Tất cả mọi người đang nhìn phía trên xuất hiện cự tháp cùng lăm long. "Huyền." Lại là một tiếng bạo hưởng, chơi dị tượng trên không trung biến mất, lại có một câu nói vang vọng trên không trung, "Vạn Thế Sư, lần này xem như bạn toàn thắng." Chương 510, hai phong thư, khác biệt quyết định. To lớn thanh âm tại thiên không truyền vàng, mà tại đỉnh núi Kỳ Lân lần trên này, Vạn Thế Sư lao đi khoẻ miệng màu tươi, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, "Tính ngươi thắng." Hắn trung quy là lựa chọn nhượng bộ, vẫn chưa cùng Tần Dương cá chết lưới rách. Vì cái này lựa chọn trả giá đại giới, chính là tại cùng Tần Dương đối bính bên trong gặp khó. "Lão sư, hại ngài thanh danh bị hao tổn." Sở Vương cứ việc toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn là hướng Vạn Thế Sư hành lễ nói cảm ơn. Mới lần kia va chạm, Vạn Thế Sư trên thực tế cũng không cần tụ thương, nhưng vì bảo hộ Sở Vương không đến mức tại trong dư âm chết thảm, phân ra một chút công lực che chở, dẫn đến hắn tại cùng Tần Dương đối bính sa suốt hạ phòng. Bởi vì phát giác rơi hạ phòng, Vạn Thế Sư dứt khoát liền làm ra nhượng bộ. lấy thụ thương làm đại giá, thừa nhận lần này bọn hắn nhận thua. Bản sư chung quy là không bằng Tần Dương lòng dạ ác độc, nếu là lần này không thể đồng ý, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ở chỗ này khai chiến, đi đầu tiêu diệt nho môn đại bộ phận lực lượng. Bản sư quyết tâm, không bằng hắn kiên định, chết không được ngươi. Vạn Thế Sư lắc đầu nói, hắn triến ý cũng không như Tần Dương kiên định, không có dù là tuyệt đối cá chết lưới rách chi tâm, không muốn vì sợ Vương Trả Giá diễn thánh sơn núi hủy hoại chỉ trong chốc lát đại giới. Sở Vương cảm tạ Vạn Thế Sư bởi vì che chở mình mà thụ thương, lại không biết chính là bởi vì Vạn Thế Sư không có vì Sở Vương trả giá đắt quyết tâm, mới có thể để Tần Dương dễ như trở bàn tay thắng vấn này. "Vương gia, xin trở lại châu đi, năm rộng tháng dài, ngươi còn có lại đến chi lực." Vạn Thế Sư nói. "Mời lão sư ủng hộ nhiều hơn." Sở Vương khom mình hành lễ nói. Hắn tại được chứng kiến hôm nay một màn này về sau, lại là minh bạch luyện hư chiến lực tầm quan trọng. Tam quốc hoàng thất sở dĩ có thể vững như bàn thạch, chính là bởi vì bọn hắn đều có đủ để chống lại luyện hư ác chủ bài, hay là bọn hắn nhà mình trong hoàng thất liền có luyện hư. Bây giờ đại nguyên hoàng thất mất thiên tử kiếm, cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lai luyện hư chiến lực cùng hộ hoàng quyền. Sở Vương như nghĩ đăng vị đại bảo, cũng cần một cái luyện hư cường giả đến ủng hộ hắn. Sau năm ngày, Sở Vương trở về đất phong, liên đối lấy Triều thần cũng biến mất đại khái 1 phần 5, đều theo Sở Vương về đất phong đi. Đó lấy Huyền Hoàng bắt đầu quét dọn khả năng tồn tại Sở Vương Dư Đẳng, cùng một chút còn chết ở tại Huyền Kinh Ngoan Cô Phái, trong lúc nhất thời Huyền Kinh Thái Thị khẩu pháp trường nhiều hơn mấy phần huyết sắc, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy người đầu người rơi xuống đất. Mà tại quét dọn sau khi, Huyền Hoàng lại lần nữa hạ lệnh, tại Huyền Kinh bên ngoài trăm dặm chỗ, tu kiến một tòa Hồn Thiên Tinh động thành, làm quốc chi trọng khí, bảo vệ Huyền Kinh. Tân Dương tâm tâm niệm niệm Hồn Thiên nghi như vậy bắt đầu tu kiến, hải lượng tài nguyên vận chuyển đến ngoài trăm dặm. Rất nhiều nhân thủ được phái đến tuyển định xây thành trì chi địa, trong đó không thiếu quân bên trong võ giả, cùng một chút triều đình mời chào võ công cao thủ. Cùng lúc đó, hai la thư phân biệt đưa đến Thiển đạo giáo cùng Lâu Quan đạo, vừa mới tiếp nhận Thiển đạo giáo trưởng giáo Thái Tố, còn có Lâu Quan đạo Tuyên Văn chân nhân đều nhận triều đình mời chào. Đêm đó, Lâu Quan đạo, Quan Tinh Đài, Tuyên Văn chân nhân tại Thiên Khải núi sau đại chiến, lần thứ 13 tiến hành xem sao. Tinh tượng bắt đầu ổn định lại. Xem ra trên triều đình trung quy là vị kia mặc da thương dương quân thắng. Tại hôm qua, Tuyên Văn Chân Nhân liền nghe tới Sở Vương trở về đất Phong nghe đồn, sau đó tại hôm nay, tinh tượng không lại biến hóa, nói cách khác, thắng bại đã định, là Tần Dương chiến thắng, đại huyền tiến vào tạm thời hòa bình kỳ. Nhưng tới đối đầu, chống đi tay đến Tần Dương cũng có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn. Cũng tỉ như, hôm qua đưa đến Tuyên Văn Chân Nhân trên tay một phong thư, Thái Tố đạo hữu, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Tuyên Văn Chân Nhân quay đầu nhìn về phía trên đài xem sao một người khác, đồng dạng thu được thư tín diện đạo giáo trưởng giáo thái tố. Vị này mới nhậm chức trưởng giáo chẳng biết tại sao, đoạn này thời gian thường xuyên bên ngoài 43, khi hôm qua thư tín đưa đạt thời điểm, nàng vừa vặn ngay tại lâu quan đạo làm khách. Nghe nói còn có một phong thư đưa đến diện đạo giáo, Vân đạo dù không biết trong lòng nội dung như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng cùng chuyến này cơ bản giống nhau đi. Vị kia thương dương quân mục đích chính là mượn nhờ chúng ta hai nhà đối tinh tú hiểu rõ, vì hắn tu kiến hồn thiên tinh động thành. Thái Tố đạo hữu cảm thấy cái này lôi kéo phải chăng phải đáp ứng. Tuyên Văn Chân nhân hỏi, Xiển đạo giáo đạo thống, bắt đầu tại âm dương ra, nó cửa bắt buộc âm dương thuật bên trong, liền có chiêm tinh luật cái môn này xem sao công pháp, Tuyên Văn Chân nhân cảm thấy đây chính là Tần Dương muốn lôi kéo Xiển đạo giáo nguyên nhân. Bất quá tại trên thực tế, Xiển đạo giáo đối với trận pháp tinh thông, mới là Tần Dương lôi kéo phái này nguyên nhân chủ yếu. đã được lâu quan đạo tất cả tinh tú tương quan điện tịch tần dương, trên thực tế đối với tinh thông trận pháp cùng thuật pháp triển đạo giáo càng coi trọng hơn. Cho nên, Thái Tố trên thực tế sớm hơn thu được tần dương thư tín, hơn nữa còn là huyền tiễn tự mình tìm tới Thái Tố, cũng giao cho trên tay nàng. Tại La Thư này bên trong, tần dương trình bày hồn thiên tinh động thành cấu tứ, cùng chỗ tốt. Hồn thiên tinh động thành cấu kết chư thiên tinh thần, theo tinh tượng mà động, đang xây thành về sau chính là một chỗ tuyệt thế đại trận, đồng thời còn có thể thu nạp tinh thần chí lực. có thể xứng nhất đặng phúc địa. Tần Dương hứa hẹn, như Thái Tố hết sức giúp đỡ, hồn thiên tinh động thành thu thập mà đến tính lực, có nàng bà thành. Bước này tuyệt thế chi trận thu thập mà đến tính lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho dù là ba thành, cũng là một cái cực kỳ hậu đãi số lượng. Tuyên Văn Đạo bạn nói là Thương Dương Quân là người thắng cuối cùng sao? Thái Tố khẽ mở môi đỏ, hỏi: Chỉ là tạm thời người thắng thôi, về sau sẽ như thế nào, còn chưa thể biết được. Chí ít đạo môn chúng ta Tử Dương tiên sư Còn có Thanh hư sơn vị kia không bờ đạo hữu, bọn hắn nhưng đều không phải hời hợt hạ người a. Tuyên Văn chân nhân dường như nhìn thấu hết thảy, trả lời: "Đạo môn không nhất định có thể đấu qua được Tần Dương." Thái Tố lại là lắc đầu nói: "Nang khoảng thời gian này buôn ba cùng điều tra, chính là vì việc này, ra ngoài một chút phương diện cân nhắc, Thái Tố cũng không coi trọng Đạo môn." Thái Tố đạo hữu là muốn tiếp nhận Thương Dương quân lôi kéo. Tuyên Văn chân nhân ngạc nhiên nói: "Tiếp nhận Tần Dương lôi kéo?" cũng không chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác đơn giản như vậy, cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là ở lưng cách đạo môn. Có thể đoán được, đạo môn cùng Mặc gia cuối cùng cũng có tranh chấp thời điểm, lúc này dựa sát vào tần Dương, không thể nghi ngờ là tại cùng đạo môn kéo dài khoảng cách. Có lẽ ngày khác song phương động thủ, đạo môn đệ nhất cái quét sạch có lẽ chính là xiển đạo giáo cái này rời bỏ chi môn phái. Thái Tố lại là không làm trả lời, chỉ nói là nói, Vân đạo tới đây là muốn hướng đạo hữu cáo biệt. tối nay Nhưng vào lúc này, bây giờ đêm đã khuya, Thái Tố đạo hữu không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi như thế nào?" Tuyên Văn chân nhân giữ lại nói. "Không được, lâu quan đạo bên trong cũng không nhất định là thanh tịnh chi địa, tổng có một ít thuộc về hắn phương con mắt, Tuyên Văn đạo bạn cũng hẳn là phát giác được đi, nhưng cái kia xuất hiện dị động người." Bần đạo vẫn là nhanh chóng rời đi tương đối tốt. Nói, Thái Tố liền trực tiếp biến mất trên quan tinh đài, bỏ đi không một dấu vết. Chương 511: Tung hoành hai mạch. Tinh không chi hạ Thái tổ thân hình lập loé, từ lâu quan đạo trôi trong sơn cốc lướt đi. Thái tổ tu luyện ẩn giật, lấy nửa tại Hỏa Kỳ Quang, đồng kỳ trận, trạng này như hoàn tổn, tu luyện đại thành về sau có ẩn tàng khí tức, cùng chư khí hợp nhất, cùng di hình hoán ảnh năng lực. Từ khi này công đại thành về sau, Thái tổ liền dần dần dùng di hình hoán ảnh tới lấy thay hành động, cùng người bình thường phương thức hành động có khác biệt, mà cao siêu thuật pháp Thiên Phú, để nàng luyện thành gần như có thể nhìn thấu lòng người âm dương phật. cũng làm cho suy nghĩ của nàng cùng người bình thường có điều khác biệt. Có lẽ chính là bởi vì cái này tư duy khác biệt để Thái Tố làm ra hôm nay lựa chọn. Chính đang lóe lên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện tại mấy chục trưởng bên ngoài, một trưởng khác ở một thân ảnh trên lồng ngực. Người kia theo đuôi người há mồm muốn nói, nhưng một cỗ quỷ dị kình lực lại là ở trong cơ thể hắn tứ ngược, vẹn vẹn một hơi, hắn chính là liền nói chuyện năng lực đều không. Tại lâu quan đạo bên trong theo dõi bần đạo, còn dám đuổi theo ra đến. Bần đạo sớm liền muốn lấy tính mạng ngươi." Thái Tố Thu trưởng thản nhiên nói, "Ngươi này là Tung Hoành gia thám tử, lệ thuộc vào Diệp trưởng canh nhất mạch kia." Tung Hoành gia thế lực dù không kịp mặc ra rộng, tại toàn bộ thiên hạ mọc lên như nấm, nhưng nhiều năm trôi qua cũng là khai chi tán diệp, trong đó chủ yếu nhất chính là Tung Hoành gia chủ mạch, cùng Tu Hu chiếm tổ chim khách, kế tục gâm dương gia đạo thống xiển đạo giáo một mạch. Cái này hai mạch vốn nên chân thành hợp tác, chủ mạch tại Triều, xiển đạo một mạch tại Dã. để đại huyền đi theo tung hoành ra bước chân tiến lên, nhưng 20 năm trước hai mạch tại lựa chọn bên trên xuất hiện các nhau, Tiêu Miện lấy nó no kinh người năng lực cùng quyết đoán chinh phục chủ mạch, nhưng Xiển Đạo một mạch lại là cùng chủ mạch đi hướng tương phản lối rẽ. Mà tại Tiêu Miện tiến đến không biết chi địa về sau, Diệp Trường canh nhất mạch kia muốn cùng Xiển Đạo một mạch phụ hòa, nhưng Thái Tố làm Xiển Đạo một mạch người nói chuyện, lại là muốn chân chính độc lập, cùng tung hoành ra phân liệt quan hệ. Mấy ngày qua, Thái Tố ở các nơi du tẩu, tung hoành ra bên kia người theo dõi liên tiếp không ngừng. Tại tiêu miện thế lực bên trong, Diệp Trường canh phụ trách lục phiến môn là chủ môn ứng đối giang hồ thế lực, cái này cũng liền dẫn đến lục phiến môn tại các phái bên trong đều có quân cờ. Mà lục phiến môn quân cờ cùng tung hoành ra quân cờ có cái gì khác biệt đâu? Thái tố mặc kệ đi đến phương nào, cho dù là nhà mình xiển đạo giáo bên trong, cũng đều có mật thám tồn tại, đoạn thời gian này đến nàng sớm đã phiền phức vô cùng, bây giờ cái này theo đuôi người cùng lên đến, lại là không biết sống chết. vừa lúc bị nàng giết xuất khí, xoẹt xoẹt xoẹt, khiến người dùng mình thanh âm từ đó trưởng thân ảnh bên trong truyền đến, chỉ thấy nó toàn thân xương cốt như là sa mạc vụn vặt, thân thể thẳng tắp đồ hạ, từ các nơi trong lỗ chân lông bốc hơi chảy máu sắc khí vụn, khiến trong không khí xuất hiện mùi máu tươi nồng nặc. Âm dương toái cốt trưởng, chúng chiêu người xương cốt vỡ vụn, kinh lạc đứt từng khúc, toàn thân huyết dịch tụ trưởng lực hóa khí, bốc hơi tiêu tán, chính là nhất đặng tản nhận trường pháp. Thái tố cũng là bị phiền buồn bực Dùng cái này chưởng trực tiếp lấy tính mạng người ta. Liên dùng thi thể của ngươi, cho những người kia một cái cảnh cáo đi." Thái Tố nhẹ lướt đi. Âm trầm cung vũ bên trong, từng chiếc từng chiếc cố lục đèn đuốc Phiêu Diêu lấy đèn diễm, tản ra khí tức quỷ dị. Tại Thái Tố giết người nháy mắt, trong đó một chiếc đèn đuốc đồng thời dập tắt, cây đèn đại bộ phát ra hồng quang. Huyên 16, chết rồi." Một bàn tay trắng xám nhô ra, dập tắt cây đèn xa xa bay đến sau bên trên, liền giối dưới đây hồng quang, huyên 16 ba chữ đập vào mi mắt. ta nhớ được, hắn là tại lâu quan đạo nội hướng đi. Bàn tay kia chủ nhân nói, "Thái Tố hai ngày này ngay tại lâu quan đạo, xem ra là chúng ta nhận đến nàng." Diệp Trường canh thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, "Đạo, vị này đồng môn, có lẽ phải chân chính đi hướng người lạ." Thái Tố đại biểu không chỉ là một mình nàng, ý của nàng hướng, cũng đại biểu cho xiển đạo một mạch trung quy là lựa chọn thoát ly âm dương ra. Mang theo tiếng hận thanh âm từ âm thầm truyền ra, Có lẽ lúc trước đám tiền bối liền không nên phân ra một mạch đi kế thừa âm dương gia đạo thống, phân ra mạch này, cố nhiên để chúng ta có không nhỏ ưu thế, nhưng cũng chôn xuống phân liệt hạt giống. Lần này, xiển đạo một mạch là thật trở thành âm dương gia người thừa kế. Vốn là tu hú chiếm tổ chim khách, lại bởi vì song phương đi hướng lối rẽ, để xiển đạo một mạch vứt bỏ tung hoành gia thân phận, chân chân chính chính kế thừa âm dương gia đạo thống. Ở trong đó nguồn gốc nếu là nói cho ngoại nhân nghe, cũng không biết bọn hắn sẽ làm vẻ mặt gì. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Miện phụ chúng ta, nếu không phải hắn dứt khoát vứt bỏ hết thảy, chúng ta cũng không đến nỗi một khi từ đỉnh phong ném tới đáy cốc, triệt để ẩn dấu đi. Có lẽ năm đó xiển đạo một mạch lựa chọn là đúng đi." Diệp Trương canh thở dài nói. Hắn làm tiêu miện tâm phúc nhiều năm, tự hỏi không nói đối tiêu miện hiểu rõ thông thấu, nhưng cũng có thể phỏng đoán cái bảy tám phần, nhưng chân chính đến sự tình trước mắt về sau, hắn mới phát hiện, mình chưa hề hiểu qua tiêu miện. Tiêu Miện tại 20 năm trước bức giết tới thay mặt Huyền Hoàng Bùi Dương Diệp triệt kế vị, tất cả mọi người cho là hắn là vì quyền lực, lại không nghĩ rằng, quyền lực chỉ là phụ thuộc, Tiêu Miện chân chính muốn là tiên tử kiếm. Mà tại trước đây không lâu, tất cả mọi người chỉ cho là Tiêu Miện vì đồ kiếp, lại không nghĩ rằng hắn mục đích thực sự lại là vì tiến về kia không biết chi địa ở bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này cũng liền dẫn đến tại Tiêu Miện chủ động vạch trần trước, không có người biết được mưu đồ của hắn, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Tiêu Miện sẽ như vậy dứt khoát vứt bỏ hết thảy. trực tiếp đem tự thân thế lực chấp tay nhường cho người, hắn ngược lại là đi được tiêu sái, lại khổ cái tung hoành ra. Làm trên người tiêu miện hạ trọng chú thế lực, tung hoành ra lần này xem như để nhiều năm qua kinh doanh thất bại trong gắng sức, Diệp Trường canh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh đi, ẩn nốt trong bóng tối. Thái tố tuyển cái thời cơ tốt a, lúc này độc lập, dù là chúng ta trong lòng tức giận, cũng không dám chân chính xuất thủ trả thù. Diệp Trường canh nói, lại đợi ngày sau lại nhìn đi, âm thầm người nói Tiêu Miện mặc dù phụ chúng ta, nhưng chúng ta nhiều năm qua bồi dưỡng thế lực cũng không phải nói không, có liền không có, lại đợi danh tiếng qua đi, lại cùng Tần Dương cùng đạo môn phân trận, hiện nay khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng tìm được đột phá con đường. Chỉ có xuất hiện luyện hư cường giả, chúng ta mới có lại lần nữa xuất hiện lực lượng. Như hôm nay càng ngày càng biến hóa rõ ràng, tung hoành gia cũng có phát giác, bọn hắn cũng biết, hiện tại thời đại thay đổi, luyện hư đột phá độ khó có lẽ không giống lúc trước khó khăn như vậy. Bởi vậy Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là xuất hiện một cái luyện hư cường giả, thống lĩnh tung hoành ra. Có thể đoán được tại tương lai không lâu, luyện hư sẽ dần dần tăng nhiều, dù không đến mức nát đường cái, lại không phải cũng sẽ như hiện tại như vậy phượng mao lân giác, nếu là không có luyện hư, kia tung hoành gia sợ là phải bị thế lực khác dần dần ném đến sau lưng. Âm trầm cung vũ đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có một chiếc lại một chiếc gù đang tại phiêu diêu lấy đèn diễm. Như là có người tinh tế số chi. Liền sẽ phát hiện những này ưu đăng số lượng đủ để hàng ngàn, mà những này, đều là tung hoành gia xếp vào tại các phái tháng tử. Trưng 512, Võ học trí tuệ Đường kính đại khái 4 mét hình cầu bị lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trùng, cùng nó bên trên sáng lên tinh mịn đường vân, hoành ánh tinh quang nhét đầy hình cầu, khiến cho nó giống như một viên ngôi sao nhỏ. Hồn thiên tinh động thành thứ một ngôi sao, thành công dâng lên. Tần dương xa nhìn kêu lên không hình cầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thoả mãn. Tạ Nyo muôn cùng sợ vương tạm thời rời trận về sau, Hỗn Thiên tinh động thành thành lập rốt cuộc không ai có thể ngăn cản, vẹn vẹn 1 tháng, xây thành trì địa chỉ liền trải lên một tầng xanh đen với đá, bốn phía cũng xây thành chỉnh tề tháp lâu. Nhưng tại bước tiếp theo, lại không phải thành lập phòng ốc, trên thực tế Hỗn Thiên tinh động thành cũng không có bao nhiêu phòng ốc, chân chính trải rộng thành này là nhân tạo cỡ nhỏ hình thành. Tần Dương vẫn chưa lựa chọn lấy như Hỗn Thiên nghi, để sao trời khảm nạm tại trên vòng tròn, mà lại lựa chọn lấy trận pháp hấp thu đối ứng tính lực. Để nhân tạo sao trời tự động đối kháng lực hút, lơ lửng giữa không trung. Chư chủ yếu sao trời bên ngoài, những người còn lại tạo sao trời đều sẽ làm nơi lê lý. Mà chủ yếu sao trời thì sẽ thành lập tinh trụ ở phía dưới nâng đỡ, phụ trách gánh chịu chư tinh vận chuyển mang tới áp lực. Nhưng mặc dù như thế, sao trời tăng nhiều cũng sẽ từng bước một tăng lớn biến số cùng áp lực, tần sư giả ngươi cần mạnh hơn pháp trận, cùng càng tinh thông hơn đạo này người. Thái Tố tại tần dương bên cạnh thần, mắt thấy sao trời dâng lên, nói Ngươi nói người này là chính ngươi." Tân Dương xoay người nói, nhưng bản tọa lúc trước điều kiện, ngươi giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Ba thành tinh lực, cố nhiên là một cái hậu đãi điều kiện, nhưng Vân Đạo muốn cũng không phải là những này ngoại vật, Thái Tổ trấn định như làm nói, Vân Đạo muốn, là đột phá luyện hư cơ duyên. Tinh lực cố nhiên mê người, nhưng Thái Tổ thấy rất rõ ràng, ở sau đó thời đại bên trong, luyện hư cường giả vĩ lực mới là chủ lưu, từ chiến lược ánh mắt đi lên dạng, xuất thân từ tung hoành ra Thái Tổ không kém hơn bất luận kẻ nào. Cứ việc nàng cũng không tự nhận là tung hoành ra người. Đột phá luyện hư cơ duyên. Tần Dương cười nói, bản tọa nếu có thứ này, mình lại vì sao đến nay còn chưa nhập luyện hư đâu. Đồng thời cơ duyên này như thế nào tốt như vậy phải? Cũng không cần tần sư giả để bần đạo trực tiếp đột phá luyện hư, mà là muốn cho sư giả chỉ rõ con đường. Thái Tố lắc đầu nói, bần đạo bây giờ khoảng cách phản hư cực cảnh còn cách một đoạn, còn chưa đủ tư cách đi độ kiếp, nhưng bần đạo đối tự thân con đường phía trước lại là sinh ra mê mang. Xiên đạo một mạch thoát thai từ tung hoành ra, lại cắm rễ ở âm dương gia đạo thống, Bần đạo nghiên cứu hai nhà võ công, cũng coi là thành sẽ bất phàm, nhưng đối với như thế nào đột phá luyện hư, cùng về sau đường làm như thế nào đi, Bần đạo lại là có chút mê mang. Cho nên, Bần đạo muốn mượn dùng một chút tần sư giả trí tuệ, mượn dùng bản tọa trí tuệ. Thần Dương hơi kinh ngạc địa đạo. Bần đạo sưu tập tần sư giả quá khứ tin báo, phát hiện tần sư giả đối với con đường tương lai chưa bao giờ có mê mang. Ngươi nhìn như đột nhiên tăng mạnh, có cảnh giới bất ổn dấu hiệu, nhưng mục tiêu của ngươi lại là trước nay chưa từng có kiên định. Dù là ngươi tu luyện lại nhiều võ công, cũng không nhận các loại võ công câu thúc, ngược lại lấy nó là tuổi tuổi, để tự thân càng ngày càng mạnh. Thái Tổ tinh tế đạo ra mình lý do, người khác chỉ thấy tần sư giả tinh tiến cấp tốc, lại chưa nhìn thấy sư giả tại cái này phía sau võ học trí tuệ. Bần đạo hôm nay liền là muốn mượn tần sư giả võ học trí tuệ, vì bần đạo vạch ra một con đường sáng. Võ học trí tuệ Tần Dương không thể không nói, Thái Tố đối với tình báo phân tích có chút lợi hại. Có thể giải quyết Thái Tố vấn đề võ học trí tuệ, Tần Dương trên thực tế cũng không có, bởi vì hắn bây giờ tại luyện khí võ đạo bên trên thành cũng đã bắt đầu lạc hậu, nhưng trên người hắn Đại La Thiên lại là có thể đưa ra một cái đáp án hợp lý. Trên thực tế, lúc trước Tần Dương chính là dùng Đại La Thiên thôi diễn ra tự thân thống hợp võ công con đường, mới từng bước một đi đến hôm nay bước này. Thái Tố suy đoán cố nhiên có chút không đúng, nhưng nàng từ trong tình báo phân tích ra đáp án lại là không nhiều lắm vấn đề. Thái tố muốn, là thống hợp tung hoành ra cùng âm dương ra võ học tư tưởng, đi ra con đường của mình, mà Tần Dương Đại La Thiên có thể trợ giúp Tần Dương tìm tới con đường phía trước, tự nhiên cũng có thể trợ giúp Thái tố làm như thế. Đồng thời làm như thế, cũng không cần hao phí quá nhiều kiếp lực, hoàn toàn ở nhưng trong phạm vi chịu được. Dù sao chỉ cần tìm tới giải quyết phương hướng, lại không muốn trực tiếp cho ra phương pháp giải quyết. Để bản tọa tham tường một chút ngươi âm dương ra cùng tung hoành ra điện tịch, Nhìn xem cả hai có gì tương thông, nhưng không bảo đảm nhất định có thể làm. Tinh lực bản tọa chiếu cho, xem như đối ngươi trả giá hồi báo. Tân Dương ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thái Tố, nói: "Bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, mau chóng dâng lên sao trời, duy trì tình không vận chuyển, ngươi muốn ra đem hết toàn lực xử lý việc này." Xem ra cái này hồn thiên tinh động thành đối tần sư dạ rất trọng yếu. Thái Tố nói: "Tốn hao to lớn nhân lực vật lực xây như thế một tòa thành, cho dù ai đều có thể nhìn ra thành này tầm quan trọng." Tần Dương nói: "Nhìn ngươi bộ dáng này, là đáp ứng. Như thế hậu đãi điều kiện, không có không đáp ứng lý do." Thái Tố nói: "Đã đáp ứng hỗ trợ chỉ rõ con đường, lại cho ra ba thành tinh lực, điều kiện này, quả thực hậu đãi đến khiến người giận sôi." Thái Tố hài lòng. Tần Dương cũng hết sức hài lòng. Hắn đối đãi vì chính mình làm việc người, xưa nay không trừ trừ tắc tắc, bởi vì lại nhiều ngoại vật, cũng không có tự thân võ đạo trọng yếu. Chỉ cần có thể để hắn tinh tiến võ đạo, Dù là có một ngày bỏ qua bây giờ đánh xuống cơ nghiệp, hắn cũng sẽ không tiếc. Trên một điểm này, Tần Dương trên thực tế cùng Tiêu Miện có chút tương tự. Quyền lực, tiền tài đều là vì võ đạo phục vụ, nếu không lấy hai người này cảnh giới, cho dù là ẩn cư sơn dã cũng có thể so sánh hoàng đế qua đều tốt hơn. Hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa lại lần nữa dâng lên một viên nhân tạo sao trời, hai ngôi sao cộng đồng cùng vì sao trên trời hô ứng, lấy pháp trận hấp thu tinh lực, thành lập kết nối. Nhưng cũng nhưng vào lúc này Tu tập ở chỗ này, đầu bếp bên trong xuất hiện hồn mê hiện tại, có hơn 10 người tại tinh quang chiếu rọi xuống trực tiếp hồn mê, đồng thời khí tức truyền yếu, không bao lâu liền xuất hiện hơi thở mong manh dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương tự nhiên cũng phát giác được hiện tượng này, hắn khẽ nhíu mày, cùng thái tố một đạo hướng sự cố phát sinh chi địa bay đi. Hồn Thiên Tinh động thành đối Tần Dương tầm quan trọng, thế nhân đều biết, là lấy Tần Dương một chút đám địch nhân cũng trong bóng tối đã làm nhiều lần tay chân, ý đồ trở ngại Hồn Thiên Tinh động thành xây thành Từ bắt đầu xây thành trì đến nay, ám sát công tử, phá hư công sự các sự kiện tầng tầng lớp lớp, nhưng đều bị đã sớm chuẩn bị mặc ra đám người giải quyết. Nhưng hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại là không trong dự liệu. Kia hơn 10 cái đầu bếp dấu hiệu thực tế quá đột đột, đồng thời cái này dấu hiệu cũng không giống là chúng độc. Nếu là chúng độc, ngã xuống nhưng không nên chỉ có 10 người. Hai người tại không trung bay qua, mấy tức bên trong hạ xuống mặt đất bên trên, lúc này kia xảy ra chuyện hơn 10 cái đầu bếp đã gần như không có khí. trên thân càng là đại lượng xuất mồ hôi, không ngừng run rẩy. Bang. Thái Tố trực tiếp rút ra một mực băng lấy trường kiếm, trên thân kiếm xuất hiện giọt giảo sinh cơ. Chương 513: Nguyên khí khôi phục. Thái Tố trên tay một mực băng lấy một thanh tuyết vỏ thanh thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này chuôi kiếm cuối cùng chính là như là tuyết hổ vị ba đồng dạng phất trần, kiếm cùng phất trần kỳ thực là một thể. Kiếm tên Thu Ly, Thái Tố cho tới nay chuyên dụng bảo kiếm, dù là nàng kế nhiệm xiển đạo giáo trưởng giáo có lựa chọn tốt hơn. chưa đổi qua. Kiếm này thực ngậm đạo ra chí lý, hàm lẫn thiên địa sinh cơ, chính là thực sự sinh cơ chi kiếm. Thái Tố có thể dùng kiếm này ngưng tụ sinh cơ, có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Đương nhiên, thật muốn muốn cận, thanh kiếm này cũng có thể đoạt nhân sinh cơ, biến thành đoạt sinh chi kiếm. Lúc này, Thái Tố chính là lấy Thu Ly kiếm ngưng tụ sinh cơ, mũi kiếm chỉ phía xa nó bên trong một cái sắp chết đầu bếp, sinh cơ tiếp tục không ngừng rót vào nó thể nội. Chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng, Sinh cơ chính là vạn năng chi dược, liền xem như thật muốn chết, cũng có thể dựa vào sinh cơ kéo lại một cái mạng. Đặt được sinh cơ rót vào, đám kia phu thân thể ngừng run, thậm chí ngay cả khí tức cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thái Tô thấy thế, tố thủ tại thu ly trên thân kiếm gảy nhẹ, lại là phân ra hơn 10 sợi sinh cơ, rót vào còn lại đầu bếp thể nội. Nàng ngược lại là không chút nào để ý những người này chết sống, nhưng không rõ tình huống sự cố vẫn là phải điều tra rõ mới được. Từ cái này hơn 10 người trên thân tìm ra sự cỗ nguyên nhân gây ra, mới là trước mắt việc quan trọng. Kỳ quái là, cái này hơn 10 người nhận sinh cơ rót vào về sau, không chỉ là khí tức hồi phục, thậm chí tại khôi phục khỏe mạnh về sau, khí tức tăng cường, trở nên càng cường thịnh hơn, tựa như luyện võ võ giả. Ừm. Tân Dương cũng là phát hiện cái này một kỳ quái cảnh tượng, không khỏi đến gần nó bên trong một cái đầu bếp, túi thân một tay khoác lên nó thủ đoạn bộ, đo nó mạch đập. Khí huyết mạnh lên. thậm chí càng vượt qua vừa luyện võ võ giả đồng thời còn tại tiếp tục tăng cường bên trong. Tần Dương một bên bắt mạch, vừa nói: "Vừa luyện võ võ giả mặc dù cần luyện tinh hoa khí, khí huyết có chỗ suy yếu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là muốn mạnh hơn người bình thường, cho dù là mỗi ngày trọng lượng khô lực sống đầu bếp cũng không kịp võ giả. Mà bây giờ, nhóm này phụ lại là xuất hiện cực kỳ không bình thường khí huyết cường thịnh, điểm này lại là Tần Dương không có dự liệu được. Cái này giống như không phải chúng động." Tần Dương tiếp tục bắt mạch dò xét. Kết quả phát hiện một cái khiến người kinh ngạc nguyên nhân. Cái này hơn 10 cái đầu bếp sở dĩ sẽ xuất hiện dị thường, lại là bởi vì bọn hắn đối với nguyên khí cảm ứng có chút vấn cảm. Hiện tại đây là nguyên khí dị ứng. Nguyên nhân này, dù là Trần Dương luôn luôn đến nay trí kế hơn người, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Những này đầu bếp cũng không phải là chúng độc, cũng không có có nhận đến an toán, mà là bởi vì nguyên khí dị ứng mà xuất hiện không thích ứng triệu chứng, tiến tới dẫn đến thân thể bảo hộ biện pháp cùng nguyên khí bài xích, dẫn đến tự thân sắp chết. Nếu là không có thái tố rót vào sinh cơ, những người này cũng sẽ ở không lâu sau đó trực tiếp chết bởi nguyên khí dị ứng. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ tại dị ứng về sau lại xuất hiện khí huyết dị thường cường thịnh, lại là bởi vì thái tố rót vào sinh cơ duy trì được thân thể của bọn hắn, để thân thể thích ứng nguyên khí, tại nguyên khí trả lại phía dưới thu hoạch được thân thể tăng cường. Mà sở dĩ sẽ tạo thành nguyên khí dị ứng, lại là bởi vì nơi đây quá mạnh nguyên khí nồng độ, cùng dâng lên hai ngôi sao. Thần Dương ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới dâng lên xong tinh. Tinh lực đối với nhân thể mà nói quá mức bá đạo, đối khí huyết cùng thần hồn đều có cường lực áp chế. Những người đầu bếp vốn là có chút nguyên khí dị ứng, tại tiếp xúc gần gũi tinh lực, cho dù là cực kỳ mờ nhạt tinh lực, cũng nhận áp chế, tiến tới nhận nồng đậm nguyên khí an mòn mà xuất hiện dị ứng. Từ chuyện này đi lên giảng, đạo đưa bọn họ xuất hiện sinh mệnh nguy cơ là vừa vận thăng lên hai viên nhân tạo sao trời. Nhưng sự tình căn nguyên lại không phải là tại tinh lực bên trên. Mà lại tại bây giờ càng lúc càng nồng nặc thiên địa nguyên khí bên trên. Nguyên Tà Hoàng tâm tâm niệm niệm muốn tạo nên thích hợp chúc long sinh tồn, có thể để cho chúc long huyết mạch sinh sôi hoàn cảnh, bây giờ sơ hiện mảnh khỏe. Thế giới đang không ngừng hướng phía viễn cổ thời đại chuyển hóa, thiên địa nguyên khí trở nên nồng đậm, sơn xuyên đại địa cũng thu được tầm bổ. Bây giờ, thân ở này hoàn cảnh bên trong sinh vật cũng nhận khảo nghiệm. Nếu là không cách nào thích ứng biến hóa hoàn cảnh, kia liền chỉ có một con đường chết, sinh vật giới khôn sống ngống chết chính là như thế tàn khốc. Trước mắt những này đầu bếp cũng không phải là ví dụ, có thể đoán được, tại thế giới này địa phương khác, có lẽ liền có người bởi vì vì một số nguyên nhân mà nhận nguyên khí ăn mòn, tiến tới cũng xuất hiện loại này không cách nào thích hướng tình huống. Mà tại không lâu tương lai, khả năng đều không cần tinh lực dạng này bên ngoài nhân tố, liền có người lại bởi vì nguyên khí quá nồng đầm mà bỏ mình. Kịch biến thời đại, muốn tới. Thần Dương đứng dậy, âm thầm suy nghĩ. Trước đó hắn luôn cho là nguyên khí hoàn cảnh biến hóa chỉ là để võ giả lại càng dễ đột phá, nhưng hiện tại xem ra, loại biến hóa này mặc kệ là đối với võ giả vẫn là đối không luyện võ người bình thường, đều là một trận cực kỳ kịch liệt biến động. Nếu là chịu bất quá, không cách nào thích ứng, kia liền chỉ có một con đường chết. Có thể đoán được, những cái kia thân thể yếu kém người chắc chắn đi đầu nhịn không được, khó mà sống qua thích ứng kỳ mà chết. Trước mắt những này đầu bếp là vận khí tốt, bị Trần Dương hai người kịp thời nhìn thấy, mà những vận may kia không tốt. cũng chỉ có chết rồi. Tại thiên địa nguyên khí dần dần chuyển biến tình huống dưới, loại tình huống này sẽ không vẹn vẹn xuất hiện tại một chỗ, mà là trải rộng toàn bộ thiên hạ. Đây là một trận lan tràn toàn bộ thế giới thiên hay, tại trận này thiên thai phía dưới, tất nhiên sẽ có vô số người chết đi. Mà số lượng to lớn chết đi, sẽ sinh ra to lớn hỗn loạn, tiến tới dẫn đến chiến tranh chờ đến. Mà tại võ giả phương diện đi lên giảng, nồng đậm nguyên khí sẽ sinh ra càng nhiều linh cơ tràn đầy chi địa, cũng sẽ để vô số thiên tài địa bảo xuất hiện. Giẫn phát võ giả ở giữa chênh đoạt, xuất hiện sự kiện đẫm máu. Đồng thời còn có thể xuất hiện một chút trong lúc vô tình ăn thiên tài địa bảo thực lực đại tiến thiên tuyển người xuất hiện. Mà những vận may này tốt ra hỏa có thực lực, liền muốn cao hơn địa vị, tiến tới xung kích có tử lâu lợi ích giai cấp. Dù sao mặc kệ từ phương diện kia đến xem, cũng sẽ là hỗn loạn tương bừng. "Người tới?" Thần Dương đứng lên nói. "Sư giả." Đám người lập tức liền xuất hiện ba cái mặc giáp người, hướng Trần Dương hành lễ nói. "Thông chi một chút đi." Tạm thời đem các phu quân vác đội thành trong quân binh sĩ, đồng thời cấm chỉ một chút chưa từng luyện võ quan văn ở đây, miễn đến bọn hắn chết ở chỗ này, tạo thành phiền phức." Thần Dương phân phó nói. Ba cái mặc da người gật đầu xác nhận, đồng thời cấp tốc tiến về các nơi tiến hành công trì. Mà Thần Dương thì là nhìn về phía đối với chuyện này, nguyên do đồng dạng có phát giác thái tố, nói: "Thái tố trưởng giáo, để quý giáo môn nhân mau chóng đến nơi đây hỗ trợ đi, theo nơi đây tinh lực tăng cường." bản tọa sợ ngay cả trọng quân sĩ tốt đều có thể sẽ chống đỡ không nổi. Cái này hồn thiên tinh động thành kiến tạo các công nhân, đoán chừng thật muốn hoàn toàn đổi thành võ giả, vẫn là loại kia không kém. Có loại này chỗ đặc thù cung cấp tu luyện, bần đạo nghĩ bản giáo bên trong người nên cầu còn không được. Thái Tô có chút hé miệng cười đáp ứng. Tinh lực đối với những người khác đến nói là khó mà lợi dụng chi vật, đối diện đạo giáo cùng lâu quan đạo đến nói, lại không phải là coi là thật không cách nào lợi dụng. Nàng cũng là phát giác sau đó phải xuất hiện biến đổi lớn, này đối với tại tăng cường môn nhân thực lực hành vi vui thấy kỳ thành. Trước 514, thần nông giáo nghị sự. Thần Dương, thấy tin như ngộ. Bản thân chia đều đừng, đã có gần thời gian nửa năm, thời gian nửa năm cũng không tính giải. Ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến sán lạn ánh nắng, cho trước bàn sách dai nhân phủ thêm một tầng quan huy. Huyền chủ túi đầu trước bàn, viết xuống nửa năm qua này tưởng nghiệm cùng gần nhất động tính. Tại cuối cùng còn họa chiếm hữu nàng gần nhất mới sáng tạo một bài khúc phổ. Đây là nàng bởi vì trong lòng nhớ Nhung mà sáng lập ra khúc đàn, vừa vặn đưa cho Tần Dương, để hắn đạn lấy nghe một chút, biết được mình cái này liền tưởng niệm nỗi khổ. Nếu không lấy Tần Dương kia lý trí tính cách, nói không chừng đều hiếm khi sẽ nghĩ từ bản thân. Cho dù là nhớ tới, cũng sẽ chỉ là lướt qua liền thôi. Viết xong tin về sau, huyện chủ đem thư đặt vào phong thư tịch phong tốt, chờ đợi một lát giao cho Ngụy Hoài Thành. để mặc ra mặt sứ đưa đến đại viện bên kia đi. Lúc này, vừa vận nguyệt hoạ thanh tiến vào thư phòng, sắc mặt nàng trầm ngưng, vừa ở vào cửa liền nói, "Trưởng lão, xảy ra chuyện, trong giáo đã tra được, giết thiết kiếm chính là Hồng lâu Thiên chiếu." "Thiên chiếu?" Huyền chủ sắc mặt trầm xuống, thông suốt đứng lên. Lấy trí tuệ của nàng, lúc này nghĩ đến việc này, đối Trần nông gia cùng Hạ Mặc ở giữa ảnh hưởng, nguyên bản quan hệ giao tình coi như không tệ hai phe, có thể sẽ bởi vì việc này mà chuyển biến xấu, thậm chí trở mặt thành thù. Bởi vì người khắp thiên hạ đều biết, lúc trước luận kiếm trên đại hội, Thiên Chiếu là đứng tại Tần Dương bên kia, chỉ sợ hiện tại Thần Nông giáo bên trong đã có người hoài nghi là Tần Dương hạ lệnh giết Thiết Kiếm. Nhưng Huyền Chủ lại là biết, Tần Dương sai sự không được Thiên Chiếu, hắn cùng Thiên Chiếu quan hệ trong đó, vẻn vẹn tại giao dịch quan hệ. Thiên Chiếu chỉ là Tần Dương thuê sát thủ, ngay cả bằng hữu cũng không bằng. "Là ai tra đến việc này?" Huyền Chủ hỏi. "Là lịch sư trưởng lão." Nguyệt Hoạ thanh nói, hắn mới từ giáo bên ngoài trở về. Hiện tại Thốc Vương trưởng lão chính triệu tập tất cả trưởng lão quá khứ nghị sự. Thần nông giáo giáo chủ cũng không tường có, như không có tại từng cái phương diện siêu việt lục đại trưởng lão tài năng, kia giáo chủ này chi vị liền trực tiếp trống không. Mà tại không có giáo chủ thời điểm, bình thường từ lục đại trưởng lão bên trong thu thập trưởng lão đại diện giáo chủ chức vụ. Thế hệ này, chính là không có giáo chủ thời kỳ, trong giáo sự vụ từ Thốc Vương trưởng lão phụ trách. Huyền chủ đem phong thư cất vào trong ngực, chậm rãi vận công, biến thành một cái hạc phát đồng nhan mỹ phụ. Trên thân thêm ra một chút dáng vẻ giàn ruô, nói: "Đi." Nàng cùng Nguyệt Hoạ Thanh trực tiếp lấy khinh công đi đường, thân ảnh tại Thần Nông giáo trụ sở bên trong cấp động, không bao lâu liền xa xa trông thấy một tôn viêm đế giống sừng sững ở phương xa, cao lớn như núi. Huyền chủ gấp rút bộ pháp, cùng Nguyệt Hoạ Thanh đến viêm đế giống phía dưới. Lúc này, trong giáo trưởng lão cùng đường chủ đều đã đến đủ. Vinh chủ, Lịch sư, Cốc Thần, Dựa Vương, Vũ Đồ, Huyền Tông, đây chính là Thần Nông giáo địa vị cao nhất lục đại trưởng lão. phân biệt ti trưởng Bình Diệt, Lịch Pháp, Bạch Hảo, Trọng Trọn, Thủy Lợi, Âm Luật. Mỗi một trưởng lão đều trực thuộc một chuyến, như Minh chủ trưởng lão trực thuộc Si View đường, Lịch sư trưởng lão trực thuộc Liệt Núi đường, mỗi một đường cũng đều phân biệt đối ứng trưởng lão chỗ ti trưởng sự vụ. Lúc này, trừ bọn bị giết Si View đường đường chủ thiết kiếm, năm đường đường chủ đều đã đến đủ, phân biệt đứng tại riêng phần mình trưởng lão sau lưng. Nhìn thấy Huyền chủ đến, đứng tại Viêm Đế giống chính phía dưới Thốc Vương trưởng lão đối nàng khẽ gật đầu. Mà tính nôn nóng vũ đồ trưởng lão kêu lên, quá chậm, là tập hợp quá vội vàng. Huyền chủ về một câu, đi đến vị trí của mình đứng vững. Sáu vị trưởng lão thành hình tròn đứng vững, lấy Viêm Đế giống hạ giống như Giản Mô lão giả thuốc vương trưởng lão làm điểm xuất phát, hắn bên trái là dưới cằm có ba sợi râu dài, giống như lão học cứu lịch sư trưởng lão, hắc phát đồng nhan mỹ phụ huyền tông trưởng lão. Bên phải thì là dáng người cường tráng, hai tay có thể phi ngựa đại hán vũ đồ trưởng lão, khí tức kéo dài. Như ngủ không phải ngủ lão giả cốc thần trưởng lão, mà tại thuốc vương trưởng lão đối diện thì là làn da hơi đen, người khoác áo gai, vẻn vẹn đứng thẳng liền có một cốt như núi cao hùng tráng chi thế binh chủ trưởng lão. Bởi vì thần nông giáo cực kỳ am hiểu dưỡng sinh, là lấy trừ thuốc vương trưởng lão cùng cốc thần trưởng lão bên ngoài, nó dư trưởng lão tuổi thật đều cùng bề ngoài có chút không tương xứng. Lúc đại trưởng lão đến đông đủ về sau, thuốc vương trưởng lão liền nói, "Triệu tập các ngươi nguyên nhân, các ngươi nghĩ đến cũng đều biết, hôm nay muốn nghị chính là thiết kiếm đường chủ là trời chiếu giết chết là thật là giả, cùng Hạ Mặc có quan hệ hay không? Nếu là, nên như thế nào vì thiết kiếm đường chủ báo thù? Thuốc Vương trưởng lão vẫn chưa nói ra cái khác lựa chọn, nói thẳng ra báo thù hai chữ, cho nên mặc kệ kẻ giết người là ai, thần nông giáo đều sẽ tiến hành trả thù. Đối đây, binh chủ trưởng lão cực kỳ hài lòng gật đầu, nhìn về phía Lịch sư trưởng lão, "Lịch sư, ngươi tin tức kia chuẩn xác không? Thiết kiếm coi là thật vì Hồng Lâu Thiên Chiếu giết chết. Thiên chân vận xác." ra tại Tàng Kiếm Sơn trang cầu vào tay lúc trước Thiên Chiếu tại luận kiếm trên đại hội lưu lại một tia kiêu ý, chứng minh cùng thiết kiếm thi trên người kiêu ý không khác. Kẻ giết người chính là Hồng Lâu Thiên Chiếu. Lịch sư trưởng lão gật đầu nói. Như vậy sau đó phải chứng minh, chính là Thiên Chiếu phải chăng từ Tần Dương chỉ làm? Huyền chủ nói, điểm này vẫn là điều tra rõ tương đối tốt, nếu không chúng ta liền có thể sẽ không duyên cớ gây thù hận. Tứ Nhạc Đường Nguyệt Hoạ thanh giống như cùng Hạ Mặc có chỗ giao tình. không bằng để nàng đi tìm Hạ Mặc người hỏi một chút như thế nào. Vũ Đồ trưởng lão trực tiếp đưa ra tìm Hạ Mặc. Hạ Mặc hiện tại toàn diện ẩn nốt, muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng, lão thân cảm thấy còn không bằng phái người đi đại huyền hỏi một chút Thương Dương Quân tương đối tốt. Huyền chủ phản đối nói: "Không ổn, đi hỏi thăm Thương Dương Quân người nhất định phải là chúng ta một trong, dạng này mới có thể tin. Nhưng nếu quả nhiên là Thương Dương Quân, vậy đi hỏi ý người chỉ sợ cũng giữ nhiều lạnh ít." Lịch sư trưởng lão nói: đều nói Thương Dương Quân tinh thông các loại bí thuật, trong đó không thiếu vạn mèo ý thức bí thuật. Nếu là những người khác đi, rất có thể bị nó khống chế, chỉ có Lục đại trưởng lão tiến đến mới có thể để cho người yên tâm. Nhưng nếu Thương Dương Quân quả thật là phía sau màn hắc thủ, kia thần nông giáo liền phải làm cho tốt mất đi một vị trưởng lão chuẩn bị. Lúc này, Vinh chủ trưởng lão nói, đã là như thế, không bằng trước tìm ra Hồng Lâu chỗ, giết Hồng Lâu, từ phía trên chiếu trong miệng cha hỏi ra hung phạm là được. Bất kể như thế nào, Thiên Chiếu là giết Thiết Kiếm hung thủ, nàng tuyệt đối sống không được. Vừa mở miệng, chính là Lâm Liệt Sắc Cơ. Binh chủ trưởng lão không chỉ muốn muốn hung phạm chết, giết chết Thiết Kiếm Thiên Chiếu cũng được chết. Có lẽ có người nói Thiên Chiếu là một sát thủ, chỉ là một thanh đao, nhưng làm Thiết Kiếm sư phụ, Binh chủ trưởng lão không chỉ muốn muốn thủ phạm thật phía sau màn trả giá đắt, cái này giết người đao cũng phải cấp gãy, như thế mới có thể tiêu hận. Không đợi cái khác trưởng lão nói chuyện, Binh chủ trưởng lão liền đánh nhịp nói, cứ như vậy đi. Lão phu phụ trách tìm hồng lâu chỗ, đem nó diệt. Các người nghĩ biện pháp tra chấn tướng, hai chúng ta bên cạnh hạ thủ. Nói xong, binh chủ trưởng Lão cũng trực tiếp rời đi. Vậy liền chiếu binh chủ trưởng Lão ý tứ đi. Thuốc vương trưởng Lão bất đắc dĩ thở dài. Binh chủ trưởng Lão làm thần nông giáo người mạnh nhất, nó quyền nói chuyện so hắn cái này đời lý giáo chủ còn mùa lớn. Nếu thật là quyết định, những người khác không cách nào thuyết phục binh chủ trưởng Lão. Bất quả binh chủ trưởng Lão nói cũng không phải không có lý Trực tiếp khảo vấn Thiên chiếu cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới thần bí khó lường hằng lâu. Chương 515, Hoài Nghi, Tinh Thành Sơ Thành. Định ra xử lý công việc về sau, đám người tán đi, chỉ có Thuốc Vương trưởng lão còn dừng lại tại Viêm Đế giống hạ. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, Lịch Sư trưởng lão sau khi rời đi không lâu, lại lại lần nữa ghé trở lại. Mà Thuốc Vương trưởng lão đối với hắn trở về, là không ngạc nhiên chút nào, hiển nhiên đây là hai người bọn họ thương định tốt. Lịch sư, ngươi đối Huyền tông thấy thế nào?" Thuốc Vương trưởng lão nói. "Có hiềm nghi, khả năng nàng chính là ra tay giết Thiết kiếm người." Lịch sư trưởng lão mặt cho bên trên một mảnh nghiêm túc, nghiêm mặt vận vận, "Thiết kiếm thực lực ngươi ta đều biết, chúng ta sáu vị trưởng lão bên trong đoán chừng cũng chỉ có ngươi, cấp thần, còn có binh chủ năng đủ thắng hắn, thậm chí ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ bằng vào thiên chiếu muốn dễ như trở bàn tay giết hắn, cũng không dễ dàng." Giết Thiết kiếm lúc, thiên chiếu còn có giúp đỡ? Đồng thời đám kia tay có thể là chúng ta trong 6 người một cái. Trên thực tế, lịch sử trưởng lão không chỉ có phát hiện kẻ giết người là Thiên Triều, còn tại hiện trường phát hiện dấu vết khác, thuộc về Thần Nông giáo vết tích. Trạch Nghị thập tứ, cứ việc dễ thấy, nhưng ta tuyệt sẽ không nhận lầm, lịch sử trưởng lão thấp giọng nói, một người khác, tuyệt đối là ta giáo bên trong người. Thần Nông giáo Trạch Nghị thập tứ là theo tiết khí mà sáng tạo, mà lịch sử trưởng lão chính là nghiên cứu lịch pháp mọi người, Thần Nông giáo bên trong lấy hắn đối Trạch Nghị thập tứ hiểu rõ mạnh nhất. là lấy cứ việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là tìm được một chút dấu vết để lại, chứng minh có thiết kiếm bên ngoài thần nông giáo bên trong người tham gia trận chiến này, hơn nữa còn là đứng tại thiết kiếm đối địch mặt. Mà tại thần nông giáo bên trong, có tư cách làm thiết kiếm đối thủ, đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn lục đại trưởng lão, nó dư đường chủ cũng không tính là ở cách. Kỳ thật chúng ta đều biết nói, Thuốc Vương trưởng lão yêu đất nói, không chỉ Nguyệt Hoạ Thành cùng Hạ Mặc có giao tình, Huyền Tông trưởng lão càng là cùng Mặc gia quan hệ không ít. Năm đó Mặc gia thế lực trải rộng thiên hà, Huyền Tông cùng Mặc gia cự tử giao tình không cạn, những này chúng ta đều có hiểu biết, Huyền Tông cũng không tận lực giấu giếm, thậm chí chúng ta còn suy đoán Huyền Tông chính là Mặc gia cựu toán một trong. Mặc gia năm đó tình thế cực thịnh, Thuốc Vương trưởng lão bọn hắn cũng vui vẻ phải thần nông giáo tìm lên một cái cường lực minh hữu, dù sao Mặc gia tư tưởng cũng không tính có hại, nhiều người bằng hữu cũng coi như nhiều con đường. La lấy Thuốc Vương trưởng lão bọn hắn đối Huyền Tông trưởng lão một chút cử động chỉ làm làm như không thấy. Về sau mặc ra đời trước cự tử bỏ mình, mặc ra thế lực một buổi sạp bàn, huyền tông trưởng lão liền yên lặng xa lánh mặc ra, rốt cuộc không có gì vắng lai, nó dư trưởng lão cũng làm như việc này chưa hề phát sinh qua. Nhưng xuất hiện thiết kiếm bị giết một chuyện, đồng thời tại sau đó tra ra giết thiết kiếm người có thể là trưởng lão một trong về sau, thuốc vương trưởng lão cảm thấy không thể lại làm như không thấy. Ngoài ta ngươi, còn lại bốn vị trưởng lão, binh chủ là thiết kiếm sư phụ, cùng nó tình như phụ tử, có thể bài trừ ư. Cốc Thần mặc dù thực lực cao cường, nhưng những năm gần đây làm việc nhà tàn, một mực qua hắn tiêu giao thời gian, hiềm nghi cũng không lớn. Về phần Vũ Đổ, hắn tính tình quá gấp, không giống. Thuốc Vương trưởng lão từng cái đạo tới, nhất rồi nói ra, nói tới nói lui, hiềm nghi lớn nhất người chính là Huyền Tông. Nhưng chúng ta đều là mấy chục năm nhanh trăm năm giao tình, từ lúc tuổi còn trẻ còn không phải đường chủ thời điểm liền nhận biết, một mực cộng sự nhiều năm như vậy, không có chứng cứ xác thực, vẫn là chớ có tùy tiện nói ra hoài nghi tương đối tốt. Ta biết, lịch sư trưởng lão gật đầu nói, "Việc này, ta sẽ âm thầm điều tra. Mau chóng tra được đi, lão hủ luôn có loại dự cảm bất tường, hy vọng dự cảm kia không sẽ trở thành thật đi." Thuốc Vương trưởng lão thở dài. Dưới mắt thiên hạ các nơi đều là lên khói lửa, thần nông giáo nội bộ lại còn xuất hiện dạng này nhiễu loạn, cái này gọi người thực tình cảm thấy bất an. Nếu là quả thật có một vị trưởng lão làm phản đồ, kia thần nông giáo tương lai liền đáng lo. 2 tháng sau, Huyền Kinh bên ngoài trăm rằm chỗ Hỗn Thiên tinh động xây thành trì, 365 tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, 365 ngôi sao nhẹ nhàng trôi nổi tại tháp cao phía trên, thật mỏng tình quang hình thành khí trụ, cùng tháp cao tương liên. Tại Xiển Đạo giáo gia nhập liên minh về sau, Hỗn Thiên tinh động thành công nhân xây dựng từng tốp từng tốp đổi thành võ giả, ở đây hành tẩu đều là luyện võ có thành tựu hảo thủ. Đông đạo võ giả đi ra lực, mỗi một cái đều là có thể khiêng mấy trăm cân vật liệu đá bước đi như bay tồn tại. Có thể lấy chân khí trực tiếp nhờ nâng nặng ngàn cân sự vật võ giả cũng không ít, đồng thời bọn hắn sức chịu đựng cũng đều viễn siêu thường nhân. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa nguyên khí cùng đồ ăn tiến hành bổ sung, liên tục làm cái 3 ngày 3 đêm cũng không phải là không thể. Tần Dương trong 2 tháng này mấy lần cảm thán, võ giả quả nhiên là nhất đẳng kiến trúc tay thiện nghệ, muốn nói dưới tay những người này số lượng lật cái lần, hắn cảm thấy trong vòng nửa năm để hồn thiên tinh động thành hoàn toàn xây thành cũng không phải là không được. Ha ha. Nhìn xem kia từng tòa tháp cao, còn có viên kia ngôi sao vung xuống tinh quang, Tần Dương đứng tại Hỗn Thiên Tinh Động thành trung tâm nhất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lấy lại Chu Thiên Tinh Thần làm chủ tinh, thành lập tinh tháp làm chủ cột, tiến tới tại tất cả tinh không lên không về sau gánh vác tinh đấu vận chuyển áp lực. Chỉ cần hôm nay vận hành có thể thành công, ban sơ một bước coi như xong rồi. Thái Tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Dương, nói: "Chúc mừng ngươi, Tần sư giả." Ha ha ha ha. Tần Dương cười sang sảng lấy quay người. Nhìn về phía dấu hư nạp khí, so với 2 tháng trước nhiều một phần xuất thần thái tố, nói, cũng tương tự muốn chúc mừng Thái Tố đạo trưởng, xem ngươi khí cơ, ngươi khoảng thời gian này tiến cảnh cũng là không nhỏ a. Nhờ tần sư giả còn có cái này hồn thiên tinh động thành hưng phúc. Thái Tố có chút túi đầu, hướng tần Dương ngỏ ý cảm ơn. Tại tần Dương vì nàng thôi diễn ra phương hướng đi tới về sau, Thái Tố phóng thích mê mang, đi đến dung hợp tung hoành cùng âm Dương hai nhà tư tưởng con đường, bây giờ đã là hơi có sở thành. Trên thực tế, tung hoành cùng âm dương có thể nói là chỗ tương thông không ít. Tung cùng hoành, âm cùng dương, hai phe đều là từ hai loại nhân tố lẫn nhau y tổn, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau. Tung cùng cùng ở giữa giao nhau, cùng thái cực bên trong trong âm có dương, trong dương có âm là tương đương tương tự. Nghĩ đến tung hoành ra tiền bối chính là phát giác hai nhà này ở giữa liên hệ chỗ, mới có thể phân ra một mạch kế thừa âm dương gia đạo thống. Chỉ là chỉ sợ ngay cả những này tiền bối đều không nghi tới cuối cùng cái này hai mạch đúng là trực tiếp phân đi. Lời khách sáo liền không cần phải nói, Tần Dương khoát tay nói, Thái Tố đạo trưởng, liền mời ngươi thi pháp, để cái này Chu Thiên tinh thần vận chuyển lại đi. Lúc này hồn thiên tinh động thành mặc dù sơ thành, nhưng còn kém vẽ rồng điểm mắt một bút. Chỉ cần cái này Chu Thiên tinh thần còn chưa đối ứng tinh không bên trong tinh tú bắt đầu vận chuyển, cái này hùng vi thành lớn trên thực tế liền cùng bình thường hồn thiên nghi mô hình không khác. Tần Dương muốn làm, là muốn cho những ngôi sao này chân chính truyện. để nhìn dùng nó tìm đến trong cơ thể mình cùng tinh tú đối ứng huyết thiếu. Hành động hôm nay như thành, ta liền có thể mở 365 cái huyết thiếu, chân chính tiến vào nhân tiên chi cảnh. Nghĩ đến đây, cho dù là tần dương như vậy tâm tính, trong lòng cũng là rất có gợn sóng. Chương 516, chúng tinh quý vị. Cuối cùng một tia ánh nắng chiều biến mất ở trên bầu trời, màn đêm buông xuống, tinh quang đầy trời. Vì để cho nhân tạo sao trời thuận lợi vận chuyển, xiển đạo giáo người lật nát hoàng lịch. Trước trước sau sau dùng phế 8 cái la bàn, một lần lại một lần tính toán, rốt cục chọn trúng hôm nay, chọn trúng đêm nay. Vì không để tầng mây che đậy tinh quang, Tần Dương tự thân xuất mã, đem vương viên ngàn năm trong vòng trăm dặm bầu trời quét toàn bộ, tất cả đám mây đều bị đuổi tản ra, trong bầu trời đêm một điểm che chắn tinh quang sự vật cũng không lưu lại. Kiến tạo như thế một hoàn cảnh, dù là đến nay còn không biết hồn thiên tinh động thành đối Tần Dương có tác dụng gì thái tố, cũng biết đến Tần Dương đối với chuyện này cực đoan coi trọng. Bắt đầu Đứng tại tinh động trong thành ngưng trên đài cao, Thái Tố nhẹ nhàng phun ra một ngụm trợ khí, điều chỉnh tâm tính, sau đó dựng thẳng chỉ bất quyết, tinh quang ẩn tại đầu ngón tay, Chu Thiên tinh độ, mở. Một điểm tinh quang không xuống đất mặt, Hỗn Thiên tinh động thành tựa như ngủ say cự nhân đột nhiên tỉnh lại, bốn phía truyền đến ù ù thanh âm, từng đạo tinh quang tạo thành ngấn lộ ra hiện tại thành trì bốn phía, lẫn nho bệnh, giao liên, mà 365 tòa tinh tháp, tọa lạc tại những nẻo ngấn đường tiết điểm bên trên. Nếu là lúc này từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy kia từng đạo ngấn đường đương nhiên đó là từng đầu trận văn, lẫn nhau tổ hợp, hình thành trại rộng toàn bộ hành trình tinh đồ. Điểm tang thanh, khai thiên ánh sáng, thiên tinh gai trận, Chu Thiên quý vị. Thái tố hai tay không ngừng thay đổi ấn quyết, từng đạo tinh ấn bị cách không đánh ra, khác ở tại bắt đầu chậm rãi chuyển động nhân tạo sao trời bên trên, tinh quang dần dần từ nhạt chuyển thành đậm, 365 quả nhân tạo sao trời bị tinh quang che dấu, tựa như coi là thật thành tinh đấu, chậm rãi lên không. dương ở cao thấp khác nhau các cái vị trí. Mà phía dưới tinh tháp, cũng theo nhân tạo vị trí của ngôi sao thay đổi mà điều chỉnh cao thấp, những này từ mặc gia thợ rèn phụ trách kiến tạo tinh tháp bản thân liền là cơ quan tháp, có thể theo tinh đấu thay đổi mà điều chỉnh cao thấp, thậm chí có thể di động vị trí. 365 ngôi sao ai về chỗ nấy, lẫn nhau ở giữa có một cô vô hình kết nối tại thành hình. Giữa các vì sao, lấy lực hút vì kết nối, ảnh hưởng lẫn nhau, giống như tần dương kiếp trước địa cầu cùng mặt trăng. Mặt trăng bị địa cầu lực hút trói bắt giữ, theo địa cầu mà động, mà địa cầu lại bị mặt trời lực hút ảnh hưởng, cuốn mặt trời tiến hành quay quanh. Thế này Thái âm tinh cùng Thái dương tinh dù cùng tần dương tiếp trước có chỗ khác biệt, nhưng vẫn chưa thoát ly lực hút ảnh hưởng phạm chủ. Lúc này, liên gặp lớn nhỏ không đều nhân tạo sao trời tản mát ra hoặc mạnh hoặc yếu lực hút, lẫn nhau dẫn đạo, dần dần khiến cho chúng nó tiếp cận chân chính phương vị. Ông. Một tiếng vụ vụ vang vọng bên hai, Tôn Tú từ tinh lực hình thành khí lãng càn quét toàn thành. tính chất khác nhau lại bá đạo giống vậy, tinh lực để nguyên bản còn dừng lại ở trong thành một số võ giả kêu rên lấy tối lui, liền ngay cả tinh động thành bên ngoài đều bị cái này tinh lực chô càng quét. ào ào ào. Tinh lực như nước thủy triều, không ngừng cọ rửa tứ phương, rất nhiều tinh tháp phía trên sáng lên màu xanh đậm phù văn, giống như đá ngầm đồng dạng tại tinh lực triều tịch bên trong sừng sững, đồng thời còn tại hấp thu lấy chu vi tinh lực, gia cố thân tháp. Quả nhiên. Thái Tố mắt thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hiểu rõ. Những này hô ứng chu thiên tinh thần nhân tạo tinh tú một khi thành hình, quả nhiên sẽ dẫn xuống biển lượng tinh lực, nếu là không kiến tạo tinh tháp khắc lục trận phù, chỉ sợ cái này hồn thiên tinh động thành đều chịu đựng không được mấy lần cọ rửa. Liên xem như tập nhất quốc chi lực, tần dương cũng vô pháp làm được lấy có thể rèn đúc thần binh lợi khí vật liệu đến xây một tòa thành, cho nên trận phù tồn tại là nhất định, nếu không tại nhiều lần tinh lực triều tích cọ rửa về sau, thậm chí có thể liền sẽ dần dần sụp đổ. Tinh tháp tồn tại, càng là vẽ rồng điểm mắt một nút Nếu không phải những này tinh tháp gánh chịu đại bộ phận áp lực, cũng câu thuốc hướng phía dưới lực hút, chỉ sợ hiện tại đã xuất hiện kiến trúc sụp đổ tình huống. Đồng thời tinh tháp còn bảo hộ phụ trách vận công thôi động nhân tạo sao trời vận chuyển xiển đạo giáo môn nhân, khiến cho bọn hắn không đến mức tại tinh lực chiều tịch bên trong nhận nguy hiểm tính mạng. Xem ra có thể làm. Tần Dương trong đầu, vô số lần tính toán lặp lại tiến hành, hắn thậm chí lại thiêu đốt kiếp lực tính toán khả thi, cuối cùng được ra có thể thành công kết quả. Có thể làm a. Tần Dương lại là lặp lại một chút, có một loại thở dài một hơi cảm giác. Lấy tâm cảnh của hắn, vốn không nên khẩn trương như vậy, cho dù là ngày mai Huyền Hoàng đâm lưng mình, để triều đình lại lần nữa hỗn loạn, Tần Dương cũng chỉ sẽ giết Huyền Hoàng tiếp lấy thu thập tàn cuộc, căn bản là không có cách trong lòng hắn lưu lại mảy may gợn sóng. Nhưng lần này cái này sao trời quý vị lại là quan hệ đến hắn phải chăng có thể lập tức thành tựu nhân tiền, cùng Huyền Hoàng phản bội tầm quan trọng có cách biệt một trời. Một chỉ là ngoại vật, một lại là quan hệ đến cực kỳ trọng yếu vỡ đạo. Dù là tâm cảnh lại cao, tại dính đến coi trọng nhất sự vật lúc, cũng sẽ xuất hiện vận sóng, nếu là ngay cả cái này cũng sẽ không có ảnh hưởng, kia Tần Dương tâm đoán chừng liền cùng tảng đá không sai biệt lắm. Hừ. Tần Dương đột phải trong mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên nhìn về phía phía khía cạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm tinh động ngoài thành một rằm chỗ xuất hiện thân ảnh. Ở nơi đó, một cái quen thuộc người xuất hiện tại Tần Dương tâm mắt bên trong. Lão thất. Tần Dương trong mắt lóe lên tàn khắc. Tốt nhất đừng làm cái gì yêu thiếu thân. Nếu không hắn tối nay không tiếc đại giới cũng muốn giết lão thất, lại đem Thanh hư sơn nhổ tận gốc. Trong mắt Tàn Khốc xuyên thấu qua huy diệu tinh quang, truyền đạt đến tinh động ngoài thành một dặm chỗ đạo vô nhai trong mắt. Cái này vừa mới mượn nhờ máu nhuộm không dứt thành tiểu luyện hư võ giả trong mắt huyết quang lưu chuyển, mờ mịt thuyết khí ở xung quanh người hiện hiện, nhưng cuối cùng không có xuất thủ làm cái gì yêu tiêu thân. Chờ một chút, Vân Đạo muốn nhìn lão ngũ đang mưu đồ cái gì. Đạo vô nhai trong lòng nghĩ như thế nói. Hắn không nghĩ tại không có năm chắc tình huống dưới cùng Tần Dương từ đâu, nếu là không cách nào trọng thương Tần Dương thậm chí giết hắn, kia xuất thủ liền thành lô mãng cử chỉ. Đạo vô nhai muốn nhìn một chút, Tần Dương như đồ như thế lớn, kiến tạo như thế một tòa to lớn thành chỉ, là có tính tỏa ứng gì, lại có hay không sẽ nghĩ độ phản hư chi kiếp xuất hiện nguy cơ. Nếu là như phản hư chi kiếp như vậy kiểu từ nhất sinh, kia đạo vô nhai cảm thấy mình chưa chắc không thể ra tay thử một lần. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có một số cái khác nóng. Tại khoảng cách nơi đây có mấy trăm dặm địa phương, Cảnh Châu, Vạn Thế Sư Lặng Yên xuất hiện tại Cảnh Châu vùng bỏ hoang trên một ngọn núi cao, xa nhìn với tằm mắt nồng đậm tinh quang. Lấy luyện hư cường giả tốc độ, mấy trăm dặm cũng không tính quá mức dài dàng giặc khoảng cách, nếu là coi là thật có thể thừa dịp, Vạn Thế Sư tuyệt đối sẽ vượt qua trời cao, chém giết cường địch. Tại địch nhân cùng bên phải nhìn chăm chú, 365 ngôi sao trải qua rèn luyện, rốt cục riêng phần mình quý vị. Veng. Vô cùng hùng hồn tinh lực triều tịch cọ giữa tứ phương. Viên kia khỏa nhân tạo sao trời tựa như tại thời khắc này tràn ngập linh tính, tại không trung chuyển động, "Naji." "Xong rồi." Thái Tố bị tinh lực triều tịch xông đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, nhưng trên mặt lại là lộ ra nét mừng. Cái này cường đại đến ngay cả Thái Tố cao thủ như vậy đều suýt nữa bị xông ngược lại tinh lực triều tịch, còn có giữa bầu trời kia thoáng như chân chính sao trời chuyển động hình cầu, đều tại nói cho nàng, "Xong rồi." "Thái Tố đạo trưởng, ngươi đi xuống trước đi." Tần Dương vỗ vỗ Thái Tố vai, đi đến phía trước, tiếp xuống, chính là bản tọa thời khác. Chương 517, Nhân Tiên. Nhân Tiên. Cảm thấy, Tần Dương đối huyết khiếu cảm ứng, là như thế rõ ràng, cho dù là vẹn vẹn đứng ở dưới ánh sao, liền có một loại nắm chắc đến đại khái vị trí cảm giác. 365 quả nhân tạo sao trời lúc này đang cùng chân chính tinh đấu đối ứng, đối với đứng tại hồn thiên tinh động trong thành tâm Tần Dương đến nói, lúc này cả hai ở vào cùng một đường thẳng bên trên, mỗi một quả đều là như thế. Mà nhân thân chi huyết thiếu, là cùng vũ trụ chi tinh thần lẫn nhau đem đối ứng, lại sẽ còn theo sao trời vận chuyển mà tại trong cơ thể con người nào đó phiến cục bộ trong khu vực du tựu. Nói cách khác, Tần Dương hơi vi điều chỉnh thế đứng, để đã mở ra đến huyết khiếu cùng đối ứng sao trời tương đối. Còn lại huyết khiếu vị trí đều bị tìm ra. Tần Dương lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cứ việc còn có một chút điểm sai lầm, nhưng điểm này sai lầm tại Đại La Thiên phụ trợ tính toán hạ, hoàn toàn không cách nào làm nhiễu đến Tần Dương. về phần vì cái này phụ trợ tính toán tiêu hao kiếp lực, vậy nhưng so thôi diễn đo lường tính toán huyết khiếu pháp môn tiện nghi nhiều, Tần Dương liền hoa 1000 kiếp lực, liền tìm được còn lại huyết khiếu vị trí. Tiếp xuống, chính là mở. Quên thân khí huyết như đại dương mênh mông chi thủy trực lưu bất xuyên, đồng thời hướng chạy từng cái bị tìm ra huyết hiếu, Tần Dương sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, nhưng hắn khí cơ lại là cấp tốc trở nên cường thịnh. Chu Thiên Tinh Thần đồng thời xâm nhập Tần Dương cảm giác bên trong, kia từng cái huyết khiếu cấp tốc hút vào tinh lực, bắt đầu luẩn dưỡng. Nếu là trước kia, Tần Dương muốn luẩn dưỡng huyết khiếu cũng chỉ có thể dựa vào mài nước. Tất cả huyết khiếu bên trong ngay tại chỗ cực hai khiếu bởi vì trực tiếp giao thông dưới chân đại địa, dễ nhất luẩn dưỡng, còn lại huyết khiếu đều bởi vì tình không quá xa, không cách nào hấp thu đến tinh lực chỉ có thể dựa vào mài nước. Nhưng bây giờ, Tần Dương lấy hồn thiên tinh động trong thành nhân tạo sao trời dẫn dắt đồng nguyên tinh lực, trực tiếp hấp thu tinh lực luẩn dưỡng huyết khiếu. Khi từng cái huyệt khiếu hấp thu đến đồng nguyên tri lực, đúng là bắt đầu cấp tốc mở cũng gần hình dưỡng, khí huyết vận chuyển đến đó, nơi đó liền trực tiếp mở, hoàn toàn chính là nước chạy thành sông. Đồng thời, từ Tần Dương trong bụng buộc phát ra một cố kinh người dự lực, cấp tốc đền bù Tần Dương khí huyết tiêu hào. Có nhất quốc tri lực tại trèo trống chính là tốt, cứ việc cái này nhất quốc tri lực bởi vì vì một số chế phách khó mà đạt tới tiêu miện tri phối triều đình lúc tầng kia lần, nhưng cũng không phải là một nhà một phái có thể so sánh. Liên Tấn Dương hiện tại cái này trước kia áp xúc tại trong bụng dược lực, liền tiêu hao 5 cây ngàn năm năm bảo dược. Cái này nếu là đổi tại giang hồ môn phái bên trong, có thể xuất ra một gốc bảo dược cũng không tệ, nhưng Tần Dương lại là trực tiếp dùng 5 cây. Đồng thời cái này 5 cây còn không phải toàn bộ, Đại Huyền Hoàng Thất trong bí khố còn có vài cọng, thậm chí còn có một gốc năm nghe nói tiếp cận vạn năm xâm vương còn không có dùng. Huyết thiếu, mở, nhận tiên chi cảnh. Toàn thân huyết khiếu đều tại hút vào tinh lực, từ đầu tới đuôi. Còn giống như cá voi hút nước hấp thu kia nồng đậm tinh lực, hình thành 365 côi nho nhỏ khí lưu, chui vào tần dương các vị trí cơ thể. Theo những này tinh lực dung nhập, huyệt khiếu bẩn dưỡng, tần dương cùng giữa thiên địa liên hệ lại không ngăn cách. Và anh, thiên phát kinh lôi, rõ ràng là không mây chi không, lại là đột nhiên siết phát một đạo thô to như thùng nước lôi điện, thẳng tắp bổ vào tần dương thiên linh bên trên. Nhưng cái này đủ để đem thân người hoàn toàn cất diệt lôi đình lại là không làm gì được tần dương mảy may. may. ngược lại bị nó toàn bộ hốt nhập thể nội. Ngay sau đó, cực kỳ cổ quái chiến minh vang lên, như lôi thần đánh trống, như đại địa mạch động, không gì sánh kịp dương cương khí huyết phóng lên tận trời, càn quét hoàn vũ càn khôn. Nhân Tiên, Nhân Tiên. Mấy năm như một ngày khổ tu, vô số tài nguyên lấp nhập, rốt cục để Tần Dương xong rồi. Đây chính là Nhân Tiên. Tần Dương nhảy lên một cái, thẳng vào hư không, dương cương khí huyết ở sau lưng hắn lưu lại một đạo màu đỏ chương hồng. Ngay sau đó ngút trời huyết sắc khí lãng giống như một đạo nghịch quyển máu thác nước, như giang hà mênh mông khí huyết, giống như núi cao nguy nga gần cốt, cũng như hoàng kim bất hủ cơ bắp. Đây chính là nhân tiên. Tần Dương chỉ cảm thấy quanh thân huyết khíu cùng chư thiên tinh thần lẫn nhau cảm ứng, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có một tia tinh lực tiến nhập thể nội, cường hóa mình thể phách, quanh thân cơ bắp gần cốt nội tạm thời mật độ thậm chí vượt xa kim thạch, quanh thân có một tầng vô hình trường hấp dẫn cùng lực vạn vật hấp dẫn tướng cân bằng. Đây là một loại cùng dựa vào Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải Tiến vào Nhân Tiên hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, ở trong đó khác biệt thật giống như mặc đồ lặn xuống biển cùng trực tiếp ngao du thất hải đồng dạng, lớn đến khó mà tin được. Quá khứ Tần Dương cùng hiện tại Tần Dương, có biến hóa về chất. Trước nay chưa từng có thoải mái càn quét toàn thân. Giờ khắc này, Tần Dương đột phải phúc linh tâm trí, tâm thần bên trong diễn hóa mình học các loại võ công. Nhất ngay từ đầu luyện thể võ công, càng về sau các loại thần công, lại đến mình dựa vào Đại La Thiên sáng tạo. cùng nguyên bản khác biệt càng lúc càng lớn Trư Thiên Sinh Tử Luân. Trong tâm thần, kiếm, đao, thương, quyền, trưởng vô số đạo nhân ảnh hóa làm một thể, vô số cái binh khí tạo thành to lớn hình tròn. Mười khóa đoạn vân thạch từ thể nội bay ra, không ngừng biến hóa các loại hình thái, thậm chí ngay cả quyền trưởng đều hình thái đều trực tiếp xuất hiện qua. Trư Thiên Sinh Tử Luân. Tần Dương phía sau xuất hiện to lớn hình tròn, hỗn hỗn độn độn khí tức bên trong, cự luân chậm rãi chuyển động, không gian tựa hồ xuất hiện phân tầng. Một tầng lại một tầng không gian xuất hiện tại sinh tử vòng bốn phía. Tam thập tam thiên. Lấy vũ trải qua làm hạt tâm, diễn hóa tam thập tam thiên. Ngay sau đó, một viên đoạn vân thạch hóa thành chấp niệm chướng chi hình, nhưng lần này, chấp niệm chướng rút đi kim hoàng, rớt lên một tầng màu vàng xanh nhạt, không có Phật tính cũng không có ma ý, chỉ có một loại mênh mông cổ lão, còn có một loại không thể giải thích bá đạo. Chính thiên quy. Tân Dương trầm chậm thì thầm, thanh đồng quy hình kỳ binh tiến vào sinh tử vòng xung quanh. hóa thành một phần trong đó, ngay sau đó một đạo vô hình vòng sáng quét tán, chốn qua địa, thần dương tri ý chí thông suốt bát ngát, phương viên trong vòng 10 dặm, thần dương quyền ý trấn đè cũng có thể thông suốt, không có chút nào suy yếu. Bên ngoài một dặm đạo vô nhai đột nhiên biến sắc, áp lực cường đại trực tiếp giáng lâm nó thần, từ sửa căn cơ tiến vào luyện hư về sau liền cường thịnh vô biên mở mịt huyết khí tại thời khắc này tựa như gặp thiên địch, cấp tốc có vào, ngưng tụ thành một tầng thật dày huyết vân, cùng kia cường hành ý chí chống đỡ. Sao cường đại như vậy? Đạo vô nhai trong tay, máu nhuộm không dứt chẳng biết lúc nào xuất hiện, màu đỏ sẫm huyết kiếm đồng dạng tản mát ra nồng đậm mà tồn tuy huyết sắc kiếm quang, cùng áp lực vô hình chống đỡ. Ý chí bên trong, càng thêm thiên địa chí uy, tần dương lúc này đã minh ngộ xong trọng thiên địa tướng tàn huyền bí, càng có chuyên môn tăng phúc phương diện này năng lực chính thiên quy phụ trợ, kia không dạng đạo lý bá đạo, để đạo vô nhai thiên địa pháp vực hoàn toàn không cách nào triển khai, công thể vận hành đều nhận áp chế, có một loại khó tả trì trệ cảm giác. Giờ đi, Đạo Vô Nhai không cần nghĩ ngợi, lập tức rút lui, thân hóa huyết ảnh chớp động, trong chớp nhoáng liền xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Nhưng nhanh hơn hắn, lại là một vòng vô hình vô tướng dao quang. Chương 518: Tin tức xấu. Nạo Tà kiếm pháp huyết long chương dược nhậm hồi toàn. Giao Thiết kiếm phong, xoay quanh huyết long, đạo Vô Nhai thân ảnh xoay chuyển, kiếm tâm thông minh, trong tay huyết kiếm cùng kia vô hình vô tướng chi đao quang không đoạn giao phong, thế lương kiếm ảnh thẳng áp chế vô hình chi nhận. Nhưng gọi đạo Vô Nhai giật mình là Dù là cách như vậy xa xôi khoảng cách, cái này vô hình chi đao ý nguyên có thể phát huy gọi người khiếp sợ lăng lệ, quả thực liền cùng ở trước mặt cùng Tần Dương chiến đấu không khác. Ca. Nhất định phải rời đi. Tại đoán không được Tần Dương chiến lực tình huống dưới, đạo vô nhai trong lòng run lên, lại thúc chân khí, liều mạng cứng rắn tụ một đạo, hóa thành một đạo máu cầu rồng, thẳng tắp biến mất ở trên bầu trời. Lao thất ngược lại là đủ cảnh giác. Ca. Vô hình đao quang trở lại Tần Dương trong tay, hóa thành phù phiếm không chừng đao hình hư ảnh, chìm chìm nổi nổi. Một đạo này liền cứ gọi là thiên ý đi. Thiên ý như dao, thiên ý vô hình, thiên ý không thể phòng đoán, đây là Tần Dương đem vong tình thiên thư bên trong mạnh nhất chiêu thiên ý dung nhập tự thân chư thiên sinh tử luân thành quả, tại kinh lịch một trận từ phàm đến tiên thuế biến về sau, Tần Dương bắt đầu có ý thức đem tất cả sở học thu nạp, hòa làm một thể. Mặc kệ là vong tình thiên thư vẫn là đã bị luyện hóa chấp niệm chướng dị năng, hoặc là cái khác, đều đem thực sự trở thành Tần Dương tự thân đồ vật, chiết để đánh lên hắn là hắn. Thiên ý cùng chính thiên quy, chỉ là bắt đầu. Trừ lao thất bên ngoài, còn có một cái. Tần Dương ánh mắt tựa như xuyên thấu hư không, thẳng tắp nhìn về phía cảnh châu cảnh nội đạo thân ảnh kia. Thành là tiên nhân về sau, Tần Dương quyền ý có thể cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, linh thức trước nay chưa từng có linh mẫn, phát giác được vạn thế sư rình mò cũng không đáng kể. Tối nay, mặc kệ là vạn thế sư hay là đạo vô nhai, bọn hắn đều là ôm một ít làm loạn tâm tư đến, nếu không phải Tần Dương đột phá quá nhanh quá mạnh, lại hào không phòng hiểm. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã giết đi lên. Hai cái hèn mọn mà vững vàng ra hỏa, chốn được không chút do dự, quả nhiên là có chút khó giải quyết a. Tần Dương nhẹ nhàng bắn ra, thân ảnh nhất truyện xuất hiện tại tinh động ngoài thành trong rừng cây. Bây giờ không phải là giáo huấn hai ra hỏa này thời điểm, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. Kinh ngê. Tần Dương ánh mắt nặng nề mà nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong rừng cây xinh đẹp thuộc hạ, trong lòng đã là có dự cảm không tốt, ngươi bị thương. là Huyền, ca bên kia xảy ra chuyện rồi." Tuy là nghi vấn, nhưng Tần Dương lại là tuyệt đối khẳng định, là thần nông giáo bên kia xảy ra chuyện. Kinh mê cũng chính là Nguyệt Hoạ Thanh, nàng xem như Huyền chủ hầu cận, một mực đi theo tại hai bên. Cho dù là có chuyện gì khẩn yếu, Huyền chủ cũng sẽ không để Nguyệt Hoạ Thanh trước tới đưa tin, một khi như thế, nhất định là có đại sự xảy ra. Mà lại Nguyệt Hoạ Thanh hiện tại khí tức bất ổn, sắc mặt trắng bệnh, tinh thông y thuật Tần Dương chỉ là nhìn nó khí sắc liền biết nàng tuyệt đối thiêu đốt tinh huyết. Hiển nhiên là trước khi tới đây trải qua một phen khổ chiến. Sư giả Nguyệt Hoạ Thanh có chút suy yếu quỷ một chân trên đất, 20 ngày trước, Huyền chủ thân phận bại lộ, bị nhận định là giết thiết kiếm Hòa Huyền Tông hung thủ, mang thuộc hạ trốn đi, về sau Huyền chủ cùng Ti sư giả liên hệ, dẫn ra truy sát, để thuộc hạ trước tới báo tin. Mời sư giả tiến về đại hạ cứu viện Huyền chủ. 20 ngày trước, Tần Dương sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, 20 ngày trước sự tình, bản tọa thậm chí ngay cả một điểm phong thanh đều chưa lấy được. Xem ra còn có những người khác trong bóng tối làm tay chân a. Chỉ bằng vào Thần nông giáo một nhà chi lực, không có khả năng phong tỏa phải như vậy vững chắc, để Tần Dương chậm chạp chưa từng nhận được tin tức. Dù là hắn khoảng thời gian này đến nay tinh lực một mực đặt ở hồn thiên tinh động trên thành, cũng không đến nỗi ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Giải thích duy nhất chính là hạ mặc tin tức con đường bị toàn diện phong tỏa, phát sinh ở Thần nông giáo đại sự không một người có thể truyền đến đại hội tới. Mà lại huyền chủ thân phận bị vạch trần cũng cực kỳ không bình thường. Phải biết, Huyền chủ giết Huyền tông trưởng lão sự tình đã qua 10 năm gần đây, những năm gần đây nàng đóng vai Huyền tông trưởng lão một điểm sơ hở đều không có lộ, lúc này lại là đột nhiên bị vật trần, nghĩ như thế nào đều là có người trong bóng tối làm tay chân. Huyền ca bị bóc phá thân phận, cơ bản có thể kết luận Huyền tông vì Huyền ca giết chết, đã có thể giết một cái Huyền tông trưởng lão, liền có thể giết một cái thiết kiếm đường chủ. Chúng ta đây là thay những người khác gánh tội, bị người cho lợi dụng. Thần Dương có thể cảm giác việc này phía sau sẽ không đơn giản như vậy, thiết kiếm bị giết sự tình có lẽ còn có bí ẩn, nhưng việc cấp bách không phải so đo bí ẩn, mà là muốn cứu ra Huyền chủ. Đã bị đuổi giết 20 ngày, Huyền ca sợ là bị thương không cạn, khả năng chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải nhanh. Nghĩ tới đây, Thần Dương quát, "Si mị vong lượng." Bốn đạo bóng đen từ đằng xa lướt qua, sau lưng Thần Dương một chân quỳ xuống. "Các ngươi mang kinh ngê trở về chữa thương, để Viền Hoàng hạ lệnh, điều thanh giao quân tiến về biên cảnh tiếp ứng." Mà khác, đem bản này chữa thương tâm pháp đưa lên chính nhất đạo, giao cho Tử Dương tiên sư. Tân Dương trở lại một chỉ cách không điểm hướng si mị võng lượng một người trong đó, đem mình vừa thôi diễn ra chữa thương tâm pháp truyền vào trong đầu của hắn. Bản này chữa thương tâm pháp có thể trợ Tử Dương tiên sư nhanh chóng hồi phục nguyên khí, để hắn có thể cùng đạo vô nhai lẫn nhau chế hành, miễn cho đạo môn vào lúc này náo sự đầu. Đạo vô nhai chính là mài đao xoẹt xoẹt cướp đoạt đạo môn đại quyền thời điểm, lúc này Tử Dương tiên sư nếu là sớm hồi phục nguyên khí, vừa vặn có thể cùng hắn chống lại. Đồng thời chính nhất đạo kia chính người không tà, một không tạp tôn chỉ cũng làm cho Tử Dương Thiên sư khó mà dung hạ sự căn cơ đạo vô nhai. Để Huyền Tiễn bọn người lưu trong triều nhìn chằm chằm Huyền Hoàng. Tần Dương dứt khoát lưu lại câu nói này, liền trực tiếp phá không mà đi, một tia chớp bay thẳng đại hạ phương hướng. Rang rắc rang rắc. Tầng băng cấp tốc vỡ vụn, bị băng phong tại trên bảo tọa Thiên Đô Thánh Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong đại điện hàn khí liền đang nhanh chóng rút đi. Là thời điểm. Yếu Bị băng phong tại trên lan can tuyết ương dương cánh phi không, vây lấy chứa tán hàn phòng, bay qua ngay tại biến mất sương sắc, hướng về đại điện bên ngoài bay lượn. Cấp đoạt tần dương khí huyết, bổn quân liền có thể nhất cử loại trừ nhiều năm bệnh trầm kha, chờ nhiều năm, bổn quân rốt cục đợi đến thời cơ đến. Ti Dạ Chi Thiên Phú, di truyền từ nó phụ mẫu, nó mẫu Ti Nguy có là Tâm Linh Phương Diện Tiên Phú, như vậy tới đối đầu, Ti Dạ khí huyết thiên phú liền là tới từ nó cha Ti Thiên. Cái này cũng liền đại biểu cho Ti thiên đồng dạng khả năng hoạn có giống như ti dạ tiên thiên bệnh tim, đồng thời sự nghiêm trọng trình độ xa so với ti dạ phải lớn. Đây cũng là ti thiên một mực đem mình băng phong tại trong cung điện nguyên do, hắn phải tận lực bảo trì khí huyết tiến lặng, băng phong chấn áp bệnh tim. Bất quá bây giờ, lại là không cần băng phong, ti thiên đợi lâu thời cơ đã đến tới. Gần một tháng trước, khi hắn nhận được tin tức, biết Tần Dương sắp đột phá thời điểm, liền đã minh bạch, loại trừ bệnh tim hy vọng đang ở trước mắt. Xùi Mên Ngông Viêm Kình đem trong điện hàn khí nhất cử lại ra, Ti Thiên chậm chậm đứng dậy, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi khí thế cấp tốc quét tán, toàn bộ thiên đô đều biết cái này thế ngoại chi địa chủ nhân tỉnh lại. Chương 519: Truy sát. Trời nắng bên dưới bầu trời xanh, liên tiếp sát phạt chi âm vang lên, gấp rút mà thê lương kêu rên lóe sáng chợt rơi, nồng đậm mùi máu tươi theo gió phiêu lãng. Khụ khụ. Huyền chủ cầm trong tay cổ cầm Cửu Tiêu hoàn bội Chu địa, cũng mặc kệ cái này cổ cầm như thế nào trân quý. Liên dựa đàn thân liên tục ho khan, che miệng giữa cái tay xuất hiện đỏ thắm huyết sắc. Khoảng cách nàng chạy ra thần nông giáo đã qua 22 ngày, cái này mấy ngày liên tiếp truy sát để nó bị thương không ít, mà không dán đoạn bỏ mạng chạy trốn, cũng làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. Sư muội, không sao đi. Tư Mạnh vội vàng đi qua viện huyền chủ, trên mặt cũng là tương đương mỏi mệt, giết cái này đáng người, trong thời gian ngắn xem như ngừng lại. Không muốn vết lở, huyền chủ lại là lắc đầu nói, thần nông giáo mời thẩm phán đình người đến đây truy kích. Viện binh của bọn hắn liên tục không ngừng, căn bản giết không hết, có lẽ rất nhanh liền sẽ tao ngộ cái khắc truy binh. Từ mặc gia dẫn đầu, Phong Vân Các, Cái Bang, Tàng Kiếm Sơn trang phụ ứng, hiệu triệu giang hồ các đại phái xây dựng võ lâm chấp pháp cơ cấu thẩm phán đình, chỉ tại thẩm phán giang hồ phán pháp, giữ gìn giang hồ hòa bình. Trước mắt đại hạ tam bang lục phái 12 môn đã có hơn phân nửa gia nhập trong đó, còn lại bên trong tiểu môn phái, còn có giang hồ tán tu càng là lấy gia nhập thẩm phán đình làm mục tiêu, ý đồ thông qua cái này con đường quật khởi. Chỉ cần ngươi chưa từng làm qua phạm pháp sự tình, như vậy liền có thể tham gia thẩm phán đỉnh thí luyện, thông qua sau gia nhập trong đó, vị giang hồ hỏa bình ra một điểm lực. Để tỏ lòng thẩm phán đỉnh không phải một nhà một người độc đoán, Quách thuần dương thậm chí còn mời từng cùng nó đối nghịch phi tiên cát, còn có cùng Tần Dương giao tình không cạn đường môn cùng Ngũ độc giáo gia nhập, mặc dù cuối cùng chỉ có đường môn lựa chọn tham gia, nhưng cũng chứng minh nó lòng dạ rộng lớn, không nhận tư tâm ảnh hưởng. Bây giờ thẩm phán đỉnh luận lực ảnh hưởng đã cùng thiên hạ bố võ thiên vũ hội xảy ra, toàn bộ đại hạ người trên giang hồ đều biết, lại một cái cỡ lớn tổ chức sinh ra. Thẩm Phán Đình chỉ tại thẩm phán giang hồ phạm pháp, đã từng tạo thành các nơi hỗn loạn, cùng dẫn đầu thành lập thẩm phán đình mấy cái đại phái đều số kết thủ hạ mặc tự nhiên cũng tại thẩm phán phạm vi bên trong. Chớ nói chi là lần này huyền chủ còn gánh vác sát hại thần nông giáo một vị trưởng lão, một vị đường chủ tội danh, làm chấp pháp cơ cấu, thẩm phán đình là ngay lập tức phái ra nhân thủ tiến hành truy kích. Sau đó chính là liên hoàn truy sát, một lát không ngừng thở dốc. Thẩm Phán Đình ở bên trong Tam giáo Cửu lưu đều có, am hiểu cách truy tung không ít người, một khi bị bọn hắn cắn, liền nhất định phải ngay lập tức đem nó toàn bộ đem giết, bằng không đợi đến đến tiếp sau viện binh đến, vậy liền vạn vạn khó mà đào thoát. Nghĩ đến đến tiếp sau viện binh, huyện chủ trong đầu liền hiện lên binh chủ trưởng lão cái bóng. Truy sát người bên trong, chỉ có binh chủ trưởng lão để nàng không muốn nhất hứng đối, huyện chủ trên người bây giờ tổn thương. cơ bản đều là tại trốn đi thần nông giáo lúc từ binh chủ trưởng lão lưu lại. Khô khụ, Thẩm Phán Đình toàn diện phong tỏa, cũng không biết kinh nghê phải chằng có thể đến đại viện. Huyền chủ vô ý thức sờ sờ trong lục thư, trong lòng hiện lên một chút tằm đạm, phong thư này, có lẽ Vĩnh Viễn đưa không đến nghị đưa người trong tay. Liên tiếp bị đuổi giết hơn 20 ngày, huyền chủ đã là tiếp cận giấu hết đen tắc, hạ mặc nhân thủ cũng vì yểm hộ nàng đạo tẩu tử thương không ít, trong tay bài một chương một chương đánh ra, mắt thấy là phải tiêu hao hầu như không còn. Sư tỷ, ngươi nói có đúng hay không cự tử hắn cha ra trận tướng, sau đó thiết như thế cái cục, muốn dùng ta dẫn suất tần dương để hắn vội vàng trở về đại hạ. Huyền chủ thấp giọng nói, dù sao hắn là biết được cựu toán lão nhị trên thực tế lên Huyền tông, ta chỉ là cưỡng đoạt cái thân phận này. Nhưng sư muội ngươi những năm này vẫn giấu kín rất khá, không có người biết Huyền tông đã chết rồi, những người khác hẳn là cho rằng Huyền tông đem vị trí truyền cho ngươi mới đúng. Tư Mệnh cũng là cau mày nói, Năm đó Huyền Tông cùng Mặc Gia đời trước cự tử thế nhưng là giao tình không cạn, thậm chí còn có người coi là hai người này có loại quan hệ đó, chỉ là nghĩ đến Huyền Tông cuối cùng niên kỷ so sánh với thay mặt cự tử lớn 20 tuổi, suy đoán này cuối cùng không giải quyết được gì. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, giao tình không cạn Huyền Tông cũng sẽ phản bội đời trước cự tử, cũng sẽ không có người đoán được. Huyền Tông sớm tại 10 năm gần đây trước liền chết tại Huyền chủ trong tay. Quách Tuần Dương không phải người ngu, có lẽ hắn nghĩ tới loại khả năng này. Nếu là hắn coi là thật có thể đoán đến việc này, tần dương chuyến này khả năng liền trực tiếp bước vào trong cả bẫy. Huyền chủ lo lắng điệu đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi bị đuổi giết đến nay, còn chưa hề phát giác qua Quách thuần dương tung tích, ngay cả vị kia còn ẩn giấu đi thân phận cư tử cũng không có xuất hiện qua. Cứ việc cái này có huyền chủ chú ý cẩn thận, một khi bại lộ liền trực tiếp giết người đi xa, không để luyện hư tìm tới vết tích đuổi kịp nhân tố, nhưng Quách thuần dương hai người tung tích chưa hề xuất hiện qua, cái này liền có chút không bình thường. Ta lo lắng mục tiêu của bọn hắn là Tần Dương." Huyền chủ trong mắt lóe lên một tia tàn khắc. "Nếu là quả thật lấy chính mình làm mồi nhử câu Tần Dương, kia nàng sẽ làm cho đối phương biết cái lựa chọn này đến cỡ nào ngu xuẩn. Thật muốn đến có lúc cần thiết, huyền chủ hoàn toàn có thể lựa chọn từ bỏ tính mạng của mình. Mà tại nàng sau khi chết, Tần Dương chắc chắn để tất cả cái bang cùng mặc ra bên trong người vì chính mình chôn cùng, cho dù là không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được." "Sư muội không cần lo lắng quá mức," Tư Mệnh an ủi nói. Ta sớm đã an bài tốt tiến đại huyền con đường, có lẽ không cần đợi đến tần dương đến rút, chúng ta liền có thể đi vào đại huyền cảnh nội, bành nhiên thoát thân. Hy vọng như thế đi. Huyền chủ lại là không ôm hy vọng quá lớn. Lúc trước một mực bị đuổi giết, nàng không thể nào nghĩ lại, hiện tại có thời gian dừng lại suy nghĩ, bản thân cũng không phải là người ngu, huyền chủ liền phát hiện không ít chỗ kỳ hoặc. Lần này nàng đột nhiên bị bóc phá thân phận, tiến tới bị một mực truy sát, phía sau tất nhiên có hắc thủ tại thao túng. cũng không biết kia hắc thủ đến cùng là người phương nào, lại ôm như thế nào mục đích. Đi thôi, lại đi một lát, liền đến đại hạ cùng đại huyền giáp giới vùng núi, chúng ta có thể vượt qua dãy núi, trực tiếp tiến vào đại huyền cảnh nội. Tư Mạnh vừa nói, một bên vịn huyền chủ vận dụng khinh công, hướng cái này xa xa có thể thấy được đại sơn Laudi. Tại các nàng hai người rời đi không lâu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân mang đoạn đả võ tăng trang phục hòa thượng lặng yên xuất hiện. Hòa thượng này tay phải dựng thẳng tại lòng ngực, Một tay bình ngưng một cái đen chìm bình bát, nhìn xem hai người đi xa phương hướng, nhẹ giọng tụng nói: "A Di đã Phật." "Phụ hành, Ngô Lây chiếu tâm kính tính tới Tần thí chủ sẽ có một nạn, ngươi đem vật này mang theo, tiến về hạ huyền biên cảnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Trong đầu hắn lại lần nữa hiện hiện đại trí tuệ tại trước đó bản giao hắn trở nên sự tỉnh, thấp giọng nhẹ tụng một tiếng nhân vật, xa xa rơi tại hai người sau lưng, đi theo cùng nhau hướng hùng núi tiến lên. Tại Tần Dương tiến vào nhân tiên chi cảnh về sau, Âm thầm đem chiếu tâm kính cùng hắn khóa lại đại trí tuệ cũng tương tự biết được tần dương tiến cảnh, thậm chí còn tính tới tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình, làm xuống an bài. Tần dương lựa chọn quay về đại hạ cứu viện huyền chủ, trong lúc vô tình cũng là khiên động rất nhiều tâm thần của người ta. Mặc kệ là thiên đô thánh quân, vẫn là Phật môn đại trí tuệ, những người này ở đây tần dương tiến vào nhân tiên tri cảnh về sau, đều có động tác. Trưng năm 120, âm thầm người, mặc ra phản đồ. Quách thuần dương lui trong bang đệ t làm cho tất cả mọi người rời xa sơn hà lâu, mình thì mang theo thê tử Diệp Tâm Hạ một mình bên trên tầng cao nhất. Hắn tại một chương nhỏ trà trước bàn ngồi xuống, Ô Nhu hiển thuộc thê tử xuất ra hai cái chén trà, sau đó xảo thi diệu thủ, hiện ra kinh người trà đạo kỹ nghệ. Tại nó xảo dưới tay, thanh nhã hương trà dần dần xuất hiện, toàn bộ tầng cao nhất tựa như theo cỗ này hương trà, tràn ngập một loại vận cao thượng tinh bầu không khí. Hảo thủ nghệ. Thân ảnh mơ hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Quách thuần dương đối diện. Nhìn xem Diệp Tầm Hạ kia tinh xảo kỹ nghệ, nghe hương trà, không khỏi khen. "Trà ngon." Hắn lại là tán nói, đáng tiếc tốt như vậy trà, nô lại là khó mà tự mình thưởng trà. Xuất hiện ở chỗ này chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, mặc dù có người bình thường nên có giác quan, nhưng hiển nhiên cũng không có ăn uống công năng. Nguyên thần hình chiếu cuối cùng chỉ là một đạo cái bóng hư ảo thôi. "Thế thúc, ngươi đến." Quách thuần dương đối với người này xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì hắn lui tạ hữu chính là vì gặp mặt người này. Người này chính là mặc ra một vị khác cự tử, trưởng quản chỉ qua lưu người kia. Ngô đến, là vì mặc điệt nữ sự tình, đạo thân ảnh mơ hồ kia nói, Đại Nguyên Hoàng triều tinh nhuệ nhất một trong quân đội thanh giao quân đã tại 2 ngày trước xuất phát, mục đích chính là ở vào Đại Nguyên biên cảnh An Nam thành, thần dương rất có thể sẽ quay về đại hạ, ngươi có tính toán gì? Ta nếu là nói ta không có tính toán gì, thế thúc ngươi được không? Quách thuần dương lại là lộ ra một nụ cười khổ. Nói nói, rất nhiều người đều coi là lần này Mạc sư muội bại lộ là bút tích của ta, nhưng trên thực tế ta mặc dù đối nàng che giấu tung tích có suy đoán, nhưng vẫn chưa muốn đi qua thẩm tra cũng bốc trận, cũng sẽ không nghĩ đến lấy Mạc sư muội làm muội nhũ." Câu tần dương quay về đại hạ. Hai vị này, nhưng đều không phải bình thường người, bọn hắn mặc dù coi trọng lẫn nhau ở giữa tình cảm, nhưng coi dị vãng tác phong làm việc, lại là đều có riêng phần mình lý trí cùng băng lãnh. Nếu là quả thật không cách nào chạy thoát, Mạc sư muội tuyệt đối không tiếc tại hy sinh tính mệnh, mà Tần Dương. Quách Tuần Dương không cần phải nhiều lời nữa, nhưng hắn thế thúc, một vị khắc cự tử lại là có thể đoán được Tần Dương sẽ làm cái gì. Dù sao lúc trước nhận Tần Dương uy hiếp mà thối lui nguyên thần hình chiếu, chính là vị này cự tử. Nguyên chủ nếu là chết tại đại hạ, kia Tần Dương sẽ có cái gì điên cuồng cử chỉ, hai người bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nếu là có thể giết chết Tần Dương, thế thì còn tốt, sợ là sợ chúng ta nhẫn tâm hại chết Mạc sư muội. Kết quả lại đem tần dương bức cho điên, đó mới là đáng sợ nhất. Người ta bỏ qua tình cảm riêng tư hại chết lão sư huyết mạch duy nhất, kết quả cái gì cũng không làm thành, ngược lại làm hại thương sinh tụ hại, kia hai người chúng ta còn có mặt mũi nào tự sưng phải trả thiên hạ một mảnh thái bình. Quách thuần dương thần sắc trầm trọng nói. Lấy Quách thuần dương lý trí tư duy, hại chết huyền chủ cũng không phải là không cách nào làm được, nhưng hại chết huyền chủ nếu chỉ là đơn thuần hại chết huyền chủ, mà không cách nào làm được sự tình khác. Kêu quách thuần dương liền không thể nào tiếp thu được. Chớ nói chi là cử động lần này còn có thể dẫn đến tần dương mãnh liệt trả thù. Ngươi không có có lòng tin chém giết tần dương." Cự từ hỏi. "Tần dương nếu là dễ giết, há lại sẽ cho phép hắn lui vào đại huyền, bây giờ phá cảnh trở về." Quách thuần dương nói, "Đại huyền bên kia thám tử đã điều tra rõ tin tức, tần dương mượn đại huyền triều đỉnh chí lực, không tiếc đại giới kiến tạo hồn thiên tinh động thành đã trải qua sơ bộ hoàn thành, tại 3 ngày trước ban đêm, hắn đã là đột phá thành công." đã cũng coi là người trong chúng ta. Hắn thật đúng là đủ hung ác tâm a, vậy mà để Mạc sư muội gặp truy sát 20 ngày, mình đợi đến phá cảnh thành công phương mới bắt đầu hành động. Ta hạ lệnh từ bỏ đối hạ Mạc tin tức con đường phong tỏa, để Mạc sư muội bị đổi giết tin tức ngay lập tức truyền vào đại viện, nếu là Tần Dương nghe nói tin tức này sau ngay lập tức quay về đại hạ, vậy ta liền sẽ bố cục giết hắn, nhất thiết phải để hắn triệt để lưu tại đại hạ. Nhưng bây giờ, nói đến đây, Quách thuần dương thở dài lắc đầu. Vì Tần Dương lãnh khốc cùng lý trí mà bất đắc dĩ, có loại không có chỗ xuống tay thất vọng. Trước đó, Quách Tuần Dương sở thuộc Mặc gia bên trong người đối hạ Mặc Tiến Hành luân phiên đa kích, cũng ỷ vào đối hạ Mặc thuộc hạ quen thuộc toàn diện phong tỏa tin tức con đường, khiến lúc trước Thiết Kiếm cái chết chế 1 tháng mới truyền đến đại viện. Nhưng lần này, Quách Tuần Dương lại là hạ lệnh từ bộ phong tỏa, mặc cho tin tức vắng lại. Lấy hắn tính ra, Tần Dương đại khái sẽ trong vòng 3 ngày nhận được tin tức, đồng thời lập tức sẽ có hành động. Nhưng mà Sự thật lại là thẳng đến 3 ngày trước, Tần Dương phá cảnh thành công, hắn mới có hành động, trọn vẹn chế 17 ngày. Cái này 17 ngày, cũng coi là để Quách Thuần Dương nhìn thấu Tần Dương tâm cứng đến bao nhiêu, vậy mà có thể hoàn toàn án binh bất động 17 ngày. Xét thực, cái này Tần Dương tâm quá cứng. Cự tử cũng lạ như là thở dài. Hai người bọn họ đều đối Huyền Chủ gặp người không quen cảm thấy đáng tiếc, cũng đối Tần Dương lánh khớp cảm thấy tâm cảnh. Đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua khó giải quyết nhất địch người một trong. Như không có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay. Nếu là một cái sơ sẩy, thả hổ về rừng, kia tuyệt đối sẽ là hậu hoạn vô tận. Nhưng trên thực tế, Tần Dương đích đích sát sát là thẳng đến 3 ngày trước mới nhận được tin tức, Quách Thuần Dương coi là Tần Dương tâm đủ cứng, lại không biết hắn trước đây đối huyền chủ bị đổi giết sự tình hoàn toàn không biết gì. Nhưng là, thẩm phán đình phụ trách truy sát mặc địa nữ, chỉ sợ cuối cùng cái này toàn ức sẽ ném tới trên đầu chúng ta. Cự từ nói, Ai cũng biết Mạc gia là thẩm phán đỉnh hạch tâm, thẩm phán đỉnh cạn tạo giáo m้าง như vậy, rất khó nói không có Mạc gia thủ ý. Nếu là cự tử không có liệu sai, hiện ở những người khác đều cho rằng ván này là Mạc gia bày ra. Không sao, ta đã truyền tin Vương Vô Kỵ, để hắn tại thời khắc mấu chốt lưu thủ, âm thầm thả Mạc sư muội một ngựa, Quách Thuần Dương nói, lần này cũng coi là một cái cơ hội, buộc Mạc sư muội mang những cái kia ẩn nút hạ Mạc người trốn vào đại huyền cơ hội. Mà lại Mạc sư muội thân phận bị vạch trần sự tình cực kỳ không bình thường. Chúng ta có lẽ tại việc này bên trong tìm tới một chút manh mối, tiến tới tìm được người kia. Người kia cự tử dừng một chút, người nói là Đường Thanh Phượng. Ừm, Quách Thuần Dương gật đầu nói, trải qua khoảng thời gian này điều tra, ta đã có bảy thành năm chắc xác định gia hỏa này còn sống. Lúc trước Diệp Trường Canh nói không sai, Đường Thanh Phượng cũng là phản đồ một trong, hơn nữa còn là lớn nhất kia tên phản đồ. Duy có thân tại Đại Hạ Cửu Toán, mới có thể đối lão sư Tạo Thành trực tiếp nhất uy hiếp. Đường Thanh Phượng là phản đồ. ấy kia chẳng biết lúc nào chết đi huyền tông, cũng nên là phản đồ một trong. Ngay cả chúng ta đều không xác định huyền tông sinh tử, lại bị những người khác tùy tiện bốc trần, cái này xác thực có thể là con độc xà kia thân ảnh. Cự tử cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cho nên chúng ta tại việc này bên trong chân chính mục đích là muốn ép lấy hạ mạc hoàn toàn lui vào đại huyền cảnh nội, đồng thời còn phải bắt được đường tam cái này con gián độc. Vê phân đối phó tần dương, tạm làm đứng ngoài quan sát, nếu là quả thật có cơ hội, chưa chắc không thể ra tay. đem Tần Dương lưu tại đại hạ. Quách thuần dương nói: "Chương 521, lại tại thế phản, Thiên Đô Thánh Quân." Sư giả liền tại phía trước. Một vị mặc giả đứng tại trên sườn núi, xa xa chỉ vào mấy rặng bên ngoài núi cao, phía trước hẻm núi chỗ chính là hai vị sư giả an bài tốt chấp đầu chỗ. Cái này mặc giả là Tần Dương tại biên cảnh chỗ gặp gỡ. Theo như hắn nói, hắn là tư mệnh an bài tốt nhân thủ, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn Tần Dương đi tiếp ứng tư mệnh cùng Huyền Chủ hai người. Hộ tống các nàng an toàn tiến đại huyền. Dựa theo tư mệnh an bài, hạ mặc lần này là tại đại hạ không ở lại được, nhất định phải toàn diện lui vào đại huyền, dựa vào tần dương mới thành lập thế lực một lần nữa cất bước. Điểm này, tần dương ban đầu ở rời đi đại hạ lúc cũng từng nghĩ tới. Đại hạ hiện tại không thể nghi ngờ là ở vào phong bạo trung tâm, so với không có tiêu miện đại huyền, đại hạ có thể nói là các cường giả tụ tập, nguy hiểm vô cùng. Cũng mà còn có cự tử sở thuộc chi mặc gia đang một mực điều tra cẩn thận. Hạ Mặc tình cảnh coi là thật đáng lo. Nếu là Huyền chủ có thể che giấu tung tích còn tốt, bây giờ nàng bại lộ thân phận, còn bị Thần nông giáo cùng Thẩm Phán Đình truy sát, Hạ Mặc là không thể không lui. Cho nên đối với tư mệnh kế hoạch, Thần Dương lại nhận đồng, nhưng là Thần Dương hơi híp mắt lại, nhìn hướng lên bầu trời. Vạn dặm không mây trên bầu trời, một mực tuyết trắng hùng ứng ngay tại xoay quanh bay múa. Nó có cực kỳ hiếm thấy tuyết trắng chi sắc, sắc bén mắt hương chăm chú nhìn phía dưới Thần Dương, cho dù là không tận lực ngẩng đầu, Lấy tần dương năng lực nhận biết, cũng có thể cảm giác được kia cố nhìn chăm chú ánh mắt. Cái này phương nam chi địa, khi nào xuất hiện tuyết ương? Thần Dương nhìn xem con kia thần tuấn tuyết ương, thản nhiên nói. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được cái này tuyết ương tràn đầy khí huyết, một con xúc sinh long lá khí huyết, thậm chí so một cái luyện khí cảnh võ giả còn cường thịnh hơn, 89 phần 10 là nuôi trong nhà. Sư giả, chúng ta vẫn là nhanh. Kiêu mặc giả liền muốn nói chuyện, lại bị Tần Dương một thanh bắt thiết hầu, đã sớm cảm giác ngươi không thích hợp. Không nghĩ tới ngươi lại còn đưa tới như thế một cái đại địch, xem ra có một số việc trùng quy là bản tọa mất được rồi. Kia cái gọi là chắp đầu địa điểm, đang có một cỗ khủng lồ khí cơ dấu mà không phát, luận cường độ, dù là Tư Mạnh cùng Huyền Trủ hai người cộng lại, đều không nên có như vậy khí thế mạnh mẽ, cho dù là Tần Dương trước đó thấy qua một chút luyện hư cường giả, tỉ như Tử Dương tiên sư, Đạo Vô Nhai, thậm chí là Quách thuần dương vị này mặc gia cự tử, đơn thuần khí cơ cũng không bằng người này cường đại. Tân Dương nhìn thấy người bên trong, có thể thắng được người này, có lẽ cũng chỉ có đã biến mất tiêu miệng đi. Băng hàng khu vực mới có tuyết ưng, tăng thêm người thật sự nghe lệnh của tư sư tỉ, thì ra là thế, bản tọa lại bị phản bội, như vậy người tới là hắn A. Chầm rãi vận chặt bàn tay, để cái này mặc giả ngay cả câu nói đều nói không nên lời, vô hình áp chế, càng làm cho nó ngay cả vận hành chân khí đều làm không được. Tân Dương ngay từ đầu, đã cảm thấy cái này mặc giả có vấn đề. nhân tiên cảnh giới trực giác là tương đương không giảng đạo lý, dù là cái này mặc giả chứng minh thân phận của mình, để Tần Dương tin tưởng hắn là tư mệnh người, cũng vô pháp để Tần Dương triệt để tin tưởng hắn. Bất quá xét thấy đối thực lực bản thân tự tin, cùng vẫn chưa thật đang xuất hiện đại nạn lâm đầu cảm giác trực giác, Tần Dương vẫn là muốn nhìn một chút phía trước có cái chiêu gì chờ lại mình. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có như thế một kinh hỉ đang đợi mình. Ti thiên. Tần Dương mặt không thay đổi cắt đứt mặc giả cái cổ, nói ra cái tên này Đến từ cảm giác trong lòng, còn có tầng kia huyết mạch rung động, đều để Tần Dương xác nhận phía trước chờ đợi hắn là người phương nào. Từ hơn 20 năm trước bắt đầu, Tần Dương liền bị người mưu hại, dung nhập thuộc về phản thiên tộc huyết mạch, trong bóng tối bị ấn lên khác một cái nhân thân phận, mà bây giờ, cái thân phận này tra ruột rốt cục tìm tới cửa. Chỉ là trận này cái gọi là phụ tử ở giữa trùng phùng, lại không phải là phụ tử tự hiếu, mà là một trận thảm không ra huyết tinh cùng tàn khốc. "Cứu!" Tuyết Ưng dường như nhận triệu hoán, liếm cánh hạ lạc Xa xa rơi xuống kia tại sơn nhạc ở giữa trong hẻm núi, rơi xuống một cái tóc trắng cánh tay của nam tử bên trên. Ti Thiên có một đầu phản thiên tộc người chuyên môn tuyết trắng tóc dài, lấy một tôn dục rỡ kim quan dựng thẳng lên, thân mang nền trắng viền vàng, xem ra có chút phức tạp hoa phục, cánh tay trái nhấc ngang, đứng vừa mới rơi xuống tuyừng, ánh mắt tựa như có thể xuyên qua sơn nhạc rừng cây ở giữa ngăn cản, nhìn thấy cái kia đồng dạng tuyết phác, đồng thời cùng hắn huyết mạch tương liên người trẻ tuổi. Chúng ta rốt cục muốn gặp mặt, có ta Ti Thiên lộ ra một tia không mang mấy mai tình cảm tiêu dung. Hắn thần sắc cũng dung, dường như tần dương đã nhập trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cần lo lắng đào thoát. Khoảng cách mới giảm, đối với luyện hư cường giả đến nói cũng không phải gì đó dài rằng giật khoảng cách, từ trình độ nào đó tới nói, khi hai vị luyện hư cường giả tiếp cận đến mấy rằm khoảng cách thời điểm, vậy thì cùng mặt đối mặt không có gì sai biệt. "Con ta a." Nhẹ nhàng lời nói trong gió dư lưu, tuyết hương lại lần nữa bay lên, bóng người đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngay mắt sau đó, Tần Dương đã có thể nhìn thấy kia cấp tốc tới gần thân ảnh. "Vị Như cha, dâng ra ngươi khí huyết cùng trái tim đi." Vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp chính là hùng hồn đến khó lấy lường được bành trướng chân khí giữa trời chụp xuống. Vị này Thiên Đô Thánh Quân chờ nhiều năm như vậy, sớm đã chờ không nổi muốn loại trừ tiên thiên chi tật, hưởng thụ thân thể khỏe mạnh. Về phần hắn cùng Tần Dương ở giữa gây nên tình cảm, kia là căn bản lại không tồn tại hư ảo chi vận, Tần Dương với hắn mà nói, chẳng qua là chữa bệnh cho tôi. Tuấn Hổ Ti Thiên ngay cả Ti Dạ đều không chút do dự hy sinh, lại hy sinh một cái không tình cảm chút nào tần dương, kia lại có làm sao? Nói không chừng trong lòng của hắn còn tại may mắn, may mắn tần dương có thể thắng được ti dạ, dạng này liền không cần hắn tự mình động thủ đi giết dưỡng dục nhiều năm nhi tử. Bèn, Tần Dương chỗ dốc núi bị trực tiếp san bằng, cuồn bạo khí kình thậm chí để đại địa hãm sâu ba thước, nhưng ở đầy trời bụi bặm bên trong, lại là không gặp tần dương bóng dáng. Chính Thiên Quy Bàng bạc trọng áp từ trên bầu trời đè xuống, tần dương phía sau ẩn hiện sinh tử vòng chi ảnh, chính thiên quy khảm ở trong đó, ý chí hóa thành tính thực chất trọng áp, để vừa mới muốn nâng lên bụi bặm như là nặng ngàn cân, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tại cái này nhận chính thiên quy tăng phúc uy áp phía dưới, cho dù là thân là luyện hư đạo vô nhai đều từ bỏ chính diện giao phong dự định, trực tiếp lựa chọn trốn chạy. Nhưng đi thi thiên lại không phải là đạo vô nhai, so với đạo vô nhai, thực lực của hắn vượt qua đến không hết. 20 mấy năm trước Ti Tiên đã từng viễn phó Vân Ngâm đi khiêu chiến độc cô thiên ý, mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng hắn lại là ít có có thể tại độc cô thiên ý thủ hạ bại mà không vong người. Độc cô thiên ý thực lực đã đã là hợp đạo chi cảnh, hai mươi mấy năm trước hắn dù là còn chưa tới hợp đạo, cũng nên là khoảng cách này cảnh giới không xa, có thể tại độc cô thiên ý thủ hạ sống được một mạng. Ti Tiên chi thực lực có thể thấy được chút ít. Hai mươi mấy năm sau hôm nay, độc cô thiên ý đã là thực sự hợp đạo võ giả. Như vậy vị này lúc trước khiêu chiến độc cô thiên ý thiên đô thánh quân đâu? Thực lực của hắn lại nên có cảnh giới nào? Thao Thiên Thế, ban chướng chân khí như hải lưu, nghịch quyển mà lên, thẳng tắp vượt trên tần dương uy áp, Thao Thiên giận lưu so với Tử Dương Thiên Sư nước này Thao Thiên cần mạnh, mạnh hơn. Chương 522, Hồn Thiên Bảo Giám. Kìa tuân gia khí lãng, như thiên hà đảo lưu, nhưng đang đến gần Thanh Vũ một tức khoảng cách lúc, lại là bắt đầu không tự giác vận mẹo, tiến tới trực tiếp vòng qua tần dương hướng trời cao phóng đi. Phương tổn, khí lãng cố nhiên còn mạnh, nhưng vẫn là quá mức to lớn, rơi xuống tinh tế chỗ có thiếu hút mất. Tần Dương lấy điểm phá diện, mặc cho khí lãng như thế nào cọ rửa, đều muốn tại vô hình lập trường trước nhượng bộ. Nhưng mà, lúc này Ti Thiên lại là thuận tay đột nhiên nhất chuyện, vô tận khí lãng nghịch cuốn thành vòng xoáy, đem Tần Dương một mực cuốn nhập trong đó, sóng quyền thế. Trung điệp vòng xoáy can quét, cùng vô hình lập trường bất phân thắng bại, phía sau càng là có vô số đạo kim quang bắn vào Tần Dương trong mắt. Triệu Dương Diệp Thiên Kẻ vô số đạo độ để hợp kim có vàng liệt thạch kim quang thẳng tắp phóng tới, đem tần dương ánh mắt toàn bộ chiếm cứ, mà tại kim quang về sau, toàn thân rắc lên một tầng kim sắc ti thiên giơ rốt thẳng tắp trụ vào tần dương vị trí trái tim, ngũ trảo kim long. Co lại năm ngón tay còn như vớt rộng, kia vô kiên bất phá nhuệ khí càng hơn thần binh, chỉ phong thăm dò vào thủy triều bên trong, còn chưa kịp thân, kia phong mang cùng nhuệ khí liền đã ẩn ẩn muốn xuyên thủng phương thốn, đánh thẳng bản thân. Cường hành, bá đạo Ti Tiên người này hội tụ nhiều đời Thiên Đô Thánh Quân lưu truyền tới nay công lực, cho dù là mỗi lần kế thừa công lực có chỗ hao tổn, đồng thời Ti Tiên bản thân cũng có hạn mức cao nhất, nhưng kia cường hoành công lực ý nguyên để người khó có thể tưởng tượng. Tân Dương đoán chừng cho dù là hợp đạo cảnh giới võ giả đơn thuần công lực cũng không nhất định có thể so ra mà vượt Ti Tiên, có lẽ cũng chỉ có tiêu diện bậc này dựa vào lục hư kiếp lần lượt bành trướng công lực võ giả mới có thể ở phương diện này cùng Ti Tiên sánh vai. Mặc dù kia chân khí khủng lồ không cách nào làm cho Ti Thiên Thật Pháp vỡ mà vào hợp đạo chi cảnh, nhưng cũng là ngạnh sinh sinh đúc thành nhất đẳng cường đại công thể, khiến cho Ti Thiên mỗi một chiêu mỗi một thức đều có vô cùng chi lực. Hắn đơn thuần dựa vào công lực của mình liền có thể phát ra bằng được nước này thao thiên chiêu thức, chính là bởi vậy nguyên cớ. Thời khắc mấu chốt, Tần Dương bàn tay hết thảy, chém ra thủy triều trói buộc, bàn tay trắng loáng đồng dạng bấm tay tản mát ra cực đoan lợi mang, lấy chảo đối chảo, chụp vào cái kia kim sắc long chảo. Giáp cốt Long Trảo Vân Long thăm tỏa, Long Trảo đối Long Trảo, lợi mang đối kim mang, song trảo tiếp xúc, như kim thiết tấn công, phát ra trận người thanh âm. Nhuyễn khí không ngừng, kim mang bắn tung tóe, giáp cốt Long Trảo xoay tròn công khẽ hở, như Vân Long tự hiện, cao thăm mặc trác, một thanh bắt ti thiên thủ đoạn, ba ngón tay đồng thời hung hăng chụp xuống, tàn nhẫn chỉ kình lại thêm một tầng hóa tiêu hết thể nguyên khí, tam phân quy nguyên khí đã là thuận tay bám vào tại trên lưỡi. Nhưng ở đồng thời, ti thiên cũng thừa cơ Long Trảo ép xuống, Hiện ra Kim mang móng vuốt đồng dạng chuột vào tần dương thủ đoạn. Khen. Xuẹt. Tần Dương trên tay xuất hiện nhàn nhạt, nhạt vết cào, mà ti thiên chỗ cổ tay lại là bị trừ ra ba cái huyết động, tiến tới theo song phương lôi kéo, ngạnh sinh sinh kéo ra ba đạo thê lương vết cào, thương thế xâm nhập phần tay kinh mạch, gọi người đập vào mắt kinh hãi. Bành. Tần Dương một chưởng từ dưới cánh tay phải xuyên ra, cùng đối phương đánh tới một chưởng đụng nhau, lực lượng tràn trề đánh tan thủy triều, hóa thành vô số giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Tần Dương lách mình nhanh chóng tối lui, dây lát ở giữa xuất hiện tại bên ngoài trang trượng. Trang biên cả, Kim Thần Hi. Tần Dương gắt gao nhìn chằm chằm như là kim sắc trời thần đồng dạng Ti Thiên, còn có hắn chỗ cổ tay kia khép lại vết thương huyết khí, còn có máu bầu trời. Người tu luyện chính là Hồn Thiên Bạo Giám. Xem ra ngươi cái kia nương thân còn không có tìm người nhận nhau. Chỗ cổ tay vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, Ti Thiên thẩm vận chân khí. Kim Dương chi khí tại bên ngoài cơ thể quanh quẩn xuất ra đạo đạo khó lường quy tích, không sai, đây chính là vi phụ từ mẹ ngươi kia thu hoạch đến hồn thiên bạo giám, cũng chính bởi vì tu luyện này công, liền đem nó tinh tiến đến tầng thứ 9, vi phụ mới có thể tại nhiều năm trước ngăn chặn tiên thiên chi tận, chưa từng truyền xuống công lực mất đi. Thiên Đô Thánh Quân có lịch đại thánh quân truyền xuống công lực, nhưng cường đại công lực cũng thôi hóa bọn hắn thiên phú dị bẩm năng lực, để bọn hắn tiên thiên chi tật phát tác càng nhanh mạnh hơn. Trong lịch sử Thiên Đô Thánh Quân hiếm có sống qua 50 tuổi, đa số tại khoảng 40 tuổi liền đã bỏ mình. Thế hệ này Thánh Quân Ti trời bản thân liền có cường đại thiên tư, lại thêm hậu thiên khổ luyện, bệnh của hắn tới so đoán trước phải nhanh hơn, chừng 30 tuổi liền đã đến thói quen khó sửa tình trạng. Nguyên bản hắn cũng định truyền xuống công lực cho trường tử, nhưng trong lòng không cam lòng lại để cho hắn điên cuồng tìm kiếm giải cứu cơ hội. Mà tại lúc này, một cái cơ hội đột nhiên xông đến trước mắt của hắn. Hỗn Thiên Bảo Giám. Hỗn Thiên Bảo Giám tầng thứ 9 máu bầu trời. Luyện đến cực điểm máu khắp bầu trời, có vô tận sinh cơ. Ti Thiên dựa vào truyền thừa cường đại công lực đem này công nhanh chóng luyện đến tầng thứ 9, đồng thời dựa vào trời sinh khí huyết dị năng đem tầng thứ 9 luyện thành, ngăn chặn Tiên Thiên chi tận. Nhưng phản thiên tộc Tiên Thiên chi tận xa so với tưởng tượng nguồn khó giải quyết, cho dù là Hỗn Thiên Bạo giám đều không thể trị tận gốc. Thậm chí khí huyết phương diện tật bệnh cũng bởi vì máu bầu trời mà trở nên càng thêm khó chơi, khiến Ti Thiên phí hết tâm tư. Bất quá như là đã tìm được phương pháp sống tiếp được, Kia thì Tiên liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tại loại này không muốn chết ý nghĩ hạ, hắn tiến hành liên tiếp bố trí, giống tạo hóa kim quan, còn có lấy người thân khí huyết tụ mệnh, đều là Tiên thi trong đoạn thời gian này sáng tạo ra. Thậm chí đến cuối cùng, hắn rốt cục tìm được giải quyết Tiên Thiên chi tật phương pháp, tiến tới thúc đẩy hôm nay một màn này. Ta nhớ được, Hỗn Thiên bảo giám vốn nên là Thiên Trạch cung tuyệt học, như vậy lúc trước cho ta cấy ghép huyết mạch người, chính là Thiên Trạch cung tố vãng chân sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Tố Thiên Chân giống như cũng không sẽ hỗn thiên bạo giếm, là bởi vì tu luyện cần thiết thiên tinh bị Ti Thiên đoạt đi rồi sao? Bất quá Ti Thiên lại là như thế nào từ Tố Vãn Chân trong tay thu hoạch được thiên tinh, nếu là thật như theo Như Đồn đại nói, hắn vì chữa thương, đối Tố Vãn Chân bá vương nặng ngược cùng, Tố Vãn Chân làm sao có thể nguyện ý cho hắn thiên tinh? Vẫn là nói Tố Vãn Chân đi ra ngoài đều tùy thân mang theo thiên tinh bực này cho bảo. Tân Dương trong đầu không ngừng hiện lên phân loạn suy nghĩ, vô số suy đoán tử trong lòng toát ra. Như coi là thật như Ti Thiên lời nói, Hỗn Thiên Bạo Giám là từ trong tay người kia đã được, cái kia cho Tần Dương cây ghép huyết mạch người không thể nghi ngờ chính là Tổ Văn Chân. Thiên Trạch cung trấn cung thần binh là Thiên Tinh kiếm, chí cao thần công là Hỗn Thiên Bạo Giám, cả hai hệ ra đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Hỗn Thiên Bạo Giám tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng tu luyện đều cần một viên đối ứng thuộc tính Thiên Tinh, công pháp có 10 tầng, Thiên Tinh cũng có 10 cái. Nếu là không có Thiên Tinh, dù là ngươi có công pháp nơi tay, cũng vô pháp tu luyện. Cho nên Tố Thiên Chân tuy là Thiên Trạch cung truyền nhân duy nhất, nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ qua hồn thiên bảo giám võ công, đây hết thệ chỉ vì Thiên Trạch cung đã mất đi tu luyện hồn thiên bảo giám cần thiết thiên tình. Nghĩ như vậy, Ti Thiên cùng Tố Vãn Chân quan hệ trong đó, có lẽ do so tần Dương biết đến muốn phất đạp. Ta biết sự tình đều là thông qua tư mệnh biết được. Nếu là tư mệnh coi là thật phản bội ta, như vậy nàng lời nói tự nhiên cũng liền không đủ để lấy tín nhiệm. Trần Dương thầm nghĩ, mà từ hiện tại tình trạng xem ra Tư Mệnh có cực lớn có thể là phản bội Tần Dương. Chương 523, Thập Dương chi khí, Tam thập tam thiên. Tần Dương cảm thấy, mình muốn một lần nữa dò xét một chút vị kia cho tới nay rở giặc tại ngoài tầm mắt tư sư tỷ. Suy nghĩ kỹ một chút, tư Mệnh cùng mình cũng liền gặp qua vài lần, chỉ là bởi vì huyết mạch quan hệ mà thành lập lên giao tình. Tần Dương cùng tín nhiệm của nàng quan hệ, thậm chí so Huyền Chủ còn muốn sớm sinh. Bất quá tại kiến lập lên tín nhiệm về sau, Tần Dương lại là cùng tư Mệnh tươi úy gặp mặt. Cho tới nay đa số đều là thông qua thư liên hệ. Bây giờ ngẫm lại, tư mệnh làm mặc ra cừu toán một trong, tồn tại cảm không khỏi có chút yếu kém. Tại trí kế bên trên, nàng vẫn chưa có rõ ràng biểu hiện, vũ lực bên trên cũng bởi vì vì thiên phú nguyên nhân mà không dám mạo hiểm tiến, có vẻ hơi suy nhược. Không đúng, cái kia thiên phú coi là thật như nàng lời nói sao? Nàng có thể gạt ta một lần, vì sao không thể gạt ta lần thứ 2, lần thứ 3? Tần Dương phát giác vị này tư sư tỷ thật đúng là có thể Nàng đối với mình lời nói sự tình, cực lớn khả năng đều là hoang ngôn. Đây là một cái miệng đầy hoang ngôn nữ tử. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Dương một mực chưa xem thấu nàng. Cho tới bây giờ, Tần Dương bị dẫn dắt đến cùng Ti Thiên chạm mặt, mới chính thức phát phát hiện mình cho tới nay xem thường nữ tử này. Huyền Ca cùng Tư Mệnh cùng một chỗ đào thoát truy sát, cũng không rõ hướng sẽ như thế nào. Tần Dương trong lòng hiện lên một vẻ lo âu. Như Tư Mệnh có vấn đề, như vậy lúc này cùng Tư Mệnh cùng một chỗ huyền chủ, liền nguy hiểm. Không chỉ Huyền chủ nguy hiểm, Tần Dương hiện tại muốn đối mặt thăm dò, cũng tương tự mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Hỗn Thiên Bảo giám tổng cộng có 10 tầng, bây giờ đã xác định Ti Thiên luyện thành phía trước 9 tầng, cũng không biết hắn phải chăng luyện thành tầng thứ 10. Nếu là luyện thành tầng thứ 10, vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Dương triệt để dứt bỏ tạp niệm, không lại suy nghĩ Huyền chủ an nguy, cũng không nghĩ suy nghĩ sự tình khác, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tại trận này trong lúc kịch chiến sống sót, thậm chí thắng qua Ti Thiên. Chư Thiên Sinh Tử Luân, Thái Vũ Chi Tháp. Tần Dương nhẹ nhàng hơ thở, to lớn sinh tử vòng hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, Thái Vũ Chi Tháp đứng ở vòng bên trong, một tầng lại một tầng không gian tách ra, hóa thành Tam Thập Tam Thiên. Trong đó có 10 tầng không gian, đã có thiết thực hình tượng, lấy Huyền Vũ chân công 10 loại võ đạo làm đại biểu, quần, trưởng, chân, chỉ, trảo, đao, kiếm, côn, thương, kích. Tần Dương sở học các loại võ công đều hóa thành 10 loại, đưa về trong vòng 10 ngày. mãi cái khác 23 ngày, nhưng vẫn là mơ hồ không rõ, chưa gặp chân hình. Theo Tần Dương hiện ra tự thân chân lý võ đạo, thiên địa nguyên khí tựa như tại thời khắc này bị một tay vô bắt, tứ phương không gian đều xuất hiện ngưng kết chi tướng, tuyệt đối lực lượng, khổng lồ lực hút, tập trung ở Tần Dương chi thân, hội tụ ở Tần Dương chi bên cạnh. Phía dưới đại địa tại nứt ra, vô số hòn đá bùng đất, hoa cỏ cây cối như cùng chỗ tại trong chân không, lơ lửng lên không, tại không trung bay tới bay lui. Càng sa sôi, Ngay cả kia sơn nhạc đều bị cường đại lực hút dung chuyện, ù ù âm thanh bên trong, xuất hiện đất dung núi chuyển chi cảnh, khiến người không khỏi hoài nghi những này đại sơn có thể hay không đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khi tiến vào nhân tiên chi cảnh về sau, tần dương thân thể mật độ, còn có kia quanh người lực hút xuất hiện chân chính vượt qua thức tăng trưởng, cả người hướng về cỡ nhỏ thiên thể phương hướng phi nước đại. Cũng không biết đợi đến hắn đến nhân tiên đỉnh phong về sau, sẽ sẽ không coi là thật hóa thành tiên thể. Quang lạp xuất hiện ở trên thế giới đều sẽ khiến hải khiếu, địa chấn, thậm chí núi lửa phun trào trở thiên hay. Tại thời khắc này, Tần Dương đứng ở bên trên bầu trời, cả người tràn ngập lực lượng cảm giác cùng quỷ dị không phải nhân thần tính, nếu là người bình thường lúc này ở trận, chỉ sợ đã đối nó quỳ bái. Có bộ dáng như vậy, cái này cường thịnh khí huyết, dù là bổn quân luyện thành máu bầu trời, cũng không có lòng tin đang giận máu bên trên vượt trên ngươi. Mà có được như vậy khí huyết ngươi lại là chưa từng nhận mảy may ốm đau nỗi khổ. Quả nhiên buồn quân năm đó tưởng tượng không có sai. Đối mặt bực này dọa người chi cảnh, Ti Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cười lớn lên không, như là mặt trời chói chang kim dương chi khí tại bên ngoài cơ thể hình thành 10 đám nhật luân hỏa cầu, thiêu đốt thiên địa sóng lửa tại không trung quét tán, để bốn phía lên không bùn đất cứng lại, để tàn tạ hoa cỏ cây tối biến thành đống lửa. Kim thần hy thập dương chi khí, hắn đứng ở không trung, 10 đám nhật luân vần quanh, giống như thái dương chi thần, tràn ngập không có thể chống, cự thần uy. Tuần Thiên Bảo giảm tại hắn khủng lô công lực chống đỡ dưới, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, Thiên Trạch cung lịch đại cung chủ cũng không dám nói mình có thể ở đây công bên trên thắng qua Ti Thiên. Có thực lực thế này, cũng khó trách năm đó tiến đến khiêu chiến độc cô thiên ý Tần Dương cảm thụ được kia thiêu đốt trời cao nhật luân, cũng là cảm thấy sinh lòng rung động. Lượng biến dẫn đến chất biến, huống chi Ti Thiên chất bản thân cũng không thấp. Lịch Đại Thiên Đô Thánh Quân công lực tập trung vào một thân một người, lấy phản thiên tộc cường độ thân thể Lại thêm Ti Thiên bản thân nhận máu bầu trời cường hóa khí huyết dị năng, hắn có thể gánh chịu công lực chí ít cũng có ngàn năm. Đơn thuần công lực, Thần Dương Đoán Trừng cũng chỉ có đại trí tuệ còn có tiêu mệnh cũng có thể cùng Ti Thiên địch nổi, những người khác bao quát độc cô thiên ý, đều không nhất định có thể tại công lực bên trên vượt qua Ti Thiên. Đương nhiên, công lực là công lực, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, không thể nói nhập là một. Cũng không phải là công lực cao liền nhất định có thể thắng lợi. Nếu không năm đó Ti trời cũng sẽ không thua ở độc cô thiên ý trong tay. Chí ít tần dương cho rằng hắn hay là có thể cùng Ti thiên một trận chiến. Chỉ bất quá có thể có chút gian nan. Song vương cách trời cao rằng cô, đại địa còn đang không ngừng băng liệt, đá vụn bụi đất lên tới không trung, sau đó bị liệt diễm nung hóa, đồng thời kia vô hình lực hút cũng tại cùng chí liệt chi hỏa va chạm, trên bầu trời lúc mà xuất hiện ánh minh, khi thì có khí lãng sinh ra, cả hai mặc dù thân bất động, nhưng giao phong đã là đang tiến hành. Trên trời mặt trời dần dần di động vị trí, tại song phương rằng qua ở giữa, nó lạng yên di động đến chính giữa bầu trời, chính là mặt trời lên hướng cao giữa bầu trời thời điểm. Cũng đúng lúc này. T. Hai thân ảnh đồng thời văn mẹo, bầu trời thật giống như bị hai đạo điện quang xé rách, nguyên bản trăm trượng xa khoảng cách đã là trực tiếp biến mất, đối thủ gần ngay trước mắt. Ông. Không gian phát ra rên rỉ, tần dương một quyền đảo ra, là khó mà lường được thần lực, bốn phía không gian phản phất đều đặt vào quyền này bên trong. liền ngay cả Ti Thiên đều cảm thấy to lớn sức lôi kéo, đem hắn kéo hướng quyển phong. Tân Dương năm đấm giống như lỗ đen, tràn ngập lực hút, bốn phía không gian cũng là cực tốc co vào, làm cho Ti Thiên không thể không đón lấy một quyển này. Đối với bọn hắn cái này nhóm cường giả mà nói, chiêu thức biến hóa nổi lên đến tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn càng thiên về uy lực của chiêu thức, cùng chiêu thức kỳ diệu chi dụng. Như thế nào để chiêu thức uy lực càng lớn, như thế nào làm chiêu thức có kỳ diệu chi dụng? chính là luyện hư cấp độ cường giả cần nghiên cứu vấn đề. Giống như dưới mắt tần dương, một quyền đảo ra, giống như lỗ đen, hấp xạ tứ phương hết thảy, nếu là không cách nào đối kháng, cỗ này lực hút, kia cho dù là lại nhiều biến hóa cũng vô pháp có tác dụng, chỉ có thể bị ép đối mặt một quyền này. Ma Ti thiên ứng đối một quyền này, lựa chọn phải là trực tiếp chăm chú thập dương chi khí, để mười đám nhật luân phóng tới quyền phòng, lực hút thu nạp viêm kình, ở giữa quyền phòng trước bộ khí kình có vào lại bành trướng. xích hồng khí máu cùng kim hồng viêm kình va chạm, thôn nạp, sen lẫn, thu nhỏ, bành trướng. Sau đó, vang một tiếng nổ tung. Chương 524, tất cả đều là giả. Oen, tựa như mặt trời rơi xuống tại đất, ánh sáng cùng nhiệt bức hơi hết thảy sự vật, kia hùng vị uy năng, cho dù là tại mấy trăm dặm đều ẩn ẩn có thừa chấn truyền đến. Cái này, 300 dặm bên ngoài, đã tiến vào vùng núi huyền trụ phát giác được kia cô thật lớn dương cương khí tức, không khỏi cả kinh nói. là Tần Dương. Đã từng cùng Tần Dương xâm nhập giao lưu, lẫn nhau biết rành ngắn sâu cạn, thậm chí còn chịu đủ tới Tiêu Huyền chủ Mạc Huyền ca ngay lập tức nhận ra cái này khí tức quen thuộc, tiến tới phát ra nghi vấn, hắn sao sẽ xuất hiện tại chỗ kia? Dựa theo ước định cẩn thận an bài, Tần Dương nên ở chỗ này cùng mình hai người chấp đầu, tiếp lấy nhanh chóng nhanh rời đi đại hạ. Lần này sự kiện phía sau để lộ ra đủ loại dị thường, còn có không biết bao nhiêu hắc thủ tại phía sau màn thao tác, trong lúc nhất thời khó mà điều tra rõ. Cho nên Huyền chủ ý nghĩ là trước tiên lui nhập đại huyền, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến thương thế chuyển biến tốt đẹp sau lại mưu trả thù. Nhưng tình huống hiện tại lại là tần dương xuất hiện tại cùng nơi đây cách xa nhau rất địa phương xa, đồng thời không biết cùng người nào tiến hành đại chiến, kia kinh người thành thế thậm chí để xem người kinh hồn táng đảm, dù là cách khoảng cách xa như vậy, Huyền chủ cũng có thể cảm giác được trận đại chiến này kịch liệt. Một bên tư mệnh lại là không lộ mày bay vẻ ngoài ý muốn, nàng chỉ là nhìn qua phương xa, Có loại sớm có dự liệu thông dòng, bắt đầu sao? Thần Dương cùng Thánh Quân đại chiến. Thánh Quân. Huyền chủ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia rựe sắc, tố thủ ám gảy dây đàn, nồng đậm tử khí hóa thành lưỡi dao chém về phía Tư Mệnh. Bành! Tử khí lưỡi dao bị một tầng như có mai rùa đường vân trong suốt bức tường đánh tan, Tư Mệnh kéo Tiêu Ngọc đứng ở bức tường về sau, có chút ghé mắt, nói: "Vậy mà hạ thủ như vậy tốc tốc, vô tình như vậy, xem ra chúng ta những năm gần đây tỉ muội tình đều là giả a?" Chẳng lẽ ngươi nói cho ta này sẽ là thật sao?" Huyền chủ cười lạnh nói, "Nhiều năm như vậy, ta còn chưa hề biết Tư Sư tỷ ngươi còn có thực lực như vậy, thực lực thế này, chính là ta thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định có thể thắng được ngươi đi." Du La hiện tại thân chịu trọng thương, Huyền chủ vẫn là đã đạt tới phản hư chi cảnh võ giả, nàng một kích này vẫn là đột nhiên đánh lén, lấy tư mệnh bên ngoài hiển lộ luyện thần trung, kỳ thực lực căn bản không có khả năng đỡ được. Nhưng nàng chính là ngăn lại cái này đột nhiên một kích, đồng thời còn dễ dàng vạn phần thông dong. Như trước khi nói huyền chủ còn vẹn vẹn hoài nghi, hiện tại chính là 100% xác định. Tư mệnh nàng che giấu thực lực, đồng thời, còn trong bóng tối mưu hại mình cùng Tần Dương. Huyền tông trưởng lão cái thân phận này, thậm chí tại Hạ Mạc Thất Kiếm bên trong cũng chỉ có Huyền Thiển, kinh nghi, Điểm Nhật ba người biết được, ở đây bên ngoài cũng chỉ có Tần Dương cùng Tư mệnh biết việc này. Bất quá nhưng phàm là bí mật, liền có bị vạch trần khả năng, trước đó, huyền chủ vẫn chưa hoài nghi tới người một nhà để lộ bí mật. Ngược lại là ngoài nghi có người ngoài tra được việc này. Cũng tỉ như vị kia mặc gia cự tử, hắn là biết tất cả cửu toán thân phận chân thật, tự nhiên cũng liền biết chân chính lão nhị là Huyền Tông trưởng lão. Coi đây là điểm xuất phát, cha gia Huyền Tông trưởng lão đã bị Huyền chủ âm thầm thay thế cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ, Huyền chủ lại là biết, đây hết thảy cũng không phải là ngoại nhân lợi hại, cha gia chân tướng, mà là người một nhà phản bội nàng. Mới tầng kia phòng hộ, không phải ngươi thi triển thuật pháp đi. Đây càng giống các ngươi thiên tộc người một loại dị năng, Huyền chủ tiếp tục nói, mặc ra bên trong có ghi chép qua loại năng lực này, đây là tâm linh phương diện dị năng, là tâm linh chi lực thực chất hóa, ta nhớ được hiện có thiên tộc người bên trong chỉ có một người có năng lực này. Nhưng ta nhớ được, ngươi hẳn là tại nguyên khí phương diện có đặc thù lực tương tác mới đúng. Tư mệnh năng lực, là đối với thiên địa nguyên khí cực lớn thân hóa, nàng có thể tùy ý thao túng thiên địa nguyên khí, đồng thời có thể đem nguyên khí liên tục không ngừng tụ tập, nếu là có đầy đủ thời gian, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với phản hư một kích. Nhưng bây giờ, Huyền chủ lại là phát giác Tư Mệnh tại năng lực phương diện nói lời nói dối. Không, phải nói nàng tại từng cái phương diện đều nói dối. Nàng, khắc có thân phận. Ngươi cho rằng thiên đô bên trong có bao nhiêu thiên tộc người? Tư Mệnh hỏi. Nàng tự hỏi tự trả lời, nói tiếp, đáp án là rất ít. Thiên tộc trên thực tế nên gọi là phản thiên tộc, cái này có thiên tư cùng thể chất đều mạnh đến gặp trời ghét nhất tộc, như thế nhất tộc người Làm sao lại có quá nhiều người đâu? Toàn bộ Thiên Đô, trừ những cái kia tăng huyết, chân chính phản thiên tộc người tăng thêm ta cũng chỉ có 3 người mà thôi. Quả nhiên, Huyền chủ con ngươi có chút co vào, nhưng trong lòng có loại thoải mái chi ý. Đến lúc này, nàng rốt cục nhận thức đến nữ nhân này nói bao nhiêu láo. Năng lực thiên phú là giả, thân phận là giả, thậm chí ngay cả trời cũng bên trong tình báo cũng đều là giả. Thiên Đô rời xa trần thế, quản lý chi dân cũng đều cực kỳ bài ngoại. Càn quan lại hơn mệnh vị này mặc ra chín tính ở trong đó, mặc ra người căn bản là không có cách thẩm thấu tiến thiên đô, biết thiên đô sự tình. Thiên đô tình báo, đều số từ tư mệnh thuật lại tại mặc ra, thần dương cùng huyền chủ đối thiên đô ấn tượng toàn bộ đến từ tư mệnh. Khi tình báo con đường đơn nhất thời điểm, một khi phạm sai lầm, vậy liền ngay cả nghiệm chứng cơ hội đều không có. Tư mệnh có thể tùy ý lập hoang luôn đến xung làm tình báo, những người khác không có nghiệm chứng tình báo con đường, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Chúng chi huyền chủ cùng Tần Dương bản thân liền rất tin tưởng tư mệnh, cái này cũng liền đạo đưa bọn họ căn bản không có đi nghĩ biện pháp tìm một đầu mới tình báo con đường, mà là toàn bộ thông qua tư mệnh thu hoạch thiên đô tin tức. Ba người, Thiên đô thánh quân ti trời là một cái, thiếu quân ti dạ là một cái, huyền chủ cười khổ nói, còn có một cái chính là Thiên đô chủ mẫu. Căn bản cũng không có tư mệnh người này tồn tại qua. Từ đầu đến cuối, liền không có tư mệnh, chỉ có giả danh vì tư mệnh Thiên đô chủ mẫu, Tỳ Nguy Cái này cho tới nay hảo tỉ mội chính là nàng trong miệng mình đố phụ, hẳn không thể khắp thiên hạ tới gần ti thiên nữ nhân đều tử quang thiên đô chủ mẫu ti nguy. Có quan hệ tư mệnh hết thảy, đều là giả, đều là ti nguy nguy trang. Không sai, ta chính là ti nguy, thiên đô chủ mẫu. Tóc trắng mỹ nhân nhẹ khẽ cười nói. Nhiều năm trước, ta trên giang hồ du lịch thời điểm gặp phải phụ thân của ngươi, bởi vì thiên tộc người thân phận bị hắn mời xin gia nhập mặc ra, trở thành cửu toán một trong. Mặc gia cửu toán bên trong có không ít đam ưu tốc chí hạng người, nhưng cũng có một chút là muốn thực hiện hòa bình thịnh thế nhiệt huyết người. Ta dựa vào tại tâm linh phương diện năng lực cùng bọn hắn kết giao, tiến mà trở thành bạn tri thân của bọn hắn. Những người này có đã chết đi lão Ngũ Lâm Thiên Các, có Lao Cửu Tố Vãn Trần, còn có Lâm Thiên Các đệ đệ Lâm Đạo Du. Ta cùng Tố Vãn Trần cùng là nữ tính, tương đối thân cận, so với những người khác tới nói, chúng ta là chân chính khuê trùng mật hữu. Bởi vì hai ta quan hệ Chúng ta còn đã từng dịch dung nguy trang, tại đại hạ trên giang hồ hành tẩu qua một đoạn thời gian. Cũng là bởi vì đây, Ti Thiên nhận biết Tố Vãn Trần, sau đó ra kéo dài hơn 20 năm một đống cẩu thí rối quậy sự tình. Ti Tì Nguy nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trầm lãnh, hiển nhiên là đối về sau phát sinh sự tình ghi hận không cạn. Chương 525, ẩn tình, điện thoại gõ chữ. Cũng coi là tự làm tự chịu đi, bởi vì Ti Nguy tự thân cùng Tố Vãn Trần quan hệ, để Ti Thiên nhìn thấy mới mạng sống hy vọng. có mới ý nghĩ. Thông qua một chút không ra gì thủ đoạn, Ti Thiên Lửa gạt đến Hỗn Thiên Bạo Giám, tiến tới áp chế vốn nên bộc phát Tiên Thiên chi tận. Về sau, hắn lại có mới ý nghĩ. Thiên Tinh Kiếm. Thiên Trạch cung truyền thừa thần kiếm Thiên Tinh Kiếm tục truyền chính là Hoa Hoàng lấy tự thân huyết đục chế tạo thành, có khác ma đến chính chi năng cùng sinh sinh tạo hóa chi lực. Ma Lịch Đại Cầm Kiếm người lại là đạt được Thiên Tinh tán thành, tại thời thiếu thời liền cấy ghép Thiên Tinh lục châu người. Trong cơ thể của bọn họ có cường đại tạo hóa chi lực. Khi lấy được Tiên tinh kiếm cũng tiến hành tan binh nhập thể về sau, tạo hóa chi lực càng là lại lần nữa tăng lên mấy lần. Ti Thiên nhìn chúng cỗ này tạo hóa chi lực, liền muốn thông qua như thế huyền bí chi năng đạn sinh ra không có tiên thiên chi tận, có thể thỏa thích phát huy tự thân thiên phú phản thiên tộc người. Tiến tới, thông qua phản thiên tộc huyết mạch liên hệ, lấy hồn thiên bảo giám vị pháp môn, đem cái này hoàn mỹ thân thể khí huyết nạp cho mình dùng, chứa chỉ tiên thiên chi tận. Đợi đến Ti Thiên Thánh quân lấy được sau khi được giải thoát, Ta cũng có thể thông qua cùng nó song tu độ máu, chữa trị bồi rối ta nhiều năm náo tận." Ti Nguy đem tự thân dự định từ từ nói ra. Nàng tự thân cũng thâm thụ tiên thiên chi tật trà tấn, bởi vì tự thân tại tâm linh phương diện thiên phú, Ti Nguy có là so bệnh tim càng thêm khó giải quyết náo tận. Từ khi thành năm đến nay, nàng liền thường xuyên nhận náo tật trà tấn, lúc phát tác quả thực thống khổ không chịu nổi. Cho nên khi nàng nghe tới Ti Thiên kế hoạch thời điểm, cơ hồ là không chút nghi ngờ liền đồng ý. Nghĩ như vậy đến Ngươi lúc trước biểu hiện một chút điểm đáng ngờ, cũng là thông qua tâm linh của ngươi dị năng để ta vô ý thức xem nhẹ đi." Huyền chủ theo cái đầu mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tị Nguy cho tới nay biểu hiện nguyên khí thân hòa bất quá lấy cao siêu cảnh giới tiến hành nguy trang, mặt ngoài nàng là lấy người thiên phú vượt cảnh giới thao túng hải lượng nguyên khí, trên thực tế đây chỉ là nàng bình thường thao tác thôi. Mà nói đến tâm linh dị năng, liền không thể không nói đến nó tại tâm linh phương diện ảnh hưởng. Tị Nguy nghĩ đến liền là thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác tâm linh ảnh hưởng, để Huyền chủ Triệt để tin tưởng nàng, thậm chí coi nhẹ nàng một chút điểm đáng ngờ. Lao Cửu năm đó mặc dù có chút thiên chân, nhưng chung quy là người thông minh, nếu không cũng sẽ không lên làm Mặc gia cử toán, tại bị tính kế về sau, nàng chung quy là phát hiện điểm đáng ngờ, không có bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, nhưng là chúng ta quá khinh thường nàng, đến mức bị nàng trốn về Thiên Trạch cung. Tị Nguy nói, Thiên Trạch cung lịch đại luân chuyển, nhưng vẫn không có gã mất truyền thừa, đều bởi vì cùng trong chi phòng hộ, dù là lấy Ti thiên chi năng cũng không thể đột phá vào. Từ sau lúc đó không lâu, lão cửu lại đột nhiên có đồ đệ, trời sinh chân nhân tố thiên chân, chúng ta cơ hồ là lập tức nhất định dự muốn thành công. Phản thiên tộc huyết mạch tăng thêm ma hoàng tạo hóa chi lực, đản sinh ra trời sinh chân nhân hoàn toàn không phải không khả năng, hoặc là nói, nếu là đã đản sinh ra một người bình thường, kia mới kỳ quái. Trời sinh chân nhân, cơ hồ là nhất định có thể tiến vào luyện hư tồn tại. Bực này Thiên Phú mới phù hợp cha mẹ của hắn bất phàm. Nhưng là, Ti Nguy lại là tiếp lời nói, ngoài dữ liệu tình huống phát sinh, Tố Thiên Chân không phải tóc trắng, làn da cũng không giống chúng ta, hắn cơ hồ không có chúng ta nhất tộc đặc thù. Phản Thiên tộc người có chút cực kỳ rõ ràng bề ngoài đặc thù, tóc trắng da trắng, có chút không phải người tuyết trắng, được không thậm chí khá là quái dị. Nhưng Tố Thiên Chân lại hoàn toàn không có phương diện này đặc thù, cùng Phản Thiên tộc người hoàn toàn không giống. Thẳng đến hơn 10 năm trước lão cừu mang theo Tố Thiên chân xuất hiện tại người trước, chúng ta mới phát hiện bị lừa. Thế là ta liền lần nữa lại vượt vào giang hồ, tìm tới ngươi, ta Mặc Sư Muội. Ti Nguy nhìn về phía Huyền Chủ. Thiên Đô cố nhiên danh liệt một trong 6 phái, nhưng bởi vì từ xưa tới nay tỷ thế nguyên tắc, trên giang hồ không có cái gì mạng lưới tình báo, cho nên Ti Nguy nghĩ đến Mặc gia. Dù là thời điểm đó Mặc gia đã phân liệt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, y nguyên có chút trời đều khó mà so sánh mạng lưới tình báo. Tị Nguy thông qua thủ tiễn Huyền Chủ, lợi dụng mặc ra mạng lưới tình báo tìm kiếm cái kia bị Tố Vãn Chân giấu đi hoàn mỹ chi tác. Về sau lại là tìm rất nhiều năm, lại căn bản không có một điểm manh mối, thẳng đến Tần Dương xuất hiện, ta mới biết được ta bị lão Cửu hảo hảo đùa nghịch một trận. Tị Nguy cười lạnh nói, sớm tại năm đó, ta liền phát hiện lão Ngũ đệ đệ đối lão Cửu có chút một chút ý nghĩ, nhưng ta không nghĩ tới rủ là lão Cửu đối với hắn như vậy hờ hững, hắn cũng còn có thể đối lão Cửu nói gì nghe nấy. Thẳng đến nhìn thấy Tần Dương, Tề Nguy mời phát hiện Tố Vãn Chân năm đó an bài. Từ phía trên đều trốn Tây Bắc đạo trốn về Đại Huyền, núi cao đường xa, đồng thời ngay lúc đó Tố Vãn Chân liền muốn sản xuất, càng là làm sâu sắc độ khó. Cho nên Tố Vãn Chân đem Hải Tử sinh ra, Tịnh Phong ấn kỳ huyết mạch, đem nó an chi đến tiếp giáp Tây Bắc đạo quan nội nói. Về sau, Tố Vãn Chân liền đối đứa bé kia hờ hững, tựa như hắn chưa từng tồn tại, thẳng đến 14 năm trước. 14 năm trước, đại hạ cùng Vân Ngung đại chiến, cuối cùng chiến bại Cắt nhường quan nội nói, Vân Ngông Thiết Kỷ vượt qua sơn hải quan, tiến vào quan nội nói. Địch quốc chi binh nhà quan, lần thứ nhất hành động chính là muốn chấn áp bạo động, giết gà dọa khỉ. Quan nội đạo chi dân vì vậy mà quy mô trốn hướng nội địa, không ít người đều chết tại nửa đường bên trên, Tần Dương cũng là tại thời điểm này bị sư phụ của hắn Lâm Đạo Du thu lưu, mang về sư môn trở thành nhỏ nhất đệ tử. Nhưng trên thực tế, Tần Dương bị Thu Lưu lại không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Lâm Đạo Du sở dĩ sẽ đi thu lưu hắn cũng không phải là bởi vì ngẫu nhiên gặp nhau, cảm thấy hữu duyên, mà là bởi vì Nhận Tố Vãn Chân nhắc nhở. Nói như thế nào đây? Nếu là Tần Dương biết, đại khái sẽ dùng hai chữ để hình dung Lâm đạo du hành vi, liếm cẩu. Mặc dù có chút không tôn kính, nhưng là Tần Dương nếu là biết được nội tình, như vậy trong lòng hắn, sư phụ chính là một con liếm cẩu. Lâm đạo du tại bị giấu giếm trạng thái, Nhận Tố Vãn Chân phân công, quá khứ tu liêu nữ thần trong ngậm con riêng, đồng thời một nuôi chính là hơn 10 năm. Đây chính là Ti Nguy đối với chuyện này làm ra phán đoán. Chỉ bất quá khả năng ngay cả Tố Văn Chân đều không nghĩ tới, Lâm Đạo Du sẽ ở phía sau đến chết oan chết uổng, Tần Dương sư môn bị diệt, mình lưu lạc giang hồ, quanh đi quần lại cuối cùng vẫn là thức tỉnh huyết mạch, đồng thời đi tới Ti Nguy trước mặt. Khi Ti Nguy lần thứ nhất nhìn thấy Tần Dương thời điểm, mà lấy nàng lòng dạ, đều nghĩ làm cản cười lớn một tiếng, kêu một tiếng thiên ý. Nàng tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng đều nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm. Lão Thiên gia vậy mà đem Tần Dương đưa đến trước mặt của nàng. Đây không phải thiên ý là cái gì? Sơ lần gặp gỡ, Tần Dương bất quá là thức tỉnh số ít huyết mạch, nhưng hắn rất nhanh liền hoàn toàn thức tỉnh phản thiên tộc chi huyết, đồng thời kia cường thịnh khí huyết cùng Ti thiên không có sai biệt, đồng thời còn hoàn toàn không có tác dụng phụ. Từ khi đó bắt đầu, ta liền biết, kế hoạch của chúng ta trùng quy là thành công. Ti Nguy trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười đắc ý, đây là đối nhiều năm nưu đồ đắc ý, cũng là đối tâm nguyện đạt thành hài lòng. Rốt cục Nàng có tránh thoát ốm đau trà tấn hy vọng. Vì thế, ngươi liền không tiếc hy sinh chính mình thân tử sao?" Huyền chủ chất vấn. Chương 526: Phản thiên thần lực. Ti Thiên cùng Ti Nguy, đôi này vợ chồng đều là nhất đẳng ngôn nhân. Ti Thiên tính toán tố văn trần, lấy thân tử làm thuốc, ý muốn trị liệu tự thân tiên thiên chi tật, Ti Nguy cũng là không thua bao nhiêu. Ti Dạ chính là Ti Nguy thân tử, nhưng Ti Nguy lại là ngồi nhìn Ti Dạ chết tại Tần Dương trong tay. Hắn lấy vì mẹ của mình sẽ tiến đến cứ hắn. Nhưng trên thực tế dù là lúc ấy Ti Dạ có thể còn sống sót cướp đoạt tần dương chi tâm, cũng cuối cùng trốn không được bị Ti Thiên giết chết vận mệnh. Hổ giữ còn không ăn thì còn, hai người này so hổ độc hơn. Mạc Sư Muội, ngươi cho rằng người vì sao muốn sinh sôi dòng dõi?" Ti Nguy hỏi. Nói, nàng không đợi Huyền Chủ đáp lời, liền tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì người cuối cùng có một lần chết, cho nên bọn hắn đem dòng dõi xem vì sinh mệnh mình kéo dài, để huyết mạch của mình trường tồn. Nhưng nếu có thể trường sinh bất lão đâu, kia dòng dõi tồn tại còn cần thiết sao? Chúng ta phản thiên tộc người, gặp trời ghét, tuổi thọ khổ sở mười rạp, so với phổ thông tuổi thọ của con người cũng còn muốn ngắn. Nhưng chỉ cần loại trừ tiên thiên chi tận, bằng vào chúng ta nhất tộc cường đại thiên phú cùng thể phách, dù là không tu luyện đều có thể sống 2, 3 trăm năm, nếu là tu luyện tới luyện hư, kia cho dù là hơn ngàn năm đều không phải không sống tới. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy dòng dõi còn cần thiết sao? Sơn Hồn bằng vào ta chờ số tuổi thọ, cho dù là tiếp qua 100 năm, 200 năm, 300 năm, cũng có thể lại muốn rồng r giỏi, đồng thời này sẽ là trời sinh liền không có bất kỳ cái gì ốm đau khỏe mạnh hại tử, dưới loại tình huống này, chúng ta vì sao muốn yêu quý rồng giỏi tính mệnh? Ty tí Nguy trong mắt tràn đầy vẻ đạm mạn, nàng là thật không thể nào coi trọng con của mình. Phản thiên tộc người cũng liền có thể sống đến 40 tuổi, càng là cường đại, tuổi thọ liền càng ngắn, lấy Ty Nguy thực lực, 40 tuổi lão tật tuyệt đối sẽ cường thế bộc phát. Dưới loại tình huống này, sinh con dưỡng cái càng nhiều hơn chính là một loại truyền thừa, mà không phải thật ký thác cái gì tình cảm. Thậm chí nàng đối Ti Thiên cũng không có quá nhiều tình cảm, bọn hắn kết hợp càng nhiều hơn chính là vì chủng tộc kéo dài, cho nên mới tại Ti Thiên tính toán tố vãn chất lúc, dễ như trở bàn tay đáp ứng. Nàng đối Ti Thiên vượt quá giới hạn không vui, càng nhiều vẫn là ra ngoài một loại lòng ham chiếm hữu, mà không phải coi là thật yêu đến chết đi sống lại. Phản thiên tộc người tình cảm quá mức đạm mạc, trừ sinh tử Cơ bản không có quá nhiều chuyện có thể để bọn hắn động dung. Cái này, chính là Ty Nguy cho Huyền Chủ trả lời. Cũng là ta nhiều năm như vậy tâm nguyện phải đến có chút hưng phấn quá mức, càng Mạc Sư Muội nói nhiều như vậy. Ty Nguy nhẹ cười nhẹ đưa tay tuyết trắng cánh tay ngọc, màu tím sẫm vầng sáng trong tay hình thành, bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, Tần Dương đứa nhỏ này còn quả nhiên là đủ khó chơi. Như vậy, ta liền mang theo Mạc Sư Muội tiến đến quấy nhiều hắn một cái đi, cũng không biết Mạc Sư Muội tại Tần Dương trong lòng có mấy phần địa vị. Mơ tưởng. Huyền chủ nhấc ngang cựu tiêu hoàn bội trước người, đồng nhiên kéo một cái dây đàn, thế lương đỏ sẫm huyết sắc dựng dụng ra đạo đạo huyết sắc điện quang, huyền chủ một đầu mái tóc đều đều nhuốm đỏ, chí điệu thập bất hưởng. Nông đậm tử khí xông mê sâu tiêu, kia chớp màu đỏ ngòm tại không trung quấy động, dây dưa ra không có mắt huyết long, cùng loạn tiếng đàn càng là thoáng như tận thế ai khúc, mang đến thâm thúy tuyệt vọng. Chí điệu thập bất hưởng, mạc sư mọi người đúng là còn có thừa lực thi triển bậc này cường chiêu. Tí nguy đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo trong mắt lại có giật mình chi ý, thì ra là thế, là bắt đầu tự uỷ chân nguyên. Ta ngược lại là xem thường tần dương tại trong lòng ngươi địa vị, vì một cái nhìn nhau mới 2 3 năm năm nhân, dạng này đối đáng giá không? Cương Liệt Huyền chủ không muốn bị quản chế, đã là bắt đầu tự uỷ chân nguyên để phát huy cực đoan chi lực, nếu là quả thật chân nguyên toàn hủy, nàng chính là không chết cũng tranh công lực tận mất. Cử động như vậy, thế nhưng là vẫn luôn không phù hợp ti nguy đối huyền chủ ấn tượng, trong lòng của nàng Huyền chủ vẫn luôn là một cái lý trí mà tỉnh táo người. Cô độc người gặp gỡ đồng bạn thời điểm, luôn luôn 10 phần chân quý, ta là như thế, tần dương đã là như thế, huyền chủ khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên hắn mới tại không có xem kỹ tình huống dưới trực tiếp tới đại hạ, nếu không phải là bởi vì ta, lấy hắn cẩn thận, nên không đến mức như vậy tùy tiện bước vào bẫy dập của ngươi bên trong. Xác thực, Ti Nguy gật đầu nói, ta phong tỏa mặc ra tin tức con đường, để hắn trễ 20 ngày mới nhận được tin tức. chính là muốn lợi dụng hắn cấp bách cảm giác. Ngụy Lai, like, cho tới nay phong tỏa tin tức con đường không phải là Quách Tuần Dương, mà là vẫn đứng tại Hạ Mạc bên này Ti Nguy. Cũng chỉ có Ti Nguy cái này người một nhà mới có thể hoàn toàn phong tỏa con đường, không để một kẻ manh mối truyền đến đại viện. Thằng đến Nguyệt Hoạ thành kinh lịch trùng điệp truy sát đến đại viện, mới để cho Tần Dương biết được tin tức. Nhưng khi đó, đã là tại viện chủ thân phận bị bóc trần 20 ngày về sau, lúc này viện chủ đã là tao ngộ trùng điệp truy sát Tình huống không biết có bao nhiêu nguy cấp. Tần Dương cảm giác quá mức nhạy cảm, ta từ khi phát hiện hắn tiến vào luyện thần về sau, vẫn tránh hắn, chính là vì không dẫn phát hắn hoài nghi. Cho dù là ti giả những cái kia tôi tớ, chỉ cần bọn hắn có khả năng nhìn thấy Tần Dương, liền đều bị ta sửa chữa ký ức. Đối mặt bực này dọa người chi cảnh, Ti Nguy còn có nhàn tâm lẩm bẩm, thậm chí còn nói ra một chút bí ẩn sự tình. Tần Dương khi tiến vào võ thánh trước đó, thần hồn còn chưa cùng khí huyết hợp nhất, tại một số phương diện phòng hộ không đủ. cũng nhận Ti Nguy tâm linh can thiệp, bất quá chờ đến hắn phá cảnh về sau, Ti Nguy phát giác Tần Dương cường đại năng lực nhận biết, vì phòng ngừa mình bị hắn hoài nghi, vẫn tránh Tần Dương, không cùng nó chính diện gặp nhau. Cho dù là có mấy lần gặp nhau, cũng là làm một tầng lại một tầng chuẩn bị, làm phòng bị Tần Dương nhìn ra. Đây cũng là Ti Nguy một lớn điểm đáng ngờ, đáng tiếc Tần Dương bởi vì giai đoạn trước nhận tâm linh can thiệp, đối Ti Nguy có không nhỏ hảo cảm, cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Ngạo Không có mắt huyết sắc điện long phát ra dồn dĩ long ngầm, mang theo vô cùng tử khí lao thẳng tới cái này nhẫn tâm nữ nhân, nhưng lại lần nữa dâng lên trong suốt bức tường, lại là ngăn lại huyết sắc điện long xung kích. Dầm dầm dầm. Mặc cho máu điện oanh xiết, tử khí cọ rửa, bức tường vẫn đứng vững không ngã. Tại bức tường về sau, Ti nguy dãn nhẹ ngẩng bích, mười phần ung dung nói, "Sư mọi người trùng quy là xem thường phản thiên thần lực, càng coi thường hơn ta. Tộc ta người chỉ có ba vị, nhưng truyền thừa xuống công lực lại là tại đã ngoài ngàn năm." Nhiều đến ngay cả Ti Thiên đều không thể hoàn toàn gánh chịu, mà thêm ra những này công lực, liền toàn bộ về ta. Ba. Tại Ti Nguy phía sau, một đôi nhạn cánh chim màu vàng óng triển khai, tản ra ra vô số kim vũ, Thánh chiến Huyền Vũ. Vô tận kim vũ, mỗi một phiến đều mang cực đoan lực lượng, khi kim vũ bắn ra thời khắc, huyết sắc điện long phát ra trận trận dấn dĩ, máu điện hóa tụ thân thể thoáng chốc thủng trăm ngàn lỗ. Huyền chủ đoan sai, Ti Nguy thực lực cũng không phải là nàng thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định thắng được qua. Mà làn nàng thời kỳ toàn thịnh cũng khó đạt đến. Thúc thủ chịu trói đi. Đột nhiên xuất hiện trước người thân ảnh lấy tay hư nắm, vốn là bản thân bị trọng thương huyền chủ như bị sét đánh, toàn bộ đều khí thế đều là một hư, thân hình bị ngang nhiên thần lực cố định trụ. Chương 527, Bồ đề chứng pháp, ma kiếm tinh tú. Thần lực cường hãn, không thể ngăn cản phản thiên thần lực. Trọng thương huyền chủ tại ti nguy trước mặt toàn không còn sức đánh trả, cực chiêu bị phá, tự thân cũng tao ngộ cấm ná. Người uy hiếp không được tần dương. Huyền chủ giọng mang tàn khốc, một cỗ tử khí thẳng xuyên vào thể, đứng là muốn vận công tự tuyệt, hoàn toàn không cho nó cầm nã cơ hội. Ta nói, ngươi xem thường phản thiên thần lực." Tị Nguy lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc, lực lượng cường hãn trấn áp phía dưới, ngay cả rất có tính ăn mòn tử khí cũng bị một mực cáp chế, khó mà du động. Bước ngoặt nguy hiểm, mắt thấy Huyền chủ đã là khó thoát bị bắt chi cục, đã thấy một đạo nộ long phá không đánh tới, không gì không phá trảo tình thẳng tắp xuyên vào kia trùng điệp huy quang bên trong. A Di đã phạt Bần tăng dự tính thật lâu, lại là vạn vạn nhịn không được. Lam Bồ để thần long hiện trảo chu yêu ma. Một cái làm võ tăng ăn mặc hòa thượng đột ngột xuất hiện, một tay kéo lấy tử kim sắc nặng nghệ bình bát, tay kia lam long quấn cánh tay, một trảo thẳng đến ti nguy đầu lâu. Bần tăng chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này, lòng dạ rắn giết chi độc phụ, hôm nay quả nhiên là Phật cũng có lửa, không giết không được. Đông. Đột nhiên xuất hiện bức tường cản trên đầu, nhưng không gì không phá long trảo lại là cực đoan mạnh mẽ. Ngạnh Sinh Sinh trừ nhập bức tượng một nửa ngón tay. A Di Đà Phật, thử kim bát trợ bần tăng một chút sức lực. Trên tay nâng bình bát thoáng chốc tràn vào thật lớn vật lực, võ tăng sau lưng xuất hiện nhiệt hải long vương chi pháp tướng, chân trước cùng nó phần tay trùng hợp, chúng điệp bắt kéo kia trong suốt bức tượng. Rang rắc. Mang theo mai rùa đường vân bức tượng bị một chảo vẻ vụn, chảo thế chưa hết, mang theo tuyệt sát chi ý thẳng đến đầu lâu. Xem ra hỏa thượng này là làm chân nộ, trong lòng bắn ra sắc cơ, muốn lấy ti nguy trì tính mệnh. Tật hỏa thượng Tỳ nguy sắc mặt không vui lách mình nhanh chóng tối lui, nhưng phía sau vàng nhạt cánh chim lại là trải ra càng thêm cu đại, mỗi một phiến cánh chim đều còn giống như núi cao, hướng về ở giữa khép lại, chân lý chi nắm. Hai cánh cũng hỏa, như núi cao lớn cánh chim lại là từ bốn chu đại sơn bên trên thẳng tắp xuyên qua, không thương tổn một điểm hoa cỏ cây cối, càng không có cái gì thanh thế, nhưng kia khiếp người chi khí tức, cũng là để cho người khó mà coi nhẹ cái này sừng sững như núi cánh lớn. Đi. Phổ Hành vô lấy Huyền Chủ, Trang tập phóng ra ngoài, đen bổ để lôi đỉnh phẫn nộ phá hư không. Phẫn nộ minh vương xuất hiện ở xung quanh người, toàn thân công lực hội tụ ở mũi chân, một chân sâu giết, lôi đỉnh vạn quân chi lực ngưng ở một điểm. Oan. Một cước này điểm tại khép lại cánh chim bên trên, như núi cao cánh chim bị nó rung chuyển, càng là xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng muốn đánh xuyên lại là còn lực có chưa đến. Phạm Thánh Đồng Quy, phủ hành lại là không làm từ bỏ, mà là thôi phát trong tay bình bát, không lộ Phật lực cùng tự thân công lực hợp nhất. hình thành to lớn như lai pháp tướng, phổ hành tâm thần cũng như lai pháp tướng hợp một, giống như như lai hiện thế, Phật quang kinh thiên động địa, văng ra bảy sơn đạo hải khí kình. Từ Bồ đề tứ phương như lai khí vô lượng. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt bên trong, to lớn cánh chim bị trực tiếp vành phá, phổ hành mang theo huyền trụ chân đạp kim liên, nhanh chóng nhanh rời đi. Bực này phát công. Ti Nguy Thu hồi cánh chim, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc, là trong Phật muôn chân truyền. Tần Dương giống như đã từng để qua, Phật Môn Đại Chí Tuệ đối nó có chút ngắc ngẻ, nếu là Đại Chí Tuệ nhúng tay này cục, sợ sinh bất trắc. Bởi vì sợ Tần Dương vạch trần tự thân ẩn tàng, Ti Nguy Hiểm khi đi gặp Tần Dương, tự nhiên cũng liền không biết Tần Dương cùng Đại Chí Tuệ quan hệ trong đó. Huống hồ Tần Dương bản thân cũng là đối Đại Chí Tuệ thèm hắn thân thể sự tình thị ý quá sâu, ngay cả huyền chủ đều không nhất định biết, Ti Nguy liền lại càng không biết Tần Dương đối Đại Chí Tuệ tầm quan trọng. Biến số quá nhiều. nhất định phải để Ti Thiên mau mau giải quyết Trần Dương. Ti Nguy Pha không mà đi, thẳng tắp bay về phía kia phương xa y nguyên chưa ngừng giao chiến chỗ. Ầm ầm. Kình phong như dòng quyển, càn quét mà qua, hai thân ảnh kịch liệt đại chiến, thân hình Nazi, kình lực từng dao, bắn ra dư ba vỡ vụn bốn phía đại địa. Song phương chi chiến đấu đến lúc này đã là kéo dài mấy chục dặm địa, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, bốn phía đất khô cằn, đều là đầy đất không chịu nổi cùng vết thương. Máu bầu trời huyết dương xé trời. Kim Dương đã là thành huyết nhất, viêm cùng máu, ánh sáng và nhiệt độ, cực thịnh huyết khí cùng nóng bỏng viêm kình hợp nhất, động một tí nổ sông đốt biển, tràn ngập không thể ngăn cản cuồng bá chi thế. Huyết sắc trận dương tản ra so mặt trời còn cường thịnh hơn qua mang, nhất cử đánh vào sinh tử vòng bên trên, đồng thời hai người quyền cước tương giao, khí lãng như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp phóng xạ. Tần Dương lúc này cũng là bộc phát toàn lực, ngay cả đã không cách nào lại trên phạm vi lớn tăng trưởng thực lực đại chu thiên tinh thần khai, bao đều sử dụng bên trên. Trên thân áo bảo đèn dày đặc tinh quang, 365 điểm tinh mang chiếu sáng rạng rỡ, Tang Phúc lấy Tần Dương đối sao trời cảm ứng. Thiên luân ấn. Chính thiên quy Tang Phúc ý chí, mỗi một quyển đều tràn ngập đủ để gọi phong vân biến sắc cường đại quân ý, đấm ra một quyển, chính là khổng lồ quyển ấn hiện hình, để ép không khí, hình thành chân không. Máu hải vô nhai. Ti thiên ỷ vào khổng lồ công lực, không mảy may nhượng, tại cùng Tần Dương chiến đấu bên trong đều là hoàn toàn cứng đối cứng, không có chút nào cứu vãn. nhưng luôn luôn hoàn mỹ ứng đối Tần Dương chiêu thức, lúc này phất tay đẩy ra vô lượng huyết hải, đầy trời huyết khí như quần quần biển cả, khó mà đánh giá. Hai phe cực chiêu đột vào, lại lần nữa xuất hiện hùng vĩ lại nguy hiểm một màn, nhưng ở một màn này phát sinh thời khắc, Ti Thiên lại là đột nhiên trợ tay rút ra một thanh kiếm lưới đao như răng cưa, chia 12 đoạn trường kiếm, nhanh như lưu tinh một kiếm đâm tới. Xoẹt. Tần Dương phản xạ có điều kiện có chút nhưng, người, nhưng, nhưng vẫn là không thể tưởng tượng nổi một kiếm đâm xuyên vai. Kiếm khí như trường hồng hướng phía sau bắn thẳng đến, thẳng đến chân trời. Máu về bầu trời. Ti Thiên lớn người tiếp cận, lấy tay thành chảo, vô tận hấp lực từ trong tay xuất hiện, làm can hấp thu hết thể khí huyết, liền ngay cả Tần Dương kia nặng nghề như thủy ngân tương máu tươi đều bị hấp thu một phần nhỏ. Khí huyết chuyển hóa, Tam phân quy nguyên. Tần Dương quả quyết đem chỗ bị thương khí huyết chuyển hóa làm chân khí, lấy Tam phân quy nguyên khí xuyên vào Ti Thiên trong tay, tiêu mất hết thể chân khí bị cường thế hấp thu, làm cho Ti Thiên bàn tay bị thương. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép hấp thu, không từ bỏ một khả năng nhỏ nhoi. Bành! Bành! Hai tiếng oanh minh về sau, Tần Dương thân ảnh hướng về sau điện sạ, vết thương trên vai nhanh chóng khép lại, nhưng Ti Thiên lại là như bóng với hình đuổi theo, trong tay kỳ hình trường kiếm vung ra, kiếm phân cửu sắc, tiểu trọng hồn thiên chân kình hóa kiếm giết địch, hồn thiên thần kiếm. Mây trắng khói biến hóa vô định, hồng hà đã mỹ lệ và phần, thổ côn luân bất động như núi, bách tuyết băng lạnh leo tận sương. Cửu Trọng Hồn Thiên bảo giáng cảnh giới hóa thành các thức kiếm khí, trung điệp đánh tới, càng có không thể diễn tả kỳ huyễn chi năng, để kiếm khí nhanh chậm không ngừng, phối hợp kham khít. Là tình tu kiếp. Tần Dương hai mắt bắt được kia cổ quái kiếm khí, nhận ra lai lịch của nó, Ti Thiên là dùng tình tu kiếp đột nhiên tập kích ta. Thanh này cổ quái kiếm khí một mực bị Ti Thiên tan ở thể nội, cho tới bây giờ, mới đột nhiên một kiếm thương tích Tần Dương, hấp thu đến một chuốt khí huyết. Chương 528, Thiên ý như lao, Tiêu Dao hợp dòng. Tinh tú kiếp cũng đã bị Tần Dương hoàn toàn luyện hóa chấp niệm chướng đồng dạng, đều là thuộc về Thiên Ma Châu hóa thành 10 đại Thiên Ma binh một trong, chấp niệm chướng có áp chế công lực năng lực, tinh tú kiếp cũng có nó đặc hữu công năng. Gia tốc hoặc giảm bất phạm vi ba thực bên trong thời gian, đây chính là tinh tú kiếp dị năng. Bất quá Tần Dương lấy đại La Thiên phân tích chi, phát ra những này dị năng cũng bất quá là cường đại Thiên Ma nguyên có thể kết hợp tâm tình tiêu cực tạo thành quỷ dị chi năng, cũng không phải là có tính tuyệt đối. Giống như chấp niệm chứng có thể áp chế so trong đó bao gồm năng lượng nhỏ yếu địch nhân, tính tú kiếp cũng vô pháp chân chính tùy ý thao túng so tự thân địch nhân cường đại thời điểm ở giữa. Bọn chúng đều có hạn mức cao nhất cũng không phải tính tuyệt đối. kia thao túng thời gian, lấy khoa học góc độ con chì, trên thực tế chính là khống chế hạt vận động tốc độ nhanh chậm, tiến mà đưa đến thao túng thời gian biểu hiện, nếu là tần dương tự thân trường hấp dẫn có thể tiến một bước cường hóa, cũng có thể làm được lấy khủng lỗ lực hút tiến hành phương diện này thao túng. Bất quá coi như không phải chân chính thao túng thời gian, tinh tú tiếp tại Ti Thiên Cường Đại công lực điều khiển, cũng có thể phát huy vượt mức bình thường cường độ. Hắn mới chính là lấy tinh tú tiếp đến gia tốc, tiến tới để kiếm quang nhanh đến ta dù là có thể phát giác, cũng vô pháp phản ứng tình trạng. Bậc này công lực, quả nhiên là gọi người hao hức. Tần Dương một bên du tẩu xuyên qua tại Hồn Thiên kiếm khí ở giữa, một bên âm thầm tính ra. Mới một kiếm kia, nhanh đến Tần Dương đều không thể phản ứng, bậc này tốc độ một kiếm Cho dù là Ti Thiên cũng vô pháp làm được tinh tế biến hóa, chỉ có thể thẳng tới thẳng lui, cho nên lúc này hắn lấy kiếm khí tấn công địch, biến hóa tự dưng sau khi lại còn không có nhanh đến mới một kiếm kia tình trạng. Một kiếm kia chỉ có tại chưa phát trước đó phát ra cũng tránh né, mà không cách nào tại xuất kiếm chi sau tiến hành né tránh. Ta cần vận dụng linh giác, sớm xem xét biết, hay là, buộc hắn không cách nào phát ra loại kia tốc độ một kiếm. Tân Dương đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau lại xuất hiện sinh tử vòng. Chỉ là lần này, sinh tử vòng bên trong lại là xuất hiện vô số bóng người, tinh tế quan trì, nhưng bóng người này chính là Tần Dương cùng Ti Thiên hai người, diễn hóa chính là bọn hắn trước đó một phen đại chiến. Khi tiến vào nhân tiên chi cảnh về sau, nhục thân tiến hóa cũng làm cho Tần Dương và khí huyết kết hợp thần hồn tiến một bước cường hóa, để tính toán năng lực đại tăng, đồng thời Tần Dương còn đem số phản chân kinh dung nhập sinh tử vòng bên trong, trở thành trong đó một vòng, dịch luân. Cái này chư thiên sinh tử luân, Vốn là Tần Dương vì thống hợp tự thân võ công, dùng Đại La Thiên Thôi diện ra, bây giờ Tần Dương nhập nhân tiên, tự nhiên là muốn đem từng môn sở hội võ công dung nhập trong đó, trở thành trong đó một vòng. Đợi cho Chư Thiên Sinh Tử Luân Đại thành thời điểm, liền sẽ có trăm ngàn cái vòng lẫn nhau khảm hợp, hóa làm một thể, hình thành chân chính chưởng khống Chư Thiên, nam chấp sinh tử Chư Thiên Sinh Tử Luân. Dịch Luân, Diễn Toán. Tại Đại La Thiên phủ chợ hạ, Tần Dương lúc này dịch luân có thể nói là chư luận bên trong mạnh nhất một vòng, khi bản quay chuyển động, Đem Ti Thiên các loại võ công cùng tin tức tiến hành tổng hợp, nô gia nền tảng. Ti Thiên Thánh Quân, ngươi không làm gì được bản tọa." Tân Dương đột nhiên một tiếng hét dài, khiếu động Phong Vân, thân ảnh giống như giống như cá bơi tại kiếm khí chi bên trong vũ trụ, một vòng nhược hư như thực, biến hóa không chừng đao quang trong tay thành hình. "Thiên ý." Hắn xuất đao, kia gần như hư ảo đao quang tại không trung vút qua, hồn thiên chân kình hóa thành kiếm khí một kích liền tàn ác. "Thiên ý như đao, thiên ý vô hình, thiên ý không thể phòng đoán." Một đao này, là biến hóa chi cực một đao, xuyên qua khắc kít, cắt vào chiêu thức chân khí yếu kém nhất chỗ, một kích phá giết. Đồng thời một đao này còn dung nhập vong tình thiên thư tất cả biến hóa, chiêu số chân khí như thổ kim, nó chính là kim đoạn, như thổ thủy, nó chính là thủy thể, lấy cùng thuộc tính khắc chế công địa chi, cũng có thể tương phản thuộc tính tiến hành đánh hạ. Thương sinh tương khắc, toàn trong một ý nghĩ. Thiên ý chi không thể phòng đoán, liền ở chỗ nơi đây. Đao quang hoành không, thoảng như xuyên toa không gian. Lướt qua Ti Thiên thân thể, tại nó bên eo lưu lại một đạo vết đao. Mặc cho nó như thế nào na gì biến hóa, đều không thể trốn qua dao quang, bởi vì hắn hết thảy hành vi hình thức, toàn lúc trước chiến đấu xa suốt nhập tần dương trong mắt. Mà kia chân khí hình thành bầu trời huyết giáp, cũng vô pháp chân chính phòng ngự một đao này. Chỉ vì tại đao cập thân vài điểm, đao kình đột nhiên nhét đầy nồng đậm tử khí, giống như u minh chi nhận, chảm phá nồng đậm huyết khí hình thành bầu trời huyết giáp. Làm cùng Huyền Chủ biết tìm tòi ngọn nguồn nam nhân. Tần Dương lại thế nào không hiểu huyền chủ võ học, huyền chủ bây giờ mạnh nhất võ công Diêm Vương ba canh vàng, Tần Dương sớm đã tu luyện không thời gian ngắn, chỉ là hắn cuối cùng không phải dùng đàn công ngợi, chỉ là đem này công biến thành chư thiên sinh tử luân bên trong chết vọng. Ti thiên, ngươi thắng không được. Đao quang tụ tán tùy tâm, biến hóa đa đoan, Tần Dương lại cận thân công, một thanh nổi lên hủy diệt cùng sát phạt bằng đá tám mặt hán kiếm xuất hiện trong tay, thần vật ngưng hóa, diệt thiên kiếm. Hỗ tu luận kiếm đại hội kia tập hợp các vị kiếm đạo cao thủ kiếm ý tạo thành chi kiếm, Tần Dương đem kiếm chi sát phạt đặt vào đoạn vân thạch bên trong, hình thành cái này độc thuộc về hắn thánh thứ hai vũ khí, Diệt Thiên Kiếm. Trảm võ đạo, khai trận. Sung Thiên Kiếm ý hóa thành khang khích kiếm vực, Tần Dương phía sau triển khai hai lớn hai nhỏ bốn cái lẫn nhau đem đối ứng kiếm dự, Trảm Tuyệt Sinh Linh cơ hội kiếm thức phá không mà đến, Trảm võ đạo nhân chu. Nếu nói Hỗn Thiên Bạo giám đại biểu là tạo hóa, kia Trảm võ đạo chính là cực đoan hủy diệt. Tần Dương vận chuyển chiết vòng, Dương cương khí huyết đúng là chuyển thành tuyệt địa tử khí, hóa thành không có mắt minh lòng quần thân, tăng thêm kiếm thức chi uy. Cái này là Tử vong chi kiếm, kiếm ý châm đôi sinh linh, kiếm khí nhắm vào sinh cơ, Ti Thiên Chỉ cảm thấy một cỗ bất tưởng cảm giác từ trong tim dâng lên, đối phương ở giữa cực đoan khắc chế tự thân. Cùng lúc đó, vô hình vô tướng không thể nhanh chóng đao quang lại lần nữa chớp động, thiên ý như dao, xuyên qua khang khí, lại lần nữa xuất hiện tại bên người. Ngươi còn muốn giết vi phụ? Ngụy tử. Ti Thiên cảm giác được kia băng lãnh vô tình sát ý, thô nhiên sinh giận, tinh tú kiếp bên trên dị quang lưu chuyển, cường đại công lực để thời gian gia tốc, hạo đãng cực chiêu trong nháy mắt thành hình, bầu trời không hối hận. Trung thiên huyết quang chợt hiện, cái kia vốn nên cần thời gian tụ lực cực chiêu trong nháy mắt mà thành, chỉ thấy giữa trời một đạo huyết ảnh va chạm bên trên tử vong sứ dạ vươn ra bốn cánh bóng người, tối sầm đỏ lên hai cổ kinh lực va chạm, giằng co, đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Oeng. Kinh lực quanh đãng tập vượng. Đất rung núi chuyển ở giữa, hai thân hành lại là không quan tâm lại lần nữa ra chiêu. Trảm võ đạo hỏa luyện, tiêu giao hợp dòng vô tướng thái cực. Ngọn lửa cuồng bạo kiếm khí thiêu đốt vạn vật, nhưng một cỗ tròn trịa lồng khí lại là đem vô số kiếm khí hấp thu tiến trong đó, đảo ngược đẩy hướng tần dương, ngươi cho rằng thiên đô liền không có cường đại tuyệt học sao? Ti thiên châu thi triển, đều là thuộc về thiên trách cung võ học, nhưng thiên đô ngật ngay lập tức vô số năm, cũng là có bản thân nội tình cùng cường đại tuyệt học. Lúc này Tỳ Thiên phát hiện Tần Dương nhằm vào Hỗn Thiên Bạo dám ra chiêu, lúc này liền là quả quyết biến chiêu, dùng trời cao cũng vô công. Oen, long khí bao vây lấy hỏa diễm kiếm khí đâm vào Diệt Thiên trên thân kiếm, thoáng chốc chính là kinh thiên hoành trần. Nhưng cùng lúc đó, Thiên Ý chi đao đã là xuyên thấu nó thân, cho Tỳ thi Thiên lưu lại không nhẹ thương tích. Chương 529, dẫn sói vào nhà. Xuyên qua thân thể một đao, để Tỳ thi Thiên nhiễm lên tử khí, cho dù là máu bầu trời chi lực cũng vô pháp nhanh chóng khép lại. mà cùng lúc đó, Tần Dương bị chiêu số của mình đánh trúng, tuy là hết sức chống cự, nhưng vẫn là thổ huyết rút lui. Không thể không nói loại này tá lực đả lực chiêu số tại nào đó chút thời gian hoàn toàn có thể phát huy ra nó bất ngờ hiệu quả, Ti Thiên lần này liền tính toán đến Tần Dương một thanh. Bất quá vì đánh ra chiêu này làm bị thương Tần Dương, hắn tự thân cũng bị thương không ít, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Ti Thiên vận công ngăn chặn vết thương tử khí, ngàn năm công lực thoáng chốc bộc phát, khủng lồ khí trụ nối liền đất trời. Khó mà lượng được thể lượng thậm chí để tia sáng cũng vì đó mà mẹo. Tốc chiến tốc thắng. Giang gia một đôi nhạn cánh chim màu vàng ti nguy rơi vào bên cạnh hắn, nói, "Trẫm sợ sinh biến." Ti Thiên Sở dĩ đột nhiên cùng Tần Dương lấy thương đối thường, cũng là bởi vì Ti Nguy đã đến phụ cận, cách không truyền âm nói cho hắn đại trí tuệ khả năng vượt vào trong cái này. Nếu để cho vị kia Phật môn đại năng vượt vào việc này, vậy chuyện này biến số liền lớn. "Tới đi." Ti Thiên mười phần dứt khoát ôm lấy Ti Nguy, hai người khí cơ tương liên. Đồng nguyên công lực bù lắp nhau, bầu trời xuất hiện to lớn mà quỷ dị khuôn mặt. Gương mặt phản thiên tộc Đạc Hưu Đạc Thù, tóc trắng mày trắng, còn có tái nhợt màu da, nhưng lấy mi tâm vị giao giới tuyến, lại là xuất hiện khác biệt khuôn mặt. Ti Thiên cùng Ti Nguy hai người riêng phần mình hiện ra nửa mặt, chắp vá tại một khối, hình thành hai hòa mà quỷ dị khuôn mặt. Hỗn độn chi trừng phạt, chân lý chí nắm. To lớn gương mặt xuất hiện thân trên cùng lớn như núi cao hai cánh, khi hai cánh khép lại, chính là vô số màu đỏ sẫm núi tên bắn vọt. vị diện cùng thần thánh đồng thời cũng cất ở đây, nhất pháp tướng bên trên, công sát cùng giam cầm vây quanh phương viên năm giam không gian. Ở dưới một chiêu này, người ngăn không được. To lớn khuôn mặt phát ra nam nữ đồng điệu thanh âm, vương tỉnh như thần ma đang phát ra thần phán. Chư thiên sinh tử luân, tam thập tam thiên. Sinh tử luân truyện, trung địa phòng hộ xuất hiện ở xung quanh người, dòng giá 33 tầng vô hình hàng rào chịu đựng mạnh đại xung kích, sau đó phá, phá, phá, phá. Một tầng tiếp lấy một tầng vô hình hàng rào bị đột phá, Ti Thiên Ti nguy hai người hợp lưu chi chiêu, người ngăn cản tán tác tới bẩy, vẻn vẹn mấy tức ở giữa, 33 tầng có thể so với Phương Thốn lập trưởng phòng ngự liền bị đột phá, thần dương thân chúng mấy chục cây mũi tên, đâm vào khép lại to lớn cánh chim bên trên. Huyết Quy khung thương, tàn mạn khắp nơi ra khí huyết bị cấp tốc hấp thu đến Ti Thiên trong tay, tiến mà chạy vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn khí cơ tiếp tục bành trướng thêm, khí huyết trở nên càng cường thịnh hơn. Huyết khí vận chuyển, đúng là trực tiếp đem sợ thụ tổn thương bên trong tử khí mãnh diệt. Liên La cảm giác như vậy, loại này khỏe mạnh cảm giác, chỉ có bổn quân thở thiếu thời mới có thể cảm nhận được khỏe mạnh, bây giờ lại lần nữa bị bổn quân nắm trong tay. Ti Thiên cả người mừng rỡ như điên, thân thể của hắn đều tại ngăn không được run rẩy, tâm nguyện được đến bù cuồng hỉ càn quét toàn thân. Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Dựa vào tinh tú kiếp cùng Bích Tuyết băng đem mình duy trì mang theo tử thần sống người chết sống lại trạng thái. hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được sinh mệnh đang lưu động, chỉ có ý thức còn đang chấn động, cả người đều không có còn sống cảm giác. Mà một khi giải trừ tự thân người chết sống lại trạng thái, kia bởi vì vì thiên phú mà mang tới tiên thiên chi tật cũng đồng dạng thức tỉnh, mang đến cho mình đau đến không muốn sống cảm giác. Ti Thiên vốn nên có ngàn năm công lực, luận thể đo xong toàn đủ để áp chế Tần Dương, lại cùng Tần Dương giao chiến đã lâu, cũng là bởi vì hắn muốn đem bộ phận công lực dùng tới áp chế tự thân ống đau. Mà bệnh này đau nhức cùng Thiên Phú lại là tương hộ y tổn, khi nó bị áp chế lúc, Tiên Thiên khí huyết cũng nhận áp chế, tiến tới ảnh hưởng đến máu bầu trời phát huy. Cho nên thẳng đến lúc này, tại Ti Nguy phụ trợ hạ, Ti Thiên mới có thể không hề cố kỵ phát huy ngàn năm công lực, thậm chí để hai người khí cơ tương hợp, phát huy ra vượt mức bình thường thực lực. Bổn quân, cho tới bây giờ, mới xem như còn sống a. Ha ha ha, Ti Thiên làm càn cùng tiểu. Vô bệnh không đau nhức còn sống, kia là cỡ nào mỹ hảo? Phản thiên tộc người ốm đau sẽ tại hôm nay hoàn toàn biến mất, mà hắn Ti Thiên sẽ một mực còn sống, sống đến tiên tu vạn tái về sau. Nghĩ tới đây, Ti Thiên không khỏi tăng cường hấp lực, đồng thời hướng về Tần Dương cấp tốc tới gần, hắn muốn trực tiếp hấp thu Tần Dương tất cả khí huyết, đem cái này không thiếu sót chi thể nạp cho mình dùng. Nhưng khi hắn tới gần Tần Dương thời điểm, lại chỉ thấy mặt mũi bình tĩnh cùng mang theo che cười ánh mắt. Thì ra là thế, tư sư tỷ, ngươi là Ti Nguy a. Mặc dù trên thân nhuốm máu, Khí huyết còn tại bị Ti Thiên không ngừng hấp thu, nhưng Tần Dương lại là từ đầu đến cuối thông dong, hắn thậm chí không nhanh không chậm vô vô bụi đất trên người, xác nhận Ti Nguy thân phận. Cùng Ti Thiên như vậy thân mật, còn có như vậy thực lực cường đại, Tần Dương cơ hồ là nháy mắt liền đoán được vị này Tư Sư tỷ thân phận chân thật. Tần Sư đệ xem ra còn có hậu thủ a, là kia đại trí tuệ người sao? Ti Nguy đã thông dong lại dẫn một kia cẩn thận mà hỏi thăm. Nguyên bản lấy tính tình của nàng, kia là có thể hạ thủ liền tuyệt không nói mò. quả quyết tàn nhẫn dị thường. Nhưng đối với Tần Dương, nàng nhưng cũng không dám có chút lỗ mãng, miễn cho bị hô đến. Vị này Tần sư đệ thực lực bất phàm, trí tuệ cũng là để người kiêng kỵ, nếu không nàng cũng sẽ không một mực trốn tránh Tần Dương. Cho dù là vị kia ẩn tàng nhiều năm mặc gia cự tử đều tại năm ngoái bị Tần Dương hô phải trọng thương, tí nguy tuy là tự nghị trí kế không kém hay, nhưng cũng sẽ không cho là mình trí kế coi là thật không người có thể địch. Đại trí tuệ chỉ nhưng làm việc thủ, không thể cảm thành rựa vào Sư đệ ta chưa hề coi đại trí tuệ là thành chuẩn bị ở sao? Ta chân chính chuẩn bị ở sao? Là chính ta a." Thần Dương khẽ cười nói. "Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đưa ngươi khí huyết giao cho vi phụ đi." Ti Thiên đột nhiên giở sét trưởng, chụp vào Tần Dương tim, hắn đã là chờ không nổi, chờ không nổi muốn triệt để khỏi hẳn, hưởng thụ thân thể khỏe mạnh, về phần cái khác, Ti Thiên hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà, không chờ nó đụng chạm lấy Tần Dương, Ti Thiên lại là đột nhiên khí cơ hóa loạn. tim kịch liệt đau nhức. Làm sao có thể? Ti Thiên Khó có thể tin nhìn mình tim. Rõ ràng chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, lúc này lại đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, biến hóa này quả thực gọi người khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn nhiều năm qua kết hợp máu bầu trời nghĩ ra phương pháp ra sai lầm rồi sao? Vẫn là nói Tần Dương khí huyết có vấn đề. Nhân tiên khí huyết cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Tần Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt lại là càng thêm bình tĩnh, lộ vẻ trí tuệ vương vàng. Nhân tiên khí huyết cùng thần hồn đã là cơ hồ không phân người ta, thần hồn dung nhập trên người từng tấc một, thậm chí ngay cả trong tế bào đều tan nhập thần hồn. Khí huyết tổn thất, trên thực tế chính là thần hồn tổn thất. Bởi vậy, người tiên thể cũng là không lọt chi thể, Hoàn Mỹ đem khí huyết nạp tại trong thân thể, cho dù là thủ thường, cũng sẽ không sói mòn quá nhiều khí huyết, có thể khiến người ta tiên triệt để sói mòn khí huyết, chỉ có hắn chết đi một khắc này. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể hoàn toàn thắng qua một người tiên, đem nó trấn áp thu vào kia cũng không phải là không thể cưỡng ép rút ra khí huyết. Bất quá lúc này Tần Dương hiển nhiên không có bị hoàn toàn trấn áp, cũng còn chưa tới thời điểm hắn chết, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép khép kín vết thương, ngăn cản khí huyết dẫn ra ngoài. Như vậy hắn vì cái gì không làm như vậy đâu? Đáp án chỉ có một cái, vì đánh bại Ti Thiên. Nhân tiên khí huyết cùng thần hồn không phân người ta, Ti Thiên đã hấp thu Tần Dương khí huyết, cũng chính là hấp thu thần hồn của hắn. Tại thần hồn chủ trì hạ, cho dù là Ti Thiên máu bầu trời cũng vô pháp trực tiếp tiêu hóa, ngược lại là cho Tần Dương chế tạo nội loạn cơ hội. Hắn hấp thu khí huyết, kỳ thực là tại dẫn sói vào nhà. Đồng thời, Tần Dương tại trên thực tế cũng không có cái gọi là tạo hóa chi lực, chỉ có tồn túy phản thiên tộc huyết mạch, hắn sở dĩ không nhận tiên thiên chi tật ảnh hưởng, kỳ thực là bởi vì thay máu cùng thuế biến đại pháp, nếu không phải như thế, lúc này Tần Dương cũng sẽ nhận bệnh tim ảnh hưởng, chỉ là sẽ không giống Ti Thiên như vậy nặng thôi. Chương 530, Linh Phật Tâm Đến bây giờ, Tần Dương đại khái cũng coi là đoán được mình cái này một thân phản thiên tộc huyết mạch đến từ người nào. Nếu là hắn không có đoán sai, huyết mạch này chân chính chủ nhân chính là Thiên Trạch cung vị kia trời sinh chân nhân Tố Thiên Trần. Tố Vãn chân kỳ thật một mực đem con trai của nàng mang theo trên người, về phần Tần Dương, đó chính là cái biếng ngắm cùng muội nữ, đem tổn tuý phản thiên tộc huyết mạch dung nhập trong cơ thể của ta, sau đó dẫn đạo ti thiên, để nó đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Ta nhập giang hồ đến nay liền như vậy sinh động, ngược lại là thừa tâm ý của nàng. Tần Dương đã là ở trong lòng đại khái làm rõ Tố Vãn Chân kế hoạch. Tố Vãn Chân muốn để Tần Dương khi bia ngắm cùng muội nhũ, dùng Tần Dương đi câu ti thiên cái này một con cá lớn. Đoán chừng đợi đến Tần Dương thời điểm thành niên, dù là hắn chưa từng tao ngộ trận kia biên cố, cũng sẽ bị Tố Vãn Chân buộc tiến vào giang hồ, sau đó gây nên không tiểu phương ba, hấp dẫn thiên đô lực chú ý. Thậm chí nếu không phải thực lực của ta một mực tinh tiến cấp tốc, Tố Vạn Chân sẽ còn trong bóng tối giúp ta tăng cường thực lực, để biểu hiện của ta càng phù hợp hoàn mỹ huyết mạch thể hiện." Thần Dương thầm nghĩ. Hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đồng thời còn y nguyên có được kiếp trước kim thủ chỉ đại la thiên, cái này khiến kinh nghiệm của hắn càng thêm tự nhiên, ít đi không ít dấu vết con người. Nếu là hắn không có đại la thiên, thậm chí không có thức tỉnh ký ức, Tố Vạn Chân hẳn là sẽ thỉnh thoảng trong bóng tối giúp đỡ hắn, thậm chí xung làm lão gia gia truyền cho hắn võ công, để hắn trở thành trong kế hoạch vị thiên tài kia. trở thành Tố Thiên Chân Tấm Mục. Nay sẽ là một cái quá trình khá dài, đợi đến Ti Thiên nhịn không được hạ thủ hấp thu Tân Dương khí huyết về sau, Tố Vãn Chân Mưu Đồ mới có thể chân chính chân tướng với bảy. Tân Dương khí huyết thậm chí trái tim cũng không có cách nào chữa trị Ti Thiên ốm đau, đợi đến Ti Thiên cho là mình có thể giành lấy cuộc sống mới thời điểm, lại không biết hắn ngay tại đạp xuống địa ngục đại môn. Tân Dương chính là Tố Vãn Chân đối phó Ti Thiên lớn nhất vũ khí. Nữ nhân à, quả nhiên là không có một cái không hung ác. nhất là võ công cao cường còn có trí thông minh nữ nhân. Tần Dương trong lòng thở dài. Khi trong mắt của ngươi chỉ có một mục tiêu lúc, ngươi cũng liền tại trong lúc vô hình để tầm mắt của mình trở nên nhỏ hẹp, đây chính là ngươi bạ nhân. Ngươi quá nhỏ hẹp. Tần Dương trong lòng bàn tay lại xuất hiện vô hình dao quang, kiếm trận nhập kiếm, không có lúc trước ồn ào khí thế, lại càng có uy hiếp cùng uy lực. Bốn quân còn không có thua. Ti Thiên cưỡng chế sao động chân khí và khí huyết, huống nói, Tinh Uy, cùng một chỗ bắt hắn. Buồn Quân muốn nhìn hắn, khí huyết có vấn đề gì? Cho dù là bệnh tim phát tác, ngàn năm công lực bị quẩn chế, tại Ti Nguy tương trợ hạ Ti Thiên Y Nguyên có có thể thắng lòng tin, lần này, mắt thấy liền có thể khỏi hẳn, lại là đột được tin dữ, Ti Thiên nhất định phải tra ra cái căn nguyên đến, nếu không hắn tuyệt không cam tâm. A, Thiên ý. Tân Dương không nói thêm nữa, chỉ là một tiếng cười khẽ, Thiên ý lại lần nữa ra tay, vô hình vô tướng đao quang du li bất định, biến ảo khó lường, mang đến sâu nhất uy hiếp. Đồng thời Hắn lên tay vượn kiếm, phía sau lại xuất hiện sinh tử vòng hư ảnh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Tần Dương cảm giác Phạm Vi bên trong truyền vào hai cái những người khác. A Di Đà Phật, Tần thí chủ, Bần tăng phụng đại chí tuệ chi mệnh, đến giúp ngươi một tay. Phổ hành tay nâng tử kim bát, bộ bộ sinh liên mà đến, rõ ràng là võ tăng, nhưng lại có một cỗ thật sâu thiền ý. Trong tay hắn tử kim bát nổi lên nóng ánh Phật quang, một vệt kim quang từ tử, tử kim bát bên trong bắn ra, mời Tần thí chủ tiếp kính. Kim Quang kia bên trong bao vây lấy một mảnh nho nhỏ kính tròn, đại khái chỉ có một cái đồng tiền lớn nhỏ, hướng về Tần Dương giữa lông mày bay tới, nhìn tư thế kia, là muốn tại Tần Dương mi tâm ngủ lại. Nhưng Tần Dương lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, Diệt Thiên kiếm trực chỉ kia bay tới Kim Quang. Hắn tử Kim Quang kia bên trong kính tròn bên trên, cảm nhận được ý hiệp, cái này kính tròn cũng có thể giúp Tần Dương đánh bại Ti Thiên, nhưng càng nhiều có thể là vì đại trí tuệ bước kế tiếp kế hoạch làm nền. Mà đại trí tuệ bước kế tiếp kế hoạch không thể nghi ngờ chính là muốn Tần Dương trở thành mới đại trí tuệ, trở thành kia 108 người sau lại một cái dung hợp người. Trảm võ đạo thôi Nhật. Vừa ra tay chính là cực đoan sắc kiếm, Tần Dương không chỉ là muốn ngăn cản Triều Tâm Kính rơi vào nó thân, càng là muốn đem nó trực tiếp phá hủy. Cho dù là vì thế từ bỏ đối phó với Ti Thiên cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, hắn nghĩ muốn từ bỏ đối phó Ti Thiên, Ti Thiên lại là không muốn rời đi. Chỉ thấy không trung lại xuất hiện quỷ dị mà hai hoa cự tướng. to lớn khí tượng nghiền ép mà đến, cầu âm lựa thế mục giả sáo. Nam nữ song trọng hồn âm nói ra chiêu thức chi dành, to lớn hai cánh phiêu tán ra vô số ký vũ, như thật như ảo huyền âm vang vọng trên không trung, đạm kim quang hoa đầy trời cực điệt. Thiên khiển vòng. Sinh tử luân chuyển, mỗi bàn quay lại lần nữa xuất hiện, cuồn cuộn lôi quang bao vây lấy thiên khiển chi luân, thiên ý chi nhận cũng nhiễm lên hừng hực lam tử lôi quang. Thiên khiển vòng, tư tử lôi đao pháp dung nhập sinh tử vòng bên trong biến thành một vòng. Tại Tần Dương trước tới nơi đây trước đó, hắn lợi dụng cựu tử tà công luyện hóa hấp thu Lôi đao, đem bên trong bá đạo thần lôi rút ra cho mình dùng. Nguyên bản, Tần Dương là nghĩ đến để Thái Tổ Lôi dẫn Lôi chi pháp dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi, để Lôi đao lại lần ngươi trở thành Cửu Thiên Lôi đao về sau, lại đi luyện hóa. Nhưng tình huống hiện tại lại là để kế hoạch này rơi vào khoảng không, Tần Dương tới lúc gấp rút cần tăng thực lực lên, là để đem đao này rút ra thần năng, tiến hành luyện hóa. Thiên khiển vung hiệp, Thiên ý chi nhận tái sinh biến hóa, từng tầng lớp lớp lôi điện đao kình ngưng tụ làm một thể, cái này hư ảo đao quang sông hiện ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đao ảnh, chồng chất, khó mà đánh giá. Đây là đem nội lôi tê thiên liệt địa một chiêu này trực tiếp lấy thiên ý chi nhận sử xuất, lúc này một đao này bên trong có 8000 trọng đao kình trùng hợp làm một thể, khi đao quang vạch qua bầu trời thời điểm, thật dài đen ngần xuất hiện, trong không khí hết thảy vật chất đều bị cái này đạo ảnh đao bên trong lôi điện cực đốt cháy hex hóa. Xoẹ. Thiên ý chi nhận chạm thiên lực địa, vô số kim vũ khó mà ngăn cản mấy may, ở đây dao trước đó, vô luận vật gì đều là nhất dao lưỡng đoạn. Nhưng ở kia hùng vị hai cánh trước đó, thiên ý chi nhận lại là lại lần nữa gặp khó, 8000 trọng dao kình cùng tụ hợp hai cánh chống đỡ, kịch liệt điện quang tại không trung ngoảnh đãng. Cùng lúc đó, Thần Dương một kiếm điểm chúng chiếu tâm kính, cực đoan kiếm mang lập tức đánh tan vật quang, đem mặt này có thể nói là giá trị liên thành tính tròn trực tiếp bắn bay. Nhưng vào lúc này, tử kim bắt bên trong lại xuất hiện vật quang. Một đoàn vàng lóng ánh sự vật áo khoác lấy kim sắc qua mang, từ bình bát bên trong dâng lên. Đong đong đong. Khi nó xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nghe tới mạnh mà hữu lực tiếng tím đập, kia bị kim sắc Phật quang bao khỏa sự vật, vậy mà là một viên còn sống trái tim. Tần thí chủ, trái tim bên trong truyền đến hùng hậu thanh âm, bốn phía thiên ý theo này âm thanh mà tràn ngập, viên này linh Phật tâm, còn có triếu tâm kính, chính là Ngô tặng cho ngươi cuối cùng hai kiện lễ vật. Lời còn chưa dứt, Linh Phật Tâm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào vừa mới tần dương phía sau, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Khi hắn kim sắc Phật Tâm từ trái con vị trí tiến vào trái tim chỗ thời điểm, cương đại khí huyết thoáng chốc dung nhập tần dương thể nội, để tổn thất không ít khí huyết tần dương cấp tốc khôi phục. Đông. Một tiếng nhịp tim, hai trái tim lại là hoàn toàn hòa thành một thể, hoàn toàn không có chớ trở. Chương 531, Liên Hoa Thánh Lộ khai thiên quang. Đông, đông, đông. Gấp rút mà hữu lực nhảy lên âm thanh, giống như trống to bị kích vang. Trải qua luyện tạng, lại trải qua qua vài lần thuế biến thân thể, dù là trái tim đều có cực cao cường độ, bây giờ gặp lại linh Phật tâm dung hợp, càng làm cho nó sinh ra biến hóa kinh người. Một cố khí huyết, một cố Phật lực từ trái tim bên trong tràn ra, thông qua huyết dịch tuần hoàn truyền khắp toàn thân, khiến thần dương thể phách, khí huyết, chân khí dần dần tăng cường. Nhưng thần dương lại là tình nguyện cái này tăng cường không tồn tại. Tình nguyện cái này linh Phật tâm chưa từng dung nhập bản thân, chỉ vì huyết dịch chảy qua hoàn toàn mới trái tim thời điểm, liền sẽ nhiễm lên một tầng Phật tính, cái này trái tim chính đem tần dương huyết dịch từng bước một chuyển hóa thành Phật máu. Đồng thời, kia từ trái tim phóng thích ra Phật lực cũng tại gọt giửa toàn thân, muốn đem tần dương nhục thân tạo thành Phật cốt kim thân. Vận mệnh mỗi một hạng cho, đều sớm đã trong bóng tối tiêu tốt bằng giá, đại trí tuệ hầu tặng, cũng sẽ không coi là thật là không có chút nào sợ cầu hảo tâm. Từ giờ khắc này, Tần Dương cùng đại chí tuệ giao phong chính thức bắt đầu. Siêu. Chiếu tâm kính lại lần nữa bay tới, rơi vào Tần Dương mi tâm, ngân bạch thấu kính lóe kim sắc qua màn, tựa như một vòng hạo nhật rơi vào Tần Dương mi tâm. Cái gương này vốn là bị đại chí tuệ âm thầm lấy Tần Dương khí cơ tẩy luyện đã lâu, bây giờ gặp được Tần Dương, giống như nhũ yến đầu hoài, trực tiếp cùng Tần Dương khí cơ hòa làm một thể. Veng. Vạn trượng Phật quang sâu mêng mút trời, thật lớn vật khí dung hợp khí huyết. làm nguyên bản liền trí cương trí dương khí huyết tăng thêm một điểm chính đại chi ý, đánh cho kia lớn như núi cao cánh chim đều khó mà khép lại. Cùng lúc đó, Thần Dương một cước đạp địa, phóng lên tận trời, giơ cao hai tay biến ảo ấn quyết, hoa sen nở rộ, ánh sáng đại thiên. Liên hoa thánh lộ khai thiên quang. Vạn thiên liên hoa hóa thành kinh thiên một trượng, to lớn Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, thoảng như như lai đè xuống ngũ chỉ sơn, cùng kia to lớn pháp tướng va chạm. Oeng! Bóng ánh lộng lẫy lại lại nguy hiểm vạn phần quang hoa tại không trùng quế tán, kia to lớn vật trưởng, quỷ dị lại to lớn pháp tướng, đều có khó mà nói nên lời thần uy, song vương va chạm, giống như hai cái cự thần tại bắt đấu, một màn này quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng cực hạn. A da! Ti Thiên bắt lấy tim quần áo, vốn là trắng bệ sắc mặt càng để lộ ra một tia tử bạch chi sắc, thoáng như thi thể. Tại hắn cùng Tần Dương đánh nhau đồng thời, Tần Dương tiến vào nó thể nội khí huyết cùng bộ phận thần hồn cũng tại cùng nó tranh chấp. có thể nói là loạn trong giang ngoài, cái này dẫn đến hắn tâm tật bộc phát càng mãnh liệt hơn. Lấy Ti Thiên vị này luyện hư tâm cảnh, theo lý mà nói cũng cho dù là khoan tim thống khổ cũng vô pháp để hắn không chịu được như thế, nhưng cái này bệnh tim lại là cùng bình thường ốm đau khác biệt, kia xâm nhập khí huyết nội tạng, cùng Ti Thiên hòa làm một thể tiên thiên chi thận, có tuyệt khó mà loại trừ được tính, một khi phát tác, cũng sẽ khiến Ti Thiên thống khổ vạn phần. Giờ đi trước. Ti Thiên nắm chắc Ti Nguy bàn tay, lão, bổn quân muốn trước luyện hóa những này khí huyết Nếu không hôm nay bổn quân sợ là phải chết ở chỗ này. Nhưng là kia Tần Dương Ti Nguy có chút không muốn rời đi, bởi vì chưa hề có một khắc, khoảng cách khỏi hắn gần như vậy qua, nàng muốn lại thử một chút, liều một phen. "Rời đi." Ti Thiên lại lần nữa nhắc lại. "Tần Dương có vấn đề, chúng ta có lẽ bị Tố Vãn Chân tiện nhân kia tính toán, lập tức rời đi." "Được." Ti Nguy không do dự nữa, nàng thôi động Ti Thiên trong tay tính tu kiếp, gia tốc thời gian, hóa thành một đạo kinh hồng, phi tốc rời đi. Nhưng mà, bọn hắn muốn đi, Tần Dương lại là không chịu bỏ qua, chỉ thấy Tần Dương hốc ngực vật khí, người tiên thể phách, Phật nguyên chi hùng lực, xong người liên hợp, kinh thiên nổ hồng phá không dự tận, thiên long rống. Ngào. Hạo đang sóng âm bên trong, ngay tại trốn chạy Ti Thiên hai người chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, nguyên thần đều như muốn tại một tiếng này giống bên trong băng liệt, trên mặt thất khiếu càng là ẩn ẩn chảy ra vết máu. Bất quá hai người này không hổ là phản thiên tộc ngàn năm công lực chi người gánh chịu. Dù là lúc này Ti Thiên bệnh tìm phát tác, nhưng cũng y nguyên chưa từng tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận giảm bất tốc độ, ngược lại gấp thúc chân khí, để tốc độ bay càng thêm nhanh chóng, không bao lâu liền đã biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Hai đại cường địch liền tại cái này đột ngột kinh biến bên trong trực tiếp bỏ chạy, mà Tân Dương, lúc này thực lực đại tiến hắn lại là khuôn mặt có chút văn mẹo, cường hàn vo đạo ý chí trấn áp thể nội phật nguyên, thể nội khí huyết càng là đè lại trái tim, để khiêu động trái tim giống như lâm vào quy tắc, dần dần chậm dần. Từ lúc đầu vội vã nhảy lên biến thành mấy tức nhảy lên một lần, thậm chí một khắc đồng hồ mới nhảy lên một lần. Tần Dương. Huyền chủ vội vã mà đến, đỡ lấy rơi xuống từ trên không tần Dương, liền vội vàng hỏi: "Ngươi thế nào?" Dị thương của hắn, huyền chủ cũng là ngay lập tức phát hiện, trên thân kia Hạo đãn Phật khí càng là cùng bản thân sinh ra mơ hồ không cân đối cảm giác, kia là Tần Dương tự thân tại kháng cự cố nội Phật khí dung nhập. Ta cùng đại trí tuệ chân chính độ sức, bắt đầu. Tần Dương nắm chặt huyền chủ bàn tay, cho nàng một cái trấn an tiêu dung, tiến tới nhìn về phía cách đó không xa tay nâng bình bát võ tăng, nói: "Đại trí tuệ quả nhiên là giỏi tính toán, thừa dịp bản tọa cùng Ti Thiên Thánh Quân đánh nhau, như vậy dễ dàng liền bắt đầu độ hóa bản tọa bước đầu tiên." Linh Phật Tâm, Chiếu Tâm Kính, hai cái này đồng thời dung nhập Tần Dương chi thân, tại chuyển hóa thân thể vì Phật thể đồng thời, càng là kết nối đại trí tuệ ý thức. Lúc này, Tần Dương trong lòng liền thỉnh thoảng toát ra từng cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tràn ngập Phật lý cùng Phật học. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện Phật môn cao thâm võ công. Đại trí tuệ chính là 108 vị cao tăng tập hợp thể, những này cao tăng hoặc là Phật học mọi người, hoặc là chính là Phật môn cao thủ, mỗi một người đều là căn cơ không cạn hạ người. Bọn hắn 108 người ý thức hòa thành một thể, cơ hồ khép lại Phật môn tất cả võ công, chỉ sợ ngay cả Phật tôn sở hội Phật môn võ công cũng không bằng những người này toàn diện. Hắn lúc trước sử dụng Liên Hoa Thánh Lộ khai thiên quang cùng Thiên Long giống, bắt đầu từ kia ý niệm trong lòng rút ra mà tới. Những này Phật võ là vận dụng cái này một thân Phật nguyên phương thức cao nhất, đồng thời những cái kia ẩn chứa võ công suy nghĩ trực tiếp dung nhập Tần Dương tâm thần, khiến cho hắn đối từng môn võ công trực tiếp vào tay. Lại đưa Phật khí, lại đưa Phật võ, Phật lý, đại trí tuệ có thể nói là xuất thủ khí quyển, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Nhưng những vật này đều là có đại giới, càng là sử dụng Phật võ, Tần Dương liền hãm phải càng sâu, Phật thể chuyển hóa cùng tư duy dung hợp cũng càng là cấp tốc. Mà lại những vật này vốn là được từ Đại Chí Tuệ, ngươi muốn dùng Đại Chí Tuệ võ công đi đối phó Đại Chí Tuệ, vậy đơn giản cùng múa dịu qua mắt trợ, nghịch đại đao trước mặt quan công không khác. Cũng là bởi vì như thế, Tần Dương mới có thể trấn áp ý niệm trong lòng còn có thể nội Phật khí, thậm chí khiến linh Phật tâm đều nhận áp chế, chính là vì gạt ra một chút thời gian, nghĩ ra đối phó Đại Chí Tuệ phương pháp. A Di Đà Phật, phủ hành miệng tụng một tiếng niệm Phật, "Đạo, thần thi chủ làm gì như thế kháng cự Đại Chí Tuệ hảo ý đâu?" Chỉ đợi ngài trở thành mới đại trí tuệ, kia Phật môn chi lực đem toàn bộ vì ngươi sử dụng, bây giờ đại hạ triều đình cũng sẽ thành ngươi một cánh tay đắc lực, ngươi đem thế gian vô địch. Chương 532, bảy mưu nghi kế đại trí tuệ. Dương Thở Vô Địch a, Dương Thở Vô Địch. Tần Dương cười một tiếng, cái này Dương Thở Vô Địch là đại trí tuệ đương thế vô địch, lại không phải bản tọa đương thế vô địch. Như như vậy cùng đại trí tuệ dung hợp, kia Tần Dương đến cùng là Tần Dương, vẫn là đại trí tuệ đâu? Mất đi bản thân đương thế vô địch Cái này muốn tới để làm gì? Bản tọa cùng đại chí tuệ đọ sức, xem như chính thức bắt đầu, bản tọa sẽ để cho đại chí tuệ biết, hắn tìm nhầm người." Tuấn Dương nói. "Hẹo chết vào tay ai cũng còn chưa biết, bây giờ vẹn vẹn đại chí tuệ đi đầu mấy bước, Tuấn Dương bởi vì giai đoạn trước lạc hậu mà cho ở thế yếu thôi, thật muốn một mực đấu tiếp, Tuấn Dương nhưng sẽ không cho là mình sẽ thua." Hắn năm đó từ một cái học sinh trạch bắt đầu tu luyện võ đạo, tại kia mạt pháp thời đại ngạnh sinh sinh bước ra một con đường đến. Về sau càng là trên chiến trường nhiều lần mưa gió, Tần Dương ngay cả tử vong đều thể nghiệm qua, còn có cái gì có thể sợ. Nhân Tiên võ đạo mặc dù ỷ lại tài nguyên, nhưng không phải nói có tài nguyên liền nhất định có thể luyện đến Nhân Tiên. Tần Dương có thể đi đến hôm nay một bước này, tài nguyên cố nhiên trọng yếu, nhưng kia cường đại ý chí càng là không thể thiếu. A Di Đà Phật, đại trí tuệ cũng làm cho bần tăng chuyển đạt một câu, nói hắn rất là chờ mong cùng Tần thí chủ đọ sức. Phù Hành vừa nói, một bên nhẹ lướt đi, bất quá trước lúc này Thần khí chủ lại là không dùng để thêm sức Phật lực, nếu không nếu là chết tại thần nông giáo tất cả trưởng lao trong tay, kia lại là có chút không đẹp. Nơi đây kinh lịch một trận đại chiến, mấy chục giằm sơn hà vỡ vụn không chịu nổi, chỉ cần không phải mù lòa cùng đô đẫn, như vậy cho dù là tại mấy trăm giằm thậm chí ở ngoài ngàn giằm, đều biết cái phương hướng này phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Nguyên bản vẫn bám đuôi truy kích Huyền chủ hai người thẩm phán trong đình người, càng la sớm liền phát giác nơi đây một trận đại chiến, bọn hắn tại phát hiện về sau ngay lập tức dùng bổ câu Đa Tin, thông trì cao thủ đến đây, Thần nông giáo một tất cả trưởng lão tự nhiên là chủ yếu thông trì đối tượng. Lấy Trần Dương hiện tại cưỡng ép kiềm chế tự thân hành vi, nếu muốn thật đối thượng Thần nông giáo vị kia binh chủ trưởng lão, nhưng không nhất định rơi vào tốt. Nhưng chỉ cần hắn dám sử dụng toàn lực, dù là chỉ sử dụng khí huyết, kia kịch liệt chiến đấu cũng sẽ để trái tim lại lần nữa gia tốc nhảy lên, linh Phật tâm sẽ lại lần nữa bắt đầu chuyển hóa khí huyết, một trận đại chiến xuống tới, khả năng lại có thể chuyển hóa không ít điểm lượng khí huyết. để tần dương thân thể càng tới gần tại Phật thể. Ma thân thể chuyển hóa cũng sẽ để thần hồn chịu ảnh hưởng, để tần dương thần hồn kết nối làm sâu sắc, tiến một bước tiếp thu đại trí tuệ suy nghĩ cùng tư tưởng. Cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Đại trí tuệ. Tần Dương không thể không thừa nhận, chuyện hôm nay bị đại trí tuệ nắm chắc đến tê tấu. Cứ việc hiện tại đại trí tuệ ở xa tát đồ, nhưng nơi đây hết thảy đối với hắn mà nói lại là thấy rõ, thậm chí ngay cả lúc này thế cục cũng ẩn ẩn vì đó cho nắm chắc. đánh với Ti Thiên một trận, để phổ hành thừa cơ đưa ra linh Phật tâm cùng chiếu tâm kính, ngay sau đó tại tần dương áp chế linh Phật tâm đồng thời, cũng làm cho Thần nông giáo một tất cả trưởng lão rối liền. Thần nông giáo mặc dù không có luyện hư, nhưng vị kia binh chủ trưởng lão lại là một cái thực sự hung nhân, hắn chấp trưởng hộ phách đao nhiều năm lại còn không có bị thanh này hung đao gãy tính mệnh, cái này bản thân liền là không nhỏ bản sự. Rất nhiều người đều suy đoán, muốn là năm đó không có có trở thành hộ phách đao binh chủ. Binh chủ trưởng lão là không sớm đã tiến vào luyện hư chi cảnh, nhưng cũng có một loại thuyết pháp, chính là bởi vì hộ phách đao cái này tuyệt thế hung đao ma luyện, mới có thể để binh chủ trưởng lão càng ngày càng mạnh. Hai loại thuyết pháp đều có không ít người ủng hộ, nhưng có một cái quan điểm lại là tất cả mọi người nhất đồng, đó chính là binh chủ trưởng lão xác thực đủ mạnh. Nếu là không đủ mạnh, hắn cũng không có làm người truyền tụng tư cách, càng làm không được thần nông giáo áp chủ bài. Lần này thần nông giáo dốc toàn bộ lực lượng chỉ sợ là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Huyền chủ viện Tần Dương thấp giọng nói: "Đối với Thiết Kiếm bị giết một chuyện, ngươi có đầu mối gì?" Thần Dương hỏi: "Thiết Kiếm bị giết, có thể nói là một cái mồi dẫn lửa, chính là lấy chuyện này vì bắt đầu, liên lụy ra một loạt sự tình, để bây giờ cục diện này xuất hiện. Chỉ sợ trừ người vật ra, ai đều sẽ không nghĩ tới Thần nông giáo một cái đường chủ bọn mình sẽ dẫn phát chuyện lớn như vậy đâu đi." Huyền chủ nghĩ nghĩ, nói: Vinh chủ Già Lão bọn hắn vạch trần ta thời điểm, nói qua Thiết Kiếm là chết bởi Thần Nông giáo điệu trạch nhị thập tứ hạ, trong giáo có tư cách dùng phương pháp này giết chết Thiết Kiếm, chỉ có Lục Đại trưởng lão. Cho nên khi thân phận chân thật của ta bị vạch trần thời điểm, bọn hắn nhất trí cho rằng chính là ta giết Thiết Kiếm. Nhưng là sự thật lại là ta không có giết Thiết Kiếm, cho nên hung phạm nên tại còn lại trong năm người. Đồng thời Ty Nguy trước đó cùng ta đối thoại, để lộ ra là nàng tiết lộ tin tức của ta, đồng thời bọn hắn còn giống như có cái khác người hợp tác. Lần này truy sát, có lẽ sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói, Huyên chủ còn đem tí nguy lúc trước lời nói từng câu thuật lại, hoàn toàn không có bỏ sót, thậm chí liền nói chuyện thời điểm thần thái đều nhất nhất nói ra. Tân Dương tinh tế nghe về sau, nói, như thế nói đến, Quách thuần dương bên kia cũng không tính mượn cơ hội lần này tới giết ta, hắn hẳn là còn không có vạn toàn năm chắc có thể ngăn chặn ta xin cơ, cho nên lựa chọn không giết. Mà hắn cho tới bây giờ đều không có có động tác gì. thậm chí liên suất thủ dấu hiệu đều không có, vậy hẳn hẳn là có mục tiêu khác. Lần này, còn có một số người tại thao túng việc này, bọn hắn cùng Ti Thiên hợp tác, theo như nhu cầu. Ti Thiên mục tiêu là ta, kia mục tiêu của bọn hắn, có lẽ chính là Thần nông giáo. Thần Dương cùng Huyền Chủ trăm miệng một lời điệu đạo ra. Nhìn như một mực đang truy sát Thần nông giáo, thậm chí bên trên cũng là một cái bị người để mắt tới con mồi, chỉ sợ vào lúc này, Kiêm Nưu tính Thần nông giáo người đã bắt đầu hành động. Đồng thời trong những người này Có một cái tất nhiên là Thần nông giáo trưởng lão một trong, truy sát ngươi Ngũ đại trưởng lão bên trong hẳn là có một người là phản đồ, hắn mới là giết thiết kiếm trấn hung. Thần Dương từng bước một phỏng đoán, chậm rãi suy luận ra một chút nội tình. Sau đó hắn nói ra, đã như vậy, chúng ta liền chờ một chút Thần nông giáo người, nhìn xem để ngươi bại lộ lại gặp truy sát, đến tụt cùng là người phương nào. Thân thể của ngươi tình huống không nên động thủ, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, Huyền chủ lại là lắc đầu nói, núi cao nước xa, Một ngày nào đó chúng ta vẫn là sẽ trở về, báo thủ không nhất thời vội vã. Lúc này Tần Dương thực tế không nên động thủ, nếu không liền thừa đại chí tùy ý, huyền chủ cố nhiên muốn để dẫn đến mình rơi xuống tình cảnh như thế người đều chả giá đắt, nhưng nàng lại không muốn tiếp tục mạo hiểm. Hiện tại tình huống này, trở về đại huyền mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn trực tiếp rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Dương lắc đầu nhìn về phía nơi xa, mi tâm chiếu tâm kính có chút lấp loé, bọn hắn đã tới Phổ Hành đã nói Thần Nông giáo trưởng lão lập tức tới ngay, kia đoán chừng cũng là năm chắc đến hành tung của bọn hắn, biết bọn hắn lập tức liền sẽ đến. Tần Dương hiện tại cho dù là cao tốc vận động đều sẽ để linh Phật tâm lần nữa gia tốc nhảy lên, mà Huyền chủ càng là có trọng thương mang theo, rời đi trên thực tế cùng lưu lại không khác nhau nhiều lắm. Đồng thời, Thần Nông giáo nhưng sẽ không như thế đơn giản để Tần Dương hai người rời đi. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, riêng phần mình cho đứng, hình thành một đạo đại trận, bao quanh Tần Dương hai người. Chương 533: Hung dao hổ phách. Đột nhiên xuất hiện 6 người bao quanh Tần Dương cùng Huyền Chủ, 6 người dù tùy ý đứng thẳng, lẫn nhau ở giữa thậm chí khí cơ chưa từng tương liên, nhưng lại có một cỗ liền thành một khối chi thể. 6 người như một người, một người như thiên địa. Vinh chủ, Dựa Vương, Lịch Sử, Vũ Đồ, cấp thần năm vị trưởng lão, còn có liệt núi Đường Đường chủ Trần Liệt. Lịch Sử nhất hệ nhất điệu trách nhiệm tập tứ nghiên cứu sâu nhất, chính dễ dàng đền bù vị trí của ta. Huyền chủ ở một bên thấp giọng nói: "Nam vị trưởng lão, lại thêm một vị đường chủ, cái này nếu là đều chết ở chỗ này, kia thần nông giáo liền trực tiếp độ." Tần Dương khẽ miệng giống như cười mà không phải cười, giữa lông mày chiếu tâm kính lóe ra kim quang, như có thể chiếu thấu lòng người, càng như có thể chiếu xạ tương lai. Đại trí tuệ tặng lễ vật cố nhiên có cảm ấy, nhưng đối với Tần Dương trợ giúp cũng là cực lớn. Cái này chiếu tâm kính bị Đại trí tuệ lấy Tần Dương khí cơ tế luyện đã lâu, sớm đã thuộc về Tần Dương. Lúc này vừa rơi vào tần dương giữa lông mày, liền phát huy không tầm thường chi năng, để tần dương vốn là cực mạnh sức quan sát lại lên một tầng nữa. Nếu có thể lưu lại mấy người lão phu tính mệnh, đó chính là các ngươi bạn sự. Trong 6 người, làn da hơi đen, người khoác áo gai, ẩn lộ sát hỏa khí hơi thở bình chủ thản nhiên nói. Trong tay hắn, thân đao kim hoàng, như một khối mẫu vàng thủy tinh, trong đó ẩn hiện xương sống lưng chi hình hộ phách đao tàn mát ra kinh người sát khí, từng tiếng hổ khiếu như tại vang lên bên hai. Trang ngập hung ý cùng sát ý. Hồ Phách Đao, thiên hạ hôm nay thứ nhất hung binh. Đao này nguồn gốc từ Tần Dương tiếp trước nhìn qua một bộ tác phẩm thần binh huyền kỳ, tại tác phẩm bên trong, nó chính là binh chủ Xi Wu sử dụng chi binh. Trong nguyên tác thượng cổ thời đại, Xi Wu cùng hoàng đế liên chiến trăm năm, bị ép phải liên tục bại lui, thần sâu không cam lòng. Đêm nào thấy có dị vật từ trên trời giáng xuống, vội vàng truy tra, phát giác chính là một đầu thiên ngoại dị yêu. Dị yêu hung tàn vô cùng, thích ăn thịt người thịt mà lại có thể nuốt ra hóa cốt, Si View mừng thầm trong lòng, biết luyện chế vật này, tất thành thần binh, thế là không ngừng lấy người cho ăn, cuối cùng ngay cả thân sinh cốt nhục cũng trở thành đồ ăn. Dị yêu phệ ăn vạ người về sau, dành dụm vô tận đoản khí, rốt cục hóa thành kỳ thạch, Si View muốn đem nó luyện thành binh khí, ai ngờ dị yêu vậy mà phản phệ, Si View tọa kỵ chiến hổ nóng lòng cứu chủ, đem dị yêu một ngụm thôn phệ. Nhưng Si View một lòng chỉ sợ thần binh bị hao tổn, còn không thèm chú ý chiến hổ chúng nữa. Một tay đem chiến hổ tính cả dị yêu rút ra, lúc đó dị yêu cùng chiến hổ đã hợp thành một thể, biến thành hung bên trong chi hung hổ phách. Đao này lấy vạ người làm thế, thậm chí trong đó còn có xi view độc nọc, xi view vì độc hung đao, đem chiến hổ xương sống lưng liên quan dị yêu sinh sinh rút ra, tăng thêm một điểm khí thế hung ác. Tại xi view cùng hoàng đế đại chiến lúc, cái này hung đao rời tay sau thậm chí dám phản vệ hung thần xi view, có thể thấy được nó hung lệ. Cho dù là Tân Dương cũng không dám lấy nhân tiên thân thể nhẹ thử đao này phong mang, mọi người ở đây bên trong, lấy binh chủ trưởng lão đối tần dương uy hiếp lớn nhất. Mà tại binh chủ trưởng lão bên ngoài, một tất cả trưởng lão bên trong mạnh thứ hai chính là tay cầm thần nông thức thuốc vương trưởng lão. Tự mình sử dụng qua thần nông thức tần dương biết thanh thần binh này, mặc dù tại công phạt bên trên không có quá mạnh thành tích, nhưng trong đó bao gồm chi độc, lại là vô cùng có uy hiếp lực. Chỉ cần người biết được thành phần, liền những sử dụng chân khí để thần nông thức thôi hóa ra tương quan độc tố. Lấy Thần nông giáo tại phương này mà nghiên cứu, Thuốc Vương trưởng lão thậm chí có thể thôi hóa ra uy hiếp được luyện hư cấp độ võ giả độc dược. Thần nông giáo có ân tất trả, có thù tất báo, Thuốc Vương trưởng lão trịch địa Hưu thanh nói, mặc gia huyền chủ giết ta giáo trưởng lão, phía sau càng là chiếm cứ nó vị, ẩn thân tại ta giáo nhiều năm, thù này tuyệt không nhân nhượng. Năm ngoái càng là ám sát thiết kiếm đường chủ. Hôm nay, không phải huyền chủ chết, chính là chúng ta vong. Huyền tông trưởng lão cùng năm vị trưởng lão cộng sự nhiều năm, giao tình thâm hậu. Nàng bị giết, còn lại 5 người tất nhiên phải vì nó báo thù. Đồng thời Huyền chủ ẩn thân thần nông giáo, còn chiếm theo trưởng lão cao vị, có trời mới biết nàng đến tụt cùng xếp vào bao nhiêu quân cờ tại thần nông giáo bên trong, ngay cả tứ nhạc đường đường chủ nguyện hoạ thanh đều là huyền chủ người, chớ nói chi là còn lại giáo chúng. Mặc kệ về công về tư, thần nông giáo đều tất sát huyền chủ. Giết huyền tông sự tình, bản tọa thừa nhận, nhưng giết thiết kiếm mà huyền chủ nhẹ nhàng vòng quanh giữa ngón tay sợi tóc, cười khẽ nói, cái này do nước bản tọa lại là không có. Chư vị trưởng lão, không ngại các ngươi đoán xem trong các ngươi đến cùng là ai giết Thiết Kiếm. Dù sao cũng bị bao vây, Huyền chủ Dức Khoát cũng buông xuống giở đi tâm tư, cười nhẹ lấy thoại thuật làm rõ việc này, trước quá yếu nhiều đối phương. Khoan hay nói, cho dù là bản thân bị trọng thương, lúc này Huyền chủ cái này trong dung bộ dáng cũng không dám có còn nhỏ dò xét với hắn, đối diện 6 người cũng là bởi vì lời nói này mà trong lòng nghi ngờ. Chỉ là không biết cái này trong 6 người, ai là thật nghi ngờ, ai là giả nghi ngờ. Mạc Gia yêu nữ chớ có hồ ngôn loạn ngữ, loạn chúng ta tâm thần." Táo Bạo Vũ Đồ sau đó một khắc trực tiếp uống nói, "Hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào giả bệnh, chúng ta đều muốn lấy tính mạng ngươi." Bản Tọa vốn cũng không dự định để ngươi chờ từ bỏ cừu hận a, Huyền chủ Y Nguyên cười đến trong phòng, "Rong, Bản Tọa giết Huyền Tông, càng là giả mạo nàng nhiều năm, các ngươi cùng Bản Tọa cừu hận đã là không thể phóng thích, Bản Tọa cần gì phí công?" Nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại, đã cừu hận đã là không cách nào giải khai, vậy coi như thừa nhận giết tiết kiếm lại có làm sao? Nếu như bản tọa coi là thật rất tiết kiệm, dù là không thừa nhận, các ngươi cũng là muốn giết bản tọa. Đã như vậy, vậy bản tọa cần gì phải tại việc này đã nói lao đâu. Đúng vậy à, đã không hề ảnh hưởng, như vậy coi như thừa nhận lại có làm sao, dù sao đều không ảnh hưởng thần nông giáo báo thủ. Nhưng huyền chủ chính là không thừa nhận, vậy có phải nói rõ, việc này phía sau còn có ẩn tình. Tại trải qua Huyền tông trưởng lão bị thay thế một chuyện về sau, tất cả trưởng lão không thể không suy nghĩ nhiều. Có lẽ Còn có một cái thần nông giáo trưởng lão bên trong còn có một tên phản đồ đâu. Lúc này, Tần Dương cũng là lại cười nói, bản tọa nghe nói Vũ Đồ trưởng lão thiện thủy lợi, cái này công trình thủy lợi càng là đại công trình, cần không nhỏ kiến nhẫn. Vũ Đồ trưởng lão như thế vội vàng sao động, tại sao có thể thiện thủy lợi? Chẳng lẽ Vũ Đồ trưởng lão là trang? Kẻ giết thiết kiếm người chính là ngươi. Lại là một lời, chàng đâm đám người lo lắng chỗ. Tần Dương cùng Huyền chủ đều là đùa bỡn tâm kế cao thủ. Thần dương cái này mấy năm gần đây lớn nhất gậy quấy phân heo chưa kể tới, huyền chủ năm đó có thể thay thế huyền tông trường lao, cũng có thể thấy nó tâm cơ lòng dạ. Hai người kia giải rác mấy lời, liền gọi còn lại trong đám người sinh ra bẩn thịu. Đủ! Vừa lệ đao khí trên mặt đất chém ra thật sâu vết đao, hung ác đao y quét ra đám người lộn sộn tâm tư. Chỉ thấy binh chủ trưởng lao tay cầm hộ phách, quát lớn, bất kể có hay không có phản đồ, đều trước hết giết huyền chủ lại nói. Trước hết giết huyền chủ... lại có phản đồ nhảy ra, vậy liền lại giết phản đồ, lão phu liền không tin hộ phách đao hạ còn có giết không dữ người, mặc kệ ai là phản đồ, lão phu đều sẽ trả một thân đầu. Hiện tại, tập trung chú ý, trước hết giết cái này hại Huyền Tông tính mệnh hạ Mạc Huyền chủ. Đám người, tụ trận. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều động. Vinh chủ trưởng lão tuy không phải giáo chủ, nhưng nó tọa trấn thần nông giáo nhiều năm, chính là thần nông giáo kình thiên chi trụ, lời của hắn cũng đại diện giáo chủ Thốc Vương trưởng lão còn hữu dụng. Lúc này binh chủ trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người liền vứt bỏ tạm nghiệm, chạch nhị thập tứ thoảng chốc thành hình. Chương 534, thôn thiên diệt địa thất đại hạn phá hải. Phá thành mảnh nhỏ vùng núi bên trong, chỉ có phương xa mới thấy sơn nhạc vây quanh, chỗ gần lại là một mảnh vết thương, sơn xuyên đại địa đều bị tần dương cùng ti thiên chiến đấu mà hủy diệt. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện sinh cơ xuất hiện tại mảnh này vết thương đại địa bên trên, nó hỗn dưỡng sinh chi ý thậm chí làm cho vài chỗ xuất hiện màu xanh biếc. Chạch nhị thập tứ xuân sinh. Hồi Xuân đại địa, vạn vật sinh sôi, sáu người khí thế đều là đột nhiên dâng lên, trừ binh chủ Giả Lao Tăng Phúc rất ít bên ngoài, còn lại mọi người đều là khí cơ lại thịnh. Nhất là liệt núi Đường Đường chủ Trần Liệt, khí tức của hắn cường độ thậm chí bức vào phản hư cánh cửa. Địa Trạch Nhị thập tứ trải qua nhiều đời người cải tiến cường hóa, đã là có vượt mức bình thường uy năng, nếu là sáu vị đường chủ khởi trận, tất cả mọi người công lực đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa đến luyện thần hậu kỳ cường độ, nếu là sáu cấp bậc đại trưởng lão Như vậy cho dù là Trần Liệt bực này công lực hơi kém, cũng có thể tăng phúc đến phản hư cấp độ. Một khi khởi trận, chính là lục đại phản hư, mà sáu người này chi lực hợp nhất, lấy binh chủ trưởng lão vì phòng, như vậy cho dù là luyện hư, cũng không dám nói có thể chắc thắng sáu người này. Đây chính là thần nông giáo nhiều năm qua cầm chi lấy đặt chân ắt chủ bài. Nhưng vô luận lại thế nào cải tiến, địa trạch nhị thập tứ đều có một cái không có thể tiêu trừ nhược điểm. Trận này bắt trước tự nhiên, cũng bởi vì tự nhiên mà xuất hiện sơ hở. 1 năm 365 ngày, phối hợp bốn mùa chi khí, hết thảy có 1.460 loại biến hóa, tại 1.460 lần công kích về sau, biến hóa liền sẽ xuất hiện lặp lại, đó chính là sơ hở lớn nhất. Huyền chủ thuộc như lòng bàn tay đem trách nhiệm thập tứ sơ hở cáo tri tại Tần Dương. Tại Thần nông giáo ẩn thân nhiều năm, ỷ vào Huyền tông trưởng lão chi địa vị, Huyền chủ đối với Thần nông giáo các loại bí mật rõ như lòng bàn tay, trách nhiệm thập tứ bí mật tự nhiên cũng vì nàng biết. Cho dù biết được sơ hở lại như thế nào, Ngươi có thể chịu được lao phu 1.46 không đau sao. Binh chủ trưởng lao cầm đau đứng tại phải phía trước, không chút nào vì sơ hở bị phát hiện mà động cho. Trách nhị thập tứ tại 1.46 không lần công kích sau sẽ co lập lại, nhưng người bình thường, cho dù là luyện hư võ giả, lại có thể không tại hổ phách đau hạ kiên trí đến lúc đó đâu. Sơ hở có thể bị người phát hiện, nhưng có thể chờ hay không đến sơ hở liền không nhất định. Cho nên cuối cùng vẫn là phải chủ động xuất kích. Tần dương mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang. Vi tâm chiếu tâm kính cũng lóe kim quang. Từ khi chiếu tâm kính rơi vào mi tâm về sau, Tần Dương bổ đệ tam nội liền tự động tiến vào tầng thứ 3, đồng thời thuận thế tu thành Phật môn Thiên Nhãn Thông. Cái này tự nhiên lại là đại chí tuệ ra tay, tại hắn đem linh Phật tâm cùng chiếu tâm kính đưa vào Tần Dương thể nội về sau, chuyển hóa đã là không thể tránh né. Phật thân, Phật tâm, Phật ý, tam vương tới tay, dù là Tần Dương cưỡng ép áp chế, cũng chỉ có thể đổi được một lát thở dốc cơ hội. Nhưng cũng bởi vậy, Tần Dương nội được Phật Môn không ít thần thông cùng võ công, chỉ là những năng lực này đều là càng dùng hãm phải càng sâu, trong đó được mất đều từ Tần Dương tự thân lấy hay bỏ. Nhan Thoại đừng nói, tại tu thành Thiên Nhãn Thông về sau, Tần Dương vốn cường đại sức quan sát tiến một bước tăng cường. Hoàng Đình 24 thân thần mắt thần, Phật Môn Thiên Nhãn Thông, cả hai phối hợp, dù là huyền chủ không nhắc nhở, Tần Dương cũng có thể phát giác trận pháp sơ hở. Thậm chí, thấy rõ trận pháp vận chuyển. Ngươi lại đứng ở đây, rất nhanh chúng ta liền có thể về đại huyền. Tân Dương giơ kiếm tại trước người, cũng chỉ tại Diệt Thiên trên thân kiếm một vòng, nhập kiếm kiếm trận lại lần nữa triển khai, Trảm Võ Đạo nghèo giết chi kiếm khí xuyên qua đại trận, tuyệt diệt kiếm trận cùng Trạch Nghị thập tứ chống đỡ, làm cho cái này bắt trước thiên địa trận pháp xuất hiện không hài. Trảm Võ Đạo hòa luyện. Hỏa Diễm kiếm khí càn quét tứ phương, từng đạo thực chất hóa lợi kiếm, để đám người áp lực đại tăng. Cùng lúc đó, Thiên Ý chi nhận xuyên qua tự tại, đột ngột từ yếu nhất Trần Liệt bên người xuất hiện. Coi chừng Thuốc Vương trưởng lão cái thứ nhất phát hiện, thần nông thức phun phát huy quang, một đạo hoa mỹ thức ảnh trực kích đột nhiên xuất hiện đao quang. Nhưng mà thiên ý chi nhận lấy ý làm gốc, lấy khí vi thể, chính là vô hình khí nhận, tụ tán tùy tâm, khi thức ảnh đến thời điểm, chỉ mỗi ngày ý chi nhận đột nhiên tản ra thành khí, xuyên qua thức ảnh, sau đó lại lần nữa tụ hợp vì lưỡi đao, từ trên thân Trần Liệt xuyên qua. Xoẹt xẹt. Huyết quang chợt hiện, khí nhận xuyên thể mà qua, tức thời liền gọi Trần Liệt trọng thương. Ngươi càng nhiều Nhược điểm liền nhiều, trận pháp dù có thể tập trung chí lực, lấy yếu chống mạnh, nhưng nên có suy nhược ý nguyên không cách nào cải biến. Trần Liệt bị thương, trách nhiệm thập tứ thoáng chốc xuất hiện loạn tượng, Tần Dương thân ảnh chớp động, kiếm khí tùy tâm đi, Hỏa Diễm chi kiếm trực chỉ cứu viện Trần Liệt thuốc Vương trưởng lão. Có thần nông thuốc nơi tay, thuốc Vương trưởng lão chính là tốt nhất vu em, huống chi nó bản thân dược vương công thể cũng có thể làm người chữa thương, chưa trừ diện không được. Nhưng mà Tần Dương thân ảnh lại là bị vừa lệ đao kình ngăn lại, chỉ nghe một tiếng gào thét. Đến cực điểm sát ý, chí cường đao kình bừng tỉnh như biển gầm tuôn ra mà tới. Thiên hành có thượng, như thất thường, chính là thiên tai họa, hai đầy người ở giữa chạch nhị thập tứ ý theo thiên địa quy luật sáng tạo, lúc này bị tần dương xáo trộn trận thế, giống như thiên điệu thất thường, tràn ngập không hải. Một khi trận thế không hải, cái kia trận pháp bị phá cũng liền không xa. Nhưng cái này không hải, lại là vừa vận cổ vũ lấy thiên tai họa vì nguyên, hai họa nhập đao thôn thiên diệt điệu thất đại hạn chi hy thế, làm binh chủ trưởng lao xuất đao. Nguyên. Đao ý quận trào mãnh liệt. Đao thế khoáy động chạy xiết. Đao kình mênh ngông bành trướng. Liên như biển gầm tê thiên liệt địa, kia không thể cản giận lưu, mang theo thôn phệ vạn vật hung gấp. Thôn thiên diệt điệu thất đại hạn phá hải. Vô cùng mênh ngông một đao đánh tới, chu vi mọi chuyện đều tốt như tại thời khắc này biến mất, chỉ có kia bài sơn đạo hải đao kình, còn giống như vòng xoáy đem tâm thần cuốn vào trong đó đao ý. Hai cung không hải, thường cung tất thượng. Nguyên lai điệu trạch nhị thập tứ chân chính cường đại chính là ở đây chỗ ác dù là coi là thật đợi đến sơ hở xuất hiện, lấy nó công trợ cũng chỉ sẽ phát hiện càng cường đại hơn mà làm người tuyệt vọng một màn. Thần Dương nhẹ khẽ thở dài. Không phá trận, liền phải đối mặt đám người từng cơn sóng liên tiếp hập kích, phá trận, liền phải đối mặt càng cường đại hơn tai họa chi đao. Đã không cách nào loại trừ sơ hở, vậy liền để sơ hở biến thành một cái khác ưu điểm, để nó là binh chủ trưởng lão tang uy. Mặc kệ phá cùng không phá, đều sẽ khiến tình huống trở nên khó xử mà nguy hiểm. Nhưng mặt đối với bản tọa còn là chưa đủ. Trạm võ đạo thủy loạn. Chưa hề tới tay qua kiến thức, lúc này lại là từ tần dương trong tay sử xuất, hỗn loạn nước kình, tai họa kiếm khí, cùng trước mắt đao thức tương tự lại khác biệt một kiếm, nên tiếp phá hải chi đao. Đồng thời, thiên ý chi nhận lại xuất hiện, khí cho vạn vật, qua lại nguyên khí rối loạn ở giữa, dung nhập bành trướng đao kình bên trong. Oeng. Đao kiếm va chạm, kình khí vênh bạo. Tần Dương thân ảnh lại là xuyên qua tại cực độ hỗn loạn lại cuồng bạo khí lưu bên trong, vây chỉ khí nhận, một đao tấn công địch. Xuy. Đột ngột huyết nhục đâm xuyên âm thanh tại quanh minh đao kiếm chi khí bên trong lại là cực kỳ rõ ràng, binh chủ trưởng lão ngực trái bên cạnh hiện vết đao, đúng là bị hung hăng chạm một đao. Chương 535, mạnh bại bầy địch, thẩm phán đình đến. Một tấc, nếu không phải binh chủ trưởng lão tại thời khắc mấu chốt na di một tấc, trái tim của hắn liền đã bị thiên ý chi nhận xuyên qua, triệt để chết đi. Tần Dương người trẻ tuổi này có vượt mức bình thường sức quan sát, hắn kia tràn đầy lấy hai mắt màu vàng nóng tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, đúng là có thể tại chỉ có phá hư dao kình đao thức bên trong xuyên qua, công kích trực tiếp binh chủ trưởng lão bản thân. Hổ phách lưỡi đao quét ngang, cùng Diệt Thiên kiếm va chạm, binh chủ trưởng lão cánh tay đỏ bừng, huyết khí tràn vào hung trong đao, tăng nắm lấy hổ phách hung uy, hùng hực khí giẫm đao mang điện cuồng bộc phát, đủ để phần thiên trữ hải hỏa giẫm theo hung đao múa mà càn quét thiên địa. Liệt diễm, Hỏa luyện, lấy bạo chế bạo, lấy hung khắc hung, Tần Dương đồng dạng còn dùng cực đoan hành lễ một kiếm, giẫm quang múa trời cao, thiêu đốt đại địa, hai người đều là trên mũi dao phụ lửa, triển khai tuyệt hung chém giết. Dương, Bang, Wen, binh khí tấn công, khí kình va chạm, cùng đối cùng, nhanh khắt nhanh. Tại hồ phách đao ra trì hạ, binh chủ trưởng lao đúng là cùng Tần Dương đại chiến một lát mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo Tần Dương dần dần vận dụng toàn lực, Ngang ngược nhân tiên thể phách cộng thêm linh Phật tâm mang tới khủng lồ chân khí, binh chủ trưởng lão bị dần dần áp chế, đạo thế dần sụt. Cuối cùng, hắn còn chưa từng đột phá, dù là có thiên hạ đệ nhất hung binh nơi tay, cũng vô pháp cải biến hắn tại trên thực lực không bằng người hiện thực. Bất quá cũng đúng lúc này, tiếng đàn vang lên, lại là bên kia huyền chủ cùng còn lại đám người đấu, bốn vị trưởng lão ngoài ra thêm một đường chủ vây công một người, huyền chủ lúc này thân hãm tình thế nguy hiểm. Ngược lại là đủ quả quyết. Tần Dương hung tay lên, Vô hình đao quang phá không mà đi, đột ngột xuất hiện tại Trần Liệt bên gáy, nhẹ nhàng nhất chuyển, chính là huyết quang bắn ra, đầu người bay lên. Nhưng là bản tọa nói qua, các ngươi người lại nhiều, cũng vô pháp che giấu các ngươi suy nhược. Tần Dương đã dám bỏ mặc Huyền Chủ ở trong trận, vậy dĩ nhiên là có lòng tin bảo hộ nó không vì người làm hại. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, vô hình khí nhận liền có thể thẳng đến đầu người, dù là hắn vẹn vẹn có một người, cũng không cần lo lắng những người còn lại vùng cái gì yêu thiếu thân. Vinh chủ trưởng lão Các người chung quy là khinh thường bản tọa. Coi là chỉ bằng vào một thanh hộ phách liền có thể san bằng chênh lệch sao? Quá ngây thơ. Thân ảnh Na Di, Tần Dương đột nhiên xuất hiện tại huyền chủ bên cạnh thân, một trường đệ ngang, Phật quang trầm tĩnh quét bảy địch, Bồ Tát hấn thánh quang sơ hiện. Một kiếm hoành thiên, nên kích hung đao, chạm võ đạo thôi nhật. Phong bạo. Binh chủ trưởng lão thông suốt đem hết toàn lực, đao thế dẫn dắt sức gió, hình thành vòi rồng gió lốc, cực đoan giữ rằn đao thức rạo sát mà đến. Hoảng loạn tình phong thổi đến tần dương tóc trắng bay lên. Thương thương thương. Liên tiếp tiếng va chạm bên trong, tần dương trong tay diệt thiên kiếm tựa như khủng tước xue đuôi, hóa ra vô số kiếm quang kiếm ảnh, kiếm khí bén nhọn thẳng sâu gió lốc đảo thế bên trong, binh chủ trưởng lão nối một đao, đều bị tần dương vừa lúc nó phần đó lấy. Đồng thời, trưởng kinh phun ra nuốt vào, Phật quang diệu thế, mất đi Trần Liệt Trạch Nghị thập tứ rốt cục cao phá, còn lại bốn vị trưởng lão cùng nhau thổ huyết bay ngược. Quân tiên luân. Tần dương trưởng thế nhất truyện. cũng chỉ cắt ngang, to lớn khí tuần hoàn đột nhiên lóe lên, tựa như vô số binh khí chạm kích hóa làm một thể, sinh tử vòng giết khắp đám người. Hoành bộ sát kinh hồng, kinh hồng lực ảnh, một đạo tàn ảnh hiện lên, sáng như tuyết đao quang lấp loé, thẳng tắp đả hướng quân Thiên Luân. Phốc. Không biết tự lượng sức mình ngăn cản tự nhiên bị trực tiếp thương tích, thân ảnh kia thổ huyết bay ngược, nhưng phía sau lại có mấy đạo thân ảnh chợt hiện. Kiếm thần quyết, văng phong ba thước, ác điện tam tội, kiếm khí thông thần mặc cho tung hoành. Đao kình ngưng băng thành ba thước, ác điện cuồng phá vỡ hiển bá đạo, lại là ba chiêu cùng tập, liên tiêu đại đả, đúng là đem quân thiên luân thuận lợi đo lấy. Đao kiếm giao phong cũng vào lúc này hạ màn kết thúc, Tần Dương đón lấy binh chủ trưởng lão điên cuồng tấn công 537 đao, mỗi một đao cũng không từng rơi xuống, nhìn rõ hết thể nhãn lực để nó hiển thị rõ thông dòng, ngược lại là điên cuồng tấn công binh chủ trưởng lão bị cường thế bức lui, sắc mặt xích hồng, thở gấp gáp không thôi. Bất quá Tần Dương làm như vậy lại giới chính là hắn trong mắt Phật quang gần như ngưng kết thành thực chất, hình thành con ngươi màu hoàng kim, thể nội linh Phật tâm cũng là nhanh chóng nhảy lên, ép động mạch máu, đem Phật máu đưa đến toàn thân. Cái Bang Vương vô kỵ, Tàng Kiếm Sơn trang tạ tình, Phong Vân Các Tiêu Biệt Ly, Lôi Môn Lôi Tuyệt. Thẩm phán đình bảy vị chấp pháp quan, đúng là đến bốn vị, quả nhiên là cho ta tần mỗ người mặt mũi a. Tần Dương ánh mắt đảo qua vừa mới xuất hiện bốn đạo thân ảnh, khẽ cười nói: "Bốn người này, mỗi một người đều là phản hư cảnh cao thủ." Tiêu biệt ly vị này, thần phong các các chủ càng là danh xưng nửa bước luyện hư, tại bây giờ nguyên khí khôi phục hoàn cảnh hạ, hắn đã là tùy thời có thể đi độ kiếp phá cảnh. Bốn người này đến, lại thêm thần nông giáo một tất cả trưởng lão, đại hạ trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ xem như đến gần một nửa, đồng thời bọn hắn phân biệt đại biểu tam bang lục phái 12 môn bên trong năm môn phái, trong đó cái bang, Tàng Kiếm Sơn trang đều có luyện hư cường giả, Phong Vân các bên trong cũng có đối ứng luyện hư cấp độ át chủ bài. Dừng ở đây đi, các vị Vương Vô Kỷ tiến lên phía trước nói, Thiết Kiếm Đường chuẩn bị giết một chuyện thật có kỳ quặc, phía sau màn có lẽ có lẽ có lấy không thể biết tấm màn đen. Chư vị đều là bị màn này sau hấp thụ háng hại người bị hại, lúc này đánh nhau, chẳng phải là thừa tâm ý của người nọ. Hừ, coi như Thiết Kiếm bị giết không có quan hệ gì với Hạ Mặc, nhưng Huyền Tông bị giết không phải hư giả, Trần Liệt càng là ở tại chúng ta trước mắt bị giết, muốn để thần nông giáo dừng tay, không, có khả năng. Vinh chủ trưởng lão hừ lạnh nói. Bản tọa cũng không ngừng tay dự định Tần Dương mỉm cười nói, giết bọn hắn, lại giết phía sau màn hát thủ, vấn đề gì đều giải quyết. Giết người mặc dù là ngốc nhất phương pháp giải quyết, lại là nhất có nhanh giải quyết mạch suy nghĩ. Chỉ cần địch nhân đều chết rồi, vậy hắn tính toán bản tọa mạo phạm, bản tọa khoan dung độ lượng, tha thứ hắn là được. Tần Dương luôn luôn nguyên tắc chính là không cùng người chết đưa khí, làm hắn tức giận người tử quang, kia khí tự nhiên là tiêu, vấn đề gì cũng đều giải quyết. Ngươi tính toán ta, có thể, chỉ cần ngươi ngày khác có thể ở dưới tay ta sống được tính mệnh. Cho nên dừng tay thuyết pháp hoàn toàn không thành lập. Huyền chủ ám sát Huyền tông trưởng lão, nội ứng thần nông giáo nhiều năm, Tần Dương mới giết liệt núi đường đường chủ chân liệt, bức này huyết hải thâm cửu, há lại mấy câu liền có thể nói ra. Đồng thời cái kia giết thiết kiếm người vô cùng có khả năng ngay tại năm vị trưởng lão bên trong, Tần Dương càng không có ý định thả người này rời đi. "Tần Dương, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta đánh nhau chết sống sao?" Vương Vô Kỵ trong tay lưỡi đao sáng như tuyết, sau lưng hắn còn có lần lượt từng thân ảnh từ phương xa chạy tới. kia cũng là thẩm phán đỉnh thành viên. Cái này giữ gìn giang hồ trật tự máy mới cấu, bởi vì nhận các phái cùng giang hồ tán tu cao thủ ủng hộ, trong môn cao thủ đông đảo, đã là thành đại hạ giang hồ bên trong hết sức quan trọng thế lực lớn nhất. Truy sát huyền chủ thời điểm, chúng ta lưu thủ, nếu không nàng không nhất định chống đến ngươi đến. Chúng ta đã là phóng thích thiện ý, ngươi như quyết tâm môn chiến, thẩm phán đỉnh tuyệt không e sợ chiến. Vụt. Nơi xa truyền đến một tiếng kiếm minh, có một vị kiếm đạo cường giả ngay tại hướng nơi này chạy đến. kia có chút quen thuộc khí cơ, để Tần Dương nhận ra người này, hắn chính là Tàng Kiếm Sơn trang vị kia luyện hư trang chủ, Tạ Hầu. Chương 536, cố nhân gặp nhau, núi lợ quân hiện. Người thật đúng là nhiều a. Tần Dương chậm chậm liếc nhìn kia dần dần hướng người đông nhìn nghị phát triển đám người, đột nhiên phát hiện một trương mặt mũi quen thuộc. Ta ngược lại là không nghĩ tới, nô đại ca ngươi đã tỉnh lại. Tại kia trong đám người, một cái có chút dễ thấy vị trí, Tần Dương phát hiện một cái có chút quen thuộc người. Nô Thiên Trực Năm đó Thu Tần Dương nhập bang đồng thời đối với hắn cưỡng lực cất nhắc lão đại ca, một cái đối Tần Dương có ơn người, nhưng Tần Dương lấy hoán trả ơn. Lô Mộ có thể tỉnh lại, thần sư giả phải chăng có thể thất vọng a? Lô Thiên Trực lạnh giọng nói, ta lúc đầu thật đúng là mắt chó đuôi mù, vậy mà đưa ngươi cái này làng tâm cậu phế đồ vật thu nhập cái bang, còn tín nhiệm có thừa, mỗi lần nghĩ đến cái này một chuyện, ta đều hận không thể đập đầu chết tại Sơn Hà lâu trước. Nơi nào? Lô đại ca có thể tỉnh lại, ta cao hứng còn không kịp. Lúc trước ngươi đối ta đề bạc, ta một mực là ghi nhớ trong lòng." Tần Dương nói, "Nhưng con người khi còn sống, tổng có một số việc là bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi không đứng tại chỗ cao nhất, ngươi liền tổng lại bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên nhân đi làm một chút trái lương tâm sự tình. Tại ngươi hôn mê trong chuyện này, đúng là ta Tần Dương có lỗi với ngươi, ta đã từng bởi vậy hối hận nay qua, bất quá ta cũng không hối hận." "Hừ, quả thật đủ lang tâm cẩu phế." Vương Vô Kỵ nhịn không được hừ nói. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi Tần Dương tốt xấu là một đời kiêu hùng, là cái nhân vật, không nghĩ tới là như thế cái lang tâm cẩu phế đồ vặn, nếu không phải ta thực lực không bằng ngươi, hôm nay tính sao đều muốn đem ngươi lưu ở nơi đây. Lang tâm cẩu phế sao? Có lẽ đi, Tần Dương uy nguyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không vì nhục mạ mà thay đổi, bất quá theo Vương Long Đầu nói như vậy, lúc trước chưa xuất động người nhà họ Mạc tướng tay trợ lao bang chủ độ kiếp quách thuần dương, cũng nên là cái lang tâm cẩu phế người. Vương Long đầu ngày khác nếu là có đầy đủ thực lực, bản tọa nghĩ ngươi vẫn là trước tiên đem quách thuần dương cái này cầu vật bị rết đi. Trên đời này luôn có chút sự tình là không theo người nguyện, chỗ tại thế gian cái này lớn trong bể khổ, người lựa chọn cũng không phải là toàn bộ tùy theo tâm ý người. Có ít người sẽ có khuyên hướng cảm tính, làm ra không thẹn lương tâm lựa chọn, mà thần dương thì là thiên hướng về lý tính, làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Giống như vậy dạng này khuyên hướng lý tính người còn có rất nhiều, tỉ như cái bang vị bang chủ kia ớ. Tỷ Như đã biến mất không còn tăm tích đại huyền quốc sư tiêu miện, khiến người cảm thấy buồn cười mà đáng buồn chính là, trên đời này người thành công có không ít đều là khuynh hướng lý tính tư duy người, cái này cũng có thể chính là tiêu hùng hai chữ tồn tại đi. Hậu hắc cũng tốt, lang tâm cẩu phế cũng được, đã là làm ra lựa chọn, Trần Dương liền sẽ không hối hận, bởi vì hối hận sẽ chỉ ăn mòn tâm linh của hắn, mà sẽ không đối hiện thực có mấy may cải biến. Bản tọa từng bởi vì ám hại ngươi mà cảm thấy ấy nấy, nhưng các ngươi như quả nhiên là muốn châu chấu đá xe. Bản tọa cũng không tiếc tại đưa ngươi trở diện sát ở đây. Bao quát ngươi Ngô Thiên Trực, khi bản tọa giết ngươi thời điểm, trong lòng sẽ không dâng lên một tia gợn sóng. Kim Hoàng Song Đồng liếc nhìn đám người, thần dương trên mặt không vui không buồn, phảng phất trước mắt không phải hàng trăm hàng ngàn người, mà là hàng trăm hàng ngàn sâu kiến. Trước đó tao ngộ cố nhân nhàn nhạt hồi ức cảm giác, cũng là như tu diệp sát thái, từ trên mặt hắn chậm rãi rút đi, một tay nhẹ giơ lên, chính là hùng hồn khí thế nghiền ép tại chỗ. Nếu là quả thật muốn chiến, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Siêu phá không kiếm ảnh rơi trên mặt đất, hiện ra kia toàn thân như kiếm thành thân ảnh. Tang Kiếm Sơn trang trang chủ, Luyến Hư kiếm đạo cường giả Tạ Hầu, rốt cục đối tới. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng dựng thẳng lên kiếm chỉ, trong vòng vương viên trăm dặm kiếm khí đều là phát ra chanh chanh thanh âm, thẩm phán đỉnh trong mọi người, kiếm khách bội kiếm càng là trực tiếp ra khỏi vỏ, hướng về Tạ Hầu triều bái. Kết trận vây quanh tứ phương, phản hư cấp độ võ giả theo Tạ Mộ cùng nhau nên địch, bằng vào ta chờ chi lực. Không phải là không thể để Thường Dương Quân đem mệnh lưu ở nơi đây. Tạ hầu hạ lệnh. Lúc này Trình Diện Phản hư, có Tiêu Biệt Ly, Vương Ngô Kỵ, Lôi Tuyệt, Tạ Tình, binh chủ trưởng lão, cốc thần trưởng lão, cùng chiến lực hơi kém, nhưng có thể cùng cấp phụ trợ thuốc Vương trưởng lão. Đồng thời binh chủ trưởng lão có hộ pháp down nơi tay, có thể phát huy ra luyện hư chiến lực. Lúc trước Tần Dương lưu tính quách thuần dương, đánh cho trọng thương đội hình cũng không kịp hôm nay đối mặt chi địch đến cường đại. Đồng thời những cái kia thẩm phán đỉnh võ giả cũng không phải là vô dụng, bọn hắn có thể lấy trận pháp hình thức cung cấp một chút trợ lực, thậm chí tại Tần Dương thoát đi thời điểm xung làm một chút chướng ngại vật. Cho dù là chỉ ngăn cản một ngày mắt, cũng có thể để Tần Dương không cách nào kịp thời rời đi. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không sợ hy sinh. Như thật muốn chiến khởi đến, những người khác không nói, phản hư trở xuống người cũng có thể chết hết, ngay cả phản hư cấp độ võ giả cũng không dám nói có thể giữ được tính mạng. Mà đã như thế, Bọn hắn cũng không nhất định có thể lưu lại Tần Dương. Bất quá những kẻ thẩm phán đỉnh chi người đã dám ở đây, liền làm tốt hy sinh chuẩn bị, lúc này nghe tới phân phó, lúc này tản ra, chuẩn bị kết truyện. Tần Dương, ngươi như coi là thật muốn chiến, chúng ta tuyệt không lùi bước. Vương Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, cao giọng quát. Ở bên người hắn còn có mang về sau, tất cả mọi người đều là vận sức chờ phát động. Hai đại luyện hư chiến lực, mấy vị phản hư cao thủ, còn có ôm tự chí rất nhiều võ giả, càng có khả năng còn có mặc ra hai vị kia cự tử ngay tại chạy đến. Dưới mắt tình thế đối với luân phiên đại chiến, lại còn bên trong đại trí tuệ tính toán tần dương mà nói, cũng không như ý. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, mặt đất xuất hiện có chút rung động, hình như có thiên quân văn mã, hành quân mà tới. Kia chỉnh tề bộ pháp, lao vụt trên mã, còn có kia nồng đậm binh sát, đều để cảm ứng được đám người đột nhiên biến sắc. Nơi này là biên cảnh, là hai nước giáp giới chi địa, bất quá bởi vì ở vào vùng núi, bất lợi cho quân đội xuất phát. là lấy cho tới bây giờ không ai nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ tại nơi này xuất hiện quân đội. Nhưng mà hiện tại, kia dần dần đến gần tiếng vang, kia cực độ nồng đậm binh sát đều tại nói cho tất cả mọi người, đang có một nhánh đại quân ngay tại hướng nơi đầy xuất phát. Bản tọa cùng Ti Thiên một trận chiến, ngược lại là quét ra tốt một mảnh thích hợp chiến trường a. Tân Dương đột nhiên trở lại, một chưởng đánh về phía nơi xa một tòa núi cao. Ầm ầm. Hung tráng đại sơn bị cự đại trưởng ấn đánh nát, núi đá cuồn cuộn, núi non sụp đổ. Tại tuần dương cách 01 trưởng hạng, cho dù là sơn nhạc cũng phải vì đó vỡ nát. Một trưởng này, không chỉ vỡ nát sơn nhạc, nó trưởng tình càng đem núi đá quét dọn, lộ ra một đầu rộng rãi con đường tới. Mà tại con đường kia bên kia, là một mặt lại một mặt tinh kỳ, cái này đến cái khác mặc giáp sĩ tốt, cùng một đạo lại một đạo khí tức cường đại. Đại huyền thanh giao quân. Vương Vô Kỵ nhìn qua kia tinh kỳ bên trên thanh giao, thì thào thì thầm. Đại huyền thanh giao quân, từ nhiều năm trước ngân lân quân vong ở chiến trường, Quân đoàn sau khi giải tán, này quân chính là đại huyền định cấp cường quân, là đại huyền ác chủ bài một trong. Thành giao quân 5 vạn binh lực, toàn quân trên dưới đều là người tập võ, mỗi một cái đều được hưởng tương ứng số định mức tài nguyên, đồng thời kinh nghiệm sa trường, hàng năm đều có một đoạn thời gian tại biên cảnh rảo sát đạo phỉ, thỉnh thoảng còn cùng Vân Ngông đóng quân quân đội tiến hành quy mô nhỏ chiến tranh. Mà lúc này, chi quân đội này xuất hiện ở chỗ này, liền xuất hiện tại sắp cùng Tần Dương tử chiến thời khắc. Chương 537, Khí huyết đại quân Diệt thế chi kiếm. Đại quân tiến lên, như mây đen ép thành, như sơn nhạc lức ngang, tràn ngập kiếm chế cùng nặng nề. Nông đậm binh sát hình thành đen nghi huyền hóa thành giao hình, dương nhanh múa rướt, càng có một cỗ hùng hực khí tức nối thành một mảnh, như lũ quét, như biển lầm, bài sơn đạo hải mà tới. Đây là tạ hầu sắc mặt đã là xuất hiện ngưng trọng chi tướng, tần dương cái chủng loại kia khí huyết võ công. Cái này so với binh sát còn muốn có tồn tại cảm giác, nối thành một mảnh, cùng quân tâm hợp nhất. chỉ là tới gần liền có thể cảm thấy chân khí thụ áp chế khí tức, hình linh liền cùng Thương Dương Quân Tần Dương, cái chủng loại kia Dương cương khí tức không có sai biệt. Nhân Tiên Võ Đạo, Tần Dương để cái này năm vạn thanh giao quân đều tu luyện Nhân Tiên Võ Đạo. Cho tới nay, Tần Dương dưới trướng thế lực liền có chút thiếu thốn, trong đó cao thủ số lượng càng là không được để ý, có thể đánh cũng liền mấy cái như vậy. Tần Dương còn có Huyền Chủ, bọn hắn đều thiếu khuyết thời gian lắng đọng mang tới nội tình, Huyền Chủ mặc dù kế thừa mặc ra chính thống một mạch nội tình, Nhưng trải qua năm đó trận kia nội loạn, nội tình dù tại, nhưng cao thủ có thiếu. Tần Dương đang áp chế ở Đại Huyền Triều Đình Thế Cục, trưởng khống triều đình về sau nghĩ lại tự thân thế lực ưu khuyết điểm, sau đó liền phát hiện trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chính là nhiều người. Đại Huyền có 5 con chủ chiến quân đoàn, tổng cộng 20 vạn binh lực, các nơi chú quân binh lực tổng cộng 210 chừng 5 vạn, dù sao cũng phải tính toán, có chừng tiếp cận 50 vạn binh lực. Bực này số lượng, Tần Dương đều có thể học một ít tạo thừa tướng. tự xưng trăm vạn đại quân. Mặc dù những này quân đội tần dương chỉ có thể nắm giữ hơn phân nửa, nhưng cũng đầy đủ làm hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Vì phát huy người này nhiều ưu thế, tần dương liền chuyển xuống nhân tiên võ đạo sơ cấp bộ phận, tỉ như Kiếm Ngưu Ma đại lực quyền cùng Hổ Ma luyện cốt quyền, bắt đầu thử bồi dưỡng khí huyết võ đạo đại quân. Chỉ cần lương thực đủ, liền có thể tại sơ kỳ không chướng ngại mạnh lên, đây chính là nhân tiên võ đạo tiện lợi chỗ. Coi như không có đan dược cung cấp, Nhưng chỉ cần lương thực đầy đủ trèo chống bọn hắn luyện võ tiêu hao, nhiều tốn thời gian luôn có thể luyện được cái minh đường tới. Về phần cái này đại lượng lương thực từ đâu mà đến, tạp giao lúa nước tìm hiểu một chút. Tần Dương mặc dù không giống cái khác người xuyên việt đồng dạng, xuyên qua cùng mang theo vốn bách khoa toàn thư đồng dạng biết được vô số tri thức, nhưng hắn có đại la thiên, tại biết được nguyên lý tình huống dưới thôi diễn ra tốt nhất phối loại phương thức, vẫn là cơ bản không có vấn đề gì. Hỗn hồn bây giờ thiên địa nguyên khí khôi phục Liên đối lấy động thực vật đều xuất hiện tốt biến hóa, cái này tạp giao lúa nước tại sản lượng lớn sau khi lại thêm thành thục nhanh hữu điểm, để đại lượng lương thực xuất hiện cực lớn có dư. Đại lượng lương thực tăng thêm trong quân kỷ luật nghiêm minh huấn luyện quá trình, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng nhân tiên võ đạo võ giả. Gần mấy tháng, thanh giao quân mỗi ngày buổi sáng thao lúc luyện, kia cùng tiêu lên hô quát, giao ra khí huyết, thậm chí có thể để cho trong quân doanh tràn ngập một loại cháy bỏng liệt khí. Mà bây giờ, chi này cái thứ nhất phổ biến nhân tiên võ đạo quân đội tức sẽ nên đón lần đầu thí nghiệm. Sư giả, huyện chủ, Hạ Mặc thất kiếm mấy cái lên xuống, đuổi tới Tần Dương bên người, hướng về hai người chào hỏi, cùng là nữ tính kinh ngê còn đỡ lấy huyện chủ, vì đó đưa vào chân khí chữa thương. Đều đến, Tần Dương cười khẽ một chút, cao giọng nói, "Chuyển lệnh, toàn quân đột kích, cho bản tọa nghiền nát cái này người không biết tự lượng sức mình." A! Thanh giao quân một tiếng hô ứng, o ưng ương đánh tới chớp nhoáng, hùng hực dương cương khí huyết theo quân đội tiếp cận mà càng phát ra thị khí. kia nồng đậm đến tan không ra khí huyết, để công lực yếu kém cảnh giới hơi thấp võ giả liền như là lên bờ cá, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đại quân tử Tần Dương đám người hai bên song qua, thẳng hướng thẩm phán đỉnh một đám. Mà Tần Dương thì là phóng tới tạ hầu cùng binh chủ trưởng lão, chẳng võ đạo kiếm trận triển khai, bao vây lấy ba người bay về phía không trung. Dương biến kiếm 10 thiên táng, kiếm trực bao vây lấy kiếm ảnh, to lớn kiếm ảnh chạm thiên diệt địa, quét ngang hai người. Độc Cô Thiên Ý kiếm pháp Vạn kiếm quý tông. Phất tay, kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngàn vạn, Tạ Hầu dùng chỉ thay kiếm, ý vô tận, kiếm vô tận, vô tận kiếm khi như giận lưu, thẳng lay to lớn kiếm ảnh. Núi lở. Binh chủ trưởng lão đồng dạng thôi động hộ pháp đao, cương mãnh vô tận, duệ liệt lăng lệ đao kình mang theo băng sơn đoạn nhạc chi uy nhảy lên không mà đến, to lớn đao cương cùng kiếm ảnh va chạm. Đương. Song cường thế công, đao kiếm cùng giết, to lớn kiếm ảnh hứng thanh mã đức, đao cương, kiếm khí. Thẳng tắp thẳng hướng kiếm thức gặp khó cường địch. Đao, giận chém nó no thân, kiếm, công phạt nó no thể. Lang lệ cùng giết người kiếm cùng đao, cùng nhau đánh trúng tần dương chi thân, đã thấy cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong, cường địch thân thể chấn động, to lớn sinh tử vòng xoáy xuất hiện hình. Bành! Đao cương kiếm khí đều bị cường thế đánh bay, không hủy chân thân như vĩnh hằng bất diệt thần ma chi thể, phía sau sinh tử luân chuyển, đạp không mà tới. Thu thiên diệt điệu thất đại hạn chính là lấy lực sư hùng hủy diệt chi chiêu, binh chủ trưởng lão Công lực của ngươi quá nhỏ bé, lấy lực xưng hùng tự chiêu, liền cần lấy lực chèo chống. Binh chủ trưởng lão thực lực chân chính không đủ, dù là có thần binh nơi tay, cũng vô pháp phát huy bực này thần ma võ học uy lực chân chính. Về phần ngươi, tại trang chủ, Vạn Kiếm Quy Tông bực này võ công, còn cần trời sinh kiếm đạo hạt giống tu luyện mới được, ngươi lấy đám người kiếm ý như lợi thành cửu, dù là tiến vào luyện hư, kiếm đạo cảnh giới cũng vẫn còn có chút không đủ. Vạn Kiếm Quy Tông nhất là An Tiên Phú, Chỉ có vô danh dạng này treo bức mới có thể điều khiển được, còn lại người tu luyện có một cái tính một cái, đều là tạm được, ta Tạ hầu dù làm hữu lợi luyện thành, ở trong mắt Tần Dương vẫn là bất lực cực kỳ. Hai cái này, một cái thiếu lực lượng, một cái thiếu cảnh giới, nếu là tại đột phá trước đó cần dựa vào Đại Chu Thiên tinh thần khai tăng thực lực lên Tần Dương, kia còn cần kinh nghiệm một phen khổ chiến, nhưng bây giờ Tần Dương võ đạo đột phá thành nhân tiên, còn tiếp nhận linh Phật tâm, có cường hành vô cùng phần nguyên, vậy nếu là còn cần khổ chiến cũng chưa chắc quá coi thường trước đó cùng Tần Dương đại chiến một trận ti thiên, càng coi thường hơn đại trí tuệ tỷ mỹ An Bài đi. Như chậm thực nhanh đạp không bước chân, ung dung không vội bình tĩnh khuôn mặt, Tần Dương một bước 10 trượng, lấn người tiếp cận, một tay xuất kiếm, một tay xuất đao, hai người các ngươi công bản tọa hai chiều, vậy bản tọa liền còn hai người các ngươi hai chiều. Vừa vặn cùng hai người các ngươi luận bản có thu hoạch, lại để các ngươi xem một chút đi. Trảm võ đạo. Diệt thế. Hắn đãng hùng hồn khí lưu bên trong, Kiếm dược mở ra đến cực hạn, vô biên hung lệ cùng lăng lệ đều hội tụ ở kiếm dược phía trên, làm cho kiếm dược phân giải vừa trọng tổ, tràn ngập hắc ám cùng hủy diệt không quang chi lực xuất hiện sau lưng Tần Dương. Trảm võ đạo tối trung thức, vốn là hóa tận sát ý, ôm ấp mỹ hảo không giết chi kiếm, bởi vì không giết, cho nên không gì không thể giết, kiếm thức từ nguyên bản cực đoan giết chóc đi đến một cái khác cực đoan, thành hộ thế chi kiếm. Nhưng Tần Dương tự hỏi không cách nào từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan. liền suy nghĩ dọc theo con đường ban đầu, đi hướng chân chính cực hạn. Trải qua cùng bình chủ trưởng lão một trận chiến, Tần Dương hấp thu thôn thiên diệt điệu thất đại hạn hủy diệt chân ý, để trạng võ đạo tối trung thức tiến hành hoàn toàn thối biến. Diệt thế chi kiếm, hủy diệt văn văn. Chương 538, đột đao, kết thúc. Không quang chi rực hóa thành hai đạo ánh sáng màn, đột nhiên đảo qua, hung lệ đao cương, ngàn vạn kiếm khí, đều tại cái này hai đạo ánh sáng màn trước mẫn diệt. Bầu trời trong nháy mắt này mất đi quang minh. Trong một chớp mắt xuất hiện hắc ám, có tuyệt diệt hết thảy khí tức, để phía dưới tất cả mọi người đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cũng may cái này hắc ám đột nhiên tắt đi, vẹn vẹn chỉ tồn trong nháy mắt. Khi quang minh lại lần nữa chiếu rọi tại trên mặt mọi người, tuyệt đại đa số người đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Mà giữa không trung trong kiếm trận, binh chủ trưởng lão đơn lấy một cánh tay, toàn thân đều là sâu đủ thấy xương vết thương, tạ hầu thương thế kém cỏi, nhưng kia trên quần áo cũng là trải rộng màu đen vết kiếm. Tại đối diện bọn họ, Tần Dương tản ra kiếm dự, một tay cầm Diệt Thiên kiếm, mà tay kia lại là tay nắm một thanh dự tận kim hoàng trường đao. Lúc này, kia trong thân đao chính nửa nhô ra một mực hư hạo chiến đầu hổ sọ, cắn một cái lấy Tần Dương cầm đao cánh tay. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Hư hạo răng nanh cùng cánh tay ma sát, phát ra trận người chói tai thanh âm cùng vô số tia lửa, nhưng Tần Dương vẫn là vững vàng nắm lấy chuôi đao, không lúc nhích. Thiên hạ đệ nhất hung đao hổ phách, cuối cùng vẫn là rơi vào bản tọa bàn tay. Tần Dương ánh mắt lộ ra rõ ràng vui mừng, thanh này hung đao đến trong tay hắn, không khác như hộ thiên cánh, mặc kệ là lĩnh hội thôn thiên diệt điệu thất đại hạn hay là tương lai dùng làm cựu tử ta công luyện hóa vật liệu, đều là cực lựa chọn tốt. Như vậy, chiêu thứ hai. Tần Dương mừng rỡ sau khi, cũng không quên mình vừa mới nói ra ngữ, thiên ý chi nhận tại trước mặt thành hình, hư nguyên bất định đao quang giống như một chiếc gương, tạ hầu tại mắt thấy cái này đạo ánh đao về sau, chỉ cảm thấy tự thân hết thảy đều bại lộ ở trong mắt Tần Dương. Thiên ý, không thể phỏng đoán một đao, có thể phá hết thảy pháp. Tạ Hầu mượn luận kiếm đại hội các cao thủ thành đạo, lấy đám người chi kiếm ý quy tông hóa thành luyện hư chi cơ, tần dương lại cướp đoạt đám người kiếm ý ngưng kết chi sản phẩm, cũng tại luyện hóa đồng thời lấy đại la thiên tiến hành thôi diễn hấp thu. Hắn dù chưa lúc trước cùng Tạ Hầu giao thủ qua, nhưng đối với Tạ Hầu lại là tương đối hiểu. Lúc này thiên ý chi nhận mới ra, lúc này liền để Tạ Hầu tâm giấc không ổn. Diệt thế chi kiếm là đối phó binh chủ trưởng lao chiêu thức. mà một đao này lại là đặc biệt nhắm vào Tạ Hầu. Hai người bọn họ lấy đao kiếm đối phó Trần Dương, Trần Dương liền còn lấy một đao một kiếm. Thiên Ý Chi nhận đột nhiên biến mất tại trước mặt, Tạ Hầu cũng tại đồng thời sắc mặt đại biến, lang lệ vô cùng kiếm kình từ thể mà sinh, ngàn vạn lưỡi kiếm phá thể mà ra. Nhưng mà ngày đó Ý Chi nhận xuyên qua khắc kít, đao quang chô hướng đều là kiếm kình yếu kém nhất chỗ, một đao đảo qua, lại là trong phút chốc có ngàn vạn biến hóa, tất cả kiếm kình đều bị đao này phá diệt. vũ viễn bất định đao quang thẳng đến Tạ Hầu Mi Tâm, chỉ qua lưu tinh lưu, mắt thấy đao quang lâm thể, kiếm trận lại là bị đột nhiên xáo trộn, một đạo lưu tinh kiếm quang phá không mà đến, một kiếm đinh trụ hư ảo đao quang, tốc độ kia nhanh đến thiên ý chi nhận cũng không kịp biến hóa, bị số một kiếm kích diện khí nhận. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí xen kẽ nhập trạm võ đạo trong kiếm trận, hai loại hoàn toàn tương phản kiếm khí va chạm không ngớt, gọi thần dương kiếm trận khó mà thành hình. Thần Dương lại gặp mặt, tại Tạ Hầu trước người, Mặc Gia một vị khác còn chưa hiển lộ chân thân cự tử hiện ra thân hình, một tay vịn sắp gặp tử vong binh chủ trưởng lão, tay kia cầm chiến kiếm phát ra sáng bóng kiếm quang. Hồi lâu không gặp, cự tử, tần dương khẽ gật đầu, đạo, Quách Bang chủ không tại, xem ra hắn là có chuyện quan trọng khác. Để bản tọa đoàn xem, hắn có chuyện quan trọng gì, là bởi vì thần nông giáo chuyện này phía sau hắc thủ sao? Để hắn ngay cả bên này tình huống đều không để ý, cái này hắc thủ chẳng lẽ cùng Mặc Gia có quan hệ a. Ngươi quả nhiên thông minh. Đáng tiếc cái này trí tuệ lại vô dụng đến chính đồ bên trên. Cự tử cũng không phủ nhận, như vậy trả lời. Tại bản tọa trong mắt, dưới mắt con đường này chính là chính xác nhất con đường. Thần Dương nói, đã cự tử đến, bản tọa hôm nay muốn tìm ra kia dấu kín tiểu nhân đến, sợ là khó, bất quá cũng may hổ phách đã tới tay, tổn thương Huyền Ca binh chủ trưởng lão cũng sống không được. Bản tọa mục đích xem như đạt thành một nửa. Lúc này, tại Tần Dương trong con mắt, Một cái cái cổ mang một chuối khô lâu to lớn hung thần ngay tại cầm đao múa may của loạn, từng màn thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải tràng cánh không ngừng sung kích tần dương tâm thần. Hổ phách hung đao đang lấy đao ý phản vệ tần dương, nhưng cùng lúc cũng tại hướng tần dương biểu thị lấy thôn thiên diệt địa thất đại hạ đao thức. Không thể không nói, cái này thiên thai chi đao coi là thật có hủy thiên diệt địa thần uy, tại kia to lớn hung thần trên tay sử xuất, nhưng cứ gọi nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sát. Trang ngập hỗn loạn cùng hủy diệt từng màn tràng cảnh không dán đoạn ánh vào tần dương trong lòng, nhưng tần dương tâm cảnh nhưng lại chưa vì vậy mà lên một tia chấn động, hắn thậm chí có nhàn hạ lấy cái này hung ác đạo ý đi chế hành linh Phật tâm, để kia cuốn quanh trong tim Phật ý suy yếu không ít. Cấp đoạt hổ phách đạo đối tần dương đến nói, ích lợi không cạn, cho nên tại đoạt đạo trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đương nhiên, bản tọa biết cự tử sẽ không để cho bản tọa tùy tiện rời đi, cho nên to lớn hổ phách đạo đột nhiên hạ vùng. Bạch Sơn đảo hải đao kình đột nhiên chém ra, phá hải. Như lũ quét hải khiếu đao kình chút xuống, hướng về phía dưới địch nhân hậu phương phóng đi, kia chính muốn thôn phệ hết thảy dòng lũ, vẻn vẹn là đao thế liền để một số người tim mật kịch liệt mà chết. Cự tử nếu có vứt bỏ tất cả tính mệnh quyết tâm, bản tọa hoan nghênh ngươi cùng bản tọa một trận chiến. Tần Dương cười vang lấy triệt thoái phía sau, lúc này hộ phách đao trong tay hắn đã là như là con mèo thuần phục, mặc cho nó sử dụng. Đối với cường giả chân chính mà nói, Hung đao xưa nay không là cái gì không thể sử dụng binh khí, ngược lại bởi vì hung uy mà càng có thể để cho cường giả có sử dụng hứng thú. Bất quá một khi cường giả thế yếu, hung đao cũng tuyệt đối sẽ tiến hành phản vệ, nếu như lúc này Tần Dương đại đao rời tay, cái này thiên hạ đệ nhất hung binh cũng tuyệt đối không tiếc tại lại lần nữa lộ ra răng nanh. Hung binh cùng binh chủ là lẫn nhau ma luyện quan hệ, một khi phương kia theo không kịp bước chân, vậy cũng chỉ có thể thần phục hay là tử vong. Chỉ qua lưu, khai trợn tự tử không chút nghĩ ngợi mang theo hai người rơi xuống mặt đất, chiến kiếm cắm địa, ngút trời huy quang bên trong, kinh đào nộ lặng mãnh liệt đao kình cũng là không khỏi dừng một chút, tiến tới hiển hiện vô số kiếm khí càng là cùng đao kình không ngừng xung kích, trên trời đều là đao quang kiếm ảnh. Mặc gia chỉ qua lưu, không hổ là có thể cùng Nguyên Tà Hoàng loại kia hợp đạo đại năng áp chiến thật lâu kiếm trận, dù là lúc ấy Nguyên Tà Hoàng muốn nâng hoàng thành, khó mà phát huy toàn lực, trận này cũng không thể khinh thường. Chúng ta rút đi. Tần Dương rơi hạ lệnh. Nguyên bản chém giết đại quân bắt đầu giống như thủy triều thối lui, Tần Dương cuối cùng cùng kia duy trì kiếm trận cự tử xa xa lẫn nhau, mang theo đám người rời đi. Thần nông giáo trận này truy sát phản đồ hành động, như vậy chấm dứt, bởi vì cự tử đến, Song Vương riêng phần mình tối lui, tạm thời đình chiến tiêu hỏa, nhưng ở một bên khác, Mạc Gia cự tử cùng Mạc Gia phản đồ lại là tại Nhân duyên tế hội chi dưới đệ nhất lần gặp nhau. Chương 539, đường tam cuối cùng xuất hiện. Thần nông giáo Sơn Thanh Thủy Tú Viêm Đế trong cốc một mảnh ồn ào, bốn phía có thể thấy được trong giáo đệ tử tại chạy lục soát. Thần nông giáo xảy ra chuyện, có tác nhân xâm nhập trong giáo, bắt đi thánh nữ Bạch Ngọc Sơ, bây giờ đã là không thấy tăm hơi. Trong giáo trưởng lão không tại, chỉ có bốn vị đường chủ tọa trấn, nhưng vẹn vẹn là mấy vị đường chủ, lại khó mà làm sao những tác nhân kia. Nếu không phải đối phương nị mau mau rời đi, lúc này thần nông giáo bên trong đã là máu chảy thành sông. Quả là thế, mục tiêu của các ngươi là thần nông giáo thánh nữ. Quách Thuần Dương đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa bị hắn chặn đứng 6 thân ảnh, cùng bị một người trong đó chế trụ Thần nông giáo thánh nữ Bạch Ngộng Sơ, U Minh giáo 6 đạo quả nhân đối Thần nông giáo tặc tấp bất tử, chỉ là ngâu nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi vì sao đối Bạch Ngộng Sơ coi trọng như thế, phí như thế lớn tâm tư liền vì bắt đi một mình nàng. Cái này, dĩ nhiên chính là ta giáo bí mật. Ngươi cầm đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Cự tử vì sao có thể biết ta giáo mục đích là người phương nào, mặc dù chúng ta đã tập kích qua Thần nông giáo một lần, nhưng mục đích của chúng ta hẳn không có những người khác biết mới đúng. Ngươi như thế xác định chúng ta mục tiêu chính là Thần nông giáo thái nữ, xem ra ta trồng giáo, có người không quá an phận a. U minh giáo thần bí đến cực điểm, trong giáo cao tầng càng là sợ trường tinh thần bí thuật, cơ hồ tất cả giáo chúng, bao quát các đường đường chủ đều bị hạ bí thuật cấm chế, cơ hồ không ai có thể phản bội. Nhưng chỉ có một người Hắn đã có là gan phản bội, cũng có năng lực phản bội, đó chính là tu luyện Thiên Ưu Đồ thần pháp Vạn Hồn Đường Đường chủ Cơ Vô Thương. Vừa vặn, vị này mặc ra cự tử giễu chướng liền có một vị cùng Cơ Vô Thương đồng tộc người. Cứ như vậy, bí mật này tiết lộ phản đồ xem ra đã có thể xác định. Thần Đâu ngược lại là không có nói sai, Cơ Vô Thương quả nhiên có tâm tư khác, may mà ta chờ trước khi lên đường, đã đem Cơ Vô Thương cho xử lý, người này trong mắt lóe hở hưng thần sắc, tràn ngập không tình cảm chút nào quan trách. Nhàn nhạt nói cơ vô thương hạ chẳng, hắn rất nhanh liền có thể trở thành ta một viên. Ngươi Quách thuần dương nhìn về phía người này, là Thiên đạo. Sáu đạo bên trong, lấy Thiên đạo cầm đầu, nhưng Thiên đạo mỗi một lần xuất hiện, khuôn mặt, thân hình, thậm chí giới tính đều không hoàn toàn giống nhau, người trước mắt này khuôn mặt mặc dù lạ lẫm cực kỳ, nhưng nhìn còn lại năm đạo yên lặng đứng ở sau người, người này hẳn là Thiên đạo lần này thể xác. U minh giáo đoạt xá bí thuật quả nhiên là làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ. Trước có chiếm cứ đường Thành Phượng Di thể luyện thành chi độc thi ngạ quỷ đạo, sau có chiếm cứ Tĩnh Võ Ty Vô Phương Bắc chi thân địa ngục đạo, hiện tại còn có ngươi cái này tùy ý thay đổi thể xác thiên đạo. Quách thuần dương trên mặt dựng rụng ra nồng đậm sắc cơ, loại bí thuật này chỉ là tồn tại liền xem như không thể tha thứ tội nghiệp. Tại thiên đạo sau lưng, bị Quách thuần dương điểm danh ngạ quỷ đạo còn có địa ngục đạo thỉnh lình xuất hiện, bọn hắn, thậm chí khả năng bao quát xúc sinh đạo cùng tu la đạo, nhân dân đạo đều là lấy đoạt xá chi pháp chiếm cứ người khác thể xác quá khứ hư u linh, lấy loại này cùng loại ký sinh trùng phương thức không thỉnh thuần mệnh. Dạng này người, ở trong mắt Quách thuần dương chỉ là tồn tại đều là khó thể tha tội nghiệp. Bí thuật như vậy nhưng không phải liền là từ ngươi mặc gia bên trong đạt được sao? Muốn nói tội nghiệp, ngươi mặc gia cũng trốn không được cái này tội nghiệp. Thiên đạo ha ha ha cười nói. Mặc gia, Quách thuần dương thần sắc hơi động, xem ra ngươi chính là ngô muốn tìm mục tiêu. Cự tử đã đoán được người ngươi muốn tìm ngay tại U Minh trong giáo, vậy ta có thừa nhận hay không, lại có cái gì quan trọng đây này?" Thiên đạo Tiếu Dung có chút thú liễm, hắn nhìn về phía Quách thuần Hình Dương, trong giọng lại nghiêm nghị nói, "Bất quá ta vẫn là nghĩ nói với cự tử hạ thân phận của ta, xem như để ngươi từ xưa tới nay truy trà có kết quả. Không sai, ta chính là Đường Thánh Phượng, đã từng mặc gia cửu toán một trong. Mặc gia cửu toán Lao Tam, Đường Thánh Phượng, mười mấy năm trước liền đã chết đi Đường Thánh Phượng." Bây giờ lấy một giới u hồn tứ thái xuất hiện tại Mạc Gia Cự Tử trước mắt, hắn nhìn như còn sống, lại lấy chiếm cơ thân thể người khác tứ thái tồn tại, bước này tồn tại phương thức, để Quách Thuần Dương đã cảm thấy chán ghét lại không thể nào hiểu được. Hắn không thể nào hiểu được Đường Thanh Phượng phản bội Mạc Gia gây nên, chẳng lẽ chính là như thế một bộ không người không quỷ tứ thái sao? Năm đó Đường Thanh Phượng tiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyển diễm, thậm chí từng tại tiêu miện dưới tay trốn chết, dạng này người cơ hồ có thể nói là luyện hư cơ bản có thể thành. Ngay cả hợp đạo cũng không phải là không thể. Vì sao dạng này người sẽ từ bỏ vốn có hết vậy, biến thành như thế một bộ không người không quỷ bộ dáng? Cự tử hẳn là không hiểu lựa chọn của ta đi. Thiên đạo cũng chính là đường môn lão tam đường thanh phượng từ từ nói, bất quá ta cũng không kỳ vọng các ngươi lý giải, đối cho các ngươi những nảy câu nệ tại cái gọi là thường sinh người mà nói, lại há có thể lý giải chân chính chi lớn. Ngươi không hiểu lựa chọn của ta, nhưng trong mắt ta ta sao lại không phải không lý giải mục đích của các ngươi, vị thương sinh, sao mà buồn cười? Không hiểu cũng không có việc gì, nô bắt lấy nguyên thần của ngươi, tự nhiên có thể từ nguyên thần của ngươi nơi đó đem mục đích của ngươi, còn từng có quá khứ hết thảy đều tìm ra đến. Quách Tuần Dương không muốn nhiều lời, trong lòng bàn tay Tuần Dương khí hội tụ, tràn trề như lửa khí kình một trường đẩy ra, Tuần Dương một mạch. Tuần Dương chi khí to lớn đến chính, tất cả âm tuy đều tại nó hạ mẫn diệt, U Minh 6 đạo đều là tu luyện tà ma chi thuật chiếm nhân thân thân. Lúc này vẻn vẹn đối mặt thuần dương khí tức, trên thân đều xuất hiện nhàn nhạt bị bỏng đỏ xanh. Muốn giam giữ, ngươi liên sát chết chúng ta đều làm không được." Thiên đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, còn lại năm đạo chia hai nhóm đứng ở phía sau hắn, lấy trưởng chống đỡ gõng, tầng tầng chuyển đâu, năm người chi lực cùng nhau tràn vào thiên đạo thể nội. Nghịch can khôn. Thuần dương một mạch đánh vào chống lên chân khí hộ thân bên trên, không lộ trưởng kình cách không tấn kích, gọi thiên đạo thân như sẽ đánh, nhưng cùng lúc đó, năm người công lực còn có trong cơ thể hắn một cỗ tuyệt cường dựng lực, cũng là nháy mắt bộc phát. Không kình đại quy hoàn, tá lực đả lực, song nạp thuần dương một mạch lại đi quay lại, thiên đạo trở tay một trường hợp chúng nhân chi lực công tới, ngay sau đó lại tán một trường, kim tiên đại là trường. Hai đạo trường kinh tế xuất, hùng hồn trường khí làm cho tứ phương cộng hưởng, nhưng quách thuần dương lại là thần sắc bất động, một tay lôi ra trầm tĩnh kiếm quang. Chảm! Cựu nghi thiên tôn kiếm thần uy vô lượng, quản ngươi như thế nào hành động đều không thể ở đây giới kiếm chiếm được mảy may chỗ tốt. Quách Thuần Dương một kiếm vung trảm, trưởng kinh bỗng nhiên diệt, ngay sau đó đang phi thân tới gần đồng thời, lại là một kiếm chém bay, cách không trảm phá thiên đạo chân khí hộ thân. Đây chính là như lời ngươi nói chí lớn, ngâu ngược lại là cảm thấy ngươi đây mới thực sự là buồn cười. Vừa dứt lời, kiếm quang đã tới, trong chẻo kiếm khí không có gì không phá, U Minh 6 đạo bực này hiển hách hung nhân tại thần dưới thân kiếm không có chút nào sức chống cự. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Một đạo tử sắc lệ mang tự dương tập đến, ngăn lại kiếm khí, ngay sau đó chính là đất dung núi chuyển, tựa như một con hổ hoàng hung thú dưới đất làm ầm ĩ, mắt thấy là phải phá đất mà lên. Long long long long. Chương 540, Minh đế. Đất dung núi chuyển bên trong, tán cây từ dưới đất dâng lên, ngay sau đó chính là thân cây, tháp cao, tường thành, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, một tòa thành trì liền đã là nửa lộ ra, bàng bạc tử khí đập vào mặt. Hiển thị rõ tang thương chi khí thành trì bên trong, từng tòa cung điện Công xưởng, tháp cao, lâu vũ săn sát, mà tại thành trì trung tâm nhất, hách lại chính là một gốc đại thụ che trời. Cơ quan thành. Quách thuần dương đè nén hàm răng, từ trong hàm răng hung hăng tung ra ba chữ. Mặc gia cơ quan thành, chính là là năm đó Mặc gia thánh địa, cũng là Mặc gia tổng bộ. Nhưng ở 14 năm trước đời trước cự tử thân sau khi chết, cơ quan thành cũng theo đó hủy diệt. Nhưng Quách thuần dương không nghĩ tới, cơ quan thành vẫn chưa hủy diệt. Chẳng những không có diện, còn bị u minh dạy cho cấp đi. phải tạo thành có thể dưới đất di động thành lũy. Lần này U Minh Lục Đạo cùng lên thần đồng giáo, cơ quan thành liền sớm di động đến phụ cận, đợi đến Thiên đạo bọn người bắt đến Bạch Mộc Sơ, liền đưa nàng đưa đến cơ quan thành vị trí chỗ ở. Mà nơi này cũng chính là Quách thuần dương chặn đánh chỗ ở của bọn hắn. Ngươi cầm mặc ra đồ vật tới đối phó nô, Đường Thánh Phượng, ngươi thật là thật là ti tiện, đủ vô sỉ." Quách thuần dương cắn răng nói. Cho dù là lúc trước đối địch với Tần Dương, Quách thuần dương cũng chưa từng có như vậy tức giận. Hàn Đối Tần Dương càng nhiều hơn chính là sắc cơ, nhưng đối với Tần Dương làm người cùng thủ đoạn, tuy không có tán đồng, nhưng cũng không lại bởi vậy mà giận đến loại tình trạng này. Chỉ có cái này Đường Thanh Phượng, cái này hấp thu mặc ra xương cùng máu, lại tại cuối cùng phản phệ mặc ra một tay, đồng thời lúc này còn cầm mặc ra đồ vật tới đối phó mặc ra cự tử ti tiện người, để Quách thuần dương nổi giận đùng đùng. Ngươi để Ngô chân chính tức giận. Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm tản mát ra trong vắt thanh quang, Quách thuần dương đem chân khí thúc cốc đến cực hạn. Hôm nay Hắn muốn trảm trừ cái này vô sỉ lại ti tiện phàm đồ. Tức giận, Thiên đạo thấp giọng thì thào, sau đó ngoài dự liệu sự tình lại lần nữa phát sinh. Lại như thế nào? Y6. U Minh Lục Đạo trăm miệng một lời, sáu tiếng người đều hoàn toàn nhất trí, kia lục trọng thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, một bầu không khí quái dị bao phủ tại 6 nhân thân tuẩn. Đồng thời, bọn hắn 6 mắt người bên trong đều là thoáng hiện tử mang, trên mặt đều là lộ ra nụ cười quỷ bí. Quách thuần dương. Y6 Lô nói: "Yến Tước sao biết trí Hồng Học ư? Ánh mắt của ngươi cùng đời trước cự tử đồng dạng điển cận." Sáu người trung âm thanh đồng điệu như là một người. Cùng lúc đó, tại kia cơ quan trong thành, kia đại thụ che trời cắm rễ cung điện bên trong, nửa người chui vào thần Tây cổ quái thân thể chậm rãi nâng lên thân trên, trên trán một con ma nhãn mở ra, mắt giữa hai tròng mắt lưu chuyển lên ý này, xa xa nhìn về phía trước, dường như có thể xuyên thấu cung điện, nhìn thấy cơ quan chức thành rằng có thân ảnh. Minh Đế, hắn thức tỉnh. Mạch Tuần Dương, năm đó ngay cả ngươi sư đều bị ngô trọng thương, cuối cùng chết tại Liệp Thiên Phong bên trên, ngươi lại dựa vào cái gì dám ở ngô trước mặt tức giận. Minh Đế bờ môi khẽ nhúc nhích, lời nói thông qua một loại nào đó mịt mờ liên hệ, truyền đạt đến cơ quan ngoài thành, từ U Minh Lục Đạo thuật lại ra. "Không, không phải là thuật lại, U Minh Lục Đạo từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là Minh Đế, chỉ bất quá không phải hoàn chỉnh Minh Đế. U Minh Lục Đạo là Minh Đế, nhưng Minh Đế không phải U Minh Lục Đạo." Đường Thánh Phượng Ngươi là Minh Đế." Quách Thuần Dương nhìn chằm chằm cái này 6 cái thân sắt nhất chí người, thần sâu nói: "Trước mắt Thiên Đạo, cũng không phải là hoàn chỉnh đường Thánh Phượng, hoàn chỉnh đường Thánh Phượng, chân chính đường Thánh Phượng, là lúc này ngay tại cơ quan trong thành Minh Đế, U Minh giáo, U Minh lục đạo đều là một người phân hồn, cho nên bọn hắn mới cần thông qua triêm cư những người khác thể xác tiến hành hoạt động. Đường Thánh Phượng lưu đồ nhiều như vậy, tự nhiên không phải vì những người khác làm quần áo cưới, như hắn bực này người, làm ra hết thể đều chỉ có thể là vì mình." muốn hắn vì người khác trả giá, kia là mơ tưởng. Mà tại đoán ra đường Thanh Phượng thân phận chân thật sau khi, Quách thuần dương cũng rốt cục biết được chân chính dẫn đến nhà mình lão sư tại bỏ mình hung thủ là ai. Năm đó phục sát mặc gia đời trước cự tử có thế lực khắp nơi, nhưng luyện hư trở xuống võ giả cơ bản đều chỉ có thể coi là đánh trợ thủ. Mặc dù cuối cùng trước nhâm lão tứ Bắc Thần Huyền đuổi tới Liếc Thiên Phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu là Bắc Thần Huyền khiến đời trước cự tử trọng thương. Đời trước cự tử tại thời khắc hấp hối nói ra tập kích hắn là những người kia, trong đó khiến đời trước cự tử trọng thương chủ yếu hung thủ chính là ẩn tàng nhiều năm, tại một trận chiến kia bên trong một tiếng hốt lên làm kinh người Mông Đế, còn có một cái nhân vật thần bí. Mông Đế bởi vì nóng lòng tiến công đại hạn, tại trọng thương đời trước cự tử về sau liền lựa chọn về nước xuất binh, chân chính khiến đời trước cự tử thương thế không ngừng tăng thêm, cuối cùng bị bức phải bỏ mình người, chính là người thần bí kia vận. Theo lão sư trước khi Lâm Trung Di ngôn bản dao, cái kia hợp tác với mông đế nhân vật thần bí giống như nhất định phải tự tay giết chết hắn, cho dù là bị mông đế khi dao làm cũng sẽ không tiếc. Quách thuần dương chăm chú nhìn lục đạo. Mông đế bản thân cũng không biết mặc ra cự tử chuyên môn chỉ qua lưu là như thế nào truyền thừa, là lấy cũng cũng không biết giết chết cự tử có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hắn tại nhìn thấy có người vui lòng đuổi theo giết đời trước cự tử về sau, liền dứt khoát trở lại chỉnh bình trở phân phó, chuẩn bị ngự giá thân chinh. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ hồi tưởng, Cái kia nghi muốn tự tay giết chết đời trước cự tử, khẳng định là chính mạc da người. Hắn cùng lúc trước đối tới Liệp Thiên Phong Bắc Thần Huyền đồng dạng, đều muốn thông qua giết chết cự tử, thu hoạch được mạc da chỉ qua lưu truyền thừa. Không sai, chính là Ngô, lục đạo cùng nhau nói nói, đáng tiếc Ngô cuối cùng vẫn là xem thường cự tử, bị hắn phản kích trọng thương, cuối cùng chỉ có thể dẫn đạo Bắc Thần Huyền đi trước đoạt được chỉ qua lưu, sau đó Ngô thừa dịp Bắc Thần Huyền còn chưa quen thuộc thời điểm đem nó diệt sát là được. Nhưng là Ngô không nghĩ tới Cự tử cuối cùng vẫn là đợi đến cứu viện người. Khí vận cuối cùng đứng tại Mạc Gia bên này, có viện binh sớm đến Liệp Thiên Phong tiếp dẫn đợi trước cự tử, tiếp nhận chỉ qua lưu truyền thừa, sau đó chém giết phản đồ Bắc Thần Huyền. Về sau hắn liền mai danh ẩn tích, Đường Thanh Phượng cũng vô pháp tìm tới hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết nhân vật thần bí kia là Mạc Gia bên trong cái kia một người. Xem ra, nô hôm nay giết người lý do lại nhiều một cái. Thuần dương chi khí bao phủ toàn thân, quách thuần dương cả người đều phụ bên trên kim hồng khí diễm. Hóa thành thuần dương thần nhân, trong tay ngự kiếm, một kiếm đánh tới, thuần dương vô cực lực thừa lục long. Kiếm ngự lục long, chinh trời đạp đất, gào thét thuần dương long bao vây lấy cửu nghi thiên tôn kiếm rơi xuống, vô song kiếm uy làm cho cơ quan thành đều vì đó rung dậy. Nhưng cũng tại quế thuần dương ra chiêu đồng thời, trên đại trụ che trời hiện ra to lớn khuôn mặt, ba con ma nhãn đồng thời bắn ra tử sắc lệ mang, cách không va chạm tự chiêu. Oan. Kinh thiên hoành minh bên trong, đại trụ che trời lại là càng thêm thẳng tắp. Tán cây phía trên thai ngén vô tận khí cơ, phô thiên cái địa nguyên khí như là màn sáng bao phủ cả tòa cơ quan thành. Hiện tại, còn không phải chém giết thời cơ, đợi Ngô đại công cáo thành, lợi dụng ngươi mặc ra cự tử thủ cấp đế nan mừng Ngô thành công. U Minh Lục Đạo mang theo Bạch Mộng Sơ tiến vào cơ quan trong thành, kia vô tận vô lượng khí cơ từ từ ngảy đó trên đại thụ hoành pháp, ngăn lại Quách thuần dương tiến công, cơ quan thành mang theo ủ ủ thanh âm nhanh chóng không xuống đất mặt. Chương 541, lấy Phật chế Phật, hiện tại Như Lai Vẹn vẹn mười hơi, lớn như vậy cơ quan thành liền biến mất dưới đất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố to. Đường Thanh Phượng bản thân hắn là mặc gia cơ quan thuật người thừa kế, có thể xưng thế này am hiểu nhất cơ quan thuật mọi người. Hắn tại đoạt phải cơ quan thành sau cũng đối nó đã làm nhiều lần bố trí cùng cải tiến, làm cơ quan thành tiềm nhập lòng đất về sau, trừ âm ầm thanh âm, liền ngay cả một tia khí tức đều không có, tựa như kia chấn động vẹn vẹn đơn thuần địa long xoay người. Quách thuần dương mắt thấy cơ quan thành biến mất, sắc mặt âm tình bất định. Do dự một chút thời gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ truy kích. Cho dù là đối tiếp, có Minh Đế cùng cây kia đại thủ tại, Quách thuần dương cũng khó có thể đột nhập cơ quan thành, càng đừng đề cập chém giết Minh Đế vì lao sư báo thù. Nếu là nhất muội mạnh truy, có lẽ sẽ còn rơi vào Minh Đế trong cái bẫy, cho nên Quách thuần dương cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích. Bất quá hôm nay nhìn thấy cơ quan thành xuất hiện, Quách thuần dương cũng coi là biết được u minh giáo vì sao có thể xuất quỷ nhập thần, tới lui như quỷ mị. Lấy Quách Thuần Dương đang nhìn khí thuật bên trên tạo nghệ, sau này chỉ cần lưu tâm quan sát, cơ quan thành tung tích khó thoát qua ánh mắt của hắn. Đáng tiếc, thế thúc bởi vì Thần Dương bên kia sinh biến, tiến đến chi viện vương vô kỵ bọn người, nếu không lấy hắn cùng ta chi lực, nên có thể thử diệt trừ cái này ti tiện hạng người. Quách Thuần Dương nghĩ có chút tiếc nuối nói. Nguyên bản lấy kế hoạch của bọn hắn, nên là hai người đồng loạt đến đây thần nông giáo chặn đường Đường Thanh Phượng. Đường Thanh Phượng năm đó liền khoảng cách độ kiếp không xa. là thực sự phản hư cao thủ, lại nó bản thân liền là một cái tuyệt đối thiên tài, mười mấy năm trôi qua, khó đảm bảo hắn sẽ không phá cảnh nhập luyện hư. Cho nên vị cam đoàn có thể giật trừ tên phản đồ này, Quách thuần dương là quyết định hai người đều tới. Đáng tiếc sự đáo lâm đầu, biên cảnh bên kia lại xuất hiện biến cố. Tần Dương giữ dọi phải không giống người, tại ác chiến ti ngày sau lại còn năng lực ép thần nông giáo tất cả trưởng lão, tiếp lấy còn đánh bại tiến đến chi viện tạ hậu. Vì không để minh hữu gây kích tại biên cảnh vùng núi bên trong, Một cái khác cự tử chỉ có thể tiến đến chi viện, Quách Thuần Dương thì là một thân một mình đến đây chặn đường phản đồ. Sau đó liền phát hiện đường Thanh Phượng cái này phản đồ cũng là ẩn tàng quá sâu, nó chủ thân minh đế có thể cùng mình mạch kháng, kia cổ quái đại thụ bên trong càng là ẩn chứa hải lượng sinh cơ cùng nguyên khí, bước phải tự mình khó nhập cơ quan thành. Ván này cũng không biết xem như có thu hoạch vẫn là không thu hoạch, mặc dù xác định phản đồ thân phận, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản kế hoạch của hắn. Một bên khác ám sát thiết kiếm người cũng không tìm được, nói không chừng hiện tại Thần Nông giáo trưởng lão bên trong liền có một người bị minh đế phân hồn bị thay thế. Quách Tuần Dương bất đắc dĩ thở dài. U Minh lục đạo tất cả cũng không có chân chính thân thể, bọn hắn tất cả đều là dựa vào đoạt xá đến thu hoạch được hành tẩu thể xác, đã như vậy, vậy nếu như còn có một cái phân hồn đoạt xá Thần Nông giáo trưởng lão, cũng chưa chắc không phải là không được. Đường Thanh Phượng tu luyện quỷ bí như vậy đoạt xá tài thuật, tới một mức độ nào đó, hắn so Trần Dương còn muốn uy hiếp, như có cơ hội người này tất trừ. Quách thuần dương chém đinh chản sắt địa đạo. Vượt qua biên cảnh, Thanh giáo quân trở lại đại huyền cảnh nội, liệt liệt sát khí cũng có chỗ thu liễm. Một trận chiến này, Thanh giáo quân thực chiến kết quả khả quan, năm vạn tướng sĩ trên dưới một lòng, khí huyết hội tụ ở một thể, quân tâm cũng thông qua khí máu tiến hành hiện hóa, tạo thành giống như phiên bản đơn giản hóa quyền ý trấn áp hiệu quả, làm cho rất nhiều võ giả đều cảm giác chân khí không thông suốt, thực lực khó mà phát huy. Nếu là có thể có 10 vạn tu luyện nhân tiên võ đạo đại quân, Như vậy cho dù là có băng sơn chi lực luyện thần hậu kỳ, xem chừng cũng có thể thử giao sát, hơn nữa còn là chiến tổn không lớn loại kia. Từ thí nghiệm kết quả đến xem, quân đội tu tập nhân tiên võ đạo, đủ để bồi dưỡng được cùng Vân Ngâm Thiết Kỵ chống đỡ cường quân. Thông qua kết quả này, Tân Dương dự định tiếp tục trong quân đội phổ biến nhân tiên võ đạo. Thành giao quân tiếp tục đi tới, tại vào buổi tối, đến biên cảnh một tòa thành quan, ở đây tạm nghỉ ngơi. Tân Dương cũng cùng Huyền Chủ tạm thời đàm đạo một hồi về sau, Liên Dương phần mình tiến vào tĩnh thất bắt đầu vận công chữa thương. Huyền chủ bản thân liền thụ trọng thương, còn Luân Phiên bỏ chạy, đối với thương thế vẹn vẹn làm sơ xử, lý, nhất định phải nhanh chữa thương mới được. Bất quá nàng những năm này ẩn thân tại thần nông giáo bên trong, cũng luyện thành thần nông giáo trăm thuốc chi thể, tại chữa thương phương diện này lại là không cần lo lắng quá mức. Chân chính khó giải quyết, kỳ thật vẫn là Tần Dương bên này. Đại trí tuệ đưa ra linh Phật tâm bản thân liền có dung hợp ý thức cùng công thể công năng, theo Tần Dương đoán chừng Năm đó 108 vị cao tăng dung hợp ý thức thời điểm, có lẽ liền dùng đến linh Phật tâm. Lần này đại trí tuệ đem linh Phật tâm đưa vào đến tần dương thể nội, lại đưa lên chiếu tâm kính, trên thực tế đã bắt đầu tiến hành dung hợp. Phật tâm đã tổn, chính là chuyển hóa Phật thể Phật hồn, bây giờ linh Phật tâm một mực đang chuyển hóa tần dương thể nội huyết dịch, đồng thời còn lấy Phật lực gột rửa toàn thân, đồng thời lấy Phật lý thẩm thấu thân hồn, bắt đầu hai bên hạ thủ. Những cái kia tinh thuần Phật máu Trên thực tế chính là ô nhiễm tần dương tự thân khí huyết lợi khí, mà thẩm thấu thần hồn vật lý cùng Phật võ, cũng là tại dẫn đạo tần dương từng bước một đi hướng Phật môn. Đại trí tuệ muốn không phải đoạt xá, mà là dung hợp, một khi tần dương thần hồn và khí huyết đều bị Phật tính chiếm cứ, kia tần dương bản thân liền thành Phật môn nhân. Loại này nước gấm nấu hết sinh thức dung hợp phương thức, có thể so sánh thô bạo đoạt xá càng thêm khó chơi, cũng càng khó dự phòng, tần dương cho dù là khai thác bản thân phong ấn phương thức, cũng vô pháp để loại này chuyển hóa hoàn chỉnh kết thúc. Đồng thời Tần Dương bản thân địch không ít người, không có khả năng hoàn toàn tránh động võ, bản thân áp chế cùng phong ấn cũng không thể làm, nhiều lắm là chỉ có thể làm tạm thời trị phần ngọn chi pháp. Cuối cùng, vẫn là muốn đi chủ động đối mặt. Tần Dương trong mắt kim quang lãng động, màu mắt hiện ra kim hoàng, lộ ra một cô Phật tính cùng thần thánh. Vào ban ngày chiến đấu để Tần Dương đại lượng động võ, lại thêm sử dụng thiên nhãn thông phối hợp xem xét địch, khiến trong con mắt Phật lực tích lũy, đã là bị Phật tính xâm nhiễm thành công. Cái này cũng đại biểu cho chuyển hóa bắt đầu. tiếp lấy theo tần dương lĩnh ngộ càng độ vợ hơn vô cùng Phật môn sáu thông, càng nhiều bộ phận sẽ bị chuyển hóa, mà khi khí huyết bị chuyển hóa về sau, và khí huyết hóa làm một thể thần hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, để tần dương tiến một bước nhận độ hóa. Muốn chống cự dung hợp cùng chuyển hóa, vẹn vẹn là bị động áp chế không thể được. Đã chuyển hóa không cách nào áp chế, vậy ta liền cần làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù là thật có một ngày thành tiểu Phật thể, cũng không thể để Phật lực ảnh hưởng đến ta tự thân ý thức. Đại La Thiên Thôi Diễn hiện tại như Lai Kinh cần bao nhiêu kiếp lực?" Tần Dương trong lòng hỏi. Nguyên bản, hắn là dự định tiếp xuống thôi diễn trụ trải qua, nhưng cái này linh phận tâm nhập thể lại là xáo trộn Tần Dương tự thân kế hoạch, chỉ có thể lựa chọn thôi diễn vật công, tiến hành đối Phật lực luyện hóa, đạt tới lấy Phật chế Phật mục đích. Mà đại trí tuệ người này thông hiệu chín thành chín Phật môn võ công, muốn dựa vào giống như hắn võ công đi đối phó hắn cũng không thực tế, Tần Dương dự định tại nhân tiên võ đạo nghĩ biện pháp. Hắn dám cam đoan Cái này hiện tại như Lai Kinh, đại trí tuệ tuyệt đối sẽ không. Chương 542, vô cấu ở giữa. Hiện tại như Lai Kinh chứa đựng 108 cái huyết khiếu đã vì Túc chủ nắm giữ, thôi diễn cần 6 vạn kiếp lực. Quá khứ, hiện tại, tương lai Tam Kinh, Trần Dương đã từng tra xét cái này ba bộ kinh thư thôi diễn tiêu hao, mỗi một vốn đều là 10 vạn. Nhưng là do ở Trần Dương gia hỏa này mở ra lối riêng, thành lập Hồn Thiên Tinh động thành tìm kiếm huyết khiếu, hiện tại như Lai Kinh phía trên có quan hệ đo đạc huyết khiếu pháp môn. tự nhiên là không tại nhu cầu bên trong. Thần Dương nhìn mình tiếp lực số dư còn lại, 6 vạn 3000. Luân phiên đại chiến, lại bị đại trí tuệ tính toán, Thần Dương tiếp lực lại phong phú một đợt, đầy đủ thôi diễn hiện tại như Lôi Kinh. Bất quá nếu là thật muốn thắng đại trí tuệ, đây mới thực sự là đại thu hoạch. 108 vị cao tăng tập hợp thể, trước nay chưa từng có đối thủ. Thần Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Đại La Thiên, bắt đầu thôi diễn đi. Đại La Thiên lập tức bắt đầu thiêu đốt kiếp lực thôi diễn. các loại ảo diệu lưu truyền ở trong lòng, từng tôn Phật tướng sẽ qua, cuối cùng hội tụ thành tràn ngập vô tận lực cảm giác thập đại pháp tấn. Can bản ấn, trí tuệ ấn, đại thiên ấn, vô lượng ấn, nghiệt bản ấn, vô tướng ấn, Bồ đề ấn, Ma ha ấn, Thiết đế ấn, Ba la ấn, thập đại pháp tấn, cùng nhau sắp xếp ở trước mắt, 10 tôn Phật tướng diễn hóa lực chi cực chỗ, vẻn vẹn thôi diễn ra pháp tướng, đều để Tần Dương cảm giác tâm thần ý chí tại lúc này xuất hiện có chút văn mèo. Lực tức hạng, tuyệt đối lực lượng, có thể vặn vẹo hiện thực, vặn vẹo ý chí, vặn vẹo hết thảy. Đây là cực đoan bạo lực mỹ học, cũng là nhất cuồng bá võ đạo. Tân Dương trước đó thôi diễn Vũ đã tại trình bày Hoàn Vũ ngạo dịệu, luận thuật Hoàn Vũ chi lực bên trên cố nhiên muốn thắng qua hiện tại Như Lai kinh, nhưng ở đối lực đạo vận dụng cùng lý giải bên trên, lại là không kịp cái này Phật kinh như vậy trực tiếp mà bá đạo. Vũ trải qua quá mức tối nghĩa, huyền chi lại huyền, cần tự thân đi ngộ. Đồng thời trừ Thái Vũ chi thác ngoại ý muốn không có gì vận sử dụng thủ đoạn. Mà hiện tại như Lai Kinh thôi diễn tiêu hao dù không kịp vũ trải qua, nhưng tường thuật tóm lược đơn giản trực tiếp, thập đại pháp tấn, các loại diệu pháp trực tiếp tấn ở trong lòng, luận giá trị thực dụng, trên thực tế không kém hơn vũ trải qua. Cả hai đều là lực đạo bên trên vô thượng tuyệt học, dù phân thuộc Phật đạo, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng có thể bổ sung tu hành. Tần Dương hai mắt mở to, Phật tính lắng động kim đồng bên trong, thập đại pháp tấn một lưu chuyển một chút mà qua. Đột nhiên luôn người đứng dậy, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, vỡ dậy tầng cách, ngón chân khẽ nhếch, như đạp hoa sen. Lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, như lai như lai, sương bá hiện tại. Vô cùng rộng lớn khí thế tràn ngập tại tinh thất, trong tinh thất che giấu khí cơ pháp trận đều tại cố khí thế này hạ phá thành mà nhỏ, cả tòa phong ốc đều tại đơn thuần khí thế áp bách dưới run không ngừng. Đã từng tu luyện đại kim cương thần lực lại lần nữa lưu chuyển trong lòng, nó chứa chín đạo pháp tướng tại tần dương quanh người huyền hóa. không ngừng xoay tròn, cuối cùng chín đạo pháp tướng hư ảnh cùng nhau hướng chỉ thiên hỏa tần dương, túi lầu xuống, niệm tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật về sau, chín đạo pháp tướng cùng nhau chui vào tần dương chi thân, thoánh như vạn Phật về làm một thể, tần dương toàn thân hiện ra kim thân thái độ, linh Phật tâm bên trong tuân gia Phật quang đều bị một cổ bá đạo ý chí chúa tể, từ dương tần dương thân thể. Vạn Phật chiêu tông. Vạn Phật quý nhất. Đây chính là tần dương ứng đối đại trí tuệ thủ đoạn, ngươi đã muốn chơi dung hợp Vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi cái này 108 người quy về Vạn Phật chi Tri tông, chiết để hợp nhất. Ngươi muốn cho ta trở thành thứ 109 người, ta lại muốn để ngươi toàn bộ trở thành ta một bộ phận. Đại trí tuệ, tới đi." Tân Dương nhẹ nhàng nhắm mắt, cả người đều rất giống tiến vào không phải nghĩ tha rằng không nghĩ cảnh giới, tâm thần tiến vào một mảnh thuần trắng hư giữa không đương, đương, đương. trung. "Dương, dương, dương." Phật chuông vang tại tâm thần, vô cấu thuần trắng hư giữa không trung. Một cái như lưu ly li to lớn chi vật xuất hiện tại tần dương trước mắt. Cái này to lớn chi vật đã thần thánh lại buồn nôn, đã tràn ngập tổn tuý Phật quang, lại cho người ta một loại khó chịu cảm giác. Chỉ vì cái này to lớn chi vật chính là hiện ra nhân thể đại não chi hình, mà ở trong đó là 108 cái như là thủy tinh đại não, bọn chúng lẫn nhau tương liên thành một thể, riêng phần mình suy nghĩ, lại đồng điệu hoạt động. Cái này chính là đại trí tuệ chân diện ngục. A Di Đà Phật. Kia to lớn lưu ly đại não Phật quang lóe lên, một đạo hất lên Phật quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người khoác thất bảo cà sa, thể ẩn thanh tịnh Phật quang lão tăng ngồi xếp bằng giữa không trung, chậm chậm rơi xuống tần dương trước người cách đó không xa, lão nạp Thiện Chiếu, gặp qua tần thí chủ. Thiện Chiếu, 70 năm trước Phật môn nổi danh đại đức cao tăng một trong, ngươi cũng là đại trí tuệ một bộ Phật đi. Tần Dương nhìn xem lão tăng này, thản nhiên nói. Đại trí tuệ bên trong mỗi một cái ý thức đều là một đời Phật môn cao tăng. Mỗi người tại năm đó đều là Phật học đắc nhân, hoặc là nổi danh, hoặc là vô danh, nhưng một thân tu vi lại đều là bên trong Phật môn nhân tại kiế suất. Chỉ có như vậy mới có thể tổ hợp ra đại trí tuệ như thế một cái quái vật. Nếu không tùy tiện đến cái 108 người liền dung hợp ra một cái đại trí tuệ, kia há không quá trẻ con rồi. Chính là, phổ chiếu mỉm cười nói, năm đó lao nạp tiến vào Tây thổ thời điểm, đã là còn sót lại nguyên thần còn tại kéo dài hơi tàn, một bộ da túi sớm đã nhét vào trung thổ. Nếu không phải trở thành đại trí tuệ một bộ phận, lao nạp ý thức sớm đã tan thành mây khói. Ồ, Phật môn cao tăng cũng sẽ sợ chết sao?" Tần Dương Miễ nói, "Các ngươi Phật môn không phải vướng tin luân hồi, lời nói sinh tử bất quá một giấc mộng sao? Sợ chết chính là nhân chi thường tình, ta Phật môn ý nghĩa chính chính là minh tâm kiến tính, nhìn thấy bản tính đúng như, nếu có nhân chi bản tính quả nhiên là sợ chết, kia lão nạp cũng sẽ không cho là người này không hợp Phật ý." Phổ chiếu lao tăng không hổ là năm đó Phật môn cao tăng Mới mở miệng chính là chậm rãi mà nói, bất quá lao nạp sợ dĩ trở thành đại trí tuệ một bộ phận, lại không phải là sợ chết, mà là chấp nghiệm chưa tiêu, không đành lòng Phật môn như vậy nốt ở tại Tây thổ. Phải nói chúng ta mỗi một cái dung nhập đại trí tuệ người, đều là chấp nghiệm chưa tiêu, không cam lòng như vậy thành cho bụi, mới có thể tham dự việc này. Cũng chính là bởi vậy, đại trí tuệ dù Phật học thông suốt, trí tuệ cao thâm, nhưng hắn nhưng vẫn là Bồ Tát, mà không phải Phật. Đại trí tuệ danh xưng Trên thực tế là chỉ ngụ bên trong Phật môn Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cũng chính là Văn Thù Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát là trí tuệ biểu tượng, cũng là Phật môn bốn đại Bồ Tát một trong. Nó tuy là Bồ Tát chính quả, nhưng lại có không kém hơn Phật Đà thần thông, đây chính là đối đại trí tuệ tốt nhất thuyết minh. Chỉ vì không an tâm bên trong chấp niệm, đại trí tuệ cuối cùng chỉ là Bồ Tát mà khó thành Phật. Chúng ta không bỏ xuống được, tuy có đại tu vì đại thần thông, nhưng cuối cùng khó thành Phật, mà thí chủ lại có thành Phật chi vọng. Như thí chủ chịu buông xuống, lão nạp bọn người cam làm tuổi lửa, vì thí chủ Nhiên đăng. Phổ chiếu cực kỳ thành khẩn nói, "Nhiên đăng, các ngươi muốn làm quá khứ Phật độ bản tọa thành đạo." "Đúng vậy." Nhưng như bản tọa bực này trên tay dính đầy huyết tinh, toàn thân tội nghiệt người, cũng có thể thành Phật, ngươi Phật muôn Phật cũng không tránh khỏi quá mức giá rẻ đi." Thần Dương tiếp theo chê cười trầm trọng nói, "Chương 543, biện pháp là giả, độ hóa thành thực." Bỏ xuống đồ lao, lập điệu thành Phật. Cái này Phật cũng không tránh khỏi quá mức giá rẻ đi." Thần Dương mỉm cười nói, "Thí chủ làm gì xuyên tạc lời ấy đâu? Phổ chiếu lại là lắc đầu nói cái gọi là đồ đao, không phải là chân chính giết người đồ đao, mà là ác ý, ác ngôn, việc ác cùng hết thảy vọng tưởng, ý nghĩ sang bậy, mê hoặc, điên đảo, phân biệt, chấp nhất. Nó bản chất là người đối tự thân mê hoặc, mà không phải chữ trên mặt đồ đao. Chỉ cần bỏ xuống trong lòng ý nghĩ sang bậy cùng chấp nhất, người mới có thể thành Phật, đây mới là lời ấy chấn nhiễu." Thí chủ, đây hết thể Phật lý đều tại trong lòng ngươi, ngươi cần gì phải tận lực xuyên tạc đâu. Về phần những cái kia chỉ lo mặt chữ ý tứ, muốn dùng cái này nói làm ác người giải vây người, đều là ba tuần độ tử độ tôn, lại làm cho bần tăng biết được, ổn thỏa dễ chi. Phổ chiếu chi ngôn, chữ chữ châu ngọc, xâm nhập tần dương tâm thần, tỉnh lại trong lòng của hắn Phật lý. Một lời lại một lời thâm thúy Phật lý từ trong lòng tự dương tỏa ra, xuất hiện vào lúc này, tâm thần hóa thân cũng bắt đầu ấp ủ lên Phật quang. Ba ba ba Tần Dương đột nhiên vỗ tay nói: "Quả nhiên là hảo thủ đoạn, tốt manh khoé. Ngươi cùng bản tọa biện Phật pháp, dẫn đạo bản tọa cùng ngươi tướng biện, nhưng Phật pháp thứ này, càng là nhà bảo thì càng hiểu rõ, cũng càng sâu nhập bẫy dập của ngươi bên trong. Ngươi nghĩ kích thích bản tọa lòng hào thắng, đem trong lòng xuất hiện Phật lý từng cái nói ra, bất chi bất giác tiếp nhận ngươi độ hóa, phổ chiếu đại sư ngược lại không hổ là Phật môn cao tăng, am hiểu sâu độ hóa lý lẽ. Nếu là Tần Dương thụ nó chô kích, cùng hắn một trận biện luận" kệ cho dù là biện thắng thì đã có sao, cuối cùng vẫn là bước vào đối phương trong cả bẫy. Còn nếu là biện thua, vậy đối phương có thể tự lấy thừa thắng xông lên, coi đây là chỗ đứng, tiến một bước khiên động Trần Dương tâm thần. Mặc kệ thắng vẫn thua, đối phương vĩnh viễn không lỡ. Chỉ cần Trần Dương cùng hắn biện xuống dưới, kia Trần Dương liền thua định, cho dù là biện phát thắng, trên thực tế cũng là thua. Tốt một cái giảo hoạt hoàn thượng." Trần Dương nói. "Tốt một vị thông minh thí chủ." Phổ Chiếu cũng là cười nói. Nhưng thí chủ ngươi nếu là cưỡng ép hấp chế không muốn, chính là tự nhận tâm cảnh khó trải qua Phật pháp ma luyện, chỉ cần nghe Phật pháp liền cuối cùng rồi sẽ sẽ bị độ hóa. Cứ như vậy, có thể sẽ xuất hiện càng lớn nhược điểm cũng khó nói nha. Đúng vậy, dù là ngươi cưỡng ép không nghe, phổ chiếu cũng y nguyên có thể tìm ra một cái nhược điểm tới. Đồng thời cái này nhược điểm tạo thành nguy hại so cùng phổ chiếu biện pháp còn mu lớn. Dù sao mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn, đều sẽ rơi vào đại trí tuệ bộ bên trong. Từ linh Phật tâm nhập thể đến nay, đại trí tuệ liền đã chiếm cứ chủ động, đi đầu một bước có ưu thế. Ai nói bản tọa sẽ cưỡng ép áp chế? Tần Dương lại là ngoài dự liệu thản nhiên tiếp nhận trong lòng tự dưng xuất hiện suy nghĩ, cả người thật đang tản ra thanh tịnh Phật quang, bản tọa không chỉ muốn nghe, còn muốn đem những này Phật lý vị kia chính mình dùng. Bản tọa muốn dùng bọn chúng. Cực đoan bá đạo ý chí, để vô cấu ở giữa đều xuất hiện bản mèo, sau lưng Tần Dương, xuất hiện chỉ thiên họa duy ngã độc tôn chi tướng. Vô Biên Uy mãnh lực chi cảnh dáng lâm ở chỗ này, đến đối phó các ngươi. Như Lai pháp tấn căn bản ấn. Vô tận uy quang cực diệt hết thảy, Vô Biên bá đạo dẹp yên mảnh này thuần trắng không gian, mặc kệ là trước mắt phổ chiếu, vẫn là kia không trung lơ lửng khổng lồ chi nào, đều bị đột ngột một trường dẹp yên. Ngươi cho rằng dựa vào những ý niệm này liền có thể nghịch chuyển bản tọa ý nghĩ sao? Thiên chân. Bàn tay khổng lồ một phát bắt được vô cấu ở giữa vỡ vụn về sau suy nghĩ, theo tần dương hết thảy biến mất. Mà tại hắn biến mất sau nháy mắt sau đó, thời gian tựa như xuất hiện tại nguy truyện, mặc kệ là phổ chiếu thân ảnh vẫn là vỡ vụn vô cấu ở giữa, đều lại lần nữa xuất hiện, không lồ trong nao có ánh sáng nhạt toán loạn, từng đạo tư duy tại trao đổi lẫn nhau. Xem ra, tần thí chủ tìm được chính xác ứng đối phương pháp a. Diệu Đức thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, từ đem linh Phật tâm dung nhập nó thân bắt đầu, chúng ta cùng hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ý chí tiếp xúc, lẫn nhau dung hợp. Chỉ là kết quả cuối cùng là dung hợp vẫn là luyện hóa, còn phải nhìn ý chí của Song Vương. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là trốn tránh vẫn là trấn áp, đều là không thể làm, sẽ chỉ làm tự thân ý chí trở nên kém nhược. Chỉ có ý chí không có chút nào hoa xảo giao phong, mới có thể đặt vững ai là chân chính người thắng. Diệu Đức quay người nhìn về phía kia lơ lửng to lớn đại náo, cười nói "Chư vị Phật bạn, nhìn thấy đối thủ như vậy, dạng này tương lai đồng đạo người, các ngươi tâm động sao? Hưng phấn sao?" Một trăm linh bảy đạo ý biết đồng thời xuất hiện ba động, đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Xem ra chư vị đều là đối tần thí chủ rất là tâm động A. Diệu đức mỉm cười. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Tần dương mở hai mắt ra, kim đồng bên trong phóng xạ ra kim quang, phía sau theo hắn tự thân có ý thức thú liễm, kim quang lắng động, kim đồng cũng không giống mới như vậy thần thánh mà không thể xâm phạm. Tại mi tâm của hắn, kia chiếu tâm kính cũng là không còn thoáng hiện quang trạch. Giống như một mảnh phổ thông nho nhỏ kính tròn, đáp lên thần dương trong mi tâm. Không sai biệt lắm xem như ngăn lại đại chí tuệ đợt thứ nhất thế công. Thần dương tự nhủ, tại hắn đến an toàn địa điểm về sau, là hắn biết mình cùng đại chí tuệ giao phong chân chính bắt đầu, cho nên mới khi tiến vào tĩnh thất về sau liền bắt đầu thôi diễn hiện tại Như Lai kinh. Quả nhiên, vừa mới tu luyện một chút, hắn liền cảm ứng được vô cấu ở giữa đối tự thân triệu hoán, lúc này quả quyết đối địch, chủ động hưởng ứng. Đại chí tuệ đợt thứ nhất thế công Kéo dài hắn hoàn toàn như trước đây nước gâm nấu hết xanh phong cách, lấy biện pháp vì thủ đoạn, vô thanh vô tức hướng dẫn Tần Dương nghiên cứu Phật lý. Thiện chiếu chính là Tần Dương đối thủ thứ nhất, cũng là hắn cái thứ nhất lão sư, phụ trách lấy biện pháp phương thức dẫn đạo Tần Dương tư tưởng, giáo sư Phật học. Bất quá Tần Dương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, hắn trực tiếp khám phá Thiện chiếu Mưu đồ, đồng thời lấy như lai pháp tấn đánh nát nó hình thể, vô bắt đi vô cấu ở giữa một ý niệm. Lại nhìn xem đến tột cùng là hiện tại như lai lợi hại vẫn là người đại trí tuệ Bồ Tát cao hơn một bậc. Tần Dương tiếp tục diễn luyện Thập Đại Pháp Tấn, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, vô biên bá đạo ý chí chăm chú khắp toàn thân. Nhế đẩy, cô động, mạnh mẽ, bá đạo, Thập Đại Pháp Tấn chính là đối lực thuyết minh, là nắm chắc hiện tại vĩ lực. Phía trước bảy đại pháp tấn, cơ bản xem như bất phân cao thấp, đằng sau ba đạo lại là uy lực vô cùng, không phải lúc này Tần Dương có thể lĩnh ngộ. Thân hình mỗi một lần biến ảo, đều có lực lượng mạnh mẽ nhế đẩy. Kia bá đạo đến cực hạn ý niệm cùng lực lượng tựa như có thể xoay chuyển hết thảy, có loại vạn vật đều tại trong lòng bàn tay cư hình. Mà tại lực lượng bên ngoài, còn có một loại hoàn vũ nơi tay, ta tức thiên địa siêu thoát cảm giác, đây là vũ trải qua tu luyện có thành tựu thể hiện. Cuối cùng, cái này tuyệt đối lực lượng cùng hoàn vũ nơi tay trường không, đều ổn ổn dung nhập kia to lớn sinh tử vòng bên trong, thành tựu nhất cực hạn võ đạo. Nhưng lấy tần dương hiện tại trí năng, Còn không cách nào làm cho chư thiên sinh tử Luân đem cái này hai môn tuyệt học bao quát ở trong đó, chỉ có thể ẩn ẩn có nó thần vận, muốn chân chính dung nạp, còn cần lại làm cố gắng. Trước 544, Viêm Đế Thần Khí, Thần Nông Lưu Ly. Tại Tần Dương bọn người bế quan đồng thời, một bên khác, Thần Nông giáo cùng thẩm phán đình một nhóm có chút đầy bùi đất trở về đại hạ. Binh chủ trưởng lao cuối cùng vẫn là không thể vượt đi qua, cứ việc có Thần Nông thức vì đó tục mệnh, nhưng hắn lúc trước thương thế là tại quá sâu. Diệt thế chi kiếm kiếm, khí hiện tại quả là quá cực đoan, dù là ăn vào vô số linh đan rượu dược lại thêm thần nông thức cưỡng ép tụ mệnh, đều không thể làm binh chủ trưởng Lao Vãn hồi sinh cơ. Cuối cùng, mang theo không cam lòng tiếng u oái, binh chủ già chết già ở trên nửa đường. Cùng lúc đó, viêm đế quốc bị đánh lén tin tức cũng truyền đến trong tai mọi người, làm cho dược vương trưởng lão tại chỗ phun ra một ngụm nịch huyết. Lần này, thần nông giáo là ngã được hung ác, binh chủ trưởng Lao thân chết, hồ phách đao bị đoạt. Liên nối đường đường chủ cũng chết tại Tần Dương trong tay, ngay cả Viêm đế Bựu Môi bị tấn công. Quan trọng hơn chính là, còn lại 4 vị trưởng lão bên trong vô cùng có khả năng vẫn tồn tại một vị phản đồ. Có Quách Thuần Dương vì chuyện này học thuộc lòng, còn có Viêm đế Quốc bị tập kích sự tình, cái này đều cho thấy Thiết Kiếm Đích Sắc không phải Huyền Chủ dễ chết. Như vậy cái kia tương trợ Hồng Lâu Thiên Chiếu giết Thiết Kiếm, tất nhiên là một người khác hoàn toàn. Mà người này, căn bản là trưởng lão không thể nghi ngờ. Tính đến cái này dị thường phản đồ, Thần nông giáo lục đại trưởng lão xem như đi một nửa, thần nông giáo nguyên khí trọng thương. Bây giờ ta giáo nguy cơ sắp tối, nhất định phải mời ra Viêm Đế thần khí, mới có để ta giáo phục lên cơ hội. Trên nửa đường, lịch sư trưởng lão đối dược vương trưởng lão truyền âm nói: Thần nông giáo mỗi nhất đại giáo chủ đều có Viêm Đế chi tôn hảo, đồng thời có chuyên vị Viêm Đế mà tồn tại thần khí, kia là so với thần nông thức càng theo quyền uy giáo chủ biểu tượng, chỉ có tất cả trưởng lão đồng ý, mới có thể khai xuất thần khí. mà có thể làm Viêm Đế thần khí người, tự nhiên chính là thần nông giáo chi chủ, Viêm Đế. Nhưng trong chúng ta có thể còn có một tên phản đồ. Dược Vương trưởng lão ngắm lịch sư trưởng lần trước mắt, bất động thanh sắc truyền âm trả lời. Bây giờ binh chủ Hòa Huyền Tông đã bỏ mình, chỉ cần còn lại 4 vị trưởng lão đồng ý, liền có thể khai xuất thần khí. Nhưng Dược Vương trưởng lão hiện tại xem ai cũng hoài nghi là phản đồ, nếu để cho phản đồ thành Viêm Đế, vậy liền hỏng bét. Thực lực của ta hơi yếu. chính là thành viêm đế cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, thậm chí không nhất định có thể thu phục viêm đế thần khí, cái này viêm đế chi vị, ta từ bỏ cái tranh." Lịch sư tiếp lấy truyền âm nói, "Dựa Vương trưởng lão chấp chưởng thần nông giáo nhiều năm, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành viêm đế, đồng thời ta còn sẽ tìm cách thuyết phục còn lại hai người để bọn hắn ủng lập ngươi vì viêm đế." Dựa Vương trưởng lão vẫn còn có chút do dự, bởi vì hắn biết viêm đế không phải tốt như vậy làm. Như coi là thật hay cũng có thể thành viêm đế, kia thần nông giáo chi chủ cũng sẽ không treo trên không nhiều năm như vậy. Viêm đế thần khí tên là Thần Hoàng, chính là là một thanh bá quyền chi kiếm, nghe nói kiếm này hoàn toàn có thể cùng Thiên Trạch Cung Thiên Tinh kiếm khách quang, cũng có vô cùng uy năng. Nhưng so với Thiên Tinh kiếm vẹn vẹn đối tâm tính làm ra yêu cầu, Thần Hoàng thanh này bá quyền chi kiếm cánh cửa chính là càng thêm trực tiếp. Thực lực, thực lực tương đại. Như không có thực lực tương đại, liền không cách nào điều khiển Thần Hoàng, sẽ chỉ bị nó phản phệ. Dược Vương trưởng lão cảnh giới dù cũng nhập phàm hư, nhưng hắn không phải sợ trưởng chiến đấu võ giả, hắn một thân công lực cũng không có quá mạnh tính công kích, là lấy hắn tự hỏi cơ bản không có điều kiện thần hoàng khả năng. Nếu là binh chủ trưởng lão vẫn còn, ngược lại là có một ít khả năng thành công, đáng tiếc. Đáng tiếc binh chủ trưởng lão đã chết rồi, cho dù là thần nông thức đều không có cứu trở về. Mà lại lịch sử cũng có chút vấn đề, thiết kiếm bị thiên chiếu giết chết, là hắn điều tra ra, thiết kiếm thân thượng vết tích cũng là hắn tìm ra. Nếu là có phản đồ, lịch sử tỉ lệ không nhỏ. Đồng thời cho tới bây giờ lúc này khắc, Dược Vương trưởng lão cũng cơ bản có thể chắc chắn, như coi là thật có phản đồ, kia mục tiêu của hắn vô cùng có khả năng chính là kia Viêm Đế thần khí, nếu không khó mà giải thích hắn đến bây giờ còn ẩn nốt. Viêm Đế thần khí mở ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không thể để phản đồ vào tay. Dược Vương trưởng lão quyết định. 3 ngày sau đó, thần nông giáo một đoàn người trở lại Viêm Đế Trung Quốc. Khi bọn hắn lúc trở lại, Vừa mới tao ngộ đại nạn bọn giáo chúng đều là mừng rỡ, nhưng sau đó binh chủ trưởng lão quan tài nhập táng, lại để cho rất nhiều giáo chúng như cha mẹ chết. Binh chủ trưởng lão là thần nông giáo người mạnh nhất, là thần nông giáo Kình Thiên trụ, hắn mất đi, đội giáo chúng mà nói không khác tâm linh chủ cổ sổ độ, cái này nếu là một cái sơ sẩy, khả năng thần nông giáo liền muốn bắt đầu suy yếu. Nhìn thấy giáo chúng hễ bại tâm tính, lịch sư trưởng cũ kỹ sự tính nhắc lại, lại lần nữa khuyên nhủ Dược Vương trưởng lão khai xuất thân hoàng. Vì thế Hắn triệu tập mấy vị trưởng lão cùng đường chủ, tại Viêm Đế giống hạ lại lần nữa tổ chức hội nghị, vì biểu quyết việc này. Nhưng Thước Vương ý kiến của trưởng lão lại là từ đầu đến cuối kiên định. Việc này bàn bạc kỹ hơn, một ngày tìm không ra phản đồ, việc này liền đừng muốn nhắc lại. Dược Vương trưởng lão làm rõ phản đối. Dược Vương ngươi duyên sao như thế ngoan cố? Lịch sư trưởng lão có chút tức hỗn hển điệu đạo. Hắn nói hết lời, Dược Vương trưởng lão lại là hoàn toàn không để ý. Cái này khiến Lịch sư trưởng lão đều cảm thấy Dược Vương trưởng lão la hồ đồ. Nhưng Dược Vương trưởng lão không cảm thấy mình hồ đồ, Lịch sư trưởng lão càng là nói như vậy, hắn lại càng thấy phải cần thiết tiến hành phản đối, đồng thời đối Lịch sư trưởng lão hoài nghi càng thêm làm sâu sắc. Lúc này, một mực giữ im lặng Cốc Thần trưởng lão lại là đột nhiên nói, trên giang hồ môn phái, số Hồng lâu thần bí nhất, không người có thể biết được Hồng lâu vị trí, dù là có ít người một mực cùng Hồng lâu làm bạn, cũng hoàn toàn không biết. Cốc Thần trưởng lão Ngươi đây là ý gì?" Dược Vương trưởng lão ngưng mắt nhìn về phía đột nhiên lên tiếng lão giả Cốc Thần. Ý tứ chính là, Cốc Thần trưởng lão thanh âm đột nhiên trở nên kiêu mị, nghiêm nghị, lại tràn ngập cao cao tại thượng khí độ, bản tọa không trang. Có chút cường lương thân thể thẳng tắp, cực nóng dương viêm bên trong, thước tha lại bá khí thân ảnh xuất hiện. Một bộ hồng y, một đôi bể nghệ ánh mắt, còn có một vết bá khí thần thái. "Hồng lâu, thiên chiếu." Cốc Thần trưởng lão vậy mà cũng là bị người thay thế rồi. Lịch sư trưởng lão cả kính nói: "Một cái lao đầu tử vậy mà thành một cái nũng nịu đại mỹ nhân, cái này gọi hắn có thể nào không kinh hãi?" "Không, cốt thần không phải bị thay thế." Dựa Vương trưởng lão lại là lắc đầu nói, "Người này, hắn vẫn luôn là cốt thần." Trên mặt của hắn khó nén kinh sợ, nhưng trong mắt lại tràn đầy chắc chắn chi sắc mà nhìn xem xuất hiện ở đây thân ảnh, nếu là lão phu không có đoán sai, ngươi luyện thành cấm thư khố bên trong thần nông lưu ly công, biến hóa lúc đầu thân thể. "Dựa Vương, ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm." Trong mọi người, là thuộc ngươi có trí tuệ nhất. Thiên Chiếu mỉm cười, một mùi lửa đỏ phượng kiếm xuất hiện trong tay, đáng tiếc ngươi quá ngoan cố, làm cho bản tọa không thể không khai thác thô bạo nhất phương thức. Hừng hực hồng quang bên trong, hiện lộ nhất âm trầm sắc cơ, Thiên Chiếu đứng tại trước mắt mọi người, bệ nghệ từ phương. Mà ở sau lưng hắn, cấp thần lệ thuộc trực tiếp khôi ngôi đường đường chủ cũng là Lặng Yên biến hóa, một cái tay cầm hắc kiếm, đầu đội cao quan, làm ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử xuất hiện trong mắt mọi người. Thiên Tàn Địa khuyết môn. giang lang lưu mình. Dược Vương trưởng lão lại là giật mình. Chương 545, Thần nông biến thiên, Thần Dương trở về. Thiên Tàn Địa Khuyết môn, trên giang hồ tối ác danh rất cao môn phái. Bắt đoạt dân chúng vô tội, lấy các loại phương thức khiến cho tàn tận, lấy dược vật tàn phá nó tâm trí, sau đó đem bọn hắn bồi dưỡng thành đạo phủ. Bởi vì Thiên Tàn Địa Khuyết môn võ công không có tư chất nô cầu, chỉ cần đối ứng tứ chi tàn tật là được, cho nên cứ việc tên sát thủ này môn phái thế lớn gây họa, trải qua mấy lần vây quét, nhưng mỗi một lần bị vây quét về sau, đều có thể cấp tốc ngoắc đầu trở lại. Lão phu không nghĩ tới, không chỉ là Hồng Lâu, ngay cả Thiên Tàn Địa Khuyết môn đều là người người. Dược Vương trưởng lão thật sâu nhìn lên trời chiếu, tràn đầy vẻ không thể tin. Cộng sự mấy chục năm, Cốc Thần trưởng lão luôn luôn điệu thấp không tranh, chẳng ai ngờ rằng hắn trong bóng tối bồi dưỡng được như thế hai cái tổ chức sát thủ. Thiên Tàn Địa Khuyết môn, Hồng Lâu, hai cái này tổ chức sát thủ một sáng một tối, nhìn như các không liên quan, kỳ thực lẫn nhau y tổn. Nhiều năm qua, vị cốc thần trưởng lão cũng chính là thiên triếu liên tục không ngừng cung cấp nhân thủ cùng tài nguyên. Thiên tàn địa khuyết môn sát thủ cần cắt đứt tứ chi tới tu luyện võ công, đồng thời còn cần dược vật đến khống chế những sát thủ kia, ngươi cảm thấy có cái kia phe thế lực liên thiện chữa bệnh cùng chế dược. Thiên triếu cười nhạt nói, đáp án không hề nghi ngờ chính là thần nông giáo. Tay gãy chân gãy loại hình thương thế, tại cái này cổ đại bối cảnh hạ, cũng liền chỉ có thần nông giáo bên trong người dám nói có thể trăm phần trăm để nó giữ được tính mạng. không đến mức xuất hiện lay nhiễm loại hình trí tử phong hiểm, mà khống chế tâm trí dự vận, tự nhiên cũng là thần nông giáo sản xuất nhất là quyền uy. Ma cốc thần trưởng lão nhiều năm qua không để ý tới sự vụ, hiện tại xem ra cũng chỉ là biểu tượng, hắn sở dĩ điệu thấp, trên thực tế là vì phát triển hai cái âm thầm thế lực. Không cần nhiều lời, hôm nay, bản tọa tất lấy thần hoàng, binh chủ đã chết, các ngươi ngăn không được bản tọa. Thiên chiếu một lời rơi xuống, chính là bành trướng viêm kình quân theo kiếm khí, sóng dữ càn quét tứ phương. đem tất cả địch nhân đều vây quanh ở bên trong. Chu Tính đã lâu, Thiên Triều sẽ không như vậy dừng bước, giờ phút này chính là nàng chân tướng phơi bày thời điểm. Hai khắc đồng hồ về sau, một cỗ sóng lửa càn quét Viêm Đế Cốc, trong cốc có xích hồng quang mang sông lên trời không, Thiên Triều tay nắm một thanh đỏ tinh thần kiếm, đi ra Viêm Đế Cốc. Một ngày này, Thần nông giáo biến thiên, người ở bên ngoài chưa từng biết được động trộm, Thần nông giáo giáo chủ sinh ra, đại hạ một trong 6 phái có chủ nhân mới. Cuối tháng 4, Tần Dương mang theo bộ hạ điệu thấp trở về Huyền Kinh, nhìn thấy là một phái bình tĩnh thế cục. Huyền Hoàng không có gây sự, Sở Vương cùng Nho Môn thành thành thật thật ở tại đất phòng, Đạo Môn bên trong, Thương Thế mới khỏi Tử Dương Thiên Sư ngay tại bắt đầu chuẩn bị áp chế Thanh hư sơn. Không có người ý đồ xáo trộn Tần Dương kinh doanh tốt thế cục, hoặc là nói bọn hắn đã từng chuẩn bị xáo trộn, nhưng nghe đến Tần Dương kia một loạt chiến tích về sau, lại thu tay lại. Tần Dương tại Đại Hạ biên cảnh trước chiến Ti Thiên, lại bại thần nông giáo tất cả trưởng lão. Về sau càng là cướng chế binh chủ trưởng lão cùng Tạng Kiếm Sơn trang Tạ Hầu, lực đoạt hổ phế đao, cái này khiến đại huyền trên dưới đều là vì trong lòng buồn bã, yên lặng thu hồi muốn gây sự tâm tư. Nhất là huyền kinh trong hoàng cung vị kia, hắn hiện tại càng là trung thực tới cực điểm. Bởi vì hắn biết, hiện tại thế cục càng ổn, tầm quan trọng của hắn cũng liền càng thấp, tần dương muốn đổi hoàng đế độ khó cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Năm đó tiêu miện chính là tại tình huống tương tự hạ bước giết tới thay mặt huyền hoàng. Lúc trước Tiêu Miện tại đạo môn tập kích hạ cương ép vượt qua lục hư kiếp, không người có thể kháng, đại huyền tại hắn trấn áp xuống ổn phải không thể lại ổn. Sau đó hắn liền tóm lấy cơ hội này, cưỡng bức đời trước huyền hoàng, tại đối phương không theo tình huống dưới thậm chí cưỡng ép giết chi. Sau hoàng về sau, Tiêu Miện sai khiến hoàng tử kế vị, sau đó an an ổn ổn qua 20 năm. Thời khắc này Tần Dương, cùng năm đó Tiêu Miện sao mà tương tự, lúc này thế cục, lại cùng năm đó sao mà giống nhau. Dù sao là không ai dám vào lúc này Sở Tần Dương lông mày, Huyền Hoàng cung, dám? Đạo môn bên trong kia hai cái đang muốn đối chọi gay gắt luận hư, cũng là không dám. Chẳng qua hiện nay đại huyền tình thế nếu là muốn có biến thành động, không trải qua Tần Dương đồng ý lại là không được. Cho nên, ngay tại bắt đầu chuẩn bị áp chế Thanh hư sơn Tử Dương Thiên Sư thân bút tự viết, phái lão sư đệ Nguyên Dương đạo nhân phó đến Hỗn Thiên tinh động thành, giao đến Tần Dương trong tay. Hỗn Thiên tinh động thành, tinh quang tràn ngập. Rõ ràng là ba ngày Toà thành trì này bên trong lại tràn ngập tinh quang, các loại tinh lực thậm chí ngưng kết thành mắt trần có thể thấy khí lưu, tại không trung vừa đi vừa về. 365 quả chu thiên tinh thần phun phát ra thuộc tính khác nhau quang huy, từng tòa tinh tháp tại cơ quan tác dụng dưới theo sao trời vận động mà di động lên xuống. Hỗn Thiên Tinh Động Thành xuất hiện ở trên mặt đất Ma Huyễn Chi Thành, đây là đại huyền người đối tòa này uy nguyên còn tại kiến thiết tinh thành danh xưng hô. Khi Nguyên Dương đạo nhân tiến vào Tinh Động Thành thời khắc, chỉ cảm thấy đất trời bốn phía nguyên khí giết hết. Một cỗ tinh lực hiển trách mở ngoại giới nguyên khí, cũng áp chế hết thảy không phải tinh lực chi thuộc năng lượng. Tại hoàn cảnh này bên trong, chân khí, nguyên khí, thậm chí sinh cơ đều phải bị áp chế, công lực không đủ 40 năm người không cách nào ở trong thành hoàn cảnh ở lâu, mỗi nửa canh giờ đều muốn đi vào tinh tháp tạm thời nghỉ ngơi, tiêu chuẩn tinh lực đối tự thân an mọn. Có thể ở trong thành tự do hoạt động, chỉ có luyện thần trở lên cao thủ. Mà theo càng nhiều sao trời dâng lên, cái này tự do hoạt động cánh cửa sẽ còn đề cao. Nguyên Dương đạo nhân thẩm vận chân dương chi khí, chống cự lại tinh lực tán mọn, đi theo một người mà Mặc Âm Dương đạo bảo đạo nhân ở trong thành hành tẩu. Đạo nhân này là xiển đạo giáo người, nhìn lên đạo bảo phần cấp, chí ít cũng là xiển đạo giáo chân truyền đệ tử. Xiển đạo giáo đi theo tân nhiệm trưởng giáo Thái Tố, toàn giáo hợp tác với Tần Dương, nhưng người sáng suốt đều biết, nói là hợp tác, trên thực tế càng giống là phụ thuộc. Nhưng loại này phụ thuộc, lại làm cho xiển đạo giáo trên dưới thực lực đại trướng. Trưởng giáo Thái Tố cảnh giới bây giờ cũng là nước lên thì thuyền lên, hướng về phản hư cực cảnh bững vàng dạo bước tiến lên. Nếu là không có ngoại ý muốn, trong vòng mấy năm, Thái Tố liền có độ kiếp nội tình. Tại cái này hồn thiên tinh động trong thành, bây giờ bốn phía có thể thấy được xiển đạo giáo bên trong người thân ảnh, thân là lúc này tần dương phía kia duy nhất am hiểu thuật pháp cùng thao túng tinh lực thế lực, bây giờ cũng chỉ có xiển đạo giáo bên trong người chọn trưởng kia ở tại tinh thành bên trong. Hoa. Nơi xa có tinh quang rơi xuống, bóng ánh như ngân hà. Vô số tinh mang hội tụ thành trường hạ, được thu vào tinh thành trung tâm một tòa trong tháp cao. Tại kia tháp cao phía trên, một vị nữ quan tay nắm đạo quyết, thu hút tinh lực nhập thể. Nồng đậm tại tinh lực tại nó quanh người hình thành một tấm lụa mỏng, lại bị chân khí tạo hình thành một đạo nhược hư như thật tiên y. Trưởng giáo, vì Nguyên Dương đạo nhân dẫn đường xiển đạo giáo đệ tử hướng về kia vị nữ quan xa xa hành lễ. Thái Tố đạo hữu là đang tu luyện cơ nào thần công? Theo bần đã biết, trong quý giáo hẳn không có cùng loại võ công mới đúng. Nguyên Dương đạo nhân thấy thế, tương đối hiếu kỳ, hướng về dẫn đường xiển đạo giáo đệ tử hỏi: "Đây là tần sư giả mới sáng lập ra hộ thể thần công, sao trời pháp ý điệ, đệ tử kia đi xong lễ về sau, về nói, tần sư giả lĩnh hội chu thiên tinh lực, sáng chế này công. Này công nhưng hấp thu tinh lực luyện thể, liên hội tụ tinh lực hình thành pháp ý điệ, bình thường nhưng ẩn vào dưới da thịt, có cần lúc thì nhưng kích phát, hiện ở bên ngoài cơ thể ngăn địch, chính là nhất đẳng hộ thể thần công." Chương 546: thôn nạp chư tinh Thái nhất chi vị. Tinh thần pháp y kì hề. Nguyên dương đạo nhân nhìn nhiều mấy lần. Cái này cái gọi là tinh thần pháp y để hắn ngay lập tức liền nghĩ đến tần dương món kia văn danh thiên hạ đại tru thiên tinh thần khải, đủ để cho thực lực tăng lên một cái cấp độ áo giáp, không một người không nghĩ đến chi kỳ huyền bí. Cái này tinh thần pháp y liền cùng kia sao trời khải rất giống, chỉ bằng vào điểm này, nguyên dương đạo nhân liền đối nó lưu tâm. Mặc dù hắn cũng biết, loại kia tăng lên một cảnh giới áo giáp không có khả năng người người đều có. nhưng chỉ cần có thể tăng lên 1-2 thành công lực, có đôi khi là đủ gọi một trận kịch đấu biến thành nguyên ép. Húng chi, cái này tinh thần pháp y trừ đề công, còn có phòng hộ chi năng. Lấy tinh lực bá đạo y lực, một khi luyện thành tinh lực hình thành pháp y y, kia mặc kệ là binh khí vẫn là quyền trường, đều chí ít sẽ bị nó gọt 2 thành y năng. Đang lúc nguyên dương đạo nhân lúc nghĩ ngợi, bên trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Ông chỉ thấy tinh thành bên trong 365 ngôi sao cùng nhau chấn động, vô cùng hùng vi tinh lực dòng lũ đổ đồng loạt phóng tới tinh thành trung tâm. Nếu nói thái tố trước đó thôn nạp tinh quang thoáng như trên trời ngân hà, kia lúc này bị hấp dẫn tinh lực dòng lũ, giống như vì sao trên trời bị kéo đến nhân gian, cùng nhau bị ép ra tất cả sao trời chi năng. Thần sư giả lại bắt đầu luyện công rồi. Đệ tử kia đầu tiên là giật mình, lại hiện vẻ chợt hiểu, tính toán thời gian, sắp thực cũng kém không nhiều, là đến tần sư giả luyện công thời khắc. Hắn hướng Nguyên Dương đạo nhân giải thích nói, cách mỗi 3 ngày tà hữu Những ngôi sao này bên trong tinh lực liền sẽ ổn định, thần sư giả đem sẽ đem tất cả tinh lực hấp thu không còn, để nó trống đi dung lượng đến tiếp tục hấp thu tinh lực. Ở trong đó khoảng cách sẽ theo ban đêm thời tiết tình huống mà xuất hiện biến hóa, mấy ngày nay ngày nữa trời bầu trời đêm không mây, không sai biệt lắm cũng nên hấp thu đẩy. Nguyên Dương đạo trưởng trước tạm chờ đợi một lát, thần sư giả rất nhanh liền có thể tu luyện hoàn tất. Kia tinh lực dòng lũ tựa như vô cùng vô tận, dù là bị cưỡng thế hấp thu, cũng chưa thấy có suy yếu chi thế. một chút tinh lực tiết ra ngoài, càng làm cho không chúng xuất hiện từng đạo tinh mang. Nay làm sao nhìn đều không giống như là rất nhanh liền có thể hấp thu xong tứ thế. Nhưng ở ý niệm này vừa toát ra thời điểm, kia tinh thành trung tâm giống như có một cái lỗ đen xuất hiện, càng thêm khủng lỗ hấp lực để tinh lực gia tốc sói mòn, như Bắc Minh Quy Khư, đem bốn phía hết thảy đều nuốt vào. Nguyên Dương đạo nhân tập trung chú ý quan sát một lát, lại cảm giác một trận mắt lắc thần choáng, tựa như tinh thần của hắn đều bị hút đi, lúc này quả quyết nhắm mắt mặc niệm tinh tâm quyết. bảo vệ chặt tâm thần, không còn nhìn nhiều. Đợi đến hắn thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh, lại mở mắt ra lúc, bầu trời đã là một mảnh thanh minh, ban ngày ánh mặt trời chiếu tại tinh thành bên trong, nguyên bản ngổn đọng không tiêu tan tinh quang bây giờ đã là 10 phần ít rồi. Con quả nhiên là chỉ cần một lát tạ hữu. Nguyên Dương đạo nhân đối tần Dương thực lực đã kinh hãi lại kính kỵ, nguyên bản liền cẩn thận tâm tính bây giờ càng là treo lên 12 phần chú ý. Cái này không liên quan tới tâm cảnh cường đại hay không, chỉ là đối cách xa thực lực một loại kính sợ. Tần Dương thực lực xa so với tự thân mạnh hơn, đó là đương nhiên phải cẩn thận đối đãi, đối mặt một cái đủ để đưa ngươi một trưởng trụ̣ chết người còn dám lòng mang khinh mạn chi ý, kia không khỏi cùng quá ngạo mạn. Rồi cả y quan, Nguyên Dương đạo nhân tại kia hiển đạo giáo đệ tử dẫn đường hạ, tiến về hồn thiên tinh động thành trung tâm nhất đại cao. Dựa theo vị trí phương vị, Nguyên Dương đạo nhân suy tính ra đại cao này vị trí hẳn là thái nhất tinh, cũng chính là tự vi tinh vị trí chi vị. Hắn biết hiển đạo giáo trên thực tế kế thừa chính là âm dương gia đạo thống. Tại âm dương gia lưu phái bên trong, thái nhất là trời trung tâm, thu chúng tinh bảo vệ, cái này hồn thiên tinh động thành đã có xiển đạo giáo tham dự trong đó, cũng phụ trách bắt trận pháp, kia tự nhiên sẽ dựa theo nó lý niệm mà tiến hành nhỏ xíu điều động. Mà bọn hắn đã làm ra an bài như vậy, cũng không thể nghi ngờ là tới một mức độ nào đó ngầm thừa nhận vị kia thương dương quân là trời trung tâm, hướng nó biểu bày ra thần phục chi ý. Lại đến phía trước, liền không phải là là bần đạo có thể liên quan đến chi địa, Nguyên Dương đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Đệ tử kia nói, "Quay người rời đi." Lúc này tinh lực đều tập trung vào trung ương chỗ, dù là chính đang nhanh chóng hấp thu, cũng không phải là hắn cái này chân truyền đệ tử có thể tiếp nhận. Nếu muốn không biết tự lượng sức mình tiến lên, sợ là sẽ phải bị áp bách phải bạo thể mà chết. Nguyên Dương đạo nhân cũng biết được tình huống này, dọc theo con đường đi đến nơi đài cao, từng bước mà lên, một đường đi đến trên đài cao, hướng về lơ lửng giữa không trung cái ngôi sao kia hành lễ nói, "Chính nhất đạo Nguyên Dương, gặp qua Thương Dương Quân." Trên bầu trời tinh quang đột nhiên tối sầm lại, kia nhộn nhạo vô tận tinh quang sao trời chậm rãi rơi xuống đất, tinh lực thu liễm, hiện ra trong đó bóng người. Đài cao này, trên thực tế cùng những cái kia tinh tháp không khác, đều xem như gánh chịu áp lực trụ cột, nhưng đài cao này bên trên sao trời, lại không phải là nhân tạo thái nhất tinh, mà là từ người biến thành. Người kia, dĩ nhiên chính là Trần Dương. Có chút phiêu động áo bào màu đen giống như bầu trời đêm chi màn, nhiều vô số kể nhỏ bé tinh mang như là sao trời có chút chuyển động. liêu truyện lên quang hoa. Tần Dương đầu đội vạn tinh quan, quanh thân một cỗ vô hình chi lực như tổn nếu không tổn, hạ xuống tại đất, nhìn xem có chút túi đầu Nguyên Dương đạo nhân. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, một phong thư từ Nguyên Dương đạo nhân mang bên trong bay ra, trong đó thần niệm dẫn động, hóa ra một cái bóng mờ xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Thử Dương tiên sư, đã lâu. Tần Dương nhìn xem đạo hư ảnh này, nói, khoảng cách cùng tiêu miện một chuyến không được mấy tháng, thần sư giả thực lực lại có tiến tiến, đã là vượt qua bần đạo xa rồi. Đạo môn bên trong, không người có thể thắng Tần sư giả mấy may, Bần đạo cũng vô lực cùng Tần sư giả chống lại a. Từ Dương tiên sư hư ảnh đồng dạng nhìn xem Tần Dương, nhẹ giọng than thở nói: "Từ Dương tiên sư khiêm tốn, chí ít ngươi ngày đó sử xuất Thiên Kinh điệu động năm liên chiêu, bản tọa cũng không dám nhẹ tiếp, đạo môn có thể làm tiêu miện nhiều năm qua không dám nhẹ phạm, Bần đạo cũng không dám khinh thường đạo môn mấy may." Thần Dương lại là cười nói: "Tiêu miện cũng không giống như là sẽ nuôi hổ gây hòa người, hắn nuôi Huyền Hoàng" cũng bất quá là vì tỉnh lại thiên tử kiếm kiếm linh, mà không phải khi thật muốn nuôi một con bạch nhãn lang. Đạo môn tại 20 năm trước liền tập kích tiêu miện một lần, đồng thời còn thất bại. Tân Dương nếu là tiêu miện, liền sẽ không dễ dàng lưu lại đạo môn, để bọn hắn có thể lại một lần nữa chặn đánh mình, trừ không phải đạo môn có lệnh tiêu miện cũng vì đó kiêng kỵ ác chủ bài. Lá bài tẩy này có thể làm hợp đạo cảnh tiêu miện cũng vì đó kiêng kỵ, cho nên mới nhiều năm qua chỉ làm áp chế mà không tiến hành công diện. Nhưng chỉ cần tiêu miện vượt qua lần này lục hư kiếp, lá bài tẩy này liền không có tác dụng, cho nên đạo môn mới có thể như vậy không màng sống chết, chỉ vì ngăn tiêu miện độ kiếp. Nhưng khiến Tần Dương nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì sao có át chủ bài không tại lúc trước liền dùng đây? Ban đầu ở Thiên Khải núi chặn đánh Tiêu Miện, Tử Dương Thiên Sư thế nhưng lại ôm tự chí. Nếu là có có thể uy hiếp được thời kỳ toàn thịnh Tiêu Miện át chủ bài, vì sao khi đó không dùng? Chỉ cần dùng, nói không chừng Tiêu Miện liền thật cắm. Xem ra tần sư giả cũng phát hiện không ít bí ẩn a. Thử Dương Thiên sư nghe vậy, cười khổ nói: Có một số việc là khó mà cân nhắc được, chỉ cần cảm tưởng giám tra, cuối cùng vẫn là có thể tra ra chút gì. Thần Dương trả lời. Chương 547, Tuyệt đại manh nhân Huyền Cửu Thiên. Chỉ cần đứng ở nhất định vị trí, xem thỏa thích toàn cục, luôn có thể nhìn thấy một chút trước kia không nhìn thấy đồ vật. Cũng không nhất định chỉ có ngoài cuộc tình báo, trong cuộc du mê cũng có ở trên cao nhìn xuống tra khắp tất cả toàn cục. Tần Dương lúc này chính là đứng ở đại huyền đỉnh cao độ, ở trên cao nhìn xuống, cũng mà còn có vô số kể người vì nó nanh đốt, hắn đương nhiên có thể tùy tiện tra được một chút muốn tin tức. Từ Dương Thiên Sư, các người đạo môn bên trong có gì át chủ bài, thật đúng là gọi người hiếu kỳ à. Tần Dương nói, có thể gọi tiêu miện cũng vì đó kiêng kỳ át chủ bài, Tần Dương thế nhưng là hiếu kỳ không được. Bởi vì có thể đối phó tiêu miện át chủ bài, càng là có thể đối phó chính Tần Dương. Đó cũng không phải cái gì đáng phải giấu giếm sự tình, trên thực tế thiên cung người đều biết kia cái gọi là ác chủ bài. Đạo môn chúng ta đối kháng tiêu miện một trụ cổ lớn, là một vị tuyệt đại cao nhân, một vị hợp đạo cảnh cao nhân. Tử Dương Thiên sư hờ hợt ném ra một viên lớn bom, nhưng ngược lại lại cười khổ nói, nhưng vị cao nhân này sớm tại nhiều năm trước liền mất tích, chúng ta đều chỉ có thể xác định nàng hẳn là còn sống. Tiêu miện trên thực tế cũng là cố kỵ diệt đạo môn về sau, vị cao nhân kia trở về phá hư kế hoạch của hắn. Đồng thời hắn trên thực tế vẫn chưa đem đạo môn xem như đủ để hỏng việc các đối thủ, là lấy cũng liền mặc cho đạo môn chúng ta tồn tại. Sự thật tàn khốc chứng minh, Tiêu Miện không chỉ không đem đạo môn khi làm đối thủ, ngược lại lấy đạo môn làm dẫn tử, hướng dẫn sự kiện để tình thế phát triển đến có lợi cho hắn cục diện, tiến tới đoạt Thiên Tử kiếm, trực tiếp rời đi. Hắn hoàn toàn chưa từng đem đạo môn xem như đối thủ của mình, tự nhiên cũng không phải quá để ý đạo môn tồn tại hay không. Vì không bị khả năng này trở về cao nhân phá hư kế hoạch. Tiêu Miện cũng liền mặc cho đạo môn một mực sinh động. Trên thực tế Bần Đạo tại Thiên Khải núi một trận chiến trước đã từng lấy bí pháp đi tìm tìm vị cao nhân này hành tung, nhưng kết quả cuối cùng lại là tìm không thấy, hoàn toàn tìm không thấy, thậm chí ngay cả một điểm tin tức đều không có. Nếu không phải năm đó nàng lúc rời đi lưu lại một chiếc hồn đăng, chỉ sợ Bần Đạo đều coi là vị cao nhân này đã mất đi. Thử Dương Thiên sư mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Cũng may Tiêu Miện cuối cùng lựa chọn rời đi, mà không phải y nguyên chúa tể đại huyền." bằng không đợi đến vị cao nhân kia trở về, cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo môn một vùng phế tích. Người kia là ai?" Thần Dương hỏi. "Hơn 300 năm trước lần thứ nhất thiên nhất tranh đỉnh trong đó một vị người thắng trận, thiên hạ đệ nhất đạo, Huyền Cửu Thiên." Tử Dương Thiên sư trong thần sắc không thiếu ước ao và kính nghệ, kia là đối người mở đường ngưỡng mộ, đối đạo môn tiền bối kính nghệ. Nói đến mất mặt, gần nhất hai lần thiên nhất tranh đỉnh, đạo môn đều là bồi chạy, lần trước thiên nhất tranh đỉnh Từ Dương Thiên Sư sư huynh càng là chết tại độc cô thiên ý dưới kiếm, bằng không năm đó Từ Dương Thiên Sư cũng không cần cưỡng ép đi độ phản hư cướp. Thiên hạ đệ nhất đạo xương hô thế này, đã là rất lâu không từng xuất hiện, đạo môn hiện tại tình trạng mặc dù so chốn xa Tây vực Phật môn muốn tốt, nhưng ở cường giả phương diện bên trên lại là kém xa tí tấp Phật môn. Hơn 300 năm trước thiên hạ đệ nhất đạo Tần Dương thì thào niệm nói, đây thật là một chương khiến người kinh ngạc cát chủ bài a. Càng giả càng mạnh mặc dù không thích hợp tại võ giả, Nhưng sống được lâu tự nhiên có sống được lâu chỗ tốt. Tâm cảnh có thể thông qua tuế nguyệt đến rèn luyện, công lực có thể thông qua lâu dài ma luyện nhắc tới thuần. Chỉ cần không phải tầm thường vô vi hoặc là quả nhiên là cái tầm thường, như vậy thời gian vẫn là sẽ dành cho kinh lịch người không ít qua tạo. Hơn 300 năm trước Thiên Hạ đệ nhất đạo đương nhiên sẽ không là tầm thường, càng không phải là tầm thường vô vi lười biếng người. Vị này nữ quan năm đó ở Thiên Nhất Sơn cùng người đại chiến lúc, đã từng một trưởng đem Thiên Nhất Sơn đều đập đến hạ xuống ba thước. Cái này Thiên Nhất Sơn cũng không phải phổ thông sơn mạch, cứ việc khi đó là lần đầu tiên Thiên Nhất Tranh Đỉnh, Thiên Nhất Sơn còn chưa hấp thu người tham dự tán dật công lực tiến hành cường hóa, nhưng kia thiên cổ không một thiên thời địa thế, vẫn là giao phó nó không gì sánh kịp cường độ, có thể đem Thiên Nhất Sơn đều đập đến hạ xuống ba thước, cái này huyền cựu thiên có thể xứng tuyệt đại mã nhân. Theo Trần Dương biết, về sau huyền cựu thiên còn tiến vào hợp đạo chi cảnh, thiên hạ ít có địch thủ, rứt khoát liền ẩn cư thế ngoại, không còn nhập hồng trần. lại là không nghĩ tới nặng có thể sống tới ngày nay. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hợp đạo chi cảnh võ giả nếu là mình không muốn chết, sống mấy trăm năm thật đúng là không phải một việc khó. Huyền Cửu Thiên ẩn cư thế ngoại, cũng coi là miễn giang hồ báo thủ, có thể sống tới ngày nay mới là bình thường. Luyện hư hợp đạo, luyện hư, hợp đạo, có thể luyện đến loại kia cấp độ võ giả, là tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết. Thần Dương tự nói nói, luyện hư chi mà đầu, chính là vượt qua phản hư chi kiếp. đem thân thể từ gần như tán hóa thành hư vô trạng thái một lần nữa tạo thành hình, đồng thời luyện được thiên địa pháp vực. Thiên địa này pháp vực chính là mỗi cái luyện hư võ giả tự thân võ đạo thể hiện, cứ việc tại ngang cấp chiến đấu bên trong không cách nào giúp đỡ lại ơn, nhưng là luyện hư cường giả đặc thu nhất tiêu chí. Đạo vốn vô hình vô tướng, không thể danh trạng, luyện hư võ giả lại là đem vốn nên hư vô võ đạo luyện được hình thái, hình thành thiên địa pháp vực, cái này vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Mà luyện hư cấp độ tu luyện chính là đem thiên địa pháp vực từng bước một luyện hư thành thực, cuối cùng hình thành bừng tỉnh như thực chất võ đạo, cùng tự thân hợp nhất. Hợp đạo, hợp không phải là thiên địa chi đạo, mà là tự thân chi võ đạo. Mặc kệ ngươi là tuân theo tiền nhân chi đạo từng bước một tu luyện tới luyện hư cũng tốt, vẫn là tự sáng tạo võ công đột phá luyện hư cũng được, chỉ cần đến cấp độ này, võ đạo đều đã biến thành chính ngươi, đánh lên ngươi tự thân là gần. Cho dù là bắt chước thiên địa, lúc này luyện được võ đạo cũng cùng thiên địa không quan hệ. Cuối cùng hợp đạo hợp cũng sẽ không là thiên địa chi đạo. Đương nhiên, có ít người có thể sẽ đi lệch, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đó cũng là có khả năng. Cho dù là luyện hư cấp độ võ giả, cũng không cách nào tránh khỏi đi nhầm, tẩu hỏa nhập ma là cái kia cấp độ cũng sẽ có hiện tượng. Bất quá mặc dù hợp không phải thiên địa chi đạo, nhưng chỉ cần có thể hợp đạo, kia tự thân tuổi thọ cũng sẽ dài đến cơ hồ khó mà nhìn thấy cuối cùng, trên cơ bản hợp đạo người đều là chết tại tay người khác hoặc là dứt khoát tẩu hỏa nhập ma toàn hóa. Dù sao là hiếm, có tự nhiên chết giả hợp đạo người. Đồng thời hợp đạo người sinh tồn năng lực so luyện hư đều mạnh hơn cái gấp mấy lần, Huyền Cửu Thiên tự nhiên không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Huyền Tiên bối tại vài thập niên trước trong lúc vô tình thu hoạch được một tin tức, tin tức kia nghe nói quan hệ đến đạo môn chúng ta chi tổ chỗ tỏa hóa, liền tỉnh cực tự động, muốn tiến đến tìm một tìm cái gọi là đạo tổ chô tỏa hóa là sao bộ dáng. Tử Dương Thiên sư lắc đầu cười khổ, lấy thực lực của nàng, tự nhiên là không sợ bất luận cái gì hiểm trở. Có lẽ ở những người khác xem ra cái này cần nhiều hơn chuẩn bị, nhưng Huyền Tiền Bối lại là trực tiếp lên đi. Sau đó chuyến đi này chính là mấy chục năm chưa từng có tin tức. Chúng ta đã từng nhiều hơn tìm kiếm, nhưng từ không tìm được qua nơi này đến tụt cùng ở nơi nào, càng là chưa từng tìm tới Huyền Tiền Bối tung tích. Nhưng ở về sau, Vân đạo lại là phát hiện Tiêu Miện tựa như đối Huyền Tiền Bối hướng đi có hiểu biết, đồng thời từ Tiêu Miện những năm này cùng chúng ta đối địch tiết lộ một ít ý đến xem, hắn khả năng cũng đi qua nơi này. Chương 548: Tay không bắt sói. Nhập Hạ. Thử Dương Thiên Sư đột nhiên nói, phía Bắc rõ ràng xem như vùng đất nghèo nàn, lại luôn gặp đại hạn, liền cái này thời gian mười mấy năm, đã xuất hiện 3 lần nguy hiểm nền tảng lập quốc đại hạn. Lời của hắn có chút không đầu không đuôi, tựa như đột nhiên cảm khái. Rõ ràng vừa mới còn tại Đàm Huyền Cựu Thiên sự tình, bây giờ lại là đột nhiên chuyển tới phía Bắc đại hạn. Bất quá mọi người ở đây đều không phải người ngu, dù La Tử Dương Thiên Sư không có làm rõ, cũng đều hiểu hắn ý tứ. Ngươi muốn cho bản tọa giúp ngươi tìm kiếm Huyền Cựu Thiên, đổi lấy ngươi đạo môn tiếp xuống ủng hộ." Thần Dương nói, "Lần này đại hạ, phía Bắc Vân Ngông Đế quốc nhất định xuất binh, cuộc chiến đã là không thể tránh được. Nguy hiểm nền tảng lập quốc đại hạ, chỉ có thông qua quốc chiến đến cướp đoạt vật tư lương thảo nguồn nước, như thế mới có thể để cho Vân Ngông người sống sót." Tử Dương Thiên sư nghĩ lấy đạo môn ủng hộ, đổi lấy Tần Dương giúp hắn tìm kiếm Huyền Cựu Thiên. Năm ngoái đại hạ Vân Mông đại tư tế Thiên Dương sư lấy ngàn người vì tế, hội tụ thủy linh khí tiến hành mưa xuống, cộng thêm Vân Mông trước đó có chuẩn bị lương thảo, mới có thể hiểm hiểm vượt qua nan quan, nhưng lần này cùng năm ngoài khác biệt. Từ Dương Thiên sư ánh mắt sáng rực mà nói, Thiên Dương sư cử động, không khác tát ao bắt cá, hắn đại lượng hội tụ thủy linh khí, tất nhiên sẽ nhận thiên địa phán xét, quá khứ trong vòng nửa năm, toàn bộ Vân Mông không có hàng qua một giọt mưa, dù là Thiên Dương sư lần nữa chủ tế, cũng vô pháp lại mưa xuống. Thiên Dương sư cử động, Liên như là tiên thiên càn khôn công bên trong thiên kinh điệu động một chiêu này, là nghịch loạn quy luật tự nhiên hành vi. Chẳng qua là thiên kinh điệu động khác biệt chính là cưỡng ép hội tụ thủy linh khí, là vì mưa xuống, là muốn đem thủy khí cuối cùng gánh vác đến các cái địa phương, mà không phải tụ tập đến một chỗ. Như thế làm việc, sẽ không giống thiên kinh điệu động như vậy tạo thành thủy thai, ngược lại là lại bởi vì thủy khí kết quệ, mà để đại hạn giáng lâm. Bởi vì thiên dương sư cử động, Vân Mông hiện tại ngay cả không khí đều là khô giáo. Tại nhập hạ về sau nhiệt độ không khí bắt đầu thẳng tắp lên cao, nhưng lại chưa bao giờ có một giọt nước mưa hạ xuống. Vân Ngông địa khu thủy khí đã kiệt quệ, dù là Thiên Dương sư lại lần nữa thi triển thuật pháp tiến hành tế lễ, cũng vô pháp lại cầu đến một giọt nước mưa. Hắn không có khả năng từ không sinh có, để không tồn tại thủy khí lại lần nữa xuất hiện. Độc Cô Thiên Ý mặc dù không để ý tới thế tục, nhưng cuối cùng sinh tại tư sở trường tư, đồng thời nhận Vân Ngông người tôn sùng cùng cung phụ, để hắn vị Vân Ngông tuấn đạo, hắn không nhất định làm được. Nhưng vị Vân Ngông xuất thủ mấy lần, cứu vớt Vân Ngông tại đại nạn, hắn là hoàn toàn không tiếc rẻ. Từ Dương Thiên sư tiếp tục nói, thần sư giả cũng không nghĩ thật vất vả kinh doanh tốt đại huyền, cuối cùng hủy ở Vân Ngông gót sát phía dưới đi. Bần đạo có thể lấy tính mệnh phát thệ, tìm được huyền tiền bối về sau, tất nhiên sẽ mời huyền tiền bối giúp ta chờ vượt qua nan quan. Về phân đại huyền sau này đến cùng ai làm chủ, vậy vẫn là chờ lần này đại chiến gặp lại sau rốt cuộc. Nếu như là đạo môn tuyệt không chia sẻ triều chính, kia là không thể nào. Lời nói này ra ngay cả Tử Dương Thiên sư chính hắn đều không tin, chớ nói chi là Tần Dương. Nhưng đem song phương tranh chấp đẩy về sau, đợi đến ứng phó xong tức sắp đến đại chiến, vậy vẫn là có thể tin. Bất quá bởi như vậy, thấy thế nào Tử Dương Thiên sư đều muốn bạch chơi a. Tổ chim bị phá không chứng lạnh, Vân Mông thật muốn đánh tiến đến, đứng núi chịu sào chính là triều đình, cái thứ hai chính là Đạo môn. Đạo môn làm làm cố giáo, dù là bị tiêu miễn chèn ép 33 năm, Đạo giáo văn hóa từ lâu xâm nhập đến quốc gia này các mặt. Hàng năm Tam Thanh tiết, Tam Nguyên tiết, Chư Thiên giáng sinh, đều làm được hùng hùng hỏa hỏa, tại đạo môn bị đánh áp xuống tới trước đó, triều đình quan viên càng là lấy đạo bảo vì thần phục, tại mỗi lần tư nhân tụ hội lúc đều là đàm huyền luận đạo. Đạo môn đã là cùng đại huyền cơ hồ không phân khác biệt, một khi đại huyền nứt diệt, cánh cửa kia chính là cô hồn dã quỷ, so với bị ép vào Tây vực các nước Phật môn còn không bằng. Cho nên cho dù là biết rõ tiêu miện chi khủng bố, Đạo môn vẫn là lần lượt lựa chọn cùng tiêu miện đối kháng, mà không phải từ bỏ đại huyền, chạy trốn tới nước khác. So sánh với đạo môn, Tần Dương lại còn chưa tới loại kia không còn đường lui tình trạng, cho dù đại huyền nước diệt, hắn cũng nhiều nhất là giai đoạn trước cố gắng phó trừ vu nước chạy, không đến mức nghèo túng thành chó nhà có tang. Thiên sư đây là muốn tay không bắt sói à?" Tần Dương cười nhạo nói, đồng thời đạo môn vị kia huyền tiền bối phong cách hành sự, bản tọa cũng có hiểu biết, thật nếu để cho đối phương xuất hiện, chỉ sợ cái thứ nhất đánh chính là bản tọa. Huyền Cửu Thiên thời đại mặc dù khoảng cách hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nghĩ muốn tìm hiểu một chút đối phương Tắc Phong làm việc hay là có thể tùy tiện làm được. Cái này một vị, tuy là nữ quan, làm việc lại là bá đạo gấp, là trong mắt vỏ không được cắt cái chủng loại kia. Huyền Cửu Thiên bị vây ở nơi nào đó còn tốt, một khi lại thấy ánh mặt trời trở về đại viện, cái thứ nhất chính là muốn đem Tần Dương đánh một trận, ít nhất cũng phải đoạt lấy quyền chủ đạo mới bằng lòng bỏ qua. Nàng nếu là xuất hiện, cố nhiên khả năng giúp đỡ đại viện ứng đối độc cô thiên ý. Nhưng đối với Tần Dương mà nói cũng là phiền toái không nhỏ. Tử Dương Thiên sư vẫn là nghĩ kỹ cho ra như thế nào điều kiện, lại đến cùng bàn tọa thương lượng đi. Tần Dương vung tay áo, khiển trách tán trước mắt thần niệm hư ảnh. Đồng thời, một cỗ vô hình lực hút đẩy tại Nguyên Dương đạo trên thân người, khiến cho không ngừng bay ngược, không bao lâu liền xuất hiện tại trước đó cùng kia hiển đạo giáo đệ tử tách ra chỗ. Tiến khách đi. Thanh âm từ trên đài cao xa xa truyền đến, trước đó hiển đạo giáo đệ tử lặng yên xuất hiện, hướng về Nguyên Dương đạo có người nói. Nguyên Dương đạo trưởng mời. Nguyên Dương đạo nhân mắt thấy cảnh này, cũng là biết được không cách nào dây dưa, dứt khoát liền theo đệ tử này rời đi. Mà tại trên đài cao, Thái Tô thấy Tần Dương phất tay tiến khách, nói: "Văn đạo đã từng nghe nói qua vị kia thiên hạ đệ nhất đạo sự tích, một thân tu chính là âm dương song cực chi công, trưởng kinh cường hành vô cùng, làm người cũng là cường trực công chính, là nên mới sẽ hội thủ chính trừ tà chính nhất đạo giao tình tâm hậu. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì quyết dựa ý mình lão ngoan cố." sẽ không coi là thật vì bản thân góc nhìn vào lúc này cùng ngươi trở mặt, nhưng nên có góc vẫn là sẽ không thiếu. Mặc kệ nàng có thể hay không cùng bản tọa trở mặt, bản tọa đều không có ý định để nàng hiện tại xuất hiện, Tần Dương nói, bản tọa hiện tại sơ trưởng đại quyền, đạo môn ý nguyên xem như bản tọa đối thủ, cũng không muốn làm tư địch sự tình. Chớ nói chi là, chỗ kia nguy hiểm khó lường, ngay cả Vân Cửu Thiên đều ham tại nơi đó, bản tọa dựa vào cái gì cho là mình có thể so sánh Vân Cửu Thiên càng vẫn may hơn. Vân Cửu Thiên thực lực mạnh hơn chính mình, kiến thức cũng so với mình Nguyên Bắc, nhưng vẫn là hạng tại nơi đó, Tần Dương xem chừng nếu là đổi lại mình, cũng chỉ có thể cùng Vân Cửu Thiên so tài một chút vật khí. Nhưng đem an nguy ký thác vào vật khí bên trên, kia là đến cỡ nào thiếu thông minh a. Tần Dương người này mặc dù biết rõ có đôi khi liền phải cược, nhưng cũng biết có thể không đánh cược thì không cá cược nguyên tắc. Một người muốn là chuyện gì đều muốn đánh cược một chút, vậy hắn cách cái chết cũng không xa. Mà lại coi như Vân Ngông muốn xâm lấn Đại Huyền, Bản tọa cũng không phải là không có những biện pháp khác tiến hành đứng đối. Chớ nói chi là, vân mông xâm lấn đối tượng cũng không nhất định là đại huyền. So với đại huyền, hiện tại y nguyên hốn loạn tưng bừng đại hạ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Thần Dương nói, dù sao hắn là không muốn làm tư địch cử chỉ. Bất quả có đôi khi, có một số việc cũng không phải là người không đi làm, nó liền sẽ không phát sinh. Trước 549, vân mông ma đế, đế quốc Tây Trinh. Vâng! Bất tử đạo nhân hai tay hợp vận chân khí, sinh tử lưu chuyển khối không khí nhất cử đánh vào một tòa mặt kính quang hoa trên vách đá, phát ra tiếng vang minh. Nhưng gọi người kinh ngạc chính là, đủ để khai sơn phá thạch khối không khí đánh vào mặt kính tấm trên vách đá, lại chỉ có thể kích ra từng cơn sóng gợn, vốn nên bị trực tiếp đánh tan vách đá liền như mặt nước, đem khối không khí chậm rãi nuốt vào trong đó. Tìm hơn 1 tháng, cuối cùng vẫn là tìm được. Bất tử đạo nhân có chút như chút được gánh nặng nói, cái này hơn 1 tháng qua Bất tử đạo nhân hóa thân thợ mổ, khắp nơi trui loạn, trên đỉnh núi cao, phía dưới mặt đất, có thể tìm địa phương đều tìm qua, hắn thậm chí từng tay không đào ra 100m sâu hố to, đã từng thâm nhập dưới đất xung ầm, chui vào hắc ám lòng đất. Đã tìm được chưa? Tại bất tử đạo nhân sau lưng, xinh đẹp lại lãnh diễm nữ tử áo đen xuất hiện, nhìn thấy cái này vất đá, cũng là như chút được gánh nặng nói, ta bảy người một tháng qua tìm kiếm, cuối cùng là có phần cuối. Trở về bẩm báo ma đế đi. Ma đế bất tử đạo nhân lại là vước cảm nói, Bạch Tuyết Linh, ngươi cảm thấy ma đế hắn đến cùng là ai? Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thu phục ma môn 36 mạch, còn khiến sư tỷ của ngươi loại kia cường thế hạ người thần phục, dạng này người, cũng không giống như là hạng người vô danh a. Tại 3 năm trước đây, ma đế Hoành không xuất thế, lấy kinh thế chi năng khuất phục quần ma, ma môn 36 mạch đều vì đó mà bại, ngay cả vị này Bạch Tuyết Linh sư tỷ, vị kia ma cửa đệ nhất cao thủ thần hộ, Cũng tại cùng ma đế đấu thắng một trận về sau cho nó thoái vị. Lại nói thần hậu coi là thật chịu phục sao. Ma đế cho mình lên như thế cái danh hiệu, nhưng là muốn cầm thần hậu khi áp trại phu nhân, thần hậu không phải luôn luôn cao ngạo tự xưng là sao. Thật muốn cho ma đế khi phi tử á. Bất tử đạo nhân cười quái dị nói. Sư tỷ tâm tư, không có chúng ta đoán chỗ chống, ngươi nếu là không sợ sư tỷ trả thù, cũng đều có thể loạn nói huyên tuyên, bạch tuyệt linh lạnh lùng nói, về phần ma đế thân phận, rất khó đoán sao. Mặc dù hắn không có sử dụng kia môn võ công, nhưng ở Vân Mông có thể có mấy cái luyện hư cường giả. Đáp án là 2 cái. Tại Ma Đế xuất hiện trước đó, Vân Mông Đế quốc mặc dù là Tam Quốc binh lực mạnh nhất, nhưng tổng luyện hư cường giả cũng chỉ có 2 cái, một cái là Vân Mông thần thoại độc cô thiên ý, một cái chính là Mông Đế. Cho dù là Bạch Tuyệt Linh sư tỷ, vị kia ma cửa đệ nhất cao thủ, tại ngoài sáng bên trên cũng chỉ có phản hư cực cảnh thực lực, còn chưa từng vượt qua phản hư chi kiếp. Cho nên tại bài trừ độc cô thiên ý vị kia thần thoại về sau, cũng chỉ có một người đáng giá hoài nghi, đó chính là Mông Đế. Ma Đế lấy niên hiệu xuất hiện, Mông Đế không làm phản ứng chút nào, cái này hoàn toàn không hợp văn Mông Đế quốc chí tôn bá đạo tập tính, khi đó chúng ta liền biết, vị này đế quốc chi chủ cuối cùng là phải hợp nhất Ma Môn, Bạch Tuyệt Linh lạnh lùng nói, cũng chính là bởi vậy, Ma Môn các mạch bị sau khi đánh bại liền không có làm loạn gì, bởi vì bọn hắn biết, bị đánh bại còn muốn gây sự đầu. Vậy thì chờ lấy bị Vân Mông Thiết Kỷ tiêu diệt đi. Vân Mông Thiết Kỷ chính là nhất là kỷ luật nghiêm minh quân đội, tập trung quân sự đế quốc Vân Mông tinh hoa, cho dù là đối mặt luyện hư cường giả cũng dám vọt thẳng phong. Đồng thời Thiết Kỷ đem chủ đều tu luyện vạn phu trưởng tìm đường sống, cùng quân đội trên dưới một thể, chỉ cần tụ tập tương ứng số lượng quân đội, như vậy cho dù là phản hư chi cảnh võ giả đều có thể tiêu diệt. Đây chính là Vân Mông đế quốc lực lượng chỗ. Cũng chính bởi vì ma đế tại ẩn ẩn biểu lộ thân phận của mình, Ma môn 36 mạch mới có thể tại bại trận về sau hành quân lặng lẽ, không làm mảy may tiểu động tác. Nếu không lấy Ma môn thừa thái nhị ngũ tử, Bạch Nhãn Lang tập tụ, cho dù là luyện hư cường giả bọn hắn cũng dám lặng lẽ sờ sờ làm điểm tiểu động tác. Dù sao luyện hư cường giả không phải thần, không có khả năng chủ đạo, cũng không có khả năng coi là thật giết hết tất cả mọi người, chỉ có ngông đế bực này muốn người có người, muốn thực lực có thực lực, mới có thể khiến bọn gia hỏa này cảm thấy kiêng kỵ. bất quá thần hậu coi là thật chỉ có phản hư cực cảnh thực lực sao? Các ngươi huyền thần điện lục đại ma độ, người khác không rõ ràng, nhưng bần đạo vẫn là biết được một hai. Kia thứ năm ma độ Tha Sinh độ diễn hóa Vãng Sinh độ. Bất tử đạo nhân lời nói đột nhiên đình chỉ, ngậm miệng không nói, nhưng Bạch Tuyệt Linh biết được hắn trong lời nói ý tứ. Vãng Sinh độ có thể truyền di ý thức ký ức quỷ quật chi pháp. Thần điện lịch đại điện chủ cũng sẽ ở kế vị thời điểm, kế thừa đời trước điện chủ truyền thâu mà đến ý thức ký ức, nhiều đời tích lũy. Thần điện điện chủ dù là chỉ có 20 tuổi tuổi tác, bên trong cũng có được không biết bao nhiêu năm ký ức cùng kinh nghiệm. Thần hậu nhìn như chỉ có phản hư cực cảnh thực lực, nhưng bất tử đạo nhân là vạn vạn không tin nàng vẹn vẹn như thế. Ngươi muốn biết cái gì, có thể trực tiếp đến hỏi sư tỷ, dù sao ta cái gì cũng không biết. Bạch Tuyệt Linh sắc mặt lãnh đạm điệu đạo. Kia vẫn là thôi đi. Bất tử đạo nhân cười ha hả. Muốn nói trong ma môn, hắn bất tử đạo nhân sợ nhất hay, kia không thể nghi ngờ là vị kia huyền thần điện chi chủ. Còn lại cho dù là ma đế, bất tử đạo nhân tự hỏi coi là thật muốn ăn nút hay là có thể trốn được. Luyện hư cường giả cố nhiên cường đại, nhưng nhẫn không dậy nổi, còn không trốn thoát sao? Bất tử đạo nhân trước đó dám vì gia tăng độ kiếp năm chắc đi tập kích Kha Hoàng Long, đem Quách thuần dương vào chỗ chết đắc tội, kia tự nhiên cũng không sợ lại chọc giận một cái đế quốc chi chủ. Trong ma môn cũng liền thần hổ cái này trên thực tế không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật đáng giá nhất hắn kiêng kỵ, những người còn lại cũng chỉ có thể coi là uy hiếp độ. Lần này Bất Tử đạo nhân tới làm trợ mổ, cũng là bởi vì thần hậu yêu cầu. Mặc dù chân chính hạ lệnh là Ma đế, nhưng vị này hoành không xuất thế Ma môn chi chủ hiển nhiên còn không cách nào làm cho tất cả người trong Ma môn thực tình thần phục. Chớ có quá coi thường Ma đế, Bạch Tuyệt Linh nhắc nhở nói, ngươi cho rằng năm ngoái Vân Ngông đại quân vì sao không tiến công đại hạ, quả nhiên là bởi vì sợ đại chí tuệ sao? Vân Ngông đế quốc chính là đàn sói, nếu là biết sợ, vậy bọn hắn sói tính liền phế. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không sợ. Chân chính thúc đẩy Vân Ngung Đế quốc gán binh bất động, là bởi vì bọn hắn tại phương Tây hành trình nhanh kết thúc, những cái kia phương Tây man tộc cơ hồ bị đế quốc đồ sát không còn, càng phương xa hơn Đại Nguyệt thị vương quốc cũng thần phục tại Vân Ngung gót sát phía dưới, nghe nói bọn hắn quốc gia luyện hư cũng thần phục. Vân Ngung hiện tại nhìn như có chút thế yếu, nhưng đợi đến Tây Trinh đại quân trở về, tất nhiên thực lực đại trướng. Phương Tây à, bất tử đạo nhân nghe vậy, cũng là cảm thán nói, không nghĩ tới Vân Ngung đế quốc năm đó một loại trò đùa Tây Trinh vậy mà đánh nhiều năm như vậy. đồng thời còn nhanh phải kết thúc. Càng không có nghĩ tới Đại Nguyệt thị cái này, Man Di quốc gia sẽ còn ra luận hư. Vân Ngung đế quốc ngay từ đầu chỉ là du mục liên minh bộ lạc, là vì đối kháng man tộc thành lập, về sau dần dần phát triển thành quốc gia. Từ khi lập quốc về sau, man tộc liền không còn là vấn đề lớn, nhưng Vân Ngung đế quốc đối man tộc công phạt từ chưa kết thúc. Giống thương lang diệt bá quyển, trường sinh tiên thần công các loại đều là từ man tộc kia thu được mà đến. Tại man tộc còn có phương Tây cái khác tiểu quốc bên trên, Vân Mông đế quốc cấp lấy vô số tài nguyên, coi đây là tuổi tuổi lớn mạnh. Bất quá bây giờ, man tộc nhanh bị giết sạch, Vân Mông đế quốc Tây Trình cũng nhanh kết thúc. Chương 550, tinh động địa động. Đế quốc không ngừng đem binh lực đầu nhập Tây Trình bên trong, còn lại hai nước chỉ cho là Tây Trình chỉ là thông lệ vây quét man tộc, lại không biết Tử Mông đế kế vị bắt đầu, đế quốc sẽ lấy Tây Trình làm tảng binh thủ đoạn, đem đến hàng vạn mã tính quân đội chuyển rời đến phương Tây. Bạch Tuyệt Linh ngạo, cho nên ta khuyên ngươi chớ còn coi thường hơn Mông đế. Nếu không ngày đó chết tại một nơi nào đó đều không hiếm lạ. Bất tử đạo nhân đạo hiệu bất tử, tự nhiên là có chút thủ đoạn, không phải năm đó hắn như phản đạo môn thời điểm liền đã bị bắt về làm thịt. Nhưng thật muốn chọc giận vị kia treo Ma đế áo lộc mông đế, Bạch Tuyệt Linh cũng không cho rằng bất tử đạo nhân còn có thể bất tử. Không thấy được ngay cả nhà mình sư tỷ đều nhượng bộ sao? Cái này bất tử đạo nhân còn sống cái gì kình a? Thôi, không nói những này. Vẫn là nhìn xem lần này Ma đế tin tức phải chăng chuẩn sắp đi. Vất Tử đạo nhân lắc đầu nói, trong truyền thuyết Bách gia chi sư tọa hóa địa, chỉ muốn tìm đến địa phương này, bận việc đến đâu một tháng thậm chí một năm đều là đáng giá. Thế gian nghe đồn, Chư tử Bách gia tại ngay từ đầu giai truyền từ một người. Kia một người học sâu thiên nhân, tinh thông vô số học vấn, Bách gia người sáng lập đem từ người kia chỗ thu hoạch được tri thức, liền thêm nữa tự thân lĩnh ngộ, thành tựu Bách gia mà nói. Bởi vậy cho nên, Chư tử Bách gia đem nó phụng làm thánh nhân, nói về vị Bách gia chi sư Ma đế không biết từ nơi nào phát giác manh mối, có lẽ là hoàng gia thư khố đi, dù sao liền vì một cái hư vô mờ mịt manh mối, hắn liền hạ lệnh một đám ma môn cao thủ bốn phía nơi đó chuẩn, tìm kiếm một chỗ như mặt gương vách đá. Vách đá này khả năng tại dưới núi cao, cũng có thể là tại phía dưới mặt đất, ma đế chỉ vạch ra cái đại khái phàm vi, liền để đám người đi tìm. Bất quá cũng may cái này manh mối không phải giả, đám người tìm kiếm một tháng, rốt cục từ bất tử đạo nhân tìm được kia kỳ lạ vách đá chỗ. Trở về bẩm báo cho Ma Đế đi, nơi này là Đại Huyền cảnh nội, Bần đạo cũng không muốn ở lâu. Bất Tử đạo nhân nói, "Đại Huyền, cái kia Thương Dương Quân, hiện tại thanh danh có thể so sánh Ma Đế khủng bố nhiều. Bần đạo năm đó đi tập kích Kha Hoàng long lúc, sao liền không có phát hiện cái kia cái bang tuổi trẻ hậu bối sẽ là kinh khủng như vậy người đâu?" Chờ một lát, đợi ta bố trí một chút lại rời đi." Bạch Tuyết linh đạo. Nàng ở chỗ này bày ra một tầng ẩn hình kết giới, về sau mới theo Bất Tử đạo nhân cùng nhau rời đi. Đồng dạng cũng là ở buổi tối hôm ấy, Hồn Thiên Tinh động thành, Thiên Lang Tinh ám, binh qua Tây tới. Tất mã̃o nhị tinh đều hiện dị quang, có binh phạm cương quốc chi thế, nhanh bẩm báo trưởng giáo. Cả tòa tinh động thành đều có thể thấy được người Mặc Âm Dương Đạo Bảo đạo sĩ vừa đi vừa về gấp chạy, từng cái tin tức không ngừng tập hợp đến trưởng giáo qua trong tay thon. Hồn Thiên Tinh động thành bên trong quần tinh kết nối tinh tú, phàm là tinh tú có biến hóa, liền đều sẽ thiết thực phản ứng tại nhân tạo sao trời bên trên. Cái này khiến xiển đạo giáo các đạo sĩ tại xem sao thời điểm có thể làm đến chuẩn xác nhất quan trắc, cũng làm ra nhất chính xác giải độc. Tần Dương cũng không biết mình chỉ vì tìm ra huyệt khiếu mà kiến thiết tinh thành sẽ có tác dụng kỳ diệu như thế, hắn không chỉ một lần nghe Thái Tô tán qua cái này tinh thành diệu dụng, Tịnh Sương tán mình thấy xa. Đã có chữ tác dụng, kia Tần Dương liền sẽ lợi dụng. Xiển đạo giáo các đạo sĩ ở chỗ này không chỉ vì luyện công cùng duy trì sao trời vật chuyện, cũng vì ngay lập tức phát giác tinh tựng biến động, cảm thấy dị thường hiện tượng. bẩm trưởng giáo, địa động nghi xuất hiện dị động, phương hướng tây bắc, nguyên châu cảnh nội có gì đó quái lạ động tĩnh. Lại làm một tiếng bẩm báo, nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này bẩm báo không phải là tinh tượng, mà là đại huyền cảnh nội động tĩnh. Hỗn thiên tinh động thành tinh, cùng bao quát cùng địa cực hai khiếu lẫn nhau cảm ứng dưới chân đại địa. Mặc dù cái này đại địa ngay tại dưới chân, không cần cố ý thiết trí sao trời tiến hành cảm ứng, nhưng vì tinh tượng thể hệ hoàn chỉnh, Trần Dương vẫn là để thái tố dưới đất kiến tạo một tòa địa động nghi, tiếp dẫn địa khí. Làm điệu tinh cùng quần tinh lẫn nhau làm một thể. Địa động nghi cùng địa khí tương liên, có thể cảm ứng đại huyền cảnh nội hơn phân nửa bộ phận địa khu địa thế dị thường. Bình thường xuất hiện địa chất biến động đều sẽ để địa động nghi phát sinh cảm ứng. Đây là là thật lúc cảm ứng phản hư cấp độ chiến đấu mà làm ra thiết trí, toàn này địa động nghi cũng sẽ không dùng tại địa chất trên tình huống, mà là muốn ngay lập tức cảm ứng được nơi nào xuất hiện mãnh liệt độ tình trạng, cũng phái người tiến đến xem xét phải chăng cao thủ đang chiến đấu. Bất quá lần này Địa động nghi biểu hiện lại không phải là cái gì núi lở loại hình đại thai hoạ, mà vẹn vẹn một lần cực kỳ đặc thù mà dị thường ba động. Loại này độ chấn động không đủ ba động theo lý mà nói sẽ không để cho chờ đợi đệ tử tiến hành ghi chép, nhưng bởi vì quá mức dị thường, chờ đợi đệ tử vẫn là lựa chọn hướng lên báo cáo. Dị thường. Thái tố dò xét tay khẽ vây, đệ tử kia trong tay một khối ngọc phiến liền bay vào trong tay nàng. Nàng đưa vào chân khí, ngọc phiến bên trên ký hiệu loe sáng. Điệu động nghi hình chiếu lúc này xuất hiện tại không trung cũng bắt đầu biến động. Đích xác có chút dị thường. Thái tố tử quan sát kỹ về sau, đạt được cái kết luận này, cũng hướng về còn ở trên không trung cái ngôi sao kia nói, "Tần sư giả, phải chăng cần phái người tiến đến? Phái một đội người tiến đến điều tra đi, thời buổi rối loạn, bất kỳ cái gì dị thường đều cần lưu ý nhiều." Trên bầu trời sao trời bên trong truyền đến có chút điểm vặn vẹo giọng nói, "Mạc Khác, thông tri Huyền Tiễn, để hắn khởi động vân mông bên kia trạm gấp ngầm." Hỏi một chút tinh tượng tại sao lại xuất hiện cái này biến hóa cực lớn, rõ ràng hiện tại vẫn chưa tới đại chiến thời điểm. Mỗi khi gặp đại chiến, tất có dị thường, điểm này Hiểu Tinh tượng người đều biết. Nhưng tối nay phát sinh biến hóa lại là có chút ra ngoài ý định, biến hóa này để Tần Dương có chút bất an. Thần sư giả cũng hiểu tinh tượng. Thái Tổ Hiếu kỳ hỏi: "Hiểu sơ, Tần Dương nói, binh qua chi tượng xuất hiện quá sớm, cũng quá kịch liệt, trừ phi Tam quốc hỗn chiến, nếu không không nên có như vậy kịch liệt biến hóa." Tần sư giả ở phương diện này tạo nghệ cũng là không ít a, cái này cũng không chỉ là hiệu sơ." Thái Tố dừng một chút, tiếp lời nói, "Vân đạo xem một cỗ binh khí từ cực tây chi điệu thẳng ngút trời, nó thế chi liệt, khó nói lên lời. Năm đó mặc gia đời trước cự tử sau khi chết trận kia hạ được chi chiến đều không có như vậy mãnh liệt binh khí, lần này sợ sẽ phát sinh so năm đó còn muốn đại chiến thảm liệt. Biến hóa này đầu mườn, đến chi tử cực tây, mà Vân Ngung đế quốc ngay tại phương hướng tây bắc, vị trí cùng cái phương hướng này có coi trùng hợp." Tần sư giả khởi động văn ngôn bên kia chạm gắc ngẩm ngược lại là không sai. Vậy liền như vậy làm việc đi. Trên bầu trời sao trời lưu lại câu nói này về sau, liền không tiếng thở nữa, chỉ là nguyên bản ổn định trường hấp dẫn bắt đầu có chút khẩn cấp. Tần Dương có nhân tiên tiên chi năng lực, có thể cảm ứng được trong cõi u minh hòa phúc, đồng thời theo chiếu tâm kính rơi vào hắn trong mi tâm, cùng thân hồn hợp nhất, Tần Dương dự báo năng lực còn có cường hóa. Mặc dù không cách nào chân chính dự báo tương lai, Nhưng kia nhạy cảm trực giác còn có cường đại tính toán năng lực, vẫn là để hắn phát giác tức sắp đến kỳ biến. Vị ứng đối tương lai kỳ biến, Tần Dương khẩn cấp tu luyện, huyết khiếu phun ra nuốt vào tinh lực, cả tòa tinh động thành không khí đều là siết chặt. Chương 551, tìm kiếm, hiện thân, chúc mọi người song tiết vui vẻ. Sông núi bên trong, bốn phía có thể thấy được đại viện sở thuộc binh lính tại bốn phía tìm kiếm, đại lượng nhân tiên võ đạo người tu luyện tụ tập chẳng diện, làm cho lớn như vậy vùng núi đều tràn ngập dương cương chi khí. Tiần sư giả truyền lại hạ nhân tiên võ đạo, một khi hội tụ thành chúng, cái này ngang ngược khí huyết coi là thật gọi người có chút khó chịu a. Tại một chỗ trên sườn núi, Xuyễn đạo giáo Tạ hộ pháp Càn Dương Sử cảm thụ được ở khắp mọi nơi dương cương khí huyết, lông mày khẩn trương. Dù là hắn tu luyện chính là dương thuộc công pháp, tại cái này bài xích hết thảy chân khí khí huyết bên trong, cũng cảm giác có chút khó chịu, thần thức có chỗ trì trệ. Khí huyết cũng không phải là làm người trở khó chịu nguyên nhân chính, chân chính làm người trở khó chịu là khí huyết này bên trong quân tâm. Thái Tố đứng tại Càn Dương Sử phía trước, một bên kích thích trên tay la bàn, vừa nói, "Dương Cương, khí huyết nhiều nhất có thể làm luyện thần giai đoạn trước cùng trước đó võ giả chịu ảnh hưởng, một khi luyện xuất dương thần, kia tự nhiên sẽ không thụ dương cương khí huyết áp chế. Chân chính là ngươi chờ chịu ảnh hưởng, là cái này từ khí huyết vì chất môi giới, dung hợp mà thành binh sĩ quân tâm. Bởi vì nhân tiền võ đạo tính đặc thụ, những này si tốt mỗi một kia tràn ra ngoài khí huyết bên trong." đều chứa một tia kiên định ý chí, đồng thời bởi vì bọn họ thuộc về một quân, quân tâm kiên cố, cái này ý chí cũng theo khí huyết giao hội mà dung hợp, một khi số lượng nhiều, liền có thể lấy lượng biến sinh ra chất biến, ngay cả Càn Dương sự bực này, luyện thần hậu kỳ cao thủ đều chịu ảnh hưởng. Đây chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, trăm sông hợp thành biển. Tân sư giả kia cao ngạo quyết tuyệt tính tình, vậy mà truyền xuống bực này hội tụ quần thể chi lực võ đạo, cái này thật đúng là có thú. Thái Tố vừa nói Trên tay lại là không ngừng bấm ngón tay tính toán, suy tính trước đó kia dị thường ba động đầu ngẩng. Nguyên bản, Trần Dương chỉ là dự định phái một đội người đến đây dò xét, hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tại Vân Mông Đế quốc bên kia, nhưng khi Vân Mông bên kia chạm gác ngầm truyền đến tin tức về sau, Trần Dương thay đổi chủ ý. Vân Mông triều đình trên thực tế là có chút dị dạng, cái này lấy quân sự lập quốc quốc gia chế độ tiếp cận quân quân chế, liên liên triều đình quan văn đều mang vũ phu khí chất cùng quân đội kỷ luật. Cái này cũng liền dẫn đến một chút thủ đoạn không phải tốt như vậy làm, làm cho mặc gia thám tử không cách nào đại lượng thẩm thấu. Cho nên Tần Dương thủ hạ mật thám chủ yếu vẫn là tập trung ở Ngư Long Hỗn tạp ma môn bên kia. Mà tại gần đây, triều đình bên kia còn không có tra được cái gì tình báo, ma môn bên kia lại là có mật thám hồi báo, trong ma môn có cao thủ chui vào đại huyện. Nghe tới tin tức này thời điểm, Tần Dương cơ hồ là ngay lập tức liền nghĩ đến Nguyên Châu dị biến, vốn chỉ là tùy tiện điều tra thêm một đội người liền biến thành đại bộ đội điều tra. Ba vạn sĩ tốt trực tiếp tiến vào mảnh này vùng núi, đây khắp núi đội điều tra tình huống dị thường. Đông nam phương hướng, hình như có yếu ớt nguyên khí ba động. Đột nhiên, Thái Tố dường như phát giác cái gì, nhìn lấy la bàn trong tay nói: "Bần đạo cái này liền dẫn người đi dò xét." Can Dương Sử liền nói ngay: "Hắn còn vừa cười vừa nói, những này trong quân vũ phu dương cương khí huyết cố nhiên khiến người có chút chán ghét, nhưng tác dụng của bọn họ lại là không thấp, chỉ phải lượng lớn sĩ tốt tiếp cận, như vậy vốn nên vô hình kết giới hoặc trận pháp." đều muốn bị quấy rầy trực tiếp hiện hình. Dẫn quân đội vào núi, mục đích không phải thật nghĩ dựa vào những này sĩ tốt điều tra đến manh mối gì, mà là muốn dựa vào bọn họ tụ lại cường thịnh khí huyết trực tiếp quấy yếu nhiều hắn vận, để vốn nên ẩn tàng sự vật hiện hình. Không phải sao, mới điều tra nửa ngày liền có kết quả. Đông Nam Vương hướng nguyên khí ba động, có lẽ cũng là bởi vì khí huyết tại vô ý thức bên trong cọ rửa mà qua, mới có thể xuất hiện. Nhưng lúc này Thái Tố lại là nói, nhưng đối với một chút am hiểu ẩn tàng cao thủ đến nói, Khí huyết này vẫn là lên không được. Thái Tố đột nhiên trở lại một chưởng kích hướng phía sau, cùng sau lưng chợt hiện thân ảnh đối chưởng, khí kình va chạm, đối phương liên tục lết mình, thân ảnh như thật như ảo, quỷ quệ dị thường. Nhiều đại tác dụng. Huyễn Ma thân pháp là bất tử đạo nhân. Can Dương sư liếc thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, hoảng sợ nói: "Can Dương sư, ngươi đi đông nam phương hướng điều tra, nơi đây giao cho Bần đạo." Thái Tố phân phó nói. "Vâng, trưởng giáo." Can Dương sư cũng không nói nhiều. trực tiếp thi lên một cái, phi thân tiến về đông nam phương hướng tiến hành điều tra. Đối phương vào lúc này xuất hiện, có thể thấy được cái này đông nam phương hướng xác thực có dị thường, bọn hắn là tìm đối địa phương. Đồng thời Bất Tử đạo nhân thực lực đã nhập luân hư, trước kia hắn tại chưa chạy ra đại huyền thời điểm liền đã hung uy hiên hách, Càn Dương Sử trong lòng biết mình lưu lại cũng chính là thêm phiền. Bất Tử đạo nhân là số ít hoàn toàn không sợ quần chiến cao thủ, nhân số ưu thế với hắn mà nói thùng rống têu to. thậm chí ưu thế này còn có thể chuyển hóa thành hắn ưu thế của mình. Chạy đâu? Càn Dương Sử rời đi, bất tử đạo nhân thân ảnh huyền hóa, Huyễn Ma thân pháp biến hóa tự dưng, chồng chất hư ảnh, phân hóa mấy vương huyền ảnh hướng Càn Dương Sử đuổi theo, nhưng đang truy kích phía trước, Thái Tổ thân ảnh lóe ra hiện. Luận tốc độ, Thái Tổ ẩn giật đồng dạng không kém tại Huyễn Ma thân pháp, đồng thời, Ngũ Hành định vị đại địa chi phản. Bất quyết, xuất trưởng, tung hoành khang khí trưởng kình đánh thẳng bất tử đạo nhân chân thân. Những cái kia viên ảnh đối thái tố đến nói đều thùng rông tiêu to, tại bần đạo trước mặt, thân pháp của ngươi không hề có tác dụng. Bất tử đạo nhân tiếp trưởng nạp khí, sinh tử khí tuần hoàn, bất tử ấn pháp lấy hư đánh thực, mượn lực phản công cùng trưởng kình tấn công, đồng thời thân ảnh biến ảo, lại làm truy kích. Nhưng vô luận hắn như thế nào biến ảo thân ảnh, đều không thể vượt qua thái tố nửa bước. Tiên đạo giáo đại địa chi phạt có thể mượn địa khí cảm ứng địch nhân, chỉ cần người đạp ở đại địa phía trên, chính là không chỗ che thân. Nhưng Bần đạo đã bản chân cách mặt đất, đạp không hư độ, vì sao vẫn là không cách nào thoát ly nàng cảm ứng. Bất tử đạo nhân luân phiên bị ngăn trở, nhưng vẫn là không biết Thái Tố là như thế nào tìm tới mình chân thân, trong lòng biết huyền thuật đã không hề có tác dụng hắn, chuẩn bị chính diện cường công. Tiên đạo giáo mới trưởng giáo, liên đệ Bần đạo nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Bất tử đạo nhân không còn ý đồ truy kích, trọng chất hư ảnh hóa thành một thể, vô số khí vòng lăng không xuyên tại bàn tay bên trên, tựa như một vòng hồng quang, giữa trời bay kích Bất tử thất huyễn lấy hư còn thực. Âm Dương Thoái Cốt trưởng. Thái Tố trưởng hiện Âm Dương nhị khí, ác độc tàn nhẫn nhận Âm Dương Thoái Cốt trưởng lên kích giữa trời một chưởng. Oành! Chỉ thấy kia khí vòng từng tầng từng tầng xung kích, Thái Tố trưởng kình bị tầng tầng triệt tiêu, ngược lại là Bất Tử đạo nhân trưởng kình giống như không có tận cùng tăng cường, khí kình hùng hồn đến khó có thể tin. Vạn Xuyên Thu thủy. Thái Tố trưởng kình bị triệt tiêu, lại kịp thời biến chiêu, đồng dạng là tầng tầng chân khí hoành kích, chí nhu khí kình có viên mãn chi thế. làm cho bất tử đạo nhân khó mà mượn đến mảy may chi lực. Bành. Thái Tổ thân ảnh hướng về sau phiêu sa một trượng, lại đột nhiên dừng lại, phất chân vung dậy, một lớp bụi trắng khí vực triển khai, những nơi đi qua, vạn vật đứng im, thiên địa thất sắc. Sám trắng thiên địa khuế tán, chí thuần chân khí ngưng trệ hết thảy, vậy sẽ vạn vật giam cầm vào trong trận vực, gần như luyện hư cường giả thiên địa pháp vực. Ban đầu ở luận kiếm trên đại hội, Thái Tổ đã từng lấy chiêu này xuất kỳ bất ý quấy nhiễu quách thuần dương thiên địa pháp vực. Lúc này thái tố thực lực cùng cảnh giới so với quá khứ còn có tăng lên, cái này thiên điệu thất sắc cũng chỉ sẽ càng cường đại hơn. Chương 552, Thần Hầu. Đại thiên ma trận. Đột nhiên tới màu đen khí kình trận vực cắt vào thiên điệu thất sắc bên trong, Bạch Tuyệt Linh làm trận vực trung tâm, đồng dạng xông vào thiên điệu thất sắc bên trong, tràn trề màu đen trong kinh khí, đã có thao lộng lực đạo năng lực, càng có một loại ăn mòn sinh cơ ẩm đạo. Lúc đại ma độ chế độ, Bạch Tuyệt Linh phải truyền lục đại ma độ một trong, nhiều năm tinh tu đem nó cùng tự thân thiên ma đại pháp hợp làm một thể, tại huyền thần điện bên trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ, chính là thần hậu phụ tá đặc lực. Nàng cắt vào, khiến Thái Tô áp lực đại tăng, hai người đều là phản hư cao thủ, bất tử đạo nhân càng là nội tình đã chọn có thể nếm thử độ kiếp cao thủ. Thái Tô đối mặt hai người này, áp lực tuyệt đối không nhỏ. Bất quá cũng may, võ giả chiến đấu thời điểm công lực cố nhiên là một đại quyết phân thắng thua nhân tố, nhưng lại không phải nhất định nhân tố quyết định. Thái Tô mắt thấy hai người cùng lên Trong lực thu ly kiếm tự động ra khỏi vỏ, thể nội chi khí thật đúng là quy nhất, sau lưng xuất hiện phiêu miểu pháp tướng. Kia pháp tướng ẩn thân ở khí trong sương ngủ, chỉ có một chút váy ngâu nhiên phiêu diêu đang giận sương ngủ bên ngoài, mơ hồ khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra nữ tính hình dáng. Tung Hoành chín chữ quyết cựu đạo huyền cực, lấy Tung Hoành ra công pháp làm cơ sở, dung hợp âm dương ra cùng đạo môn tự sáng tạo công quyết rốt cục tại quá trong tay thon xử suất, mêng ngông không bở bến ý vị tràn ngập trận vực, nguyên bản bất ổn thiên điệu thất sắc lại lần nữa trở nên ổn định. Đại đạo Khải Lâm. Một tiếng quát nhẹ, mênh mông bắt ngát chi khí thoáng chốc xông mở, trong chốc lát, thân ở trận vực bên trong hai người chỉ cảm thấy kia bốn phía chí thuần chân khí hóa thành vô tận công kích, mỗi một tất thân thể đều gặp vô số kẻ công phản, chân khí hộ thân nháy mắt cao phá. Bất tử ấn pháp, Tử tuyền khí vực. Hai người đều là liên tục thúc gốc chân khí, thi triển đắc ý võ công phòng thủ kêu bao trùm cực lớn công kích, đồng thời bộc phát chân khí, phản xung thiên địa thất sắc trận vực. Vân Đãng khí lãng bên trong, trận vực cuối cùng cáo phá, Bất Tử đạo nhân cùng Bạch Tuyệt Linh đồng thời bay ra, thể công lấp lóe rời đi thái tố. Nhưng mà lại vào lúc này, o o tiếng kèn vang lên, nguyên bản phân tán tại các nơi binh lính đã là tại ba người kịch đấu thời điểm tụ tập, hiện tại chính theo tiếng kèn, hướng về nơi đây xuất phát, hừng hực dương cương chi niệm tràn ngập tứ phương, làm cho bốn phía nguyên khí đều là một tịch. Bán tên, tiến như mưa xuống, thần chứa khí huyết mũi tên mặc dù không cách nào xuyên phá hai người chân khí hộ thân. nhưng cũng khiến hai người phiền muộn không thôi, đồng thời tại lúc này, rời khỏi mưa tên Phạm Vi Thái Tố đưa tay bắn ra năm cái điểm sáng, ở xung quanh người hiện hóa ra năm người hình. Cửu đạo huyền cực tát đao thành binh. Năm cá thể mạo quần áo cùng Thái Tố người ở gần hình hiện ra năm loại nhan sắc, phân biệt đối ứng ngũ hành chi sắc, hấp thụ ngũ hành chi lực, quay chung quanh Thái Tố bày ra trận thế, làm cho Thái Tố khí thế phóng đại. Điểm tam thanh khai thiên quang lôi chỉ khắp thần vương. Thái Tố tại mưa tên rơi xuống về sau giữa trời bay lên. Ngũ trọng trận thế tụ hợp thành năm sắc trận đồ, ngũ sắc lôi quang oanh nhiễu mà xuống. Ầm ầm. Nộ lôi oanh minh, điện đi bắt phương, vô số lôi điện oanh xử lý địa, phía trước mặt đất lập tức lâm vào một mảnh lôi điện chi hải bên trong. Phát ra chiêu này về sau, thái tố công lực cuối cùng gần kết quyệ, ngũ hành hình người tiêu tán, nàng rơi vào quân trong trận, hạ lệnh, thủ ngự. Thái tố biết mình là đánh đòn phủ đầu, lấy một đợt chuyển vận đoạt chiếm tiên cơ, làm cho hai người kia khó lấy cẩn thân, chỉ có thể bị đánh Nhưng như vậy Hùng Vĩ công kích lại tại nhỏ bẽ nhằm vào bên trên không đủ khả năng, hai người kia khả năng thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Bây giờ mình chân khí tiêu hao quá kịch, mà địch nhân chưa chết, đây là cực kỳ nghiêm trọng chẳng diện, nhưng chỉ cần lấy quân trận kéo dài một trận thời gian, đợi đến tìm kiếm một khu vực khác huyền tiến bọn người đến, địch nhân kia coi như muốn đi cũng khó khăn. Phần thắng như cũng tại phe mình bên này. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo lạnh gió thổi qua, ngay tại kích vọt lôi điện lập tức ngừng kết. Cái kia vốn nên vô hình lôi điện bị đồng cứng thành từng đầu vặn vẹo băng tuyết, oanh chấn tiếng sấm cũng giống bị băng động lại, im bặt mà dừng, không tiếng thở nữa. Chính cổ động chân khí đối kháng lôi điện bất tử đạo nhân cùng Bạch Tuyệt Linh thấy thế, vội vàng có chút túi đầu, cung kính kêu lên, "Thần hầu! Thần hầu!" Ngay tại quân trong trận thái tố sắc mặt khẽ động, "Ma môn thần hầu!" Huyền thân điện điện chủ, Ma môn 36 mạch cùng đệ cử đệ nhất cao thủ, hiệu lệnh quân ma không dám không theo Ma môn thần hầu, vậy mà ngay tại lúc này xuất hiện ở nơi này, Xem ra nơi này có bần đạo đều đoán trước không kịp sự vật tồn tại, đúng là ngay cả thần hậu đều đích thân tới nơi đây. Thái Tố nhìn xem kia băng trong sương ngủ chậm rãi hiện hình thân ảnh thấp giọng lẩm bẩm. Tại kia băng trong sương ngủ, thân mang phức tạp mà hoa lệ xanh ngọc giáo bảo, đầu đội nặng nghề ngọc quan ma môn thần hậu chậm rãi lộ ra thân hình. Vị này ma môn chủ cũ trên mặt mang theo một bộ xanh ngọc mặt nạ, lộ ra mười ngón cũng hiện ra xanh ngọc, cả người nhìn không ra chân dung, tựa như một tôn người ngọc. Nàng một mực đối ngoại biểu hiện cảnh giới chỉ có phản hư chi cảnh, nhưng nhìn bất tự đạo nhân hai người đối nó cung kính thái độ, cùng lúc trước tùy tiện băng phòng kia cuồng bạo lôi điện đến xem, không người dám đem nó xem như phản hư võ giả đến đối đãi. Đại Huyền Quân đội còn có xiển đạo giáo, xem ra phát hiện cái này bí địa người không chỉ một nhà. Thân hậu thanh âm ở vào khoảng giữa nam nữ, hiện ra chú tính, thêm nữa kia che giấu toàn thân lại phức tạp quần áo, ngay cả nữ tính đặc thù đều nhìn không ra, cả người lộ ra có chút thần bí. Nếu không phải kia ngọc chất mặt gồm có nữ tính nhu hòa hình dáng, còn có danh hảo của nàng mang theo nữ tính khuynh hướng, chỉ sợ có người đem nó xem như nam tính cũng khó nói. Trên mặt ngọc, một đôi duy nhất lộ ra tinh làm con người liếc nhìn đám người, lại nhìn về phía phía khía cạnh một ngọn núi, "Tử Dương tiên sư, ngươi còn không ra sao?" "Vô lượng tiên tôn, thất lễ." Tử Dương tiên sư thân ảnh từ trên ngọn núi xuất hiện, nói, "Bần đạo lại là không nghi tới, thần sư giả không đáp ứng bần đạo đi tìm đạo tổ chỗ tọa hóa, nhưng thế sự vô thường, Sai sót ngẫu nhiên phía dưới, lại là đồng dạng phái người tìm được nơi đây. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Đạo tổ chỗ tọa hóa. Thần Hậu nghe vậy, lại là mang theo kinh ngạc nói, không phải Bách Gia Chi Sư gì địa sao? Đạo tổ cùng Bách Gia Chi Sư, hai cái này đều là lịch sử không thể kiểm tra xa xưa nhân vật, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là hai người này tuyệt đối không phải cùng một người. Tin tức khác biệt, để hai người phát giác được chuyện này không bình thường, Bách Gia Chi Sư, Đạo tổ hai cái này vốn nên người không liên hệ, bây giờ lại là xuất hiện phương diện nào đó trùng hợp. Như vậy, đến cùng bên nào tin tức là đúng đâu? Hay là nói, đều là sai? Xem ra, tin tức của chúng ta đều xuất hiện sai lầm, cần phải đi nghiệm chứng một chút. Bất quá đang nghiệm chứng trước đó, lại là cần thanh trừ không đủ tư cách nhân vật. Thân hầu ánh mắt chuyển hướng tụ tập cùng một chỗ quân đội, còn có quân trong trận thái tố, vô hình viem kình lóe sáng, thái tố chỉ cảm thấy độ ấm thân thể cực tốc lên cao. Kia viêm kình bắt nguồn từ tâm, mà không hiện ra ở bên ngoài, nóng từ tâm lên, tâm hỏa hóa hình. Dù là nàng trước đó cảnh giới, đều khó mà tránh khỏi chúng chiêu. Chương 553: Từ trên trời giáng xuống trừng phạt. Lửa cháy tại tâm, đốt tại thể. Vô hình vô chất tâm hỏa, tại thân hậu một chút sau khi xem, trực tiếp hóa thành tính thực chất hỏa diễm, nhiệt độ cao đến khó lấy đánh giá. A a a a. Một cái xí tốt phát ra tê tâm liệt phế rối thảm, sau đó cả người hắn ngay tiếp theo khô giáp. liền trực tiếp như là sắp dung hóa, bị lửa cho nóng chảy. Mắt thấy đồng liêu bị trực tiếp nóng chảy, này quỷ dị lại tàn khốc một màn, cho dù là kinh nghiệm xa trường lão binh đều không nhịn được trong lòng kinh hãi. Mà một khi bọn hắn sinh lòng giận sóng, kia tâm hỏa cũng liền tứ ngược phải càng thêm tàn rỡ. "Thần hậu, còn xin thủ hạ lưu tỉnh." Thử Dương Thiên sư vội vàng ngăn cả nói. Những người này tối đa cũng chính là tiểu tốt tử, bên trong chỉ có Thái Tố một người là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cho dù là Thái Tố cũng vô pháp uy hiếp được thần hậu. Thần hậu cử động lần này bất quá là trêu chọc Tần Dương lửa giận thôi, nhưng vấn đề hiện tại Tử Dương Thiên sư cũng ở tại chỗ, nếu là hắn cũng khoanh tay đứng nhìn, sợ là cũng sẽ bị Tần Dương ghi hận bên trên. Nếu là có đầy đủ lợi ích, như vậy Tử Dương Thiên sư chính là khoanh tay đứng nhìn cũng không sao, nhưng Tử Dương trêu chọc một cái cường địch mà không có chút nào có ích, kia Tử Dương Thiên sư liền không làm. Bổn hậu đã lưu tỉnh, thần hậu ung dung nói, bọn hắn nếu là có bản lĩnh ức chế tâm hỏa, Kia bạn sau cũng vô pháp nhiều hơn xuất thủ. Nhưng nếu là không được, cái kia chỉ có thể nói chết sống có số. Nói thì nói như thế, nhưng lấy thần hậu cảnh giới, trừ Thái Tố, lại có mấy người có thể tự hành kiểm chế tâm hỏa. Trong nháy mắt, đã là chí ít có mấy ngàn người bị tâm hỏa nóng chạy thành một bãi không rõ chất lỏng, Thái Tố tồn thần tĩnh tâm, kiểm chế trong lòng tạm nghiệm, không để lửa giận đệ bụng, nhưng nhìn về phía thần hậu ánh mắt lại là cực kỳ lạnh lẽo. Thần hậu chi vô công, quỷ dị tới cực điểm, chính là tùy tâm mà phát. Tâm ý như hàn thì thắng qua vạn năm huyền băng, tâm ý như dục thì có thể đốt cạn sông khô biển. Mặc kệ là lúc trước băng phong lôi điện hà khí, vẫn là lúc này nóng chảy sĩ tốt tâm hỏa, trên thực tế đều không phải là chân chính băng cùng lửa, mà là tâm ý hiển hóa. Dung cái này điểm diễn sinh số dưới, huyền thần điện lục đại ma độ sợ không phải đều là lấy tâm làm cơ sở võ công. Thái Tố Liên nghĩ tới chỗ này, thật sâu cảm giác được thần hậu nữ nhân này đáng sợ. Bởi vì khi nàng sử dụng tương ứng chiêu số thời điểm, Tâm cảnh của nàng cũng sẽ tràn ngập đối ứng suy nghĩ. Tựa như trước đó băng phong lôi điện tuyệt độ, nàng thi chiêu thời điểm, tâm khi như huyền băng, băng lãnh vô tình. Mà một khi sử dụng cái khác chiêu số, nàng có lẽ hoán đổi đối ứng tâm cảnh. Mà mỗi một chiêu muốn phát huy đến cực hạn, tâm cảnh có lẽ đi hướng cực đoan. Tập lập hoán đổi cực đoan tâm cảnh, nếu là đổi lại người bình thường, sợ không phải muốn nổi điên. Mà thân hậu tại các loại tâm cảnh bên trong còn có thể không bị cảm xúc ảnh hưởng, tỉnh táo mở miệng. kiến người không khỏi hoài nghi ra chiêu cùng nói chuyện có phải hay không là cùng một người. Đã là như thế, vậy bản tọa lưu một chút tình. Ngươi nếu có thể đoán lấy một chiêu này, việc này như vậy coi như thôi. Đột tới âm truyền vào trong thai mọi người, sau đó, bầu trời, đại địa, thậm chí thế giới này đều trong phút chốc vặn mèo. Trên trời mặt trời giữa trời rơi xuống, to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, vô biên bá đạo quân ý, vạn vèo hết thảy, để thiên địa mơ hồ. Tất cả mắt thấy một trưởng này người đều chỉ có thể một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bá đạo quyền ý, vặn vẹo mình nhận biết bên trong thế giới, ý thức theo một kích này mà mơ hồ, ngay cả suy nghĩ đều bị quyền ý vặn mẹo, đầu một mảnh không, cả người đều lâm vào không phải nghĩ tha rằng không nghĩ, cũng chính là từ bỏ suy nghĩ hoàn cảnh. Bị bóp méo không phải thế giới, mà là tất cả mọi người ý thức. Bốn hắn lục cảm đều bị áp chế, không nhìn cảm giác, không thính giác, không khứu giác, vô vị cảm giác, không xúc giác, thậm chí không cảm giác. Lục thức trống không. Không có mắt giới, không thai giới, cho đến vô ý thức giới. Đây chính là Như Lai pháp tấn đại thiên ấn. Vạn mèo ý thức cường hành, vạn mèo đại thiên bá đạo, vô cùng lực lượng đánh xuống, tất cả mọi người trong đại não đều là trống rỗng, trừ Tử Dương tiên sư cùng thần hậu, những người còn lại hiện tại cũng là vương cổ chịu chết con gà, không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là thần hậu cùng Tử Dương tiên sư, cũng cảm thấy thế giới vạn mèo lục thức nhận cực lớn ảnh hưởng. Vãng sinh độ Thần hộ cặp kia tinh lam trong con mắt thần sắc biến ảo, trong nháy mắt ý thức liền kinh lịch hơn 10 lần chuyển đổi, thoảng như luân hồi chuyển sinh, dùng cái này để loại trừ quyền ý đối ảnh hưởng của nàng. Mỗi lần tần dương quyền ý áp chế nàng lập tức, ý thức liền tự động vận chuyển vãng sinh độ, tiến hành tránh thoát, quyền ý trấn áp cố nhiên hữu hiệu, nhưng hữu hiệu thời gian ngay cả một nháy mắt đều không có. Cùng lúc đó, nàng thân ảnh hư hóa, tựa như hóa thành gió, hóa thành mây, hóa thành ở khắp mọi nơi khí Nguyên bản bị chưởng ấn trấn áp nguyên khí tại thời khắc này trở nên dao động, ngay sau đó tại thần hầu hiệu triệu hạ, trở nên cực đoan báo động. Vô lượng độ, thiên điểu thất sắc, phong vân biến ảo, nguyên khí khổng lồ phong bạo thoáng chốc thành hình, cùng từ trên trời giáng xuống to lớn cự trưởng chính diện va chạm. Không khí trong chốc lát bị bài xích không còn, không có không khí làm chất môi giới, thanh âm cũng vô pháp truyền bá, không, có một tia tiếng vang, nhưng kia tuyệt đối hùng vĩ mà nguy hiểm chẳng diễn. Oanh! Đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh lại là xuất hiện ở quân đội trước đó. Chỉ thấy một đạo tấm rữa lấy quang huy thân ảnh cản tại trước mọi người, ngăn lại cả hai cực chiêu va chạm dư ba. Nhưng ở hắn ngăn lại dư ba đồng thời, lại là có càng nhiều người phát ra tiêu gen, bị tâm hỏa nóng chảy thành một bãi chất lỏng. Thái Dương chi lực, để bọn hắn liên tưởng đến hỏa diễm, ta dù ngăn lại dư ba, nhưng bọn hắn lại mình chôn vùi tính mạng của mình. Thần Dương lắc đầu bất đắc dĩ thầm nghĩ, hiện tại là ban ngày, hạ Dương giữa trời, tần Dương bay lên không trung hấp thu Thái Dương chi lực. Tiến hành huyết khiếu gen luyện, một thân dương khí chi thịnh, thậm chí tại bên ngoài thân hình thành hư ảo ánh lửa. Cái này hư ảo ánh lửa bị tần dương hấp thụ, nhưng kia trực tiếp lấy ra từ mặt trời chí cương chí dương chi ý, lại là không cách nào thu liễm. Sau đó, chỉ ít liền có hơn 2000 người mắt thấy một màn này, nhận ý cảnh ảnh hưởng, vốn là tứ ngược tâm hỏa trực tiếp hóa hình, đem mình dung thành một bài chất lỏng. Thân hậu võ công, còn có nàng người này, đều đầy đủ quỷ dị. Tần dương suy nghĩ đồng thời Thay tố lại là đột nhiên cả kinh tê lên, cẩn thận. Chỉ thấy Tần Dương bên cạnh thần, Xanh Ngọc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức một trường đầy tới. Con chưa từng người có thể đánh lén đến bản tọa. Tần Dương còn lấy một trường, đồng thời một đạo hung lệ đao quang nghiêng nghiêng vậy bên trên. La Hồ Phách. Thanh này hung đao từ khi đến Tần Dương trong tay về sau, liền hiếm khi rời tay. Bởi vì cái này hung đao có gần như hoàn chỉnh ý thức, nó thậm chí có thể tự hành phi độn, nếu là một cái sơ sẩy, khả năng trực tiếp độ đi. bất quá thần dương khoảng thời gian này đến nay một mực lấy quyền ý trấn áp Hổ Phách, đồng thời còn dẫn nó thượng thiên, hấp thu thái dương chi lực tiến hành tiêu đốt, đã là luyện hóa không sai biệt lắm. Tiếp qua chút thời gian, Hổ Phách liền sẽ không tự hành độ đi. Nhưng phản phệ nguy cơ y nguyên tồn tại. Trường đến, đao chạm, sau người công kích đều tới, sau lưng lại là đột nhiên hóa thành hư vô, biến mất tại không trung. Cảm thụ, hư vô uy năng đi. Chương 554, Hóa khí chi thể, Ngọc Thạch câu phần. Xem chi phía trước, trận chỗ này ở phía sau, tới lui tự nhiên, vô tưởng không thể. Thần hồn thân thể tại ở giữa có và không chuyển hóa, khi nàng hóa thành hư vô thời điểm, vạn vật khó thường, liền là trước kia đại thiên ấn cũng không thể đem nó thương tích. Tần Dương cùng nó mấy lần công thủ, cũng chỉ là có thể bảo vệ tốt công kích của nàng, lại không cách nào chân chính làm bị thương nàng bản thân. Cường Hãn quyền ý cùng hộ phách đao đao ý dù có thể thương tổn được thần hồn thần thức, nhưng chỉ cần nó sử dụng vãng sinh độ tiến hành một lần luân hồi, Thần thức bên trên thương thế cũng hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Vốn là dùng để truyền thâu ý thức ký ức vãng sinh độ, quả thực là bị thần hậu chơi ra hoa đến, để thần thức bên trên thương thế vẹn vẹn có thể tồn trong nháy mắt. Nhưng dạng này tập lập tiến hành tái tạo thần thức, thần hậu bản ngã ý thức nên cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể sẽ xuất hiện phân liệt nhân cách, thần hậu có thể đem như vậy thủ đoạn xem như bình thường chiêu thức, tùy tiện vận dụng, đây mới là tần dương nói nàng quỷ dị nguyên nhân. Phá hại. Hồ phách đao một trạm phía dưới. Ý, thế, kình tam vị nhất thể, cực đoan cùng bão đao khí giống như là biển gầm thôn phệ hết thảy, trước đó còn lưu lại khí kình dư ba toàn bộ bị đao khí dòng lũ thôn phệ, trước mắt sơn nhạc cũng trong phút chốc bị cọ rửa chém vỡ, bao phủ bị sóng dư đao khí bên trong. Nhưng ở vô tận đao khí dòng lũ bên trong, sau lưng lại là xuyên qua tự nhiên, thân ảnh xuyên qua đao kình, hổ phách đao cũng tại nó trên thân lướt qua, sau đó tại tần dương bên cạnh thân hiện hình, một trường đánh tới. Thiên Khiền Vọng Tần Dương trở tay một quyền lên tiếp trường kình, nộ lôi tại quyền thượng khối động, khi song phương quyền trưởng tương đối thời điểm, lôi điện tại xanh ngọc hoa phục thượng lưu vọn, bá đạo quyền kình làm cho thân hộ trên người y phục như là như gợn sóng dao động, kình lực càng là xâm nhập nó thể, tứ ngược nó thân. Tại hóa là thực thể thời điểm, thân hộ cũng tương tự có thể nhận tính thực chất công kích, cái này có điểm giống cái nào đối nhận thổ. Luân căn cơ, luân lực mạnh, thân hộ vẫn là không cách nào cùng Tần Dương chống lại, hoặc là nói luyện hư cấp độ bên trong, hiếm khi cùng tần dương chống lại, có thể cùng tần dương chính diện cứng đối cứng, hào không có chút hoa xảo không sử dụng một điểm chiêu thức, chỉ có thân có ngàn năm công lực thiên đô thánh quân có thể kháng hành.